Trưng một thải Trưng thải bổ. bổ. Ngày đêm m đường phi hành tốc độ cao lục thiếu lâm bay về phía lang yêu bộ lạc trên địa đồ biểu hiện lang yêu bộ lạc tại thảo nguyên hậu phương cùng rừng cây r ầ m rạp đụng vào nhau dù sao sói loại sinh vật này đã có thể tại thảo nguyên sinh hoạt cũng có thể tại sơn lâm còn sống trải qua đã hóa thành cho tàn gót sắt bộ lạc trên k h ô n g lúc lục thiếu lâm đột nhiên nhớ tới ngưu nhị lời nói hắn nói hắn là chiếu vào rất nhiều pho tượng luyện công pháp vừa rồi rết cao hứng q u ê n lưu một người sống hỏi một chút pho tượng ở nơi nào lục thiếu lâm hạ xuống mặt đất hướng về trong trí nhớ lớn nhất lều vải vị trí đi đến đồ vật chân quý tự nhiên là cất giữ trong tộc trưởng lều vải trước đó ở trên trời lúc hắn đã nhìn thấy một tòa màu vàng lều vải lớn hẳn là tộc trưởng lều vải đi vào trong trí nhớ vị trí lục thiếu lâm một phen tìm kiếm trừ một chút vàng bạc ngọc khí không có tìm được bất luận cái gì pho tượng đế cấp cường giả lưu lại pho tượng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế liền thiêu hủy như vậy thì là không ở chỗ này chỗ lục thiếu lâm l ờ i nhác suy nghĩ nhiều nhất phi trung tiên tiếp tục bay về phía lang y bộ lạc lại là hai cách giờ lục t i ế u lâm đến lang y bộ lạ bên ngoài trên không. cung góp sắt bộ lạc khác biệt chính là lang yêu bộ lạc ở cũng không phải là lều vải mà là nhà gỗ hẳn là tới gần rừng cây nguyên nhân đầu gỗ dễ dàng thu hoạch cho nên bọn chúng thành lập nhà gỗ lục thiếu lâm từ không trung chậm rãi hạ xuống hắn muốn trước tiềm hành đi vào xem xét một phen nếu như yêu bộ lạc đều có nhân tộc nữ tử như vậy chưa chừng lang yêu bộ lạc cũng có thể là một dạng có tìm tới tuần tra lang yêu khoảng cách lục thiếu lâm dưới chân một chút đạp thiên bước phát động s á t na liền tiến vào bộ lạc phát động linh tị thuật lục thiếu lâm ngửi ngửi trong không khí mùi ngửi nửa ngày không có phát hiện nhân tộc mùi đã như vậy lục thiếu lâm ph xuất ra chiếu gan gọi ra pháp tương khải giáp trường t h ư ơ n g bắt đầu giết chóc cơ hồ là gót sắt bộ lạc phiên bản pháp tương khải giáp còn không có công kích mấy lần năm sáu đạo thân ảnh phóng lên tận trời lục thiếu lâm phát động đạp thiên bước ngay cả đạp năm bước xuất liên tục năm đao một đao một cái bước ra bước thứ sáu lục thiếu lâm vọt tới cái cuối cùng sói đen yêu vương trước người dỗi bàn tay một tay lấy nó nắm ở trong tay sói đen yêu vương đầy mắt sợ hãi ngay cả cầu xin tha thứ đều đã nói không nên lời các ngươi bộ lạc không có nhân tộc lục thiếu lâm lệnh giọng hỏi không có không có không có chi trước đó có để、ừ. nhìn vẻ mặt sát khí lục thiếu lâm sói đen yêu vương gập gành trả lời minh bạch lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba triệu cân khí lực bục phát đột nhiên nắm tay a ba sói đen yêu vương hét thảm một tiếng toàn bộ thân thể bị nắm thành thịt băm mang theo máu tơi ư thịt băm từ lục thiếu lâm quyền khe hở tiêu xả mà ra lục thiếu lâm vung tay ra trực tiếp phát động đại n h ậ t phần thiên quyết trong tay tuân r a liệt diễm trong nháy mắt đưa bàn tay dọn dẹp sạch sẽ túi đầu nhìn về phía phía dưới từng tòa nhà gỗ giấy lên liên hỏa t ư n g tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời lục thiếu lâm mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn xem pháp tương kh q u e n không gặp tại đại hạ thế giới lúc n h â n tộc t h ế thảm lớn nghiệp thế giới càng là toàn tộc diệt tuyệt yêu ma từ trên căn bản liền không cách nào cùng n h â n tộc cùng tồn tại trong mắt bọn hắn n h â n tộc chỉ là huyết thực chỉ là bọn hắn tăng thực lực lên đan dược sau nửa canh giờ toàn bộ lang yêu bộ lạc cũng là biến thành phế tích lục thiếu lâm thu hồi pháp tương khải giáp trường thương quay người tiếp tục tiến lên kế tiếp mục đích là trong núi rừng hồ tộc lãnh địa một lúc lâu sau lục thiếu lâm đến hồ tộc lãnh địa bên ngoài bởi vì rừng tây rậm rạp lục thiếu lâm không cách nào trông thấy toàn bộ hồ tộc lãnh địa tình huống chỉ có thể đáp xuống trong rừng tây không có mở ra pháp tướng chân thân hắn tại tràn đầy đại thụ trong rừng không chút nào thu hút lục thiếu lâm hướng về hồ tộc lánh địa tiềm hành mà đi tiềm hành thời gian uống cạn trung t r à phía trước xuất hiện tuần tra hóa hình kỳ hồ yêu không thể không nói hồ tộc tất cả hóa hình kỳ hồ yêu đều cực kỳ mỹ lệ đều là tuấn nam mỹ nữ mà lại hồ tộc vẫn rất coi trọng xây rõ ràng đều là nhà cây mà không phải trên mặt đất xây nhà dựa theo biện pháp cũ lục thiếu lâm tìm trong đó khe hở và vào phát động linh tị thuật tìm kiếm nhân tộc mùi khẽ ngửi phía dưới lục thiếu lâm lập tức liền gửi được nhân tộc mùi lục thiếu lâm hướng về mùi truyền đến phương hướng tiềm hành mà đi ỉ vào chính mình siêu tuyệt tốc độ lục thiếu lâm tránh thoát trên đường gặp phải tất cả hồ yêu đi tới một tòa đại thụ phòng t r ư ớ c đang muốn đi vào trong nhà cây chuyển ra một trận để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm lục thiếu lâm n ị u nhữ mày trực tiếp đẩy cửa vào chỉ gặp trong nhà cây là hơn mười tên nam tử những nam tử này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh một bộ dương khí chưa đủ bộ dáng còn có một tên nam tử đang bị một tên hồ yêu hấp thụ tinh khí nghe thấy đẩy cửa âm thanh hồ yêu cũng không quay đầu lại khả năng nàng tưởng rằng mặt khác hồ yêu đến đây hấp thụ tinh、khí. lục thiếu lâm r ơ i chân một chút trong n g á y mắt đi và hồ yêu sau lưng một trưởng vung ra đúng một tiếng hồ yêu mỹ lệ đầu lâu bị đập nát bét huyết nụ cốc bắn tung t vẽ bốn phía hơn mười người nam tử đều là ngẩn ngơ hay là trên giường nam tử dẫn đầu phản ứng lại các hạ là nhân tộc ân liệt viêm tông hộ pháp lục thiếu lâm lục thiếu lâm gật đầu lục hộ pháp sao đi tới yêu ma nội địa thế nhưng là có nhiệm vụ ta nghe những n à y hồ yêu nói qua yêu ma đã công phá ngự ma quan ngay tại quy mô tiến công kiểu châu như lục hộ pháp có nhiệm vụ cũng nhanh mau rời đi hồ tộc có mấy danh yêu vương tại lánh địa lưu thủ nghe những hồ yêu kia nói còn tên quan hoàng. hồ yêu yêu kia có một tử bắt bế Bị lục ạ i kia thải giọng nói. chính chết, tộc yêu hoàng. Trưng 288. Hồ tộc không những hồ hồ hoàng. hồ hoàng. sống bằng ngày Nam Trưng Trưng là l gấp bị bố. tử yêu yêu yêu đêm thiếu lâm nhìn xem trong phòng hơn m ộ ư ơ i người dương khí héo rút không có chút huyết sắc nào nam tử chỉ có thể thay bọn hắn cảm thấy b i a i đoán chừng về sau bọn hắn đều không muốn lại đụng nữ nhân sớm biết những nam tử này thấp nhất đều là võ vương cường giả mặc dù không phải luyện thể võ vương nhưng thể chất cũng là coi như không tệ bị thải bổ thành rằng này giống như tùy thời đều muốn mất mạng bình thường nhiệm vụ của ta chính là hủy diệt yêu ma hậu phương ngươi khả năng xác định h ồ tộc có bế tử quan yêu hoàng lục thiếu lâm mở miệng hỏi nếu thật có chính mình đến nghĩ biện pháp giết chết hắn không đánh chết cũng chỉ có thể chạy trốn tám chín phần mười là thật những h ồ yêu kia sẽ không gạt chúng ta những phế nhân này nam tử trả lời lục thiếu lâm n h u nhữ mày gọi ra bảng hệ thống nhìn một chút nguyên điểm số lượng tiếp cận ba mươi như g k ô n n g h yêu bộ lạc cùng lang yêu bộ lạc hóa hình kỳ yêu tộc thêm yêu tướng tổng cộng cũng liền bốn tên tà hữu toàn bộ đánh rết sau tăng lên hơn hai vạn nguyên điểm tăng thêm trước đó còn lại mới có tiếp cận ba mươi không nguyên điểm lực thần quyết tầng thứ tư lấy lục thiếu lâm đoán t r ư ờ n g ít nhất cần bốn mươi phẩy không không nguyên điểm cái này còn kém mười không không không cũng không biết cái kêu bế tử quan yêu hoàng có thể hay không tùy tiện xuất quan mình nếu là trước diện cái này hồ tộc bộ lạc nguyên điểm như vậy đủ rồi nhưng nếu vừa mở rết đối phương liền xuất quan chính mình liền phải chạy trốn cả không tốt còn phải bị đuổi giết càng nghĩ lục thiếu lâm hay là quyết định trước bắt cái hồ yêu hỏi một chút tình huống như vị kia hồ tộc yêu hoàng thật là bế tử quan chính mình trước hết d i ệ t hồ tộc bộ lạc tập hợp đủ nguyên điểm đột phá đến vo hoàng cảnh giới lại cùng vị kia yêu hoàng phân cao thấp các người trước tiên ở nơi này trở lấy ta đi thám tính một chút tình huống lại nói lục thiếu lâm đối với nam tử nói ra nam tử nhẹ gật đầu lục thiếu lâm xoay người rời đi ra nhà cây trở tay khép cửa phòng lại t i ê m hành đến dưới cây lục thiếu lâm hướng về phía trước đi đến không bao lâu công phu liền phát hiện một cái nam tính hồ yêu lục thiếu lâm dưới chân một chút s á t na đến hồ yêu trước người tay phải r ố i ra một trưởng chém vào hồ yêu trên cổ hồ yêu t r ư ớ mắt trong nháy mắt hôn mê lục thiếu lâm một cái nhấc lên hồ yêu phóng tới lánh địa bên ngoài thời gian uống cạn trung trà lục t i ế u lâm dẫn theo hồ yêu xông ra hồ yêu lánh địa đi vào một cái trong bụi cỏ lục thiếu lâm trực tiếp hai cái bạt t hai to tại hồ yêu trên mặt dân ai ai hồ yêu một mặt mộng bức mở hai mắt ra láo tử hỏi ngươi cái gì đáp cái gì không cần nói nhảm lục thiếu lâm rút ra bên hông lưu tinh hỏa vẫn đao gác ở hồ yêu trên cổ ngươi là nhân tộc hồ yêu chấn kinh hỏi đường mẹ nhà hắn nói nhảm lục thiếu lâm một bàn tay phiến tại hồ yêu trên mặt hồ yêu há mồn phun ra nửa ngụm rắn nát nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy s ợ h ã i các ngươi hồ tộc có thể có bế tử quan yêu hoàng lục t i ế u lâm mở miệng hỏi có có thượng giới tộc trưởng ngay tại bế tử quan muốn đột phá tới hồ yêu tranh thủ thời gian trả lời e sợ cho chậm chính mình mà khác nửa bên rằng cũng sẽ khó giữ được nơi bế quan ở nơi nào lục thiếu lâm hỏi lần nữa tại lãnh địa phía sau trong sân đ ậ u hồ yêu nói ra khả năng bừng tình hắn nếu không phải tận lực tiến đến kêu gọi lão tổ lão tổ là sẽ không xuất quan thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu một phát bắt được hồ yêu cái cổ đột nhi ê n bóp hồ yêu trong nháy mắt mất mạng một tay lấy hồ yêu thi thể ném tới mặt đất lục thiếu lâm quay người liền hướng về h ồ tộc lãnh địa đi đến nếu h ồ tộc yêu hoàng sẽ không dễ dàng xuất quan như vậy chính mình hoàn toàn trước d i ệ t sát h ồ tộc lãnh địa tập hợp đủ nguyên điểm đem chính mình tăng lên tới võ hoàng cảnh giới lại d i ệ t sát h ồ tộc yêu hoàng đi vào h ồ tộc bộ lạc bên ngoài lục thiếu lâm lần nữa tiềm hành đi vào đi tới trước đó nhà cây đẩy cửa vào hơn mười người nam tử một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn đương sợ là ta lục thiếu lâm vừa cười vừa nói những nam tử này đã bị thải bổ sợ đối với đẩy cửa thanh â m cực kỳ mẫn cảm lục hộ pháp ngài làm sao còn chưa rời đi trước đó nam tử mở miệng hỏi không cần rời đi các ngươi an tâm đợi ở chỗ này vô luận phát sinh bất luận cái gì tiến vang tuyệt đối đừng đi ra Các lục o ạ i giải quyết, ta liền tới mang các người rời đi nơi sự tình quyết, ta mang này. l các thiếu lâm nói t lăng nói không, không, không hư lập yên lặng chờ đợi hồ tộc yêu vương không bao lâu công phu bốn năm tên thân ảnh phóng lên tận trời phóng tới pháp tướng áo giáp lục thiếu lâm rơi chân một chút đ ạ p t i ê n bước phát động một bước giết một người thời gian máy mắt n a m tên i h ồ tộc yêu vương đầu một nơi thần một mèo p h á p tướng áo giáp cầm trong tay trường thương tiếp tục giết chóc sau nửa cách giờ trừ lục thiếu lâm sau lưng nhạc cây toàn bộ rừng rậm bị ngọn lửa bao trùm tất cả hóa hình kỳ trở lên hồ yêu tất cả đều mất mạng lục thiếu lâm nhìn một chút bảng hệ thống trên bảng nguyên điểm tăng lên hơn một vạn đạt đến hơn bốn mươi tám điểm không chút nào chậm trễ lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu tăng lên lực thần quyết bốn mươi nguyên điểm số dưới lực thần quyết đột phá đến tầng thứ tư ở vào chân thân trạng thái dưới lục thiếu lâm vội vàng từ hệ thống không gian xuất ra thiên tài địa b ả o điên cuồng bắt đầu ăn đại lượng nguyên khí bắt đầu tụ tập hướng về lục thiếu lâm chân thân t r à n vào lục thiếu lâm chân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng hai canh giờ đ ằ n g sau lục thiếu lâm chân thân đã đạt tới trăm m é t độ cao tất cả thiên tài địa b ả o toàn bộ tiêu hao hoàn tất theo nguyên khí tràn vào kết thúc lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra lúc này hắn khí lực trọn vẹn tăng trưởng gấp một mươi lần Hắn hiện tại đi ã đạt t ớ vào õ h o n g sơ kỳ, đủ để c hồ yêu h lãnh địa phía sau lục thiếu lâm tìm tòi một phen tìm được một cánh cửa đá cửa đá bày biện ra màu xanh đen thái độ có chút loay quang xem xét liền cực kỳ dán chắc lục thiếu lâm phát động pháp tướng chân thân gọi ra pháp tướng áo giáp bao trùm toàn thân tay phải chiếu gan tay trái pháp tướng trưởng thương một cước đá hướng cửa đá bay một tiếng cửa đá trực tiếp phá thoái đại lượng hòn đá bắn về phía trong động người nào làm càn như vậy dám c a n đ ả m g quá ý n h i u bản hoàng tu hành một cái uy nghiêm thanh âm tức giận từ trong động chuyền r a thanh âm còn chưa tiêu tán một cái thân ảnh màu hồng phấn từ trong động xông ra thân ảnh d á người n g xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp thiên tiểu bám mị dù là lúc này manh mối hàm sát cũng là có thể dụ hoặc chúng sinh ngươi là người phương nào h ồ tộc yêu hoàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lục thiếu lâm người đòi mạng ngươi lục thiếu lâm n h t miệng cười một tiếng dẫn đầu phát động công kích bước ra một bước phóng tới hộ tộc yêu hoàng chương hai trăm tám mươi chín chúc tài mọn c hộ tộc bọn luyện thể võ hoàng. Hồ tộc yêu hoàng biến sắc mặt đại biến quanh thân ngưng tụ lại đại lượng yêu khí đem chính mình đoàn đoàn bao vây yêu khí độ dày khoảng chừng mấy chục mét thân là hồ ly tiên thiên thể chất liền không mạnh nàng là không thể nào cùng một vị luyện thể võ hoàng cận chiến lục thiếu lâm trong nháy mắt xông đến yêu khí vòng bảo hộ trước đó trong tay chiếu gan một đao chém xuống yêu khí không ngừng cùng lưới đao đụng nhau quanh quanh chém vào vòng bảo hộ hai phần ba chiều sâu sau liền khó có thể tiến thêm nhập ma đ ấ u khí bộc phát lục thiếu lâm hét lớn một tiếng hai mắt trở nên đỏ như máu một thanh rút ra chiếu gan lần nữa mãnh liệt bổ xuống hộ tộc yêu hàng o nhau mắt nàng hoàn toàn có thể thấy rõ một đao này n h thế trong nháy mắt hướng về sau bay đi chiếu gan trực tiếp chạm phá yêu khí vòng bảo hộ từ hộ tộc yêu hàng trước người m ư ơ i mét t r ố lượt qua như hộ tộc yêu hàng lui hơi chậm một nhịp chính là nhất đao lưỡng đoạn hạ h ồ tộc yêu hàng trong mắt lóe lên một vòng k i n h sợ trên thân màu hồng phấn váy dài bỗng nhiên vỡ thành hai mảnh lộ ra căng phồng cá hiếm màu hồng phấn tuyết trắng chân mềm hiện ra ánh ngọc chân l ư n dài lục thiếu lâm một đao này sinh ra đao phong trực tiếp cắt đứt nàng y phục thấy mình y phục vỡ tan h ồ tộc yêu hàng đối với lục thiếu lâm vũ mị cười một tiếng hai tay r ú i ra váy dài triệt để chóc ra tuyết trắng trên thân thể còn sót lại cá hiếm cùng quần lót công tử hay không khả năng giúp đỡ nô ra giải khai dây từng mạng sao nô ra với không tới đâu hộ tộc yêu à n g trong mắt nổi lên màu đọ giự quang mang, hơi nghiêng người nhìn về phía lục thiếu lâm chút tài mọn cũng dám mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng trong mắt điện quang màu tím lấp lóe trực tiếp phát động lôi linh mục triệt để không nhìn hồ tộc yêu hoàng huyễn thuật không đợi yêu hoàng kịp phản ứng lục thiếu lâm vừa xài bước ra lần nữa đi vào yêu khí vòng bảo hộ trước tay phải chiếu gan đánh xuống tay trái t r ư ờ n g thương nhanh đâm thấy mình huyễn thuật cũng không có tác dụng yêu hoàng m á n h cắn răng một cái xoay người bỏ chạy tốc độ cực nhanh lục thiếu lâm đạp thiên bước trong nháy mắt phát động đuổi theo hai người hướng về không chung bay thẳng khi yêu hoàng bay đầu quan sát lục thiếu lâm lúc mới nh nhân loại ngươi thế mà hủy ta h ồ tộc bộ lạc ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh yêu hoàng muốn rách cảm b mắt hoán độc nhìn xem lục thiếu lâm nghiêm nghị thét lên a ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được lục thiếu lâm h ừ lạnh một tiếng đạp tiên bước liên tục phát động trong n g á y mắt đến yêu hoàng sau lưng trường đao cồn bổ xuống yêu hoàng mánh một gia tốc thoát ly lưới đao p h ạ m vi tiếp tục t r ư ấ t trốn lục thiếu lâm điên cồn g đuổi theo không bỏ trường đao trường thương thay nhau công kích nhưng mỗi lần đều bị yêu khí ngăn cản không thể đánh chúng yêu hoàng hai người một đuổi một chạy trọn vẹn hai cách giờ lục thiếu lâm nhữ mày cái này yêu khí nồng hậu dày đặc thời gian dài như vậy yêu khí không có nửa phần suy yếu nhưng mình thời gian có hạn không có khả năng lâu dài truy kích nhiệm vụ trọng yếu hồ tộc bộ lạc còn có hơn m ộ ư ơ i người nam tử đang đợi chính mình cũng muốn trở về cứu bọn họ không phải vậy đi đã chậm nói không chừng liền bị cái gì yêu ma ăn nghĩ tới đây lục thiếu lâm xoay người rời đi hướng về hồ tộc bộ lạc cực tốc bay đi không có chút nào để ý tới vẫn tại phía trước chạy trốn yêu hoàng sau hai cách giờ lục thiếu lâm lần nữa đến hồ tộc bộ lạc trên không giải trừ pháp tướng chân thân hướng về duy nhất không có t i ê u hủy nhà cây rơi đi, đi vào phòng trước lục thiếu lâm đẩy cửa vào trong phòng hơn mười người nam tử chính một mặt bất an ngồi n g ẩ n người đẩy cửa thanh nhâm kinh động đến đám người tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra vào kiến thức lục thiếu lâm trong mắt thống nhất lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lục hộ pháp ngài thắng trước đó tên nam tử kia lập tức hỏi xem như thắng hồ tộc bộ lạc đã toàn diện bất quá để vị tiêu bế tử quan yêu hoàng chạy trốn lục thiếu lâm mặt lộ tiếp nối lục lục hộ pháp ngài không phải võ vương cảnh giới sao nam tử nghi hoặc hỏi võ vương như thế nào đánh thắng được yêu hoàng lâm thời đột phá đến võ hoàng lục thiếu lâm trả lời nghe thấy hắn tất cả mọi người đều là x ư n g sở sau đó đầy mắt c h ấ n kinh lâm thời đột phá lúc nào đột phá võ hoàng trở nên dễ dàng như vậy mà lại vị này lục hộ pháp hay là vừa đột phá liền đánh chạy cảnh giới viên man yêu hoàng đây cũng không phải là thiền kiêu có thể hình dung chỉ có yêu nhiệt mới có thể xứng đôi có vấn đề sao lục thiếu lâm nhìn xem đám người hỏi không có không có vấn đề lục hộ pháp thực lực kinh người nam tử vội vàng trả lời ta trước cho các ngươi khôi phục một chút thân thể sau đó mang các ngươi rời đi lục thiếu lâm một phát bắt được nam tử bà vai thiên quy trường sinh quyết chân nguyên tràn vào nó thể nội thời gian mấy hơi thở nam tử sắc mặt khôi phục bình thường Không khí khôi nhuận chi sắc, bất quá đánh mất dương khí còn phải phụ. còn dương trước sắc, còn tái bất mất từ từ đó quá sau về lục thiếu lâm bung ra nam ra tử, t i phát o một người động vào chân nguyên. m t lát pháp u hơn tướng chân thân một tay lấy bọn nam tử nằm trong tay nhất phi chủ tiên Hiện tại hắn chân thân cao chở lục cực thân như không thiếu hướng lâm người bàn trùng, biển hắn tới trăm mét, một tay bắt tay tốc Tại bay vào mười đi đi. mấy bờ là dễ về sau khi rời đi không lâu hồ tộc yêu hoàng đi tới trên biển lửa không toàn thân yêu khí bắn ra đem hỏa diễm dập tắt hướng về phía dưới rơi đi đem toàn bộ bộ lạc tìm tòi một phen yêu hoàng không có tìm được một vị sống sót tộc nhân đại n h ậ t phần thiên quyết hỏa diễm bên dưới võ vương phía dưới là hẳn phải chết không nghi ngờ nhân loại ngươi thật là lòng dạ gác ta cùng ngươi không đội trời chung hồ tộc yêu hoàng nghiêm nghị teo to tóc dài của vũ phóng lên tận trời đỏ lên hai mắt tìm kiếm lên lục thiếu lâm tung tích sau ba c a n h giờ lục thiếu lâm đến bờ biển rừng cây trên không bay đến trực tiếp gông xuống các nữ tử vị trí lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại trên t h n g cây xoay người đem hơn m ộ ư ơ i người nam tử đặt ở mặt đất lục thiếu lâm giải trừ chân thân rơi xuống trước mặt bọn hắn quay đầu t r u n g quanh lục thiếu lâm cũng không có phát hiện các nữ tử thân ảnh chắc là che giấu đang lúc hắn muốn mở miệng la lên thời điểm nhu nhị m â u thân t ừ một cái trong bụi cỏ trôi ra quay người la lên đứng lên là lục hộ pháp tất cả mọi người ra đi theo nàng la lên cây cối ma sát thanh em không ngừng văng lên từng người từng người nữ tử từ lục cây trên cây đi ra lục hộ pháp mỹ phụ đi đến lục thiếu lâm trước mặt chắp tay thi lễ không cần đa lễ đây là ta tại hồ tộc bộ lạc cứu đồng tộc lục thiếu lâm giới thiệu yến trưởng lão hơn m ộ ư ơ i người nam tử bên trong có hai tên rõ ràng nhận biết mỹ phụ lưu sư đ i ệ t trương sư đ i ệ t các ngươi còn sống mỹ phụ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hai tên nam tử kinh hỷ nói sau đó đám người nhao nhao nhận ra đồng môn của mình đều tại vì đối phương còn sống mà cảm thấy cao hứng các ngươi ngay tại như thế đ ợ i ta hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ mang các ngươi về nhà lục thiếu lâm gông xuống mười mới bình tích cốc đan không đợi đám người đắc lời nhất phi chủ tiên hắn không có thời gian có thể lãng phí được nhiều diện chút yêu m à yêu tộc mấy cái đại bộ lạc tiêu diệt sau hắn còn muốn chạy tới thi tộc cùng bán hồn tộc lãnh địa phi hành tốc độ cao hai canh giờ phương xa không trúng xuất hiện một bóng người lục thiếu lâm tập trung nhìn vào đây không phải hồ tộc yêu hoàng sao thật đúng là oan ra ngõ hẹp nhân loại chết hồ tộc yêu hoàng cũng là nhìn thấy lục thiếu lâm đỏ bừng hai mắt vọt lên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một nghìn mét lớn nhỏ lợi trào h ư ảnh chương hai trăm chín mươi huyễn chi quy tắc chương hai trăm chín mươi huyễn chi quy tắc lục thiếu lâm n i t miệng cười một tiếng trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân nhậm đầu khí buộc phát tùy theo mở ra hai mắt huyết hồng xuống tới yêu hoàng lệ quát một tiếng ngàn mét lớn nhỏ lợi trào hư ảnh chụp vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm ngửa đầu cười to không chút nào giảm tốc độ đau thương đều xuất hiện trực tiếp đánh vỡ lợi trào hư ảnh phóng tới yêu hoàng yêu khí ngưng tụ như là thực thể giống như lợi trào lục thiếu lâm đều có thể một đao phá đi húng chi yêu khí này hư ảnh lấy phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể không nhìn thời gian nháy mắt lục thiếu lâm liền vọt tới yêu hoàng trước mặt yêu hoàng vẫn như c ũ dùng yêu khí vòng bảo hộ bao vây lấy chính mình lục thiếu lâm không quan tâm nâng đau liền ch yêu hoàng xoay người lần nữa chạy trốn lục thiếu lâm điên cuồng đuổi theo đi lên không ngừng công kích đ u ổ i một hồi hai người đến ngưu tộc bộ lạc trên không nhìn qua phía dưới một mảnh cho t à n g ngưu tộc bộ lạc yêu hoàng cao mày nàng không nghĩ tới lục thiếu lâm ngay cả ngưu tộc bộ lạc cũng hủy diệt sau lưng lục thiếu lâm lần nữa đuổi theo đâm ra một t h ư ờ n g yêu hoàng vừa trốn tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy nhìn phía dưới ngưu tộc bộ lạc lục thiếu lâm minh bạch yêu hoàng dự định nàng làm muốn dẫn dụ chính mình truy sát nàng sau đó đến những bộ lạc khác tìm kiếm viện trợ a ngu xuẩn lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng h đoán chừng căn bản cũng không biết yêu ma đã công phá ngự ma quan tất cả yêu hoàng đều đã tiến về cửu châu còn vọng tưởng tìm kiếm những bộ lạc khác yêu hoàng trợ giúp lục thiếu lâm đạp tiên h bước liên tục phát động lần nữa đuổi kịp yêu hoàng điên cuồng công kích một cái đuổi một cái trốn hai người tới lang tộc bộ lạc trên không không có khả năng ba hồ tộc yêu hoàng nhìn xem cũng là hóa thành cho t à n lang tộc bộ lạc đầy mắt c h ấ n kinh không thể tin được liên tiếp hai bộ lạc đều bị hủy diệt ngốc h ả lục thiếu lâm cười lạnh nói một đao chém xuống yêu hoàng lách mình vừa trốn lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy nhớ tới không một sống sót tục nhân trong mắt lóe lên lần nữa đuổi trốn một canh giờ lục thiếu lâm gặp không cách nào thời gian ngắn đánh g i ế t hồ tộc yêu hoàng xoay người rời đi hướng về trên địa đồ tiêu ký một cái khác đại bộ lạc x ạ t ộ c bộ lạc bay đi yêu hoàng gặp lục thiếu lâm không còn truy kích quay người đuổi lên lục thiếu lâm không ngừng phát động yêu khí công kích lục thiếu lâm một hỏa quay người lần nữa truy kích yêu hoàng tiếp tục chạy trốn lần nữa đuổi nửa canh giờ lục thiếu lâm lười nhác chậm trễ thời gian xoay người lần nữa hướng về x ạ t ộ c bộ lạc bay đi yêu hoàng lần nữa dây dưa mẹ nhà hắn lao từ hôm nay liền để người xuống mổ lục thiếu lâm nổi trận lôi yêu hoàng quay người gấp trốn lục thiếu lâm chết đuổi không bỏ trọn vẹn đuổi một đêm hai người tiến nhập yêu ma trung tâm lãnh địa lục thiếu lâm là chết tâm yếu xử lý nàng tiếp tục điên cùng đuổi theo lại là nửa canh giờ trôi qua lục thiếu lâm nhìn xem phương xa bầu trời hơi s ư n g sờ không chung có một đường k í n h ba trăm l i n đường hầm hư không so sánh hư không đảo mấy chục mét đường hầm hư không lớn hơn đến tận gấp m ộ ư ơ i lần kỳ quái là đường hầm hư không này t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì thủ vệ hồ tộc yêu hoàng cực tốc phóng tới đường hầm hư không lục thiếu lâm hơi nhún mày đây là dự định trốn vào một thế giới khác lục thiếu lâm dưới chân phát lực đạp thiên bước vận chuyển tới cực hạ n trong nháy mắt đến yêu hoàng sau lưng thông đạo phía sau thế giới còn không biết là chuyện gì xảy ra hắn làm sao có thể để yêu hoàng trốn vào trong đó vừa mới đến yêu hoàng sau lưng yêu hoàng đột nhiên quay đầu hai mắt thả ra vô hình ba đ ậ u lục thiếu lâm thấy hoa mắt liền gặp yêu hoàng chạy trốn tới phía trước trăm mét chỗ dưới chân k h a động trực tiếp đuổi theo lúc này lục thiếu lâm cũng không biết chính mình t r ú n g huyết thuật hay là yêu hoàng lấy mạng sống ra đánh đổi phát động chứa một mâu h u ễ n chi quy tắc huyết thuật yêu hoàng thất khiếu chảy máu trong mắt lộ ra khoá ý nàng bế tử quan thời điểm l ĩ n h nộ cái này một mâu huyễn c h i quy tắc nhưng nàng cũng không thể sử dụng bởi vì linh hồn của nàng cường độ hoàn toàn không đủ để khống chế lực lượng quy tắc cưỡng ép khống chế chỉ có thể hồn phi phát tán nhưng lúc này vì báo t h ủ nàng trực tiếp sử dụng cái này một mâu huyễn c h i quy tắc mặc dù nàng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng đủ để đem nhân loại đ á n g chết này lừa gạt nhập đường hầm hư không chỉ cần tên nhân loại này tiến vào đường hầm hư không liền hẳn phải chết không nghi ngờ đường hầm hư không đối diện thế giới là hồn giới bởi vì thế giới quy tắc hạn chế nơi đó chỉ có thể sử dụng lực lượng linh hồn một cái luyện thể võ hoàng tiến vào bên trong sẽ thay đổi cùng nhân loại bình thường một dạng bên trong oán hồn trong nháy mắt liền có thể thôn vệ linh hồn của hắn cho ta tộc nhân trôn cùng đi gặp lục thiếu lâm thẳng tắp xông vào đường hầm hư không hồ tộc yêu hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại sinh mệnh đoạn tuyệt thân thể hướng về mặt đất rơi xuống đường hầm hư không bên trong lục thiếu lâm vừa mới đổi kịp yêu hoàng trước mắt đột nhiên hoa một cái hắn mới phát hiện chính mình thân ở trong thông đạo thế mà chúng huyết thuật lục thiếu lâm tao m không đợi hắn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh bên cạnh không gian đột nhiên nhoáng một cái một trận choáng váng cảm giác chuyển đến đợi đến trước mắt khôi phục bình thường hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một khối trong ruộng ở giữa dưới chân là xanh tươi mạ đồng thời hắn còn khôi phục bình thường trạng thái pháp tướng chân thân tự động giải trừ pháp tương khải giáp cùng pháp tướng trường thương cũng tiêu tán tình huống như thế nào lục thiếu lâm s ữ n g sở tranh thủ thời gian gọi ra bảng hệ thống chỉ gặp mặt trên bảng công pháp toàn bộ biến thành màu xám mất đi hiệu lực trạng thái vo kỹ đặc hiệu một hạng cũng toàn bộ biến thành màu xám bảng phía dưới xuất hiện một hàng chữ thế giới quy tắc cải bi lục thiếu lâm lập tức cảm thụ một chút tự thân khí lực phát hiện khí lực chỉ còn lại hơn năm trăm c â n lại tranh thủ thời gian thử một chút cường độ thân thể đồng luyện ra sơ kỳ lúc chính mình m ở dạng phòng ngự vẹn vẹn tương đương với xuyên qua một kiện d i p da hay là mỏng loại kia d i p da mẹ nhà hắn hổ ly chết tiệt lao tử sau khi rời khỏi đây nhất định bóp nát ngươi lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sắt khí ngựa đầu quan sát lên bầu trời tìm lấy đường hầm hư không trung vạn rằng không đây không có bất kỳ cái gì thông đạo vết tích chẳng lẽ là vừa rồi không gian lắc lư nguyên nhân đem chính mình rời đi lục t i ế u lâm âm thầm nghĩ tới quay đầu tìm lên đế đao chiếu gan. đao cũng không thể ném đi quay đầu tìm một vòng lục thiếu lâm rốt cục tại ngoài trăm thức rừng cây bên cạnh phát hiện chiếu gan lúc này chiếu gan đã biến thành dài tám mét ngắn lục thiếu lâm rơi chân một chút liền muốn đằng không mà lên kết quả phát hiện chính mình chỉ là hướng về phía trước nhảy một bước mẹ nhà hắn lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm đành phải thành thành thật thật chạy cự ly trăm mét lấy lúc trước hắn tốc độ sát na liền đến bây giờ lại muốn cùng người bình thường một dạng dựa vào chạy chạy đến chiếu gan bên cạnh lục t i ế u lâm đưa tay sở lấy chiếu gan trôi đao đem nó thu vào hệ thống không gian hô lục thiếu lâm âm thầm thở ra một hơi may mà hệ thống không gian còn có thể sử dụng không phải vậy hai mươi vạn cân chiếu gan hắn hiện tại là vô luận như thế nào đều không cầm lên được da da ba đột nhiên một tiếng lo lắng la lên từ trong rừng phát ra lục thiếu lâm đi vào rừng tây chỉ gặp một lao giả tóc trắng chính liều mạng đem một tiểu nhi bảo hộ ở sau lưng trước mặt là một con nghé con giống như lớn hát lang hát lang nghe răng trận mắt lộ ra răng nanh s ắ c bén mắt s ó i đỏ bừng nước bọt không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống lục thiếu lâm tâm thần khé động lưu tinh hỏa vẫn đao xuất hiện ở trong tay b à n một tiếng lưu tinh hỏa vẫn đao trực tiếp từ l rơi tại mặt đất trôi đao thật vừa đúng lúc đập vào lục thiếu lâm mu bản chân phía trên tà thao có ba lục thiếu lâm ôm chân vật cuốn l o ạ n đau gương mặt bỏ bừng hắn quên hắn bây giờ chỉ có hơn năm trăm cân khí lực mà lưu tinh hỏa vẫn đau nặng đến một sáu sáu cân hắn căn bản là cầm không được chương hai trăm chín mươi một sơn phỉ dạ tập chương hai trăm chín mươi một sơn phỉ dạ tập dạo dực lục thiếu lâm đem chân đ ể xuống tâm thần quét một chút hệ thống không gian không có binh khí có thể dùng ban long liệt diễm thương cũng là nặng đến hơn một ngàn cân lúc đầu nhỏ tiêu thương bị lục thiếu lâm thanh ra không gian bên trong chỉ có dài bốn mét huyền thiết tiêu thương lúc này sói đen càng phát ra tới gần lao giả thân thể n ằ m thấp tùy thời đều có thể nhào về phía lao giả lục thiếu lâm liếc nhìn chung quanh phát hiện cách đó không xa một thanh cái quốc rơi trên mặt đất hẳn là lao giả rơi lục thiếu lâm ba chân bốn cẳng vọ tới t cái quốc bên cạnh một thanh mỏ lên cái quốc quay người phóng tới sói đen mẹ nhà hắn hắn đường đường đại hạ tuần tra làm nhất tự t ị n h kiên vương lục vương tước liệt viêm tông hộ pháp thế mà luân lạc tới lấy cái quốc làm bình khí tình trạng lục thiếu lâm một tay xách cuốc vọ tới t sói đen trước mặt hô một tiếng pha không vàng cái q u ố c đánh tới hướng sói đen đầu lâu sói đen tứ chi khéo động hướng bên cạnh nhảy một cái tránh thoát cái q u ố c công kích lục thiếu lâm trong nháy mắt biến c h i ề u đổi nện lạ quét bay một tiếng cái q u ố c quét vào sói đen bên h ồ n g sói đen gào lên thê thảm ngã xuống đất sói là đầu đồng l ư n g sắt eo mềm như lậu hũ coi như không phải lấy lục thiếu lâm hơn năm trăm cân khí lực một dạng đánh gậy eo của nó nhìn xem trên mặt đất c u ộ sống đã đức còn tại ra sức bay nhảy sói đen lục thiếu lâm tiến tới một bước hai cái cuốc nện ở sói đen trên đầu sói đen nó mặc dù tốc độ của hắn lực lượng đ ạ i giảm nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu còn tại đối phó một đầu sói đen là dễ như t r ở bàn tay lục thiếu lâm ném đi cái cuốc nhìn về phía sau lưng lão giả cùng hải tử đ ã tạ tráng sĩ ân cứu mạng lão giả tiến lên một bước ôm q u y ề n không người thi lễ hải tử thì làm mở to hai mắt thật to t o mò nhìn lục thiếu lâm láo trượng cách khí lục thiếu lâm đỡ dậy lão giả tráng sĩ thế nhưng là hồn sĩ l ụ o g i ả đứng dậy hỏi hồn sĩ ta cũng không biết ta xuất ngoại du lịch xảy ra bất chắc hành lý cũng ném đi đối với chuyện lúc trước không có bất kỳ cái gì ấn tượng lục t i ế u lâm mắt cũng không nháy trả lời hạn tự nhiên không thể nói chính mình đến từ thế giới khác như thế giới này đối với người ngoại lai có mang ác ý chính mình đây không phải không đánh đã đá khai thôi về phần h ồ n sĩ hẳn là thế giới này đối với người tu luyện xưng hô tráng sĩ là mất trí nhớ lão giả kinh ngạc nói xem như thế đi rất nhiều chuyện đều muốn không nổi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn tráng sĩ n g ạ i y phục xác nhận gia đình giàu có xuất thân có thể nhớ ký nhà mình vị trí lão giả hỏi tiếp không nhớ rõ lục thiếu lâm lắc đầu nếu d ạ n g này tráng sĩ không bằng đi trước lão hủ trong nhà chờ ngày mai trước kia lão hủ bồi ngài tiến về huyện nha nhìn xem nói không chừng người nhà của ngài cũng đang tìm kiếm ngài lao giả mời đạo như vậy liền phiền phức lao trượng lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hắn xác thực cần trước tìm chỗ ở chủ yếu nhất là nghe nóng g rõ ràng đó là cái cái gì thế giới tráng sĩ cứu được lão hủ cùng tôn nhi tính mệnh chính là ân cứu mạng sao là phiền phức mà nói lao giả túc vừa nói nói xong liền phía trước dẫn đường để lục thiếu lâm cùng hắn tiến về thôn đi theo một già một trẻ ba người đi thời gian uống cạn c h u n g trà đi tới một cái thôn trang nhỏ thôn trang bốn phía bị xóa cột vây quanh chỉ có cửa thôn cửa lớn mở ra cửa thôn chỗ cửa lớn có một cái chất gỗ thắt cao phía trên đứng đấy một thanh niên thanh niên nhìn khắp bốn phía cảnh giới phi thường gặp lao giả mang theo một người xa lạ tới gần thanh niên cao giọng la lên dương lao bá ngài sau lưng là người phương nào là ta tổ tôn hai người ân nhân cứu mạng t i ê n tâm cũng không phải là sơn phỉ t h ắ n g tử lao giả cao giọng trả lời trung ký mười phần thanh niên nhẹ gật đầu tiếp tục quan sát bốn phía ba người đi vào thôn cửa lớn lao trượng cây bên này còn có sơn phỉ lục thiếu lâm vừa đi vừa hỏi có những năm này thánh hồn điện bận bịu tu luyện tất cả mọi chuyện đều hạ phóng cho huyện nhà nhưng không có hồn sĩ h i trợ huyện nha thực lực không đủ hoàn toàn không đủ để tiêu diệt sơn p h mã phỉ các nơi đều có chút hỗn loạn đặc biệt là chúng ta loại này xa x ô i địa、khu. sơn phỉ liền càng thêm hung hăng ngang ngược lục thiếu một h lâm nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi vấn đề khác không đi một hồi ba người liền đến khẽ động sân nhỏ trước lục thiếu lâm trực tiếp tiến lên đẩy ra cửa viện đi vào trong viện lao bạ tử quý k lục, lục thiếu c lâm khoát tay áo ra hiệu không sao lão giả mời lục thiếu lâm tiến vào trong phòng hai người tới trong phòng ngồi xuống lão phụ nhân thì là bưng tới nước trà tráng sĩ uống trước chén trà giải giải khát đều là trà thô còn xin thông cảm lục ã o giả không cười nói vừa vừa ta chọn. như đều thế, l thiếu lâm nâng c h u n g trà lên nhóc một miếng hai người tùy ý hàn huyên lục thiếu lâm nói bóng nói gió hỏi đến một chút thưởng thức vấn đề sau nửa c a n h giờ lão phụ nhân đem đồ ăn làm tốt đám người bắt đầu ăn cơm đồ ăn rất phong phú có gà có thịt lão giả còn lấy ra một bầu rượu cùng lục thiếu lâm uống mặc dù lục thiếu lâm hiện tại công pháp toàn bộ mất đi hiệu lực nhưng tố chất thân thể vẫn như cũ ở vào người bình thường đỉnh điểm vị trí một bữa cơm xuống tới trực tiếp đem lão giả uống nửa say đây cũng là lục thiếu lâm cố ý hành động say liền tốt trá hỏi hai người lần nữa ở trong phòng ngồi uống trà nói chuyện、thiếm. lục thiếu lâm không ngừng hỏi đến vấn đề c h ọ n vẹn hàn huyên một canh giờ lão giả t ỉ n h rượu an bài lục thiếu lâm đến xương phòng nghỉ ngơi đổ vào xương phòng trên giường gỗ lục thiếu lâm chậm dại nhắm hai mắt lại thông qua cùng lão giả nói chuyện thiếm hắn với cái thế giới này có một chút hiểu rõ hắn hiện tại vị trí địa vực là thánh hồn vương triều thánh hồn vương triều lấy thánh hồn điện vi tôn cũng không có triều đình thánh hồn điện quảng nạn muôn nhân tất cả có tư chất người đều có thể tiến vào thánh hồn điện tu luyện người tu luyện theo thực lực khác biệt chia làm hồn sĩ hồn sư đại hồn sư hồn vương phía sau hẳn là mỗi một năm thánh hồn điện cũng sẽ ở các đại huyện thành tiến hành khảo thí thu nạp môn nhân thậm chí vì để cao bách tính tư chất tu luyện thánh hồn điện còn chuyên môn phát xuống một bộ công pháp tên i luyện hồn quyết để dân chúng thống nhất tu luyện để mà tăng lên linh hồn độ tinh khiết linh hồn độ tinh khiết càng cao tư chất lại càng tốt nhưng bộ công pháp kia rất khó tu luyện có thể nhập môn người l á c đắc không có mấy đồng thời mỗi lần tu luyện trong đầu đều sẽ đau đến không muốn sống có thể kiên trì xuống người thì càng ít luyện hồn quyết công pháp liền điêu khắc tại cổng huyện nha trên tấm địa đá mỗi cái cổng huyện nha đều có người người đều có thể tu luyện đồng thời lục thiếu lâm thông qua hỏi thăm mới được năm nay thánh hồn điện khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu ngay tại cuối tháng này lục thiếu lâm dự định lẫn vào thánh hồn điện dạng này mới có thể thăm dò được đường hầm hư không vị trí mà lại như hệ thống đổi mới hoàn tất sau vẫn như c ũ không có khả năng khôi phục thực lực hắn cũng có thể thông qua tu luyện thánh hồn điện bản thổ công pháp tăng thực lực lên có thực lực mới có thể trở về thiên nguyên thuận giới không có thực lực để hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn suy tư hoàn tất lục thiếu lâm đang định chìm vào giấc ngủ đang đang, đang chiêng đồng âm thanh trong thôn vang lên tùy theo mà đến là vội vàng giống to thanh âm, sơn Sơn vị công thôn Trưng tưởng cứng. Trưng tưởng cứng. phỉ rồi ba. Chương Ý tưởng quá cứng. Chương Ý tưởng quá quá lục thiếu lâm xoay người nhảy lên một thanh kéo cửa phòng ra đi đến trong viện cùng lúc đó lão giả cũng là hất lên áo ngoài một mặt kinh hoàng đi ra đào trang sĩ lão giả chắp tay thi lễ hai người trước đó nói chuyện phiếm thời điểm đã lẫn nhau báo tính danh dương lao bá lục thiếu lâm sắc mặt bình tĩnh ôm quyền đao trang sĩ lão hủ có một chuyện muốn nhờ như trong thôn thanh tráng không địch lại sơn phỉ cầu đao tráng sĩ、si、đem lão hủ tôn nhi mang đi lão giả túi người hành lễ chậm chạp không chịu đứng dậy chờ l ợ i lục thiếu lâm đáp lại sơn phỉ bên trong có thể có hồn sĩ hồn sư lục thiếu lâm hỏi không có đều là người bình thường lão giả trả lời l ã o bá kia yêu cầu tha thứ ta không cách nào đáp ứng cái thôn này sơn phỉ công không được có thể có đao thương loại hình bình khí lục thiếu lâm mỉm cười nếu chỉ là một chút người bình thường bằng vào trên người hắn ngọc chu tia làm quần áo cùng mình ở vào người bình thường đỉnh điểm tố chất thân thể sơn phỉ không đủ gây sợ trong nhà có một thanh súng có dây tua đỏ lão giả trả lời đầy đủ lao bá xin đem súng có dây tua đỏ mang tới ta cái này đi diệt đám này sơn phỉ lục thiếu lâm một mặt tự tin tốt nhìn xem lục thiếu lâm tự tin t h ầ n sắc lao giả quay người đi vào trong phòng không đầy một lát liền dẫn theo một thanh cán gỗ súng có dây tua đỏ đi ra lục thiếu lâm tiếp nhận súng có dây tua đỏ có chút ước lượng có chút nhẹ nhiều lắm là bảy tám cân trọng lượng đao tráng sĩ là thường không hợp tay sao lao giả hỏi vẫn được lao bá ở nhà chờ lấy ta đi cửa thôn nhìn xem lục thiếu lâm lắc đầu quay người hướng về ngoài viện đi đến đao tráng sĩ n h ư đánh không lại sơn phỉ chớ co c ạ n h mạnh về tới trước lại nói lao giả đem lục thiếu lâm đưa đến ngoài viện mở miệng căn dặn lao bá yên tâm chỉ là sơn phỉ cắm bảng giá trên đầu chi độ thai lục thiếu lâm phất phất tay hướng về cửa thôn đi đến trên đường đi không ngừng có nắm lấy bó đuốc thanh tráng n i ê n mang theo thương mang đồng phóng tới cửa thôn trong thôn là nhà của bọn hắn có cha mẹ vợ con của bọn hắn vì mình nhà bọn hắn nhất định phải liều mạng toàn bộ thôn cũng liền hơn ba mươi gia đình khi lục thiếu lâm đi vào cửa thôn lúc phóng tầm mắt nhìn tới thanh tráng n i ê n cũng liền hơn ba mươi người còn có một số tiểu t ử c h o a i c h o a i lúc này cửa thôn cửa lớn đã đóng chặt ngoài cửa là ước chừng hơn năm mươi người sơ phỉ một người cầm đầu đầu vô cùng lớn dâu quai nón ngồi tại một tất ngựa lông vàng đốm trắng bên trên cái kia chỗ g i a th Ta từ đại não đại cũng không phải là người hiệu sát chỉ là thủ hạ các h i n h đệ sống không nổi nữa nhìn các hương thân ra điểm ngân lượng đụng điểm lương thực để cho thủ hạ các h i n h đệ có cái đường sống không phải vậy đừng trách ta từ đại não đại đao hạ vô tình ngựa lông vàng đốm trắng bên trên từ đại não đại giống to từ đại não đại đừng muốn hoang nôn kinh người người nào không biết ngươi là chỉ tiếu diện hổ hôm nay chúng ta định sẽ không để cho các ngươi nhập thôn một vị trung niên tráng hán cao giọng g ầ m thét đối với n g ư ơ i từ đại não đại nói không giữ lời trước đó lý ra thôn ngươi cũng là nói như vậy cuối cùng đâu các ngươi ngay cả ba tuổi tiểu nhi cũng không đúng tha hôm nay chúng ta liền liệu cho cá chết lưới rách trung niên tráng hán bên người thanh niên hán tử dơ cao t r ư ở n g thường giống to cá chết lưới rách đầu mất rồi bắt lớn bị mẹ nam đám người nao h nhao gầm thét châu chấu đa xe các minh đệ cho ta sông giết chết bọn chúng từ đại nao đại dơ lên trong tay đại đao v u n g mạnh lên sau lưng hơn năm mươi tên khuôn mặt hung ác sơn phỉ còn phóng tới trước trong đám người bốn năm cái cầm trong tay c u n g săn thanh niên cuốn quýt b á n tên trong nháy mắt bắn ngã năm sáu danh sơn phỉ mặt khác sơn phỉ thấy thế nao nhao dơ lên trong tay làm thô mục thuẫn thời gian mấy hơi thở sơn p h bọn họ liền xông thẳng cửa lớn trước đó cách xóa cột cửao sơn phỉ bọn họ rất thích tàn nhẫn tranh đấu lại nắm giữ đại lượng m ộ t thuẫn trong nháy mắt các thôn dân liền ngã hơn mười người còn lại các thôn dân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng lui về phía sau lại dù sao cũng là thôn dân không có trải qua huyết tinh c h ầ m g i ế t đối mặt cảnh tượng như thế này khó tránh khỏi sợ hãi lục thiếu lâm gặp vị trí chống đi lắp một cái trường thường dưới chân một chút xông tới mặc dù vo kỹ đặc hiệu mất hiệu lực nhưng phát động khinh công tốc độ y nguyên rất nhanh thời gian nháy mắt lục thiếu lâm liền đến cửa lớn trước đó trong tay súng có dây tua đỏ liên tục đâm tới trong nháy mắt liền đâm rách mấy tên sơn p h cổ họng Máu tươi phun ra ngoài. ngại cách cửa lớn không đủ sàng khoái lục thiếu lâm đột nhiên trầm xuống đùi bạo lực phóng lên tận trời tại cửa lớn xóa trên l a n can liền chút hai lần nhảy tới ngoài thôn sơn vị bọn họ kén nong mà lên lục thiếu lâm mượn nhờ ngọc chu phục đ a o thương bất nhập phòng ngự lấy công đ ố i công trường thương quét ngang lần nữa quét phá mấy tên sơn phỉ cổ họng máu đỏ tươi ở tại trên mặt lục thiếu lâm đầy mắt sát khí không chút nào lui lại thương ảnh tung bay lần nữa điểm phá mấy người cái cổ lập tức từ đại nao đại hô to đứng lên ý tưởng quả cứng kéo hô ba sơn vị bọ giải tán lập tức hướng về nơi xa bỏ chạ nhằm chuẩn đang muốn quay đầu ngựa lại từ đại nao đại hất lên trường thương trường thương sưu một tiếng bắn về phía từ đại nao đại từ đại nao đại chỉ gặp hàn quang lại lên một thanh súng có dây tua đỏ xuyên không mà đến kéo một cái dây c ư ờ n g ngựa lông vàng đốm trắng đứng thẳng người lên trường thương đâm xuyên đầu ngựa từ từ đại nao đại gương mặt lướt qua ngựa lông vàng đốm trắng trong nháy mắt ngã xuống đất đem từ đại nao đại một cái chân đặt ở dưới thân các huynh đệ nhanh mau tới cứu ta từ đại nao đại đối với sơn phỉ bọn họ lớn tiếng la lên đáng tiếc lúc này không có một cái nào sơn phỉ quay đầu chỉ lo chính mình b ằ n bệnh lục thiếu lâm một cái bước nhanh về phía trước một thanh rút ra trường thường nhắm ngay từ đại não đại cổ học huynh đệ không không ra ra ra ra hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình a từ đại não đại chắp tay trước ngực liên tục cầu xin tha thứ có gì gì n ô n lục thiếu lâm nhàn nhạt hỏi cái này ta từ đại não đại không nghĩ tới huynh đệ nhiều năm như vậy ta bỏ ra nhiều tiền như vậy bỏ ra nhiều như vậy tình bọn hắn thế mà ném ta xuống chạy ba từ đại não đại một mặt thiệt h i liên thanh chửi mắng ngươi con mẹ nó còn một bộ một bộ nó nhảm bãi l lục thiếu lâm hơi nhúng mày đâm ra một thương xuyên thấu từ đại não đại cổ học minh huynh đệ cho ta đốt mấy cái nữ nhân ba từ đại não đại bắt lấy đầu thương khoe miệng chảy máu thì thào nói ra nói xong nghiêng đầu một cái chết không nhắm mắt lục thiếu lâm rút ra trường thương dưới chân k h a động hướng về phía trước truy sát mà đi nếu không giết sạch những sơn phỉ này không chừng liền sẽ trả thù thôn n ổ cọc không trừ gốc do xuân thổi lại mọc một đường bắn gọn trong tay súng có dây tua đỏ không ngừng đ â m ra từng người từng người sơn phỉ ngã xuống mặt đất máu tươi chảy ngang trọn vẹn truy sát nửa canh giờ lục thiếu lâm đem hơn năm mươi danh sơn phỉ đều đánh giết rung rơi trên trường thương vết máu bắt đầu đường cũ trở về trở lại thôn cửa ra vào. một đám thanh trắng ngay tại thu thập cửa thôn thi thể trông thấy lục thiếu lâm trở về trong mắt mang theo không gì sánh được tôn kính tráng sĩ trở về ta là dựa vào sơn thôn thôn chính lý trung võ lần này toàn bộ nhờ tráng sĩ đánh g i ế t sơn phỉ mới bảo toàn thôn xin nhận ta t ú i đầu trước đó gọi hàng trung niên tráng hán túi người hành lễ lý thôn chính k h á c h khí sơn phỉ người người có thể chu d i ệ t lục thiếu lâm tiến lên một bước đỡ dậy lý trung võ tráng sĩ là hồn sĩ sao lý trung võ cung kính hỏi tại hạ xảy ra bất chắc đối với đi qua rất nhiều sự tỉnh đều không có ký ức lục thiếu lâm trả lời thì ra là thế ta nhìn tráng sĩ rất có thể là hồn sĩ chỉ có hồn sĩ lấy hồn lực cường hóa tự thân mới có thể phát huy mãnh liệt như vậy sức chiến đấu lý trung võ nói ra cái này ta cũng không biết chờ ngày mai tiến về huyện thành nhìn xem có lẽ có thể tìm về ký ức lục thiếu lâm vừa cười vừa nói tráng sĩ cứu được b ộ t h ô n ngày mai ta tự mình đưa tráng sĩ tiến về huyện thành đi huyện nha cho tráng sĩ tình công tráng sĩ giết cái này từ đại náo đại trừ lạc sơn huyện một hại huyện lệnh đại nhân chắc chắn lớn thêm tàn thưởng lý trung võ n ở nụ cười đến lúc đó bọn hắn những thôn dân này cũng có thể thu được một chút tiền thưởng làm phiền lý thôn chính lục t i ế u lâm chắp tay thi lễ hắn vốn là dự định tiến về huyện thành hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này giải quyết vấn đề thân phận có công lao cũng tốt tại huyện nha nói chuyện chương hai trăm chín mươi ba không thể không tiếp chương hai trăm chín mươi ba không thể không tiếp hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm từ dương lao bá trong nhà tỉnh lại cất bước đi tới trong viện hôm qua l ý trung võ vốn là để lục thiếu lâm đến nhà hắn nghỉ ngơi bị lục thiếu lâm từ chối n h ã nhận đã tại dương lao bá nhà ở tự nhiên không tốt nửa đường đổi một nhà ở đao tráng sĩ ngài tỉnh trong viện dương lao bá đang đánh quét sân dương lao bá lục thiếu lâm cười chắp tay lão bà tử nhanh đi nấu cơm đao tráng sĩ tỉnh dương lao bá đối với trong phòng hô vừa mới hô xong lão phụ nhân liền bước nhanh đi ra tiến vào phòng bếp dương lão bá thì là từ trong nhà xuất ra nước trà c á i ghế để lục thiếu lâm tọa hạ uống trà hai người vừa uống trà bên cạnh nói chuyện thiếm bên cạnh hải tử chơi lấy bùn không đầy một lát thời gian điểm tâm liền làm xong xứ thô trong t ô là sợi mì vỏ phía trên còn để đó ba cái trứng trần nước sôi chỉ có lục thiếu lâm cùng hải tử trong chén có trứng gà dương lão bá bọn hắn trong chén chỉ có mì sợi lục thiếu lâm biết đây là đang cảm kích chính mình cứu c thôn cũng không có từ chối miệng lớn bắt đầu ăn vừa mới ăn xong ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tới, tới. dương lao bá buông xuống bắt bữa bước nhanh về phía trước mở ra cửa viện dương bá ngoài cửa là lý trung võ là đại chất tử a và o nói nói dương lao bá vừa cười vừa nói lý trung võ đi vào sân nhỏ đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ lao tráng sĩ lý thôn chính lục thiếu lâm đứng dậy ôm quyền đao tráng sĩ chúng ta là hiện tại tiến về huyện thành sao lý trung võ cung kính hỏi không chi huyện thành có bao xa lục thiếu lâm trả lời ngồi xe b ò muốn một nửa canh giờ vậy liên hiện tại xuất phát vừa vặn giờ ngọ đến ăn cơm chưa lục thiếu lâm nói ra tốt vậy ta đây đi chuẩn bị ngay xe bỏ lý trung võ nhẹ gật đầu đối với dương lao bá chào hỏi một tiếng quay người đi ra cửa viện đao t r a n g sĩ ngài cái này muốn đi dương lao bá đến gần lục thiếu lâm nhẹ giọng hỏi t h ă m ân hai ngày này đa tạ lao bá còn đãi sớm một chút đi huyện thành cũng tốt sớm một chút biết rõ thân phận lục thiếu lâm cười trả lời cũng là lão hủ để bạn già cho ngài làm mấy tấm bánh nướng trên đường đói bụng cũng có cái t ớ t đầu dương lao bá nhẹ gật đầu không đợi lục thiếu lâm cự tuyệt liền mang theo bạn già tiến vào phòng b ế p lục thiếu lâm m ỉ m cười quay người đi vào sưng phòng từ hệ thống không gian xuất ra hai thỏi bạt đặt ở dưới gối đầu thông qua nói chuyện p h i m hắn biết dương lao bá con trai con dâu đã qua đời. độc lưu lại một cái năm tuổi tiểu nhi người một nhà qua rất là k h ă n g khổ may mà thánh hồn vương triều cũng là dùng vàng bạc làm tiền tệ hệ thống trong không gian thả không ít trở lại trong viện lục thiếu lâm l ặ n g lặng chờ đợi lý trung võ đến thời gian uống cạn trung t r à ngoài cửa viện vang lên lý trung võ t h a n h â m lục thiếu lâm đứng dậy hướng về ngoài viện đi đến đi vào ngoài viện lý trung võ đang từ trên xe b ò nhảy xuống xe b ò bên cạnh còn đi theo bốn năm cái cầm thương cầm gậy há tử trên xe bỏ phủ lên d â d ạ n d â d ạ n phía trên đệm lên một giường chăn lớn con đao tráng sĩ mời lên xe lý trung võ đưa tay hư dẫn chở một chút lục thiếu lâm bay người đi vào sân nhỏ. dự định cùng dương lão bá nói một tiếng vừa mới đi vào chỉ thấy dương l ã o bá bước nhanh từ phòng bếp đi ra trong tay cầm bốn năm tấm nóng hôi hổi bánh nướng đao tráng sĩ đem bánh mang lên dương l ã o bá cuốn quýt tiếp nhận sau lưng bạn già đưa tới vải trắng đem bánh nướng gói kỹ đưa về phía lục thiếu lâm đa tạ l ã o bá lục thiếu lâm hai tay tiếp nhận đi thôi chớ có lầm cách giờ dương lão bá cười nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người hướng về ngoài viện đi đến lão lưỡng khẩu theo ở phía sau đưa tiễn ngồi lên xe bỏ lục t i ế u lâm đối với cửa sân lão lưỡng khẩu phất phất tay lão lưỡng khẩu nhẹ gật đầu giữa hai người hài tử đối với lục thiếu lâm ngòn mặc cười dùng sức vung lên tay nhỏ chúng ta xuất phát lý trung võ mở miệng nói ra lái xe thanh niên co lại roi đại hắc như di chuyển bốn vó hướng về ngoài thôn đi đến xe b ò cái khác bốn tên hán tử bước nhanh theo sau xe b ò không lớn nhiều nhất ngồi bốn người vì để cho lục thiếu lâm dễ chịu chút liền chỉ có lý trung võ một người bồi tiếp lục thiếu lâm ngồi tại trên xe b ò lý thôn chính mọi người thay phiên ngồi xe b ò để tránh mệt mỏi lục thiếu lâm mở miệng nói ra lao tráng sĩ chúng ta đều là người thô kệch đi điểm đường mà thôi tính không được cái gì lý trung võ cười nói thay phiên ngồi đều có thể nghỉ ngơi một chút nghe ta lục thiếu lâm cười nói tốt liền nghe đ a o tráng sĩ này lý trung võ gặp lục thiếu lâm kiên trì nhẹ gật đầu hô hai tên hán tử ngồi xuống trên xe bò xe bò chậm rãi hướng về phía trước đi tới cửa thôn cửa lớn chỉ gặp cửa lớn hai bên đứng sáu mươi bảy mươi tên thôn dân trẻ có già có trong tay cầm các loại ăn uống có hoa quả có lục trứng có màn thầu chờ chút trông thấy trên xe b ò lục thiếu lâm đám người nao nhao, nhao tiến lên đem trong tay ăn uống nhét vào lục thiếu lâm trong ngực tráng sĩ tạ ơn ngài đã cứu chúng ta chỗ dựa thôn đây là sáng sớm vừa làm m à thầu ng tráng sĩ đây là trên núi đào dại con trước kia hái rất n g ọ t ngài cầm mấy cái tráng sĩ đây là trong nhà gà mái dưới trứng ăn rất ngon đấy ngài c ầ m tráng sĩ năm tráng sĩ tám thời gian nháy mắt lục thiếu lâm trong ngực liền chất đầy ăn uống nhìn qua trước mặt từng tấm tràn ngập cảm kích khuôn mặt tươi cười lục thiếu lâm chỉ có thể gật đầu không ngừng bọn hắn cũng không có tiền những vật này cũng không đáng tiền nhưng bọn hắn vì báo đáp ân tỉnh đem bọn hắn cho là đồ tốt nhất đưa cho chính mình mình không thể không tiếp xe bỏ lái ra cửa thôn cửa thôn các thôn dân cũng không có về nhà đưa mắt nhìn lục thiếu lâm lục thiếu lâm buông xuống trong ngực ăn uống đối với các thôn dân phất phất tay đ à o tráng sĩ các hương thân đều rất cảm kích ngại lý trung võ vừa cười vừa nói ân ta có thể cảm nhận được kỳ thật ta chỉ là làm chuyện nên làm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đ à o tráng sĩ thật là bồ tát tâm địa. lý trung võ đầy mắt bội phục lời này khoa trương lục thiếu lâm cười nói hắn giết người cũng không ít sau đó hai người tùy ý hàn huyên lục thiếu lâm đem ăn uống phân cho mọi người mọi người vừa đi vừa ăn sau nửa canh giờ ngay tại gặm đào tử lục t i ế u lâm đột nhiên xưng sờ cấp tốc lần đầu hắn nghe thấy thanh â n quen thuộc từ không trung chuyển đến chỉ gặp không trung trắng n h ậ t s ắ c hình cầu tròn vật thể cực tốc hướng đỉnh đầu hắn rơi xuống viên cầu màu trắng còn tại không ngừng tiêu thảm a a a ba xong xong quy gia lần này chết chắc ba đáng thương quy gia còn không có l ư u cái t r ủ n g cũng không bằng lục thiếu lâm tên hỗn đ à n k i u ba chương hai trăm chín mươi b ố long tử bá hạ chương hai trăm chín mươi b ố long tử bá hạ đám người tất cả đều nghe được tiếng kêu thắng thiết nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên lục thiếu lâm một thanh ném đi hột đảo dưới chân một chút đằng không mà lên đưa tay trộm một cái đem trắng rửa nằm ở trong tay rơi xuống trên xe bò lục thiếu lâm cùng trắng rửa mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi không chết ngươi làm sao đến nơi này hai người đồng thời đặt câu hỏi đao tráng sĩ rùa đen này đang nói chuyện lý trung võ không thể tin đối với lục thiếu lâm hỏi ai rùa đen ai là rùa đen ra ra ta là linh quy trắng cổ rùa tí nhất xoay mắt nhỏ trứng mắt về phía lý trung võ đây là ta linh quy có chút linh tính các ngươi c h ờ một chút lục thiếu lâm nắm lấy trắng rùa nhảy xuống xe bò xông vào một bên trong rừng cây ngươi làm sao đến cái này lục thiếu lâm gặp khoảng cách đủ xa dừng bước nhìn về phía trắng rùa nói rất dài dòng u y ra ta tại cách sông chơi chắn liền đi vương phủ tìm ngươi không nghĩ tới bọn hắn nói ngươi vì phá hủy vết nước hư không chết lúc đó quy ra thương tâm gần chết còn mất rồi hai g i ọ t nước mắt ngươi không tại vương phủ quy ra đợi cũng không có ý nghĩa liền trở về cách sông nhưng không có cuộc sống của ngươi thật thật n h ả m chán về sau tam thúc nói ngươi còn có hài t ử tại quy ra hỏi một chút mới biết được ngươi thế mà vô thanh vô tức đem cựu vị yêu vương làm lớn bụng quy ra nghĩ đến ngừng ngừng ngừng ba cái gì làm lớn bụng tô ly nguyệt mang thai lục thiếu lâm trợn tròn trong mắt mang thai quy ra đi h à n h đoạn sơn mạch sau còn nghe bọn hắn nói ngươi đem vương tây cái tia nữ vương cũng làm lớn bụng trắng r u ồ n một mặt bội phục không có lý do không có đạo lý A. Lục thiếu hòa chỗ, đây cũng có Lục đạo đá đây tại lý lâm A. quy á dễ dàng mang thai đi. q u ra nghĩ đến ngươi hải tử nhất định giống như ngươi có ý tứ liền để tam thúc mang ta đi hoành đoạn sơn mạnh các loại hải tử xuất sinh nhưng thật sự là quá nhàm chán quy ra liền đi vết nước biến mất địa phương cho ngươi dựng lên một ngôi mộ hoài niệm ngươi lúc liền để tam thúc mang ta đi nhìn xem ngươi không có việc gì cũng có thể tại mộ phần nhảy nhót hai lần hôm nay quy ra chính nhảy nhót lấy bầu trời đột nhiên liền đen quy ra ta ngẩng đầu một cái một cái đầu dòng thân rủa kỳ lân đôi quái vật xuất hiện ở không trung đem thái dương đều che khuất quái vật kia so lão tổ tông lớn vô số lần trên lưng con cái bốn năm ngọn núi cũng không có vấn đề gì quái vật khí thế cực mạnh đem quy ra cùng tam thúc trực tiếp đặt ở trên mặt đất không thể động đậy quái vật sau đó phát hiện chúng ta quy ra còn tưởng rằng ta cùng tam thúc chết chắc không nghĩ tới quái vật nói chúng ta cùng hắn là nửa cái đồng tộc hắn nói hắn đến từ hoa n giới g là long chi lục t ử bá hạ phát giác được nơi này có ma h u y ê n khí tức mà đến sau đó liền hỏi quy ra ta vì cái gì tại người ta mộ phần nhảy nhót ta nói không phải nhảy nhót chỉ là hoài niệm ngươi hắn cười to nói ngươi cũng chưa chết còn nói ta cùng hắn hữu duyên đưa ta tới gặp ngươi móng vút to lớn dối ra một vệ kim quan liền hướng ta mà đến bị hù quy gia tranh thủ thời gian nhắm mắt lại các loại quy gia khi mở mắt ra ngay tại giữa không t r ú n g sau đó bị ngươi bắt được trắng rủa giải thích một trận lục thiếu lâm nghe sắc mặt tái nhật mẹ nhà hắn may mắn hắn không chết chết thật hắn cũng muốn leo ra quan tài đem cái này tiện quy giáo hơn một lần mộ t phần n h ạ y đít cổ sự tỉnh cũng có thể làm đi ra đơn giản không có chút nào hạ cối u lục thiếu lâm ngươi thế nào có phải hay không trông thấy quy gia cao h ứ n g tròn v á n g trắng rủa lung lay đầu ngươi cùng ai xương ra đâu lục thiếu lâm trứng mắt cánh tay vẽ lên vòng a hôn đản lục thiếu lâm người tên hôn đản ba trắng rùa không ngừng chửi mắng lục thiếu lâm bất vi sở động mẹ nhà hắn để cho ngươi nhảy n ó t để cho ngươi quy ra trọn vẹn vẽ lên t r ă m vòng mới đình chỉ lúc này trắng rùa miệng p h u n đầu lưỡi choáng thất linh bắt lạc hôm nay đây là dạy dỗ ngươi về sau nhìn thấy ta lục thiếu lâm đem đầu thấp kém làm rùa lục thiếu lâm trừng mắt nói ra nói xong đem trắng rùa một thanh ôm vào trong lòng hướng về xe b ò đi đến đi vào trên xe b ò lục thiếu lâm suy tư tới hải t ử vấn đề đại hạ thế giới yêu ma đại bộ phận đã bị tiêu diện khả năng ngoại vực vẫn tồn tại một chút nhưng đã không có vương cấp yêu ma cũng sẽ không đối với đại hạ cấu thành uy lấy tô ly nguyện thực lực hoàn toàn có thể cam đoan an toàn của mình toa lỵ na bên kia cũng có giáo hoàng duy trì mà lại chỉ cần những người kia cho là mình còn tại liền tuyệt đối không dám đụng vào toa lỵ na thống trị địa vị hai nữ vấn đề an toàn ngược lại là không cần quan tâm trọng yếu nhất hay là cái kêu bá hạ hắn tự nhiên biết bá hạ dòng sinh chính con không giống nhau bá hạ là dòng con thứ sáu nhưng hắn không nghĩ tới phương vũ trụ này thật có bá hạ bá hạ nói cái gì ma huyên mới là để hắn lo lắng sự t ì n h bất quá bây giờ hắn cũng bất lực tin tưởng nếu bá hạ đi qua lấy hắn trong thần thoại thực lực hẳn là có thể giải quyết ma huyên sự tỉnh Chính một ì nhìn nhìn n cũng muốn mau rời khỏi thế giới này, nghĩ biện pháp trở về đại hạ thế giới nhìn xem, nếu không nhìn xem, trung、quy、không an lòng. Suy tư nửa ngày, lục thiếu lâm suy nghĩ minh từng h khỏi thế pháp hạ thế Thiếu bạch hết thầy, chỉ có thể Lục có bước giới giới mau xem, xem Lâm m quy Suy suy rời trở đại tư về đến. Một lúc lâu sau xe b ò đ ạ t tới huyện thành chỗ cửa thành huyện thành có chút rét nát tường thành hư hại không ít tựa hồ nhiều năm đều không có tiến hành tu sửa cửa thành bách tính cũng không nhiều cũng không có vệ sĩ thủ vệ đao tráng sĩ chúng ta đến trực tiếp đi huyện nhà lý trung võ quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm đi trước ăn cơm ta mời khách lục thiếu lâm nhìn sắc trời một chút đã giờ ngọ vậy chúng ta đi trước ăn cơm nhưng không thể để cho đao tráng sĩ tốn kém ta xin mời lý trung võ cười nói ai xin mời đều như thế lục thiếu lâm cười nói một hồi hắn sớm tính tiền chính là lý trung võ tuy là thôn chính nhưng cũng không giàu có xe bỏ lái vào huyện thành đi dọc theo đường phố thời gian uống cạn c h u n g t r à đứng tại một nhà quán rượu trước lục thiếu lâm dẫn đầu xuống xe đi vào quán rượu vừa mới đi vào tiểu nhị liền lập tức đón khách đi lên khách quan ngài mời tới bên này sáu người phân hai bàn lục thiếu lâm mở miệng nói được rồi ngài mấy vị bên này tiểu nhị vội vàng phía trước mang theo đường sáu người ngồi ở hai cái bàn bên trên lục thiếu lâm cùng lý trung võ một bàn bốn người khác một bàn rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên lục thiếu lâm móc ra một thỏi hai mươi lượng bạc ném cho tiểu nhị được rồi ba khách quan c h ờ một lát tiểu nhị cuốn quýt tiếp được đại hỷ quay người liền chạy về phía bếp sau đao t r a n g sĩ nói xong ta xin mời không thể để cho ngài t ổ n kém lý trung võ vội vàng nói ai xin mời đều như thế không cần phân như vậy rõ ràng lục thiếu lâm cười khoát tay náo có tiền có thể mà xui quỷ kiến không đầy một lát công phu đại lượng thức ăn liền đã bưng lên có ca có thịt cực kỳ phong phú lục thiếu lâm trực tiếp ăn nhiều không ăn mấy ngụn n g c nô ra một cái đầu nhỏ nước bọt chảy ngang trắng rùa tỉnh trắng rùa bốn t r à o đạp một cái đông một tiếng nện ở trên mặt bàn tấn m á n h phóng tới đĩa lục thiếu lâm tay mắt lanh lẹ một thanh đệ lại nó mai rùa ta cho n g ư ờ i kẹp lục thiếu lâm trừng mắt nói ra đem trắng rùa đặt ở một bên cầm lấy đũa kẹp một mâm lớn đồ ăn đặt ở trước mặt nó trắng rùa đầu chắc tay ăn như hổ đói chương hai trăm chín mươi lăm lạc sơn hai hại chương hai trăm chín mươi lăm lạc sơn hai hại đao tráng sĩ cái này rùa đơn giản cùng người một dạng lý trung võ kinh ngạc nhìn qua trắng rùa đạo ân nó xác thực rất có linh tính lục thiếu lâm cười nói vừa ăn vừa nói chuyện lục thiếu lâm dẫn đầu ăn xong. để tiểu nhị lên một bầu trà xanh uống trà nước trắng rủa vẫn tại vùi đầu ăn nhiều thỉnh thoảng liếc một chút lục thiếu lâm đợi đến đám người ăn xong lục thiếu lâm nắm lên gục xuống bàn một mặt thỏa mãn trắng rủa đứng lên vừa mới đứng lên tiểu nhị liền chạy chậm đi qua đem còn lại tiền bạc đưa lên lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận hướng về phía tiểu nhị nhẹ gật đầu hướng về quán rượu đi ra ngoài lý trung võ bọn người đi theo sau đi ra quán rượu ngồi lên xe b ò đám người hướng về huyện nha mà đi thời gian uống cạn trung trà xe bỏ đứng tại cổng huyện nha lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp huyện nha cũng là có chút cụ nát trên tường ngoài cổng huyện nha mặt phải đứng thẳng một tấm bia đá trên tấm bia đá khắc lấy chính là luyện h ồ n quyết may mà thế giới này ngôn ngữ văn tự cùng tiên nguyên thượng giới một dạng không phải vậy lục thiếu lâm nhìn đều nhìn không hiểu cổng huyện nha đứng đấy hai tên bộ khoái gặp xe bỏ rừng ở cửa ra vào trong đó một tên trung niên bộ khoái bước nhanh đi tới lục thiếu lâm không có chú ý bộ khoái cả thể sắc và tinh thần hắn quan sát bia đá tần bộ khoái lý trung võ c h ắ p tay thi lễ nguyên lai là lý thôn chính thế nhưng là có việc trung niên bộ k h o i cởi hỏi thân là lão bộ k h o i hắn tự nhiên nhận biết trong huyện tất cả thôn thôn chính hôm qua ban đêm từ đại nao đại tiến công một、thôn. may mắn được đao tráng sĩ ở đây đánh chết từ đại nao đại cùng tất cả sơn phỉ lý trung võ trầm giọng nói ra lý thôn chính việc này coi là thật trung niên bộ khoái trường lớn hai mắt từ đại nao đại đám kia sơn phỉ nhân số không ít huyện nha tất cả nha dịch thêm bộ khoái đều không kịp bọn hắn nhiều người lại hung ác tàn nhẫn là lạc sơn huyện một cỗ tội phạm thiên c h â n văn xác ta đem từ đại nao đại đầu lâu đều mang đến lý trung võ trả lời quay người từ xe bỏ gầm xe móc ra một cái thấm lấy máu tơi túi đem túi đưa về phía trung niên bộ k h o i trung niên bộ k h o i tiếp nhận túi cũng không để ý dính đẩy tay huyết dịch một tay lấy túi mở ra lộ ra từ đại não đại đầu lâu to lớn đầu lâu lúc này y nguyên mở to hai mắt thật sự là từ giang tốt quá tốt rồi trung niên bộ khoái một mặt kích động đem túi phong lên đưa trả lại cho lý trung võ ta cái này đi bẩm báo huyện lệnh đại nhân vị t i a đao tráng sĩ còn tại trung niên bộ khoái mở miệng hỏi vị này chính là đao tráng sĩ lý trung võ đưa tay chỉ hướng lục thiếu lâm lục thiếu lâm gọi ngươi đấy trắng rùa d ư ớ n cổ lên tại lục thiếu lâm bên thai gầm nhẹ ân lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía đám người đao tráng sĩ tại hạ tần minh trung niên bộ k h o i ôm quyền thi lễ lục thiếu lâm trả lời việc này đơn giản đến lúc đó ta để cho người ta điều tra thêm hộ tịch nhìn xem đao t r ắ n g sĩ có phải là hay không là sơn huệ người ta đi trước bẩm báo huệ lệnh đao tráng sĩ cùng lý thôn chính cộng đồng chu sát cái này từ giang có thể nói một cái công lớn Cái nhà dịch. người này h chắc hẳn g ư ờ là lạc n sơn huyện huyện lệnh từ giang đầu lô ở đâu huyện lệnh đi đến trước mặt mọi người gấp giọng hỏi đại nhân đầu lô ở đây lý trung võ tiến lên một bước hai tay đưa lên túi huyện lệnh hướng về sau phất phất tay một tên nha dịch tiến lên tiếp nhận túi mở ra tốt quả nhiên là từ giang huyện lệnh nhìn xem vẫn mở to hai mắt đầu lâu hiệu lệnh nhìn qua lục thiếu lâm trong mắt tràn đầy tán thưởng đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người hướng về huyện nha đi đến lục thiếu lâm biểu lộ bình tĩnh đi theo sau lý trung võ kích động không thôi hắn mặc dù là thôn chính nhưng chưa bao giờ nhận qua huyện lệnh triệu kiến đám người đi qua đại đường hướng về hậu viện mà đi đi vào hậu viện phong khách huyện lệnh làm tại trên chủ vị lục thiếu lâm cùng lý trung võ phân ngồi hai bên cái này từ giang thai họa lạc sơn huyện đã lâu ta thân là lạc sơn huyện quan phụ mẫu mấy lần tổ chức nha dịch dân tráng tiến đến tiêu d i ệ t nhưng mỗi lần cái này từ giang xem xét hình thức không đối lập tức liền sẽ trốn vào thâm sơn mấy lần đều vô công mà trở lại lần này hai n g ư ơ i người chém giết cái này từ giang trừ cái này một thai họa là vì đại công người tới đem tiền thưởng mang lên huyện lệnh cao giọng nói ra vừa dứt lời một nam tử dâu dài mang theo nha dịch đi vào phòng khách nha dịch trong tay bưng một cây chất khay tội phạm từ giang chu sát người thưởng bạch ngân ba trăm lượng huyện lệnh đối với nam tử dâu dài nhẹ gật đầu nam tử dâu dài xốc lên trên khay vải đỏ vải đỏ bên dưới là mấy chục t ỏ i bạc l ó e trói mắt ngân quang lục thiếu lâm không phản ứng chút nào hắn trong không gian vàng bạc so cái này nhiều gấp trăm lý trung võ nhìn xem nâng lên một chút của bạc hô hấp trong nháy mắt rộn rập mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn cả một đời đều không có gặp qua nhiều bạc như vậy huyện lệnh khoát tay áo nha dịch đem khay đặt ở trên b à n trà lý thôn chính lần này có thể chém rết từ giang các thôn dân chắc hẳn bị hao tổn nghiêm trọng ta sẽ dán thông báo cáo chi toàn huyện tán dương kháo sơn thôn thôn dân chi anh huyện lệnh cười nói là đại nhân lý trung võ gật đầu xác nhận cao hứng bừng bừng xông ra phòng khách đao tráng sĩ lạc sơn huyện có hai hại một hại chính là cái này từ giang đã bị tráng sĩ chém giết một cái khác hại chính là chiếm cư tại trên quan đạo h á c lang trại hắc lang trại tại trên quan đạo cản đường cất tiền trắng trợn cướp đoạt dân nữ sát hại người qua đường dẫn đến bản huyện thương lộ cơ hồ đoạn tuyệt ta cũng là tiến đến tiêu diệt qua nhiều lần n h ư n g hắc lang chạy chỗ Hồ quận núi、Hổ、Địa trại h hiểm ế yếu, một người dư ải một không t h nhiều lần thất ể qua, lần b ạ i Rơi vào đường chủ ù n bản g u cầu qua y chạy chạy ệ n thương hộ chỉ có thể hướng trên đó thở, để cầu an toàn thông qua con đạo, đến、Phủ、thành.、Hắc、lang thể tở, hộ chỉ phụ Hắc h có c đó để đạo, nghiêm k h ắ c núi cũng là bị treo giải thưởng nhiều năm người chém g i ế t có thể đạt được bạch ngân năm trăm l ư ợ n g đao tráng sĩ có thể chém g i ế t từ giang thực lực cứng hãn không biết có thể hay không giúp ta một chút sức lực chém g i ế t cái này nghiêm k h ắ c núi đương nhiên ta cũng không phải là để đao tráng sĩ ngươi một người tiến đến ta sẽ tổ chức dân tráng cùng tráng sĩ cùng nhau tiến đến tráng sĩ chỉ cần sùng phong liền có thể chương c hai á sơn t trăm o n chín mươi sáu binh khí áo giáp chương hai trăm chín mươi sáu binh khí áo giáp đao tráng sĩ hắc lang trại có sơn phỉ hơn một trăm hai mươi người bên trong cũng không hồn sĩ bất qua trại chủ lệ sơn tập voi nhiều năm hơi có chút dũng lực huyện lệnh sau lưng nam tử dâu dài mở miệng nói ra nếu không có hồn sĩ ngược lại là có thể thử một lần bất quá cần đại nhân cung cấp một chút binh khí áo giáp lục thiếu lâm gật đầu nói đa tạ tráng sĩ tương trợ binh khí áo giáp huyện nha khố phòng liền có tráng sĩ có thể tùy ý cầm lấy vậy chúng ta liền định vào ba ngày sau công kích hát l a n trại ba ngày thời gian ta vừa vạn triệu tập t h dân tráng huyện lệnh đại h ỉ đứng dậy cười nói ơ n lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đã như vậy tề sư gia người leo đao tráng sĩ đi k ố phòng lựa chọn sử dụng binh khí chọn tốt sau liền dẫn tráng sĩ đi xương phòng nghỉ ngơi huyện lệnh quay người đối với nam tử dẫn tráng sĩ nam tử dâu dài c h ắ p tay lĩnh mệnh hướng về lục thiếu lâm đi tới đao tráng sĩ xin mời đi theo ta t h ế sư ra đưa tay hư dẫn làm phiền tề sư ra lục thiếu lâm cười nói đao tráng sĩ k h á c h khí gọi ta tể bân liền có thể t h ế sư ra vừa đi vừa nói vẫn là gọi sư ra tốt lục thiếu lâm lắc đầu cười nói hai người vừa đi vừa nói hướng về khố phòng mà đi khố phòng ngay tại hậu viện đi trong chốc lát liền đến cửa kho cửa ra vào có một nha dịch trông coi trông thấy tề bân đến đây lập tức ôn quyền thi lễ sư ra ân mở ra khố phòng t ề bân gật đầu nói là Nhà dịch lục ậ p phòng tức trắng sĩ, xin mời. Thế bân đưa tay cửa cười quay ra đao đưa đẩy người lớn xin bân nói xin mời. mời. khố l sĩ, thiếu lâm n h h ẹ gật đầu. a i người đi vào t r o n g k h p h ò n g k hát phòng h cũng k ô lang trại có hơn một phía trăm ê n để linh tên sơn phỉ lại theo hiểm mặc thủ nhất định có được công tiễn chính mình tự nhiên muốn tăng cường phòng ngự dạng này mới có thể xông đi lên nghe thấy được sao đem tốt nhất đau thương áo giáp tấm chắn mang tới thế bân bay người đối với sau lưng nha dịch đạo lạ nha dịch ôm quyền lĩnh mệnh bước nhanh đi đến trên khung sắt tìm kiếm không đầy một lát liền cầm một cây t r ư ờ n g thương một thanh t r ư ờ n g đao đi tới sư già đây là tình cương chế tạo t r ư ờ n g thương cùng hành đao là trong khố phòng tốt nhất binh khí nha dịch cung kính thanh âm đao tráng sĩ ngài nhìn xem thế nào thế bân nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm nắm lấy nha dịch trưởng thương trong tay cùng hành đao huy vũ hai lần xúc cảm rất tốt phá phong sắc bén không sai lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nha dịch vội vàng lại đi đem vỏ đao tìm tới lục thiếu lâm bỏ đao và o vỏ đem hành đao treo ở bên hông lập tức nha dịch lại tìm tới một bộ tinh cương khiên tròn khiên tròn đường kính ước chừng nửa mét ở giữa bộ vị t r ò n vẹn dày đến một cm cực kỳ cứng rắn lục thiếu lâm một thanh tiếp nhận khiên tròn có chút ước lượng phân lượng mười phần sư gia trọng giáp tốt nhất là một bộ bước người giáp do hơn 1,800 m n n hai tinh cương giáp phiến chế thành nặng đến hơn 130 cân không biết vị tráng sĩ này khả năng tiếp nhận nha dịch chắp tay cung kính hỏi đao tráng sĩ ngài cảm thấy thế nào thế bân nhìn về phía lục thiếu lâm có thể mang ta đi nhìn xem lục thiếu lâm gật đầu nói mang bọn ta đi xem một chút thế bân đối với nha dịch đạo là nha dịch lập tức quay người phía trước dẫn đường lục thiếu lâm đồng tệ bân theo ở phía sau đi vào khố phòng tận cùng bên trong nhất chỉ gặp một bộ màu bạc trọng giáp treo ở trên giá gỗ trọng giáp chỉ có con mắt chỗ lộ tại bên ngoài những bộ vị khác đều là giáp phiến bao trùm sư gia tráng sĩ đây chính là bước người giáp trong khố phòng tốt nhất trọng giáp nha dịch chỉ vào ngân giáp đạo đao tráng sĩ cần phải thử một chút thế bân cười hỏi ân lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu nha dịch lập tức bắt đầu giúp lục t i ế u lâm mặc giáp thời gian uống cạn chung trà sau người mặc màu bạc trọng giáp cầm trong tay tinh cương trường thường eo leo hành nào con treo cương t u ấ n lục thiếu lâm xuất hiện tại trước mặt hai người lục thiếu lâm chỉ có con mắt lộ tại bên ngoài địa phương còn lại đều bị áo giáp bao trùm uy vũ ba khí như là chiến sĩ sắt thép đao trang sĩ có thể thích ư ớ n g s a o thế bân nhìn xem lục thiếu lâm hỏi rất không tệ lục thiếu lâm cười nói trọng lượng vừa vặn chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận vậy là tốt rồi thế bân cười gật đầu lục thiếu lâm để nha dịch đem b ư c người giáp rỡ xuống dẫn theo binh khí áo giáp đồng tể bân đi ra khố phòng đi ra khố phòng thế bân đem lục thiếu lâm an bài vào xương phòng ở lại đồng thời để cho người ta đem ba trăm l ư ợ n g bạc đưa tới cáo chi lục thiếu lâm mỗi ngày đồ ăn sẽ có nha dịch đưa tới tề bân liền cáo tử rời đi lục thiếu lâm nhìn xem trên bàn bạc một thanh bưng lên hướng về tiền viện đi đến hắn không thiếu bạc những bạc này hắn dự định trực tiếp đưa cho lý trung võ m ộ ư ơ i hai huyện nha hậu viện phòng khách tề bân mại đi vào bên trong túi người hành lễ đ ồ n g ông ân tất cả an bài xong huyện lệnh mở miệng h ỏ i đã sắp xếp xong xuôi đao tráng xị đối với b i n k h rất hài lòng bất quá đông ông ngài thật muốn phân hắn một nửa tiền bạc tề bân thắp giọng nói ra nếu thật có thể công phá sơn trại phân hắn một nử nếu không phải ta hắn có thể có hôm nay hiện tại cánh cứng tắt rồi thế mà không chút nào đem ta để vào mắt ta thẩm xuyên có thể đem hắn nâng đỡ cũng có thể đem hắn đạp xuống đi huyện lệnh sắc m ặ tâm t trầm ánh mắt dữ tợn đông ống trong sơn trại ngân lượng đoán chừng có hơn vạn nhiều a t â bân nhắc nhở điều này cũng đúng vậy thì chờ công phá sơn trại để hùng bộ đầu bọn hắn tìm cái thời cơ thừa dịp g i ế t lung tung cái kia họ đ à o thẩm xuyên giật giật dâu cá chê âm lánh nói ra chương hai trăm chín mươi bảy linh hồn cường độ chương hai trăm chín mươi bảy linh hồn cường độ lục thiếu lâm bưng khay đi vào tiền viện lý trung võ chính hưng phấn cùng mấy cái hán tử nói 5 năm năm miễn thuế tin tức mấy cái hán tử nghe xong vui mừng quá đôi lý thô n chính lục thiếu lâm c ư ờ i hô đao tráng sĩ lý trung võ quay người chắp tay thi lễ mặt khác hán tử cũng là chắp tay ôm quyền những bạc này các ngươi cầm lấy đi hôm qua chống cự sơn phỉ có không ít thôn dân t h ụ thường lấy về cho mọi người phân một chút xem như tiền trợ cấp lục thiếu lâm đem khay đưa về phía lý trung võ đao tráng sĩ sơn phỉ cơ bản đều là ngài một người c h é m giết những bạc này chúng ta không thể nhận lý trung võ lắc đầu mặc dù hắn rất muốn nhưng hắn biết công lao của người nào lớn nhất bạc nên về a y ta cũng không t h i ế bạ lục thiếu lâm vô vô lý trung võ bả vai đ a o tráng sĩ để cho ngươi cầm thì cứ cầm lục thiếu lâm đánh gây hắn trực tiếp đem khay đưa đến trong ngực của hắn lý trung võ vội vàng tiếp nhận không cần lộ tài sớm một chút về thôn ta sẽ ở huyện thành đợi một thời gian ngắn có việc liền đến huyện thành tìm ta lục thiếu lâm vừa cười vừa nói nói xong quay người hướng về hậu viện đi đến đi vào hậu viện lục thiếu lâm trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình lục thiếu lâm ngươi phải cẩn thận cái kia huệ lệnh hàn đoan khí cuốn thân tuyệt đối không phải người tốt trắng rủa dớn cổ lên tại lục thiếu lâm bên t a i nói ân lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu đối với trắng rủa bộ tộc vọng khí thiên phú. hắn tự nhiên là tin tưởng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác quay người đi đến bên giường đang lúc hắn muốn nằm xuống lúc nghỉ ngơi bảng hệ thống tự động ở trước mắt hiện hiện trên bảng xuất hiện một hàng chữ nhỏ hệ thống đổi mới hoàn tất thế giới quy tắc đã thích ứng lục thiếu lâm tranh thủ thời gian nhìn một chút bảng hệ thống phát hiện cảnh giới võ đạo phía trên nhiều một cái linh hồn cường độ linh hồn cường độ số 0, không thể thừa nhận quy tắc chi lực công pháp một cột vẫn như c ũ là m à u xám nhưng võ ký một cột có võ ký lại là phát sáng lên khai sơn bắt cực quyền đặc hiệu chấn động sáng lên thiên sát phá không thương đặc hiệu phá giáp sáng lên đ ạ c thiên bức đặc hiệu nhẹ nhàng sáng lên xúc thân thuật linh tị thuật hô hấp dưới nước thuật đặc hiệu toàn bộ sáng lên n ắ m chặt lại quyền lục thiếu lâm cảm thấy khí lực có chỗ giải phóng hẳn là đạt đến ngàn cân chi lực lại cường độ thân thể cũng giải phóng một chút tuyệt đối đạt đến đau thương khó nhập trình độ xem ra hệ thống tại thích hướng thế giới quy tắc sau đem thực lực của mình giải phóng đến quy tắc chỗ cho phép mức độ lớn nhất về phần mới xuất hiện linh hồn cường độ phía trên viết rất rõ ràng linh hồn cường độ càng cao có khả năng tiếp nhận quy tắc chi lực thì càng nhiều mà như thế nào tăng lên linh hồn cường độ lục thiếu lâm cảm thấy chỉ cần gia nhập thánh hồn điện liền có thể biết được dù sao thánh hồn điện là phương thế giới này thế lực tối cường mười ba t r ớ c mắt chính là ba ngày ba ngày thời gian lục thiếu lâm đem cổng huyện nha luyện hồn quyết triệt để đ i xuống cái này luyện hồn quyết độ dài thật dài tối nghĩa khó hiểu ba ngày thời gian lục thiếu lâm cũng chỉ lĩnh ngộ một nửa còn không cách nào ghi vào bảng hệ thống trước kia lục thiếu lâm nắm qua đầu giường trắng rùa đặt ở b ả vai trắng rùa mở ra một con mắt nhìn nhìn lục thiếu lâm tiếp tục nằm ngay lục thiếu lâm dỗi cái lưng mệt mỏi đang định rửa mặt một phen ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đ a o tráng sĩ có thể rời giường dân tráng đã tập hợp hoàn tất sẽ tại sau nửa canh giờ xuất phát tiến về bản hồ sơn thế bân thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến lục thiếu lâm cất bước lái xe trước cửa mở cửa phòng ra đ a o tráng sĩ thế bân chắp tay thi lễ tể sư gia lục thiếu lâm ôm quyền đao tráng sĩ sau nửa canh giờ chúng ta liền từ cổng huyện nhà xuất phát thế bân vừa cười vừa nói ân ta rửa mặt một phen sau liền tiến về cửa chính lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tốt ta đi trước cửa ra và quản lý dân tráng tráng sĩ、si、đến giờ đến liền có thể thế bân lần nữa chắp tay quay người đi hướng tiền viện lục thiếu lâm trở về sư ơ n g p h ò n g một phen rửa mặt sau mặc vào bước người giáp eo treo hành đao cầm trong tay thương thép bối bối khiên tròn võ trang đầy đủ hướng về cửa chính đi đến đi vào cửa chính chỉ gặp cửa ra và ô áp tháp đứng đấy hơn hai trăm tên thanh niên trai trắng tất cả đều mang theo thương mang đồng có còn đeo m ộ t thuẫn tại thanh niên trai trắng phía trước nhất chính là tề bân cùng một thân mặc màu đỏ thâm tạo phục thể trạng khôi ngô chừng một m chín cao lớn hán đại hán một đôi cây chổi lông mày mặt mũi tràn đầy dữ tợn lục thiếu lâm bước chân nhẹ nhàng linh hoạt đi tới bên cạnh hai người đào tráng sĩ thật Đầy mắt ba người hán tùy ý hàn huyên chờ đợi thẩm xuyên thân là lạc sơn huyện quan lớn nhất hàn tự nhiên l à i áp trục ra sân đợi thời gian uống cạn trung trả người mặc đỏ thâm quan bảo thẩm xuyên đổ lấy bước chân thư thả đi ra đi theo phía sau hơn mười tên bộ khoái bái kiến đại nhân ba tất cả dân trang túi người hành lễ lục thiếu lâm bọn người ô m quyền ân thẩm xuyên nhẹ gật đầu nhìn về phía lục thiếu lâm đao tráng sĩ chuyến này toàn dựa vào đao tráng sĩ ngươi đại nhân quá khen lục thiếu lâm chắp tay tề sư ra đều chuẩn bị đầy đủ hết thẩm xuyên nhìn về phía tề bân đại nhân đều chuẩn bị xong lương thảo lều vải đều rất sung túc thế bân cung kính đáp lại tốt xuất phát thẩm xuyên đại quát một tiếng cất bước đi hướng khu phố lục thiếu lâm thế bân húng bánh bọn người đi theo sau lúc này trên đường phố đã có hơn m ư ơ i người bộ k h o i dẫn ngựa chờ đợi đi vào ngựa bên cạnh hai tên bộ k h o i đem huyện l lục thiếu lâm từ một tên bộ khoái trong tay tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa hùng m anh cùng mặt khác bộ khoái cũng là chở mình lên ngựa chỉ có tề bân không có lên ngựa hắn muốn ở hậu phương tổ chức dân tráng tiến về bản h ổ sơn hùng m ánh ngươi cùng đao tráng sĩ mang theo bọn bộ khoái đi đầu tiến về bản h ổ sơn dò đường thẩm xuyên mở miệng nói ra là đại nhân hùng m anh ôm quyền xác nhận lục thiếu lâm chắp tay đuổi theo hùng m anh q u a y đầu hướng về phía sau bọn bộ khoái hét lớn một tiếng thúc vào bụng ngựa xông về phía trước lục thiếu lâm có chút giật dây cương một cái cùng hắn sánh vai cùng phía sau hai người là hơn ba mươi tên bộ khoái một đường bắn gọn sau nửa c a n h giờ đám người đến quận hồ trên dưới lục thiếu lâm kéo một cái dây cương ngừng lại ngửa đầu nhìn về phía bản hồ sơn mâm này núi h ồ hoàn toàn chính xác hiểm trở toàn thân nham thạch chỉ có một đầu dốc đứng đường hẹp quanh co có thể đến đỉnh núi nhưng ở giữa sườn núi dựng đứng cái này hai khối cự thạch đem đường hẹp quanh co kẹp ở giữa khe hở vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người thông qua trên đá lớn còn có hai cái tiến tháp lấy lục thiếu lâm nhãn lực có thể rõ ràng trông thấy trên tiến tháp mặt bóng người lắc lư mặc dù mâm này núi hổ toàn thân nham thạch nhưng đỉnh núi lại là một khối cực lớn đất bằng phía trên rõ ràng trồng hoa mà lấy trên núi hoàn g cảnh dù là vây k h ố n cái một năm nửa năm sơn phỉ bọn họ một dạng nhảy nhót tưng bừng c h ắ c không được huyện lệnh mấy lần công kích đều vô công mà trở lại đao huynh đệ cái kia hai khối cự thạch khó khăn nhất qua lúc đó chúng ta lúc công kích trên có sơn phỉ bắn tên dưới có trường thương đâm tới vọt lên mấy lần cũng không cách nào tiến lên chết đại lượng dân trắng hùng m á n h chỉ vào trong cự thạch tiểu đạo nói ra ân s á c thực không dễ chịu lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhưng người khác là không dễ chịu hắn liền không giống với lúc trước hiện tại hắn k i n h công đạp thiên bức khôi phục đặc hiệu nhẹ nhàng hắn hoàn toàn có thể thi triển k i n h công nhảy lên c coi như không thi triển khinh công lấy trên người hắn bước người giáp cường hàn phòng ngự đến lúc đó chỉ cần đem khiên tròn đội trên đỉnh đầu mạnh mẽ xông tới đều có thể tiến lên chúng ta những ngày người tầm thường khẳng định làm khó dễ nhưng lấy đao huynh đệ thực lực đi qua tuyệt đối không có vấn đề hùng m anh cười nói qua vẫn có thể qua lục thiếu lâm tử tốn nói đao huynh đệ có thể chém g i ế t từ giang chút vấn đề nhỏ này tự nhiên không làm khó được ngươi chúng ta nghỉ ngơi trước chờ đại nhân tới lại thương nghị khi nào tiến công hùng anh cắp, cắp cắp cười một tiếng tung người xuống ngựa lục t i ế u lâm nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống ngựa con đá người đem ngựa g i á đến rừng cây bên cạnh lẳng lặng chờ đ trên đường đi bọn hắn đã từng điều tra sơn vị cũng không có bố trí mai phục chương hai trăm chín mươi tám dùng k h ỏ e ứng mệnh chương hai trăm chín mươi tám dùng k h ỏ e ứng mệnh đợi chừng một nửa canh giờ hậu phương chuyển đến ồn ào náo động thanh â m lục thiếu lâm quay đầu nhìn lại thẩm xuyên cưỡi ngựa phía trước bên cạnh là mười cái bộ khoái cầm thuẫn bảo hộ đi theo phía sau đại lượng dân tráng đội ngũ đi tới bàn hồ sơn dưới chân thẩm xuyên tại bộ khoái nâng đỡ tung người xuống ngựa thân hậu dân tráng thì tại tề bân chỉ huy bên dưới bắt đầu dựng lều vải đào móc chiến hảo lần nữa làm ộ t canh giờ lúc này đã là giờ ngọ lều vải dựng hoã t h ầ m xuyên đi và o ở giữa lớn nhất trong lều vải không đầy một lát tề bân bước nhanh đi tới để hùng mánh cùng lục tiếu h lâm tiến về lều vải dùng nữa thuận tiện thương nghị như thế nào tiến đánh b à n hồ sơn lục tiếu h lâm cùng hùng mánh đi theo tề bân sau lưng hướng về lều vải đi đến tiến vào lều vải chỉ gặp t h ầ m xuyên đang bưng một cái bình trà nhỏ phụt phụt lấy nước trà sau lưng hai tên thị nữ cho nó xoa bả vai đều tới ngồi t h ầ m xuyên để bình trà xuống đối với thị nữ sau lưng phất phất tay thị nữ c ư i thân thi lễ đi ra lều vải lục tiếu lâm cùng hùng mánh tả hữu ngồi xuống tề bân thì là đứng ở thẩm xuyên sau lương đao có chắc chắn công hay không công lên đến ỉ n núi.、Thầm、xuyên nhìn h Thầm phía h i t về lục u lâm k h ô g có vấn đề. Thành. Đến lúc thiếu tử lâm tốn đó i tốt. thì đao tráng sĩ nhớ cầm đầu công thẩm xuyên bớt dâu đạo không biết đại nhân dự định khi nào công kích lục thiếu lâm mở miệng hỏi sáng sớm ngày mai công kích dân tráng bọn họ đổi u đến cho tới chưa đường lại đao móc chiến hào đã có chút mệnh t ọ c để bọn hắn nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức cũng tốt một trận chiến đánh hạ hắc lang trại thẩm xuyên trầm giọng nói ân lục thiếu lâm từ chối cho ý kiến kỳ thật hắn là muốn hiện tại liền công kích để tránh đêm dài lắm ngộng như sơn phỉ phát động giả t h ậ lấy dân tráng chiến đấu tố chiết sợ là lập tức liền nổ doanh bất quá nếu thẩm xuyên đã tiến đánh mấy lần chắc hẳn có chính hắn dự định chính mình cũng không tốt lắm miệm vậy liền như vậy định người tới mang thức h n lên thẩm xuyên cao giọng ô ngoài trướng lập tức có thị nữ xác nhận. Không đầy một lát, từng b à n món ngon liền bưng lên b à n mỗi b à n còn đều có một bầu rượu đến chúng ta cùng uống một chén sớm chúc mừng trận chiến này thắng lợi thẩm xuyên d ơ ly lên trận chiến này tất thắng hùng manh cười to nâng chén lục thiếu lâm cũng là bưng chén rượu lên ba người uống một hơi cạn sạch lục thiếu lâm chỉ là thiện thiện n ế m thử một miếng hắn rất uống ít rượu đặc biệt là lúc này đại chiến sắp đến hắn càng sẽ không uống rượu uống rượu hằng việc một bữa cơm trọn vẹn ăn nửa canh giờ lục thiếu lâm mới tại tể bân ăn bài xuống đến trướng n g của mình lều vải của hắn khoảng cách thẩm xuyên lều vải cũng không xa ở lục thiếu lâm cởi trọng giáp nằm xuống liền ngủ lúc này trắng rùa ngược lại là tình ngủ trông thấy lục thiếu lâm đang nghỉ ngơi nó leo đến lục thiếu lâm n g ư ợ c nằm xuống đầu đối với cửa lều vải ngủ một giấc hai canh giờ lục thiếu lâm mở hai mắt ra cảm giác ngực ư ớ p nhẹp túi đầu xem xét trắng rùa đang ngủ nước bọt chảy n a n g bộ ngực mình c ò n áo ướt một mảnh lắc đầu lục thiếu lâm đem trắng rùa đặt ở đầu giường đứng dậy xuống giường vừa mới đứng dậy ngoài cửa truyền đến một tên nam từ thanh âm đao tráng sĩ cơm tối đã tốt đại nhân s i n ngải đi lều vải dùng nữa tốt, mà vốn đang tại nằm ngáy ho ho trắng rùa lập tức vẹo một tiếng nhảy dựng lên lục thiếu lâm là muốn ăn cơm c h ư a quy ra bụng đều đói d ẹ y bụng ta nhìn ngươi không giống rùa đen trái ngược với chỉ heo lục thiếu lâm cười mắng ra vốn cũng không phải là rùa đen là linh quy trắng rùa ngang lục thiếu lâm một chút tứ chi liên động bỏ tới bên giường ngửa đầu nhìn qua lục thiếu lâm ý tứ rất rõ ràng lục thiếu lâm lời nhắc nói nhảm một phát bắt được nó đặt ở đầu vai dẫn theo hành đao đi ra lều vải đi vào thẩm xuyên trong trứng cổng hồng bánh đã ngồi xuống lục t i ế u lâm ngồi xuống đối diện với của hắn một bữa cơm lại ăn nửa canh giờ huyện l ệ n h thẩm xuyên không ngừng mời đám người uống rượu lục thiếu lâm lướt qua liền n g ừ n g lại hùng anh cùng tề bân là c h é n chén uống cạn bất quá ba người tiểu l ư ợ n g đều rất không tệ uống nửa ngày ngược lại là đều không có cái gì men say lục thiếu lâm là vừa ăn vừa cho ăn trắng rùa ba người ngược lại là đối với trắng rùa rất là tò mò lục thiếu lâm tùy ý viện cái cớ l ừ a g ạ tới t trở lại lều vải lục thiếu lâm ngồi vào trên giường nhắm hai mắt lại trong đầu không ngừng nhớ lại luyện hồn quyết nội dung tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ t ấ u triệt đem nó ghi vào bảng hệ thống lúc nửa đêm lục t i ế u lâm mở hai mắt ra hướng về bên ngoài l đi ra phương tiện một chút đi ra lều vải chỉ gặp hơn m ộ ư ơ i người dân tráng thêm bộ khoái ngay tại dơ bó đuốc tuần tra một đội đi qua một đội khác đi trở về giao nhau tuần tra cái này tề bân ngược lại là có chút năng lực tuần tra cũng không để lại góc chết lục thiếu lâm đi đến lều vải phía sau thuận tiện hoàn tất về tới trong trướng đồng nằm xuống nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm xoay người xuống giường mặc vào c h ọ n giáp nắm lên trắng rửa võ trang đầy đủ đi ra lều vải bên ngoài lều dân tráng bọn họ đã đang chuẩn bị thức ăn ăn xong điệm tâm thẩm xuyên tập hợp dân tráng dưới chân núi bày trận lục thiếu lâm hùng mánh xuất lĩnh hơn hai mươi tên bộ khoái hướng về đỉnh núi công kích lục thiếu lâm tay trái khiên tròn tay phải thương thép bước chân nhẹ nhàng xông vào phía trước nhất đường núi dốc đứng sau lưng hùng mánh đ á n g người tốc độ như là dồ bò một chút bộ khoái thậm chí thỉnh thoảng liền dưới chân trượt đi té ngã trên đất hùng mánh ngược lại là có chút võ lực mặc dù tốc độ so ra kém lục thiếu lâm nhưng bước chân cực kỳ vững vàng vọt tới khoảng cách cự thạch tiến t h á p còn có năm mươi mét chỗ hùng mánh hướng về sau vung tay lên đông đảo bộ k h o i ngừng lại lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn về phía trên cự thạch Chỉ cái gặp mỗi cái trên tiến độ tháp chuyển sơn phỉ, đến hét to thanh âm mười mấy mũi tên như thiểm điện bắn về phía lục thiếu lâm chương hai trăm chín mươi chín chiến lược vô song chương hai trăm chín mươi chín chiến lược vô song mũi tên cực tốc phóng tới lục thiếu lâm mặt không đổi sắc trong tay cương thuận hướng lên nhất cử đinh đinh đinh mũi tên không ngừng đụng vào cương thuận phía trên lục thiếu lâm ra tốc vọt tới trước tại hạ một đợt mũi tên đến trước đó liền vọt tới cự thạch trong đường nhỏ đem cương thuận hướng trên đầu nhất cử lục thiếu lâm nhìn về phía phía trước chỉ gặp cự thạch tiểu đạo lối đi ra đứng đấy ba tên sơn phỉ trong tay nắm lấy hơn hai mét trường thường chính một mặt n h a răng cười nhìn qua lục thiếu lâm tại ba tên sơn phỉ phía sau còn có hai ba mươi cái nắm lấy trường thường sơn p h đỉnh đầu không ngừng chuyển đến mũi tên và chạm cương thuận tiếng vang còn có không mũi tên vẹn vẹn đụng vào trên giáp phiến liền trực tiếp bị bắn ra không có thương tổn đến lục thiếu lâm m ạ y may lục thiếu lâm dưới chân một chút phóng tới tiểu đạo lối ra ba tên sơn phỉ đồng thời gầm thét trường thương tấn mạnh đâm ra đâm về lục thiếu lâm đuổi bụng dưới ngực lục thiếu lâm tay phải khé động trường thương đâm ra đầu thương quét liên tục trong nháy mắt liền đem ba thanh trường thương quét đến một bên thân thể dọc theo cản thương v ọ t thẳng đến ba tên sơn phỉ trước mặt ba tên sơn p h sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau chuyển hướng phát sinh quá nhanh không ai có thể nghĩ đến lục thiếu lâm trong trước mắt liền xông phá cự thạch tiểu đ Sơn h lúc này trên mặt đất máu me đầm địa nằm đầy sơ phỉ không phải ngực lõm tại miệng lớn nôn ra máu chính là góc vỡ toang bị mất mạng tại chỗ lục thiếu lâm không để ý đến trên đất sơn phỉ quay người nhìn về phía trên cự thạch phía trên tảng đá sơn phỉ gặp lục thiếu lâm chống lại mắt lộ sợ hãi cầm cung cánh tay run nhẹ nhẹ vừa rồi bọn hắn bắn nhiều như vậy mũi tên nhưng không có một t i ế n g có thể làm bị thương lục thiếu lâm bây giờ nhìn gặp lục thiếu lâm hung manh như vậy càng là đ á n g phách mất sạch lục thiếu lâm rơi chân một chút đạp thiên bước phát động dọc theo bậc thang hai bước liền xông lên cự thạch tay phải khé động t r ư ờ n g thương liên thứ thương ảnh tung bay máu tươi không ngừng phun tung tóe tại trên cự thạch lục thiếu lâm xuất liên tục mười mấy thương một người một súng trên cự thạch sơn phị không thể trốn đi đâu được mệnh tàng tại chỗ phía dưới hùng mánh gặp lục thiếu lâm đã thanh không cung tiễn thủ hét lớn một tiếng xuất lĩ chấn điểm trên trường thương vết máu cất bước đi xuống cự thạch hướng về đỉnh núi mà đi dọc theo tiểu đạo đi ước chừng một trăm mét phía trước năm mươi mét chỗ xuất hiện lần nữa sơn phỉ lục thiếu lâm ánh mắt quét qua những sơn phỉ này chừng tám mươi chín người tại sơn phỉ phía trước nhất là một tay cầm hậu bối đại khảm đao nam tử dâu quen đón nam tử người khoác áo choàng màu đen cao lớn b à vỡ thân cao chừng hai mét một thanh đại khảm đao trong tay hắn tựa như không có gì người này hẳn là hắc lang trại trại chủ lệ sơn lệ sơn đại đao trong tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên sau lưng sơn p h lập tức lui về phía sau lộ ra sau lưng đại lượng hòn đá sơn lục thiếu lâm mắt lộ khinh thường nếu là những người khác đối mặt nhiều như vậy hòn đá chỉ có thể làm bệnh nhưng hắn khác biệt có được đạp thiên bức đặc hiệu nhẹ nhàng hắn có thể dễ như chở bàn tay tránh né những này có dấu vết mà lần theo tốc độ chậm rãi hòn đá lục thiếu lâm rơi chân liên chút tả hữu lắc lư nhàn nhã tản bộ bình thường hướng về sơn phỉ đi đến phía trên lệ sơn trận tròn ngữ nhãn không thể tin được đối phương lại có thể né tránh nhiều như vậy hòn đá cho dù là hắn đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể lập tức lui lại các hạ sao phải vì quan phủ bán mạng không bằng gia nhập ta hắc lang trại ngoại miếng thịt lớn uống chén rượu lớn mỹ nữ như bẫy các hạ như nguyện ý ta lệ sơn nguyện tại các hạ kết làm huynh đệ các hạ từ đây chính là ta hắc lang trại nhị đương ra huynh đệ chúng ta hai người ở trên núi tiêu sái khoái hoạt há không so cho quan phủ bán mạng mạnh hơn gấp trăm lần lệ sơn mắt thấy lục thiếu lâm từng bước tới gần quắt lớn nhị đẳng xem mạng người như có rác chết không có gì đáng tiếc lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng g a tốc tới gần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các huynh đệ sóng vai bên trên lệ sơn đột nhiên hét to đại đao trong tay d ơ cao khỏi đầu hai tay cầm đao mấy cái nhảy bước sông đến lục thiếu lâm trước mặt mượn nhờ hướng phía dưới súng lực đại đao cùng bổ về phía lục thiếu lâm đỉnh đầu lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng tay trái cương thuận hướng lên vung mạnh k é n một tiếng vang thật lớn ba lệ sơn đại đao trong tay rời tay bay ra hổ khẩu máu tươi chảy n a n g làm sao có thể lệ sơn mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay người định trốn vào sơn phỉ bên trong cho láo tử c h ế c ba lục t i ế u lâm tay phải khé động thương ra như rồng một thương đâm vào lệ sơn lực máu tươi trong nháy mắt nhuộm đ hai tay bắt lấy cắn thương đầy mắt không thể tin lên ba lục thiếu lâm hét lớn một tiếng cánh tay phải bạo lực trường thương dơ cao trực tiếp đem lệ sơn nâng cách đỉnh đầu lớn đại đương ra chết đại đương ra chết ba bản phía trước sông sơn phỉ bọn họ một mặt hoảng sợ xoay người bỏ chạy chạy trối chết lục thiếu lâm trường thương hất lên đem lệ sơn thi thể hướng về phía trước đập tới trực tiếp n ệ n lật ra ba cái sơ phỉ cất bước tiến lên lục thiếu lâm trường thương đâm ra xuất liên tục ba thương giải quyết nghệ t xuống đất ba cái sơ phỉ vùng điểm trên thương vết máu lục thiếu lâm chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến hắn cũng không sợ sơn phỉ bọn họ chạy toàn bộ bàn hồ sơn chỉ có dưới chân hắn đầu này tiểu đạo mới có thể xuống núi cái khác ba mặt đều là vách núi treo leo vừa mới đi đến đỉnh núi hùng m ánh các loại bộ khoái liền đuổi theo nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt kính sợ không gì sánh được đao huynh đệ thật sự là d ũ n g mánh vô song tại thế chiến thần cũng hùng m ánh cười to nói ra hùng bộ đầu quá khen hay là chức mau chóng quét sạch sơn phỉ lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng đao huynh đệ đã dọa phá sơn p h gan chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đao huynh đệ ngài nghỉ ngơi lên tốt hùng ánh vừa cười vừa nói vậy ta liền tùy tiện dạo chơi hùng mánh bọn người thì là gào thét lớn vọt vào sân trại tiến vào sân trại hùng mánh bọn người ngay tại đ ổ i chặn sơn phỉ trong s â n trại còn có không ít phụ nữ dọa đến ngao nhao trốn đến nơi hẻo lánh lục thiếu lâm từ trong ngực móc ra trắng rùa đặt ở trên bay đứng yên tại cửa sân trại phòng ngừa sơn phỉ đào thoát hô có thể nín chết q u y ra trắng rùa thở dài một hơi m ắ t đầu xanh nhìn nó nghiêng hai phía nhìn xem giữa sân giết chóc cảnh tượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn lục thiếu lâm lên a chém chết bọn hắn trắng rùa quay đầu đối với lục thiếu lâm g ầ m nhẹ nó thích nhất chính là loại kích th lục thiếu lâm lắc đầu cũng là quá yếu uy ra ta một ngụm liền có thể cắn chết một cái trắng rùa nói khoác mà không biết ngượng đúng rồi lục thiếu lâm ngươi có phát hiện hay không thế giới này không có yêu ma à? trắng rùa nhẹ giọng hỏi phát hiện cho nên ta mới một mực dùng đao t r ă m liệt làm tên chính là sợ thế giới này là yêu ma không chế tên của ta tại yêu ma nơi đó thế nhưng là treo hảo lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngươi chừng nào thì biến thông minh trắng rùa một mặt kinh ngạc hắn lục thiếu lâm thế nhưng là sát tài một cái chứ dết chính là dết lao tử một mực rất thông minh lục thiếu lâm trừng mắt trắng rùa hư lạnh một tiếng đầu xoay qua một bên không nói thêm gì nữa lại nói tiếp hôn đản này lại phải báo nổi lúc này hai tên đạo tặc hướng về cửa trại và o tới xem xét lục thiếu lâm ở đây liền vội vàng xoay người lại hướng về trong trại mà đi không đầy một lát công phu huyện lệnh thẩm xuyên t ạ i hơn mười người cầm thuẫn bộ k h ó i bảo vệ dưới mang theo dân tráng đi tới đỉnh núi đao tráng sĩ g i mánh vô địch chiến lược vô song thấy một lần lục thiếu lâm thẩm xuyên vẻ mặt tươi cười đi tới đại nhân lục thiếu lâm ô m quyền không cần đa lễ không cần đa lễ thẩm xuyên liên tục k h á t tay trận chiến này đao tráng sĩ cầm đầu công các loại giải quyết xong đến tiếp sau công việc ta tại luận công hành thường thẩm xuyên cười to nói ra đa t thẩm xuyên hướng về sau vung tay lên đông đảo dân tráng xông vào sân trại tại sư gia tể bân chỉ huy bên dưới bắt đầu đánh g i ế t sơ phỉ lục thiếu lâm thì là cùng thẩm xuyên tại cửa trại chờ đợi sau nửa c a n h giờ tể bân cùng toàn thân vết máu hùng mánh bước nhanh đi tới tể bân đi đến thẩm xuyên bên người thò người ra dị hai đứng lên coi là thật thẩm xuyên kinh ngạc hỏi đại nhân thiên chân vạn s á c tể bân nhẹ gật đầu nhưng còn có những người khác biết được cái này tám tể bân muốn nói lại thôi lần nữa đối với thẩm xuyên nhị ngự đứng lên thẩm xuyên nghe xong ánh mắt trong nháy mắt biến không gì sánh được âm trầm đao t r a n g sĩ chuyến này đã kết thúc chuyện k h á c phục hậu quả cứ giao cho hùng bộ đầu bọn hắn phụ trách ta để bộ k h ó i mang ngươi về trước v i ệ n nha nghỉ ngơi thẩm xuyên quay đầu vẻ mặt t ư ơ i cười đối với lục thiếu lâm ôn nhu nói cũng tốt vậy ta liền đi trước lục thiếu lâm chắp tay quay người hướng về dưới núi mà đi một tên bộ k h ó i cấp tốc theo sau đợi lục thiếu lâm sau khi đi thẩm xuyên hùng mánh tể bân ba người đi tới một bên đông ông việc này nên xử lý như thế nào tể bân thấp giọng hỏi không nghĩ tới cái này lệ sơn như vậy tham làm dị vãng thế mà vẹn vẹn cho ta ba thành vàng bạc. Trên núi 80, không không không lựa ư bạc đều là ta ai cũng cầm không đi thẩm xuyên nghiêm nghị gầm nhẹ có thể đã có dân tráng trông thấy chỉ cần về đến huyện thành việc này tất nhiên sẽ chuyển khắp trong thành cái kia họ đ a o chắc chắn sẽ biết được thế bân trầm giọng nói ra đúng vậy a đại nhân họ đ a o thực lực cường hãn chúng ta quản c h i đánh lén sợ cũng không phải đối thủ hùng manh trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi hắn thực sự không dám đối đầu lục thiếu lâm hử ta tự nhiên biết trước đó xem thường hắn cho nên mới để hắn đi đầu trở về không cần lo lắng muốn một người mệnh trừ động đau còn có rất nhiều thủ đoạn thẩm xuyên lấy dâu cá chê cười lạnh một tiếng chương ba trăm an mừng tết、tối. t r ư ơ n g ba trăm ăn mừng t i ế t tối lục thiếu lâm đi vào dưới núi tiến vào dưới núi doanh địa trong doanh địa có dân tráng lưu thủ trông thấy lục thiếu lâm liền vội vàng không người hành lễ bọn hắn tự nhiên biết đây là cùng huyện lệnh đại nhân cùng nhau đại nhân lục thiếu lâm chắp tay d ắ t qua một thất thất ngựa chở mình lên ngựa giật dây cương một cái phóng tới huyện thành sau lưng đi theo bộ k h ó i vội vàng nhảy lên một con ngựa theo sát ở phía sau nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm hai người đến huyện thành trắng rủa nhìn xem trên đường từ lâu con ngựa đảo một vòng tiến đến lục thiếu lâm bên thai nói thầm đứng lên lục thiếu lâm quy ra đói bụng muốn ăn cơm ân lục thiếu lâm nhìn một chút tiểu lâu bên cạnh kéo một cái dây c ư ờ n g ngựa đứng thẳng người lên ngừng lại hắn cũng có chút đói khát đ a u tráng sĩ thế nào sau lưng bộ khoái cũng là lập tức dừng lại cung kính hỏi không có gì đã giờ ngọ ă n c ơ m chưa lục thiếu lâm tung người xuống ngựa từ tốn nói cái này đại nhân để nhỏ đưa ngài về về nhà n bộ khoái gặp gành đạo ngươi về trước đi ta một hồi tự hành về về nhà n lục thiếu lâm khoát tay áo giác ngựa thất hướng về tiểu lâu đi đến bộ khoái do dự mãi cuối cùng không dám lên trước ngăn cản yên lặng đi theo sau vừa tới tiểu lâu cửa ra vào tiểu nhị liền lập tức ra đón nhận lấy lục thiếu lâm trong tay dây cương lục thiếu lâm muốn một cái gian phòng điểm một bàn lớn đồ ăn cùng trắng rùa ăn như do cuốn ăn xong nắm lên một mặt thỏa mãn trắng rùa hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu lục thiếu lâm tính tiền rời đi mới ra cửa lớn liền nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đợi bộ khoái ngươi không có trở về lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi không có bộ khoái ôm quyền nói ra cái kia đi thôi lục thiếu lâm tiếp nhận tiểu nhị đưa tới dây cương chở mình lên ngựa hướng về huyện nhà mà đi bộ k h o i cũng là chở mình lên ngựa đi theo sau đi vào huyện nhà lục thiếu lâm đem ngựa giao cho bộ k h o i cất bước về tới gian phòng nghỉ ngơi lúc xế chiều, lục thiếu lâm ngay tại suy tư lĩnh ngộ luyện h u n quyết ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đào trang sĩ huyện l ệ n h đại nhân cho mời thế bân thanh â m truyền vào lục thiếu lâm mở hai mắt ra đứng dậy mở cửa phòng ra đào trang sĩ thế bân chắp tay thi lễ tề sư ra lục thiếu lâm ôm quyền đại nhân đã trở về hát lang trại cũng bị chúng ta thiêu hủy hết thể hậu sự đều đã làm thỏa đáng đại nhân x i n ngài đi tham gia ăn mừng thịt tối t thế bân nợ nụ cười tốt lục thiếu lâm cười gật đầu trở tay khép cửa phòng lại xin mời thế bân đưa tay hư dẫn phía trước dẫn đường lục thiếu lâm theo sát phía sau hai người tới hậu viện phòng khách chỉ gặp bên trong ca vũ thang b ì n h một chút vũ cơ ngay tại theo n h ạ c khúc cỡ nẻo thân thể xin mời thế bân mại đi vào bên trong lục thiếu lâm theo ở phía sau tiến vào phòng khách ngồi ở chủ vị bên trên thẩm xuyên cười to đứng dậy đao tráng sĩ tới mau mời n h ậ p tọa đa t ạ đại nhân lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ngồi xuống bên trái bàn trà sau đối diện với của hắn là hùng m anh cùng tế h bân hùng m anh đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục thiếu lâm mỉm cười đao tráng sĩ trước thưởng thức một chút ca múa đồ ăn còn chưa làm tốt nếu là có v ừ ý vũ cơ cứ mở miệng đây đều là nhà mình vũ cơ t h ư m xuyên nhìn về phía lục thiếu lâm lộ ra nam nhân đều hiệu dáng tươi cười lục thiếu lâm nhẹ gật đầu t h ư m xuyên đối với cầm đầu xinh đẹp nhất vũ cơ có chút ra hiệu vũ cơ mấy cái xoay tròn chuyển tới lục thiếu lâm trước khay t r à múa lên theo nhạc khúc thanh â m vũ cơ động tác dần dần kịch liệt chân dài tuyết trắng tại dưới váy không ngừng thoát hiện vũ mị hai mắt càng là nhìn trừng trừng trạm đất thiếu lâm lục thiếu lâm l ặ n g lặng quan sát m ặ t không đổi sắc sau một lúc lâu bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên các loại món ngon bưng lên bàn trà t h ư ờ xuyên vung tay lên đám vũ cơ n h o nhau ngồi xuống bốn người bên xinh đẹp nhất tên kia vũ cơ cùng một tên khắc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại nóng bỏng vũ cơ ngồi xuống lục thiếu lâm hai bên đầy đ ặ n thân trên tựa vào lục thiếu lâm trên cánh tay bên trái vũ cơ đưa tay thay lục thiếu lâm đổ đầy rượu ha ha ha ha đao tráng sĩ lần này có thể phá hủy h ắ c lang trại toàn bộ nhờ đao tráng sĩ siêu tuyệt võ lực ta mời n g ư ờ i một chén t h ầ m xuyên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lục thiếu lâm nhìn qua trên bàn trà rượu lên miệng cười một tiếng trải qua trắng rùa nhắc nhở hắn mỗi lần ăn cơm nhất định mở ra linh tị thuật trước đó mấy ngày đều không có phát hiện dị dạ người bình thường t u y ệ t kỹ nghe thấy không được nhưng hắn không dùng với chương ba trăm linh một ủy thác di nôn chương ba trăm linh một ủy thác di nôn đ a u tráng sĩ làm sao không uống chẳng lẽ là muốn mỹ nhân cùng nhau cho ăn thế bân gặp lục thiếu lâm chậm chạp không h ợ p chén mỉm cười nói chủ vị thẩm xuyên vẫn không có đặt chén rượu xuống mỉm cười nhìn xem lục thiếu lâm hùng m anh thì là âm thầm nuốt từng n g ũ m nước bọt bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh lục thiếu lâm hai tay chấn động đem hai tên vũ cơ chấn rời khỏi người bên cạnh bưng chén rượu lên hướng về thẩm xuyên đi đến có thể công hám sói đen trại toàn bằng đại nhân bày mưu nghĩ lục thiếu lâm đông một tiếng đem chén rượu đặt ở thẩm xuyên trên bàn mà không thay đổi nói a ha ha đao tráng sĩ nói đùa mọi người tất cả uống một bầu không bằng d ạ n g này ta lại kính đao tráng sĩ một chén thẩm xuyên b i ế n sắc cường tự mỉm cười đưa tay cầm bầu rượu lên run g d ẩ y liền muốn lại cho tự mình ngã bên trên một chén ta để cho ngươi uống chén rượu này lục thiếu lâm tay trái dôi ra một phát bắt được bầu rượu lạnh lùng nói ra đao tráng sĩ có thể nào như vậy cùng người lớn nói chuyện nhưng à i không muốn uống chúng ta không uống chính là thế bân vội vàng đi tới vậy cái này chén rượu ngươi uống lục t i ế u lâm bay đầu nhìn về phía tề bân cái này chúng ta không u thế bân vội vàng lui lại một bước mẹ nhà hà ba lục thiếu lâm con mắt đỏ lên bóp chặt lấy bầu rượu t r ở tay một trường phiến tại tề bân trên mặt g i a n g rác một tiếng thế bân đầu lâu xoay tròn một trăm tám mươi độ bộ mặt hướng về sau khoe miệng chảy máu chết không nhắm mắt nhìn xem hùng mánh ta nhỏ cái mẹ ruột lạc hùng mánh bị hù đặt mông ngồi ngay đó dùng cả tay chân hướng về cửa ra vào chạy tới lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến hùng mánh bên người một cước đá vào trên đầu lâu của nó vay một tiếng hùng mánh đầu lâu bị một cước đá gãy máu tươi như là suối phun giống như từ cổ gãy chỗ p h ư n ra trực tiếp phun đến ngoài cửa l há mồm liền muốn thét lên ai kêu kẻ nào chết lục thiếu lâm nhìn chung quanh toàn trường lạnh lùng q u á t đám vũ cơ hai mắt rừng rừng run lẩy bẩy lập tức che miệng lại ngồi tại nguyên chỗ không dám động đậy lục thiếu lâm cất bước đi hướng thẩm xuyên thẩm xuyên bên người vũ cơ vội vàng bỏ tới góc tường vì sao muốn hạ độc g i ế t t a lục thiếu lâm đi đến bên cạnh bàn mặt mũi tràn đầy sắc khí nhìn xem sắc mặt trắng bệnh thẩm xuyên hỏi đau đau đau thẩm xuyên đầy mắt hoảng sợ gập g à n nói không ra lời đau em gái ngươi lục t i ế u lâm bóng một họa một trường đắp lên thẩm xuyên đỉnh đầu đầu lâu l đ á một vũ cơ bị nước bị hù m lã t r đi, đi phen h điều tra lục thiếu lâm tại thẩm xuyên thư phòng phát hiện mấy cái dương lớn trong dương tràn đầy vàng bạc hơi tưởng tượng liên biết cái này thẩm xuyên là vì tiền tài mới mưu sát chính mình đem tất cả vàng bạc ném vào không gian lục thiếu lâm trực tiếp leo tường mà đi lần này mình giết hiệu lệnh Thánh tra, trăm liệt tự thể hồn điện chắc chắn phải danh không nhà hắn, chính mình điện người đến dùng. căn đây điều đao sau về Mẹ là ba ả n không q u ngày tâm chỉ là v n bạc, cái n thẩm xuyên thuần túy là lấy bụng tiểu cốt tử, nhân hại chính mình muốn chạy làm muốn xuyên lấy ngày bụng lòng còn trốn là Ba mười. đo sau lục thiếu lâm từ một chỗ trong rừng rậm t r u i ra đi lên quan đạo hắn cũng không biết mình tới chỗ nào trên đường hắn vì phòng ngựa bị truy tung còn cần trừ vị phấn chui một khoảng cách rừng cây lục thiếu lâm sau đó chúng ta đi nơi nào trắng rùa nhìn chung quanh mở miệng hỏi tìm huyện thành lại nói lục thiếu lâm trả lời dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước lúc này đã là giữa trưa thái dương cao chiếu chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu đi đại khái nửa canh giờ lục thiếu lâm đang định tiến về dưới bóng cây nghỉ ngơi phía trước đột nhiên chuyển đến mấy tiếng kêu thảm lục thiếu lâm hơi nhúng mày dưới chân một chút phát động đ ạ p thiên bước tới vọt tới trước đi chuyển qua chỗ ngặt chỉ gặp quan đạo ở giữa nằm ngang mấy cỗ thi thể đứng bên cạnh bảy tám danh sơn phỉ trong đó hai tên sơn phỉ t r ư ờ n g đào trong tay mang theo vết máu có khác hai tên trong tay cầm một chút vàng bạc tài v ậ t cầm đầu sơn p h trên mặt một đạo thập tự vết sẹo trông thấy lục thiếu lâm hơi sững sờ gặp lục thiếu lâm sắc mặt lạnh nhạt lưng đeo hành đ không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi đi con đường của ngươi ta phát ta tài lao tử làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến nói nhảm lục thiếu lâm trong lòng một hỏa lúc nào á miêu á cầu cũng dám dạy mình làm việc bước chân không ngừng bay thẳng hướng sơn phỉ muốn chết chặt hắn cầm đầu sơn phỉ giận dữ nâng đao hướng về lục thiếu lâm vào tới sau lưng thủ hạ nhao nhao nâng đao hướng về phía trước lục thiếu lâm n ế t miệng cười một tiếng ban một tiếng rút ra bên hông hành đao trong nháy mắt song phương liền đụng vào nhau đào quang tung hành máu tươi vẩy ra hai cái thời gian hô hấp lục thiếu lâm liền rết xuyên sơn phỉ sau lưng sơn phỉ nằm đầy một chỗ máu tươi rót vào mặt đất lục thiếu lâm chấn động hoành đao bỏ đao và o vỏ hướng về sơn phỉ đi đến vừa rồi cuối cùng một đao hắn có lưu lực lượng cũng không có một đao chém chết tên kia sơn phỉ hắn cần biết mình hiện tại thân ở phương nào phía trước có thể có thành trấn đi đến một tên sau cùng sơn phỉ bên cạnh lục thiếu lâm nhẹ nhàng một c ư ớ c đem n ó đá mặt hướng bầu trời sơn phỉ không hề có động t í n h gì nếu không phải con mắt tại có chút chuyển động cùng chết thật không có gì khác nhau đừng mẹ nhà hắn già chết không phải vậy ta để cho người chết thật lục thiếu lâm lạnh giọng nói ra hào hán tha mạng hào hán tha mạng sơn phỉ lập tức mở hai mắt ra. hai tay liên tục làm tập hắn bị thương cũng không c h í mạng nhưng cũng vô pháp đứng dậy phía trước có thể có thành trấn lục thiếu lâm mở miệng hỏi có có phía trước mười dặm chính là ký huyện sơn phỉ vội vàng trả lời ân tiếp sau nhớ ký làm người tốt lục thiếu lâm khẽ gật đầu một cước đạp ở ngực nó phớt một tiếng sơn phỉ miệng phun m h u tươi ngực lõm bị mất mạng tại chỗ lục thiếu lâm đang định quay người rời đi khỏe mắt quét đến trên đất một phong thư trên thư viết nhị đệ thân khải bốn chữ lớn tại lòng hiếu kỳ điều khiển lục thiếu lâm nhặt lên thư tín nhìn lại nguyên lai là một phong ủy thác di ngôn trong thư nội dung đại khái chính là để nhà mình nhi t ử phương dũng tiến đến tìm nơi nương tựa đệ đệ dựa theo trong thư giới thiệu cái này nhị đệ phương cường rời nhà có phần lâu cũng liền lúc nhỏ gặp qua phương dũng một mặt phương dũng mâu thân chết sớm phụ thân hai năm này bệnh nặng tại thân trước khi chết viết phong thư này để phương dũng tiến về ký huyện tìm nơi nương tựa phương cường lục thiếu lâm sờ lên cái cằm đi đến bị sát hại mấy cỗ trước thi thể liếc mắt một cái liền nhận ra phương dũng mấy bộ thi thể này cũng liền phương dũng là vị thanh niên những người khác là trung niên bộ g á n g nhìn trước mắt phương dũng bộ g á n g lục thiếu lâm đem thư tín ném vào không gian phát động xúc thân thuật đem chính mình hình dạng biến hóa thành hình dạng của hắn đây chính là liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn chính mình hoàn toàn có thể giả mạo phương dũng giải quyết vấn đề thân phận lục thiếu lâm đem phương dũng thi thể cùng mấy cỗ người qua đường thi thể kéo tới trong rừng rút ra hoành đao đào hố c h ọ n vẹn đào hai mét sâu lục thiếu lâm đem thi thể ném vào trong hầm nhìn xem bên trong phương dũng thi thể lục thiếu lâm tự lẩm bẩm mượn ngươi thân phận dùng một lát ngày sau định rút ngươi thân tộc một thanh sau đó lục thiếu lâm liền đem thi thể vùi lấp về phần sơn phỉ thi thể đợi đến ban đêm giã thú tự sẽ thanh lý trở lại con đạo lục thiếu lâm nâng lên phương bước nhanh đi thẳng về phía trước thân phận bây giờ vấn đề đã giải quyết chỉ cần tiến về ký huyện nhận cái nhị thúc để nó tại nha môn tiến hành đảm bảo để nha môn cha ra thân phận liền có thể lẳng lặng chờ đợi cuối tháng thánh hồn điện người tới nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm liền đến ký huyện cửa thành ký huyện so sánh lạc sơn huyện muốn phồn hoa nhiều cửa thành bách tính nhiều hơn không ít có thể là bởi vì ký huyện dựa vào dòng sông nguyên nhân lục thiếu lâm ở trên đường đã đem hoành đao đặt ở không gian y phục trên người cũng đổi thành trong bao quần áo y phục vải thô tiến vào trong thành lục thiếu lâm nhất thời có c h ú t n g ộ n g cái này mẹ nhà hắn trên thư cũng không nói phương cường ở nơi nào làm việc chính mình đi đâu đi tìm hắn càng nghĩ lục thiếu lâm trực tiếp tìm một nhà quán rượu ngồi xuống chứ giải quyết bụng vấn đề này mà lại trong t i ể u quán tin tức linh thông cũng có thể hướng tiểu nhị tìm hiểu một chút phương cường tin tức vừa mới tại đại đường nơi hẻo lánh toa hạ một tên tiểu nhị liền đi tới khách quan n g à i cần gì tùy tiện đến mấy cái chiêu bài đồ ăn tiểu nhị ngươi có nghe nói qua phương cường cái tên này lục thiếu lâm mở miệng hỏi phương cường danh từ này có chút quen thái a tiểu nhị gãi đầu một cái nhất thời nhớ không ra thì sao ngươi nói chính là hàng cá đầu lĩnh phương ra đi bên cạnh một bản hán tử xen vào hỏi hàng cá đầu lĩnh lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn đương nhiên không biết phương cường là hàng cá đúng đúng đúng ta nhớ ra rồi chính là hàng cá đầu lĩnh phương cường phương này ra thế nhưng là cái nhân vật thời gian mấy năm liền tại bến tàu đặt trần mang theo một đám huynh đệ cùng ban đầu đầu cá vạn trấn khuê địa vị nang nhau nghe nói gần nhất đã sống mái với nhau mấy trận đánh túi bùi đâu tiểu nhị vỗ đầu một cái mở miệng nói ra đa、tạ. lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng đưa tới cũng không phải là hắn hẹp hỏi mà là hắn lúc này thân phận cũng không thích hợp bó lớn khen thưởng tiểu nhị mặt mày hớn hở nhận lấy lục thiếu lâm ăn cơm chưa xong hướng về quầy hàng đi đến hỏi thăm một chút bến tàu vị trí tính tiền rời đi đi ra quán rượu lục thiếu lâm trực tiếp hướng về thành bắc mà đi bến tàu ngay tại thành bắc hà biên là ký huyện duy nhất bến tàu lục thiếu lâm quy ra còn không có ăn cơm ngự y phục bên trong truyền da trắng rụa thanh â m cho n g ư ờ i lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy ra một hạt tích cốc đan ném vào ngực vì phòng ngựa bại lộ thân phận hắn để trắng rụa liền trốn ở y phục bên trong quy ra c h cốc đan nôn h ư ớ n g mặt đất không ăn liền ba ị đói. l ụ trăm n linh hai cá chép màu vàng Trường vàng cá chép màu vàng đi nửa nén hương công phu lục thiếu lâm đi tới thành bắc bến tàu trên bến tàu dòng người không ít hai bên có không ít hàng cá ngay tại trào hàng tồn cá lục thiếu lâm mang theo bọc quần áo hướng về gần nhất cá bảy đi đến vị huynh đệ kia quáy g i à y một chút có biết phương cường ở nơi nào lục thiếu lâm đối với quầy hàng phía sau ăn mặc gọn gàng hán từ đầu chọc chắp tay hỏi phương cường cái gì phương cường nơi này không có phương cường người này chỉ có vật ra h á n tử nhìn nhìn lục tiểu lâm quát lớn t r ư ơ n g n g ố c tử n g ư ơ i con mẹ nó làm sao nói đâu tin h hay không láo tử c h ặ t ngươi nha lục tiểu lâm còn chưa đáp lời đối diện trên quầy hàng một thanh niên h á n tử cầm đao chỉ vào h á n tử đầu chọc liền mắng lao tử còn có thể sợ ngươi n g ư ơ i ha h á n tử đầu chọc một cái nhấc lên nhưu nhi tim ê đ à o vọt tới thanh niên h á n tử trước sạp làm ngươi nướng h thanh niên h á n tử g i ậ n tí mặt nắm lên trên quầy hàng một con cá lớn liền lắc tại hàn tử đầu chọc trên mặt hàn tử đầu chọc bị một cá vung té xuống đất cỏ phương cường người đập thủ các huynh đệ giết chết bọc chúng hàn tử đầu chọc bên cạ trong n g a y mắt toàn bộ bến tàu đại loạn bến tàu hai bên hàng cá bắt đầu ra tay đánh nhau các loại tôm cá trên không chung bay múa lục thiếu lâm rơi chân một chút lũi sang một bên lẳng lặng nhìn xem hai nhóm người đánh lộn song phương đánh một hồi giống to một tiếng vang lên tất cả dừng tay ba lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bến tàu bên trong đi ra một đám người người cầm đầu dáng người cường tráng ánh mắt tàn nhẫn đi theo phía sau mười cái cường tráng hắn tử theo thanh âm của hắn bến tàu bên trái hàng cá nhao nhao dừng động tác lại các ngươi cũng dừng tay lại là hét lớn một tiếng từ bến tàu trên du thuyền xuống tới một béo đầu to hắ nắm trong tay lấy hai viên thiết đảm sau lưng cũng là đi theo hơn m ộ ư ơ i người hán tử áo đen nghe được đại hán lời nói b ớ i tàu bên phải hàng cá cũng đình chỉ động tác phương cường tiếp tục như vậy đối với người nào đều không có chỗ tốt không bằng chúng ta đánh cược người nào thua liền rời đi ký huyện đại hán không ngừng chuyển trong tay thiết đảm khi mắt nhìn về phía tinh tráng cường tráng vừa đi vừa nói vạn ra muốn đánh cái gì cược tinh tráng cường tráng đồng dạng bước chân không ngừng c ư ờ i hỏi chúng ta đều là lấy bắt cá bán cá lập nghiệp cái này ký thủy hà nội có một đ ô i hơn một mét cá chép màu vàng t i n t ư ở n g n g ư ơ i cũng đã được nghe nói chúng ta lợi dụng cái này cá chép màu vàng làm tiền đặt cược ai có thể bắt lấy con cá này ai chính là bên thắng thua cái kia phương liền rời đi ký huyện vạn c h ấ n khuê quá lớn thanh âm chuyển khắp b ế n tàu tốt bên ta mạnh cược đến lúc đó vạn gia cũng không nên không nhận nợ phương cường cũng là hết lớn h ắ n là tuyệt đối không có khả năng nhận sợ hãi đi ra l a n l ộ t mặt mũi rất trọng yếu như sợ lập tức liền sẽ mất đi uy tín ta vạn chân khuê khi nào thất tín qua ở đây tất cả huynh đều là chứng kiến đến lúc đó ai không nhận nợ người đó là cháu con ruột môi vạn chân khuê giống to tốt chúng định. ta một lời đã、định. phương cường cũng là giống là to đi Vạn chấn người khuê xoay người rời đến i h ư du thuyền mà đi. Phương lục hướng về l thiếu, thiếu, nhau nhau thiếu lâm trước mặt trên giới quan sát lao đại hắn cùng ngươi giáng dấp rất giống đâu phương cường bên cạnh hắn từ đầu t h ọ c buồn bực thanh em nói ra ta là phương dũng lục thiếu lâm mở miệng nói ra ngươi là dũng nhi chắc không được ta gặp ngươi như vậy q u a n mặt cha ngươi đ â u phương cường một phát bắt được lục thiếu lâm b ả vai cười to hỏi thúc ngươi xem một chút phòng thư này liền biết lục thiếu lâm từ ngực móc ra thư tín đưa cho phương cường chương ba trăm linh ba đau nhức nhập linh hồn chương ba trăm linh ba đau nhức nhập linh hồn phương cường tiếp nhận thư tín tại chỗ nhìn lại sau khi xem xong phương cường đánh mắt thường đỏ đem thư tín coi chừng xếp xong bỏ vào trong ngực dũng nhi không cần t ư ơ n g tâm về sau thúc nhà chính là nhà ngươi phương cường dùng sức vỗ vỗ lục thiếu lâm bà vai ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phương này mạnh làm người cũng không tệ đ ạ i sơn ngươi trước đem dũng nhi mang đi nhà ta sau đó lại trở về phương cường quay đầu đối với hán tử đầu chọc nói ra là lão đại hán tử đầu chọc gật đầu xác nhận đối với lục thiếu lâm cười cười dũng nhi ngươi đi theo đại sơn trở về trong nhà có ngươi thím cùng ngươi đường nội tại an tâm ở lại phương cường lại đối lục thiếu lâm đạo tốt lục thiếu lâm lần nữa gật đầu phương tiểu ca chúng ta đi thôi đại sơn đối với lục thiếu lâm cười nói quay người phía trước mang theo đường lục thiếu lâm đi theo sau hai người đi thời gian một n h n nhang đi tới một tòa sân nhỏ trước trên ngọn núi lớn trước gõ lên cửa tàu tử Là ta, đại sơn k hàm ô n g đ ầ t cười ử nói tím lục thiếu lâm tiến lên chắp tay ngươi là dũng nhi nữ tử trên giới quan sát một chút lục thiếu lâm mở miệng hỏi đúng vậy lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mau vào thúc thúc của ngươi thường xuyên nói về ngươi cùng phụ thân ngươi huynh trường hắn không tới sao nữ tử vội vàng như người mời lục thiếu lâm đi vào thím phụ thân ta đã qua đời lục thiếu lâm trầm giọng nói ra tại sao có thể như vậy nữ tử nghe vậy hơi sững sờ khổ dũng n h ư ngươi về sau liền đem nơi này khi nhà mình chúng ta đều là người một nhà nữ tử hốc mắt đỏ bừng ôn u nhìn xem lục thiếu lâm lục thiếu lâm sờ lên cái mũi hắn cái này giả mạo quả thực có chút xấu hổ mau vào đại sơn ngươi cũng tiến vào h ư ớ n g chân trà nữ tử nói tiếp tàu tử ta liền không vào đi ta còn phải chạy về bến tàu đại sơn cười nói hướng về phía nữ tử chắc tay quay người hướng về bến tàu bước nhanh tới lục thiếu lâm cất bước đi vào sân nhỏ trong viện có một tấm bàn đá cạnh bàn đá có một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ tại theo thuở thiếu nữ tư thái cao gầy dung mạo thanh thuần nữ tử đóng lại cửa viện bước liên tục nhẹ nhàng đi tới lục thiếu lâm bên người đối với thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra m ậ n nhi mau tới gặp qua người đường minh thiếu nữ nghe tiếng b u ô n g xuống theo thuở nhìn về phía lục thiếu lâm gương mặt hiện lên một vòng đỏ bừng mặc dù thẹp t h ù n g nhưng l ạ i y nguyên đi tới lục thiếu lâm trước mặt hạ thấp thân phận thi lễ gặp qua đường minh đường vội lục thiếu lâm chắp tay hoàn lễ dũng nhi ngươi còn không có ăn cơm đi ta cái này đi nấu cơm cho ngươi để mẫn nhi cùng người tâm sự nữ tử quay người liền muốn tiến vào p h ò n g bếp tím ta đã n ế n qua lục thiếu lâm lập tức nói vậy ta đi đem xương phòng thu thập một chút ngươi nếu làm mẹ cũng có thể nghỉ ngơi nữ tử cười nói quay người hướng về xương phòng đi đến đường hình ngươi ngồi trước ta đi châm t r à phương mẫn nhẹ nhàng nói ra hướng về phòng khách đi đến lục thiếu lâm cất bước đi đến trước bàn đá tòa hạ nhìn một chút trên bàn đá theo thủa trên bàn hết thẻ hai bức theo thủa theo đều cực kỳ tinh mỹ ngược lại là không nghĩ tới phương này mẫn tay nghề tốt như vậy đã cùng nàng mẫu thân tương xứng đường hình xin mời dùng trả chính quan sát ở giữa phương mẫn bưng nước trà đi tới đem nước trà đặt ở lục thiếu lâm trước mặt đá t ạ n lục thiếu lâm cười nói tạ ơn nâng trung t r à lên nhóc một miếng phương mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống lục thiếu lâm đối diện cầm lấy theo thủa c ú i lầu t h e o nàng rất ít đi ra ngoài hiện tại không biết nói cái gì cho phải lục thiếu lâm mỉm cười trước tiên mở miệng cùng nàng hàn huyên đại bộ phận đều là lục thiếu lâm hỏi nàng đáp thông qua nói chuyện t h i ế m lục thiếu lâm biết nàng mẫu thân gọi vương lan hàn huyên một hồi vương lan liền thu thập xong x ư ơ n g phòng hỏi thăm lục thiếu lâm muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp vào sưng phòng nghỉ ngơi mới vừa tiến vào sưng phòng trắng rủa sưu một chút liền thỏ đầu ra có thể nín ch lục thiếu tại n ngươi áo trong tránh lâm mỉm cười việc này cũng không khó dạng này năm bàn thực rượu cộng thêm không có khả năng lại để cho ta trốn ở trong quần áo ta liền giúp ngươi đi tìm trắng rùa lung lay đầu đưa ra điều kiện thành g i a o lục thiếu lâm sảng khoái đáp ứng không đối ta vừa nói sai m ờ i bản tiệt diệu trắng mắt rùa trâu nhất chuyển lập tức lật lọng nó trào giá muốn nhẹ vậy ngươi hay là tránh trong quần áo ăn đan r ợ c đi lục thiếu lâm hơi nhúm mày lấy tay liền muốn đem trắng rùa nhét vào ngực năm bản liền năm bản trắng rùa tứ chi k h ẽ động né tránh lục thiếu lâm bàn tay gấp giọng nói ra ân ban đêm ta liền dẫn ngươi đi vào sông lục thiếu lâm quay người nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi đem cá chép màu vàng tìm tới chợ phương cường thống nhất bến tàu hàng cá cũng coi là báo đáp mượn dùng phương dùng thống th lúc xế chiều ngay tại hồi ứ c lĩnh nộ luyện hồn quyết lục thiếu lâm bị tiếng đập cửa bừng tỉnh dũng nhi có thể nghỉ ngơi tốt đứng lên ăn cơm hai người chúng ta uống bài chén ngoài cửa phương cường thanh â m truyền vào trong phòng lục thiếu lâm xoay người xuống giường nhìn về phía mặt bàn trắng rủa chính nút ở mai rủa nằm ngáy ho ho lục thiếu lâm mở cửa phòng phương cường nợ nụ cười thế nào còn ở thói quen rất tốt lục thiếu lâm cười trả lời đi đi ăn cơm ta mang theo một vỏ rượu ngon trở về vì ngươi bày tiệc mời khách phương cường cười to nói ra ôm lục thiếu lâm bà vai hướng về phòng khách đi đến đi vào phòng khách trên bàn đã bày đầy món、ngon. đều là vương lan tự tay xuống bếp lầm ra lục thiếu lâm đồng phương mạnh ngồi đối diện nhau bắt đầu uống rượu dùng nữa lấy lục thiếu lâm đ ặ t tới nơi đây thế giới nhân thể đ ỉ n h phong tố chất thân thể đương nhiên sẽ không uống say phương cường cũng không phải thường nhân tự l ư ợ n g vô cùng lớn một v ò rượu hai người phân cũng không thấy nó có bất kỳ mèn say ăn uống no đủ lục thiếu lâm trực tiếp trở về sưng p h ò n g phương cường thì là lần nữa đi bến tàu lần này cùng vạn c h ấ n khuê đánh cược việc quan hệ bến tàu t h u về không qua loa được hắn cần an bài đại lượng nhân thụ tại trong sông tìm kiếm cá chép màu vàng tung tích đợi phương cường sau khi đi lục thiếu lâm đi ra sưu liên lần nữa quay trở về gian phòng tại gian phòng đợi nửa canh giờ thẳng đến bên ngoài không có chút nào t i ế n g vang lục thiếu lâm nắm lên trắng rủa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra dưới chân một chút xông đến tường viện bên cạnh đằng không mà lên nhảy ra sân nhỏ sau khi hạ xuống lục thiếu lâm nhìn chung quanh một chút không có phát hiện bất cứ gì thường nào phóng tới bến tàu phương hướng kỳ thật ngoài viện là có người trông coi phương cường thân là đầu cá vì phong bị đối thủ tự nhiên sẽ sắp xếp người bảo hộ chạch viện chỉ bất quá người trông coi lực chú ý tập trung ở cửa viện phụ cận đối với tường viện cao lớn chú ý cũng không cao tăng thêm lúc này sắc trời đã t không có chút nào gây nên người chồng coi chú ý thời gian uống cạn chung t r à lục thiếu lâm liền đã tiếp cận bến tàu đưa mắt nhìn lại toàn bộ bến tàu đèn đ u ố c s á n g trưng thuyền đánh cá không ngừng ra vào bận rộn phi thường lục thiếu lâm không có hướng phía bến tàu đi đến mà là rời xa bến tàu hướng về trên bến tàu phương mà đi xuyên qua một mảnh r ừ n g trúc lục thiếu lâm tìm cái địa phương vắng vẻ ngừng lại nhìn về phía đầu vai trắng rửa liền cái này một đêm thời gian có thể đủ quy ra làm sao biết cái này lại không phải cách sông ta cũng gọi không đến tộc nhân hỗ trợ chỉ có thể chính mình tìm ngươi cũng không nên rời đi đường ta tìm tới cá lại tìm không thấy ngươi trắng rùa mở ra mắt đầu xanh b i ế t ngươi mau đi đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nắm lên trắng rùa liền ném vào ký thủy hạ trắng rùa nổi lên mặt nước hung hăng chừng lục thiếu lâm một chút tứ chi k h a động tiềm nhập trong sông gặp trắng rùa bơi vào hà nội lục thiếu lâm ngồi xếp bằng tại bờ sông lẳng lặng chờ đợi tin tức cái này nhất đẳng chính là một đêm thẳng đến lúc d ạ n g sáng trắng rùa còn chưa trở về may mà chính mình là nam vương lan cùng phương m ẫ n sẽ không trong đêm đi tìm chính mình hiện tại trời đã sáng các nàng tìm không được chính mình cũng không quan hệ mình có thể nói ra đi dạo phố một đêm này thời gian lục thiếu lâm cũng không có nhàn rỗi đem luyện hồn quyết ghi vào bảng hệ thống luyện hồn quyết thần cấp hạ phẩm chưa nhập môn luyện hồn quyết cũng không phải là công pháp mà là võ kỹ hay là thần cấp hạ phẩm võ kỹ không giống với mặt khác võ kỹ môn võ kỹ này chính là nhằm vào linh hồn người bình thường cũng giống vậy tu luyện nhìn xem trên bảng chưa nhập môn lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động trực tiếp đem môn võ kỹ này thêm đến viên mãn theo luyện hồn quyết đến viên mãn lục thiếu lâm trong đầu hiện ra đại lượng tu luyện ký ức không đợi lục thiếu lâm kịp phản ứng trong đầu truyền đến đau đớn như là thiết truy tại trong não đập lên bình thường. Có lục thiếu lâm hai mắt huyết hồng trên mặt n ổ i cân xanh to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái chán chạy ra cái c ầ m nhỏ xuống quá mẹ nhà hắn đau đớn lục thiếu lâm một quyền đánh vào bùn đất trên mặt đất một nửa cánh tay không xuống mồ bên trong cỏ cỏ c ỏ ba n ắ m đâm không ngừng đánh vào mặt đất kéo dài đến thời gian uống cạn trung trả trong đầu đau đớn mới biến mất không thấy gì nữa lục thiếu lâm hướng về sau một nằm miệng lớn thở hồn hển hắn bây giờ mới biết vì cái gì cái này luyện hồn quyết thả nhiều năm cũng không có mấy người tu luyện liền vừa rồi loại kia từ sâu trong linh hồn phát ra đau đớn cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận thử qua một lần người tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai hắn trải qua pháp tướng chân thân thống khổ cải tạo đều kém chút không có kháng trụ chớ nói chi là những người khác nghỉ ngơi nửa ngày lục thiếu lâm l a o l a o mồ hôi lạnh trên c h á n động thân mà lên lần nữa nhìn về phía ký thủy hà mặt hắn lúc này cũng không có cảm giác được có cái gì khác biệt nhìn về phía bảng hệ thống phía trên linh hồn cường độ cũng vẫn như c ũ là số không xem ra cái này luyện hồn quyết chỉ để thăng linh hồn độ tinh khiết cũng không tăng lên linh hồn cường độ đột nhiên mặt ô n g lên vận sóng trắng rụa từ trong sông thò đầu ra tứ chi phi tốc huy động hướng về lục thiếu lâm vọt tới lục thiếu lâm Nhanh cứu trắng rùa tứ o Giao trao Giao trao Trưng Trưng lưu lưu đổi. đổi. l chi đột nhiên gia tốc như là phong hỏa luân bình thường siêu một tiếng thoát ly cá chép miệng rộng tiếp tục phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm t r ở tay b ẻ gãy trong tay cây trúc đưa tay một lột đem cành lá cách trước mắt một c h ú t can quất hướng cá chép cá chép không kịp phản ứng bị một gậy che rút vắng cái bụng hướng lên trên phiêu tại trên mặt sông lục thiếu lâm dùng cây gậy trúc liền chút mấy cái đem cá chép điểm tới bên bờ đưa tay c h ú c tới quả nhiên là đầu cá chép lớn tuyệt đối đạt đến hơn một mét phi cá chết đợi lát nữa quy g i a liền ăn ngươi trắng rùa một n g ụ m nước sông nôn tại cá chép trên thân nghiến răng nghiến lợi nói không phải để cho ngươi điều tra vị trí sao làm sao bị cá truy sát lục thiếu lâm đưa tay mỏ lên trắng rùa cười hỏi quy g i a nghĩ đến cùng nó giao lưu trao đổi đem nó lừa dối tới không nghĩ tới con cá này hoàn toàn không có đầu góc há miệng liền muốn ăn ta may mắn quy ra ta chạy nhanh lục t i ế u lâm một hồi con cá này ta muốn bao nhiêu ăn mấy ngụm đây chính là quy ra lấy mạng đổi lấy trắng rùa lẽ thẳng khí hùng đạo ha ha ha ha ha đi các loại sử dụng hết người tùy tiện ăn lục thiếu lâm cười to ta muốn đi bến tàu ngươi là tiến trong quần áo hay là tại bờ sông chờ ta lục thiếu lâm hỏi tiếp ta tiến trong quần áo ta cũng không muốn lại tại t r o n g con sông này đợi trắng rùa vội vàng trả lời nó cũng không muốn lại bị đổi một lần đem trắng rùa bỏ vào trong ngực lục thiếu lâm dẫn theo cá chép hướng về bến tàu đi đến còn chưa đi hai bước mặt sông một chiếc thuyền đánh cá liền phát hiện hắn lập tức nương đến bên bờ hai tên cường trắng h ắ n tử vọt tới trước mặt h ắ n tiểu tử chúng ta là v đây là tiền bạc bên trái hán tử vung tay ném đến một chuỗi tiền đồng đưa tay liền muốn cầm cá đùng một tiếng lục thiếu lâm một cái bạt hai to đem nó phiến té xuống đất thật can đảm bên phải hán tử giận dữ một thanh tử bên hông rút ra truy thủ hướng về phía lục thiếu lâm liền thọ c tới lại là đùng một tiếng lục thiếu lâm trở tay một bàn tay đem hán tử đổ nhào trên mặt đất hán tử h o a phun ra một ngụm máu tươi bên trong hòa với mấy viên răng hàm lục thiếu lâm nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn nhấc chân đi ra rừng trúc hướng về bến tàu mà đi, đi vào bên tàu lục thiếu lâm một chút liền trông thấy phương cường lúc lục thiếu lâm hô to một tiếng phương cường nghe tiếng quay đầu trông thấy lục thiếu lâm trong tay cá chép màu vàng đột nhiên mẩn ngơ sau lưng thủ hạ cũng là một mặt n g ộ n g u y ề n thúc cái này sáng sớm cương c h à o cá lục thiếu lâm đi đến phương cường bên người đem cá đưa tới dũng nhi con cá này n g ư ơ i bắt phương cường tiếp nhận cá chép c h ấ n kinh hỏi phải biết bọn hắn bận rộn một đêm đều không có tìm tới cái này cá chép màu vàng bóng dáng ân sáng sớm đi ra đi bờ sông tàn bộ trông thấy cá chép này tại bên bờ kích cỡ rất lớn ta liền bắt lên bờ lục thiếu lâm chứng c h ặ đàng hoàng nói hiệu nói vượn ha ha ha ha, ha. trời cũng giút ta dũng nhi ngươi thật sự là thúc p h ụ tướng núi lớn thua chiêng gót r ố n g hôm nay ta liền muốn để cái kia vạn trấn khuê xéo đi phương cường cất tiếng cười to đối với sau lưng núi lớn nói ra là lao đại núi lớn mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với lục thiếu lâm giơ ngón tay cái lên quay người phóng tới hậu phương thuyền đánh cá những người khác cũng là đối với lục thiếu lâm liên thanh t á n dương bội phục không thôi không đầy một lát toàn bộ bến tàu liền vang lên chiêng trống thanh â m phương cường dẫn theo cá chép đứng ở bến tàu chính giữa chờ đợi vạn trấn khuê đến lục thiếu lâm thì là đứng ở một bên yên lặng quan sát hắn sở dĩ không có trở về là muốn nhìn xem cái kia vạn trấn khuê có thủ tín hay không dùng. nếu không thủ hắn liền muốn giúp cái kia vạn trấn khuê thủ t r ư ờ n g ba trăm linh năm một cá một cái t r ư ờ n g ba trăm linh năm một cá một cái đợi t r ư ờ n g gần nửa c a n h giờ vạn trấn khuê n ệ n bước bắt tự bước từ bến tàu bên ngoài đi đến sau lưng vẫn là đi theo hơn mười người hán tử áo đen trong đó một tên hán tử trong tay mang theo một cái bao tải phương cường thủ hạ tự động hội tụ đến phương cường sau lưng hai nhóm người dạng ngựa lẫn nhau rằng co phương cường không nghĩ tới ngươi cũng đánh đầu cá chép màu vàng vạn trấn khuê chuyển trong tay thiết đảm ngoài cười nhưng trong không cười đạo vạn ra đây là ý gì phương cường sầm mặt lại ngươi nói có khéo hay không vừa vặn ta cũng đánh đầu cá chép màu vàng xem ra chúng ta đổ ư ớ c phải làm phía đi vạn c h ấ n khuê có chút giơ tay lên một cái sau l ư n g dẫn theo bao tải hán tử đem bao tải khẽ đảo một đầu cá chép màu vàng lộ ra không đợi đám người xem cho rõ ràng tên hán tử kia liền lại đem bao tải c h ụ t vào đứng lên vạn c h ấ n khuê ngươi coi bên ta mạnh là kẻ ngu người nào không biết cái này ký nước trong sông liền một đầu cá chép màu vàng vương ta muốn nghiệm ngươi cá phương cường lạnh giọng nói ra ánh mắt đột nhiên biến hung hăng trò cười ta vạn trấn khuê cũng là ký huyện nhân vật có mặt núi ngươi nói nghiệm liền nghiệm vạn trấn khuê dựng lên lông mày quất lạnh lên tiếng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trư song phương nhân mãi nhao nhao hướng về sau lưng sờ soạn tràn g diện hết sức căng thẳng lục thiếu lâm ánh mắt sắp bén ở một bên nhìn cực kỳ rõ ràng vạn c h ấ n khuê xuất ra cá chép rõ ràng là dùng sơn vàng bôi tại tầng ngoài trong bao bố bộ cũng là màu vàng hán ngưỡng chính mình cũng không có làm giả cái này vạn c h ấ n khuê thế mà làm lục thiếu lâm tức giận trong lòng thuận tay cơ lấy bên cạnh trên quầy hàng hai đầu lớn cá quả đuôi cá cất bước đi đến song phương ở giữa trực diện vạn c h ấ n khuê một phương dũng nhi trở về phương cường vội vàng quắt ở đâu ra mao đầu tiểu tử vạn trấn k h ê chừng mắc quát lục thiếu lâm mặt không biểu tình mắt lộ sát khí một tay một đầu lớn cá quả dưới chân một chút trong nháy mắt vọt tới vạn trấn khuê trước mặt mẹ nhà hắn để cho ngươi tại lao tử trước mặt trang b ư ớ c lục thiếu lâm một đầu cá vung mạnh tại vạn trấn khuê trên mặt bành một tiếng vạn trấn khuê trực tiếp bị vung mạnh té xuống đất một ngụm máu tươi phun ra trang diện trong nháy mắt tán t ĩ n h tất cả mọi người trong mắt đều chừng đi ra lúc đầu dự định xông lại kéo lục thiếu lâm vương cường càng làm i ệ n g mở lớn cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất ngươi ngươi vạn trấn khuê ngón tay run rẩy chỉ vào lục thiếu lâm nửa ngày nói không ra lời hắn vạn trấn khuê khi nào nhận qua làm c ò n đ ứ n g n g a y đó l à m gì? Cho l ớ o tử c h ặ ế hắn b a v ạ n c h ấ n k h u đ y h a i mắt đỏ b ừ n g quay đầu đối với sau lưng thủ hạ giống to hán tử áo đen bọn họ trong nháy mắt hoàn hồn rút ra bên hông đoạn đao bay thẳng lục tiếu lâm lục tiếu lâm đạt mạnh một bước hai tay hóa thành huyết ảnh trong tay lớn cá quả như là lòng tường bầu trời một đầu cá liền nện cái. Cái té xuống đất kêu rên không thôi lúc này phương cường bọn người mới vọt tới lục tiếu lâm sau lưng nhìn xem đầy đất hán tử áo đen trận mắt hốc mộn nhìn về phía lục tiếu lâm ánh mắt trừ trấn kinh hay là trấn kinh vạn trấn thân thể lăn một vòng đứng lên liền muốn chạy trốn lục thiếu lâm tay phải khai động lớn cá quả rời khỏi tay vành một tiếng nện ở vạn c h ấ n khuê trên cái hót đem nón nện té xuống đất đều bắt lại phương cường rốt cục hồi thân lại lớn tiếng phân phó sau lưng thủ hạ vội vàng xông lên phía trước đem vạn c h ấ n khuê cùng tất cả hán tử áo đen không chế dũng nhi võ công của ngươi sao mạnh mẽ như thế phương cường nhìn xem lục thiếu lâm trong mắt vẫn như cũ c h ấ n kinh nhẹ giọng hỏi trên đường tới gặp phải cái lao đạo sĩ nói ta cốt cách kinh kỳ nhất định phải chuyển ta võ công ta liền cố mà làm học được mấy chiêu không nghĩ tới rất lợi hại lục thiếu lâm cười trả lời đơn gi phương cường cười to nói lao đại cái này vạn trấn khuê quá vô s ỉ thế mà cầm sơn vàng bôi đầu cá chép đại sơn lúc này đi tới trong tay dẫn theo đầu kia sơn vàng cá chép đem cá lưu lại để cho người ta đi đem tất cả hàng cá gọi trở về ta muốn để tất cả mọi người thấy rõ cái này vạn trấn khuê sắp mặt để hắn tại bến tàu này không c h ỗ đặt chân phương cường trầm giọng nói ra là đại sơn gật đầu xác nhận quay người lớn tiếng hô quát để cho người ta đi gọi tất cả hàng cá về bến tàu t h u ố c ta liền đi về trước gặp đại cục đã định lục thiếu lâm nhìn xem phương cường đạo hảo hảo người đi về nghỉ trước ban đêm thúc mang ngươi ra ngoài tiều sái tiêu sái phương cường vỗ vỗ lục thiếu lâm b ả v a i n ở nụ cười lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về huyện thành mà đi trở lại sân nhỏ vương lan liền hỏi thăm hắn đi chỗ nào lục thiếu lâm nói thẳng ra đi đi dạo qua loa t ắ t trách tới mười lăm lúc xế chiều xuân quang đẩy mặt phương cường về tới sân nhỏ thấy một lần lục thiếu lâm liền phá lên cười lan nhi ta cùng dũng nhi không ở nhà ăn chính các ngươi ăn ban đêm chúng ta liền sẽ trở về phương cường đối với vương lan nói ra các ngươi đi chỗ nào ban đêm chú ý an toàn vương lan đinh trúc đạo ha, ha ha ha cái gì đều không cần chú ý vạn trấn khuê tên hôn đạn kia đã thân bại danh liệt chính mình lan g i ký huyện phương cường cười to trả lời ngươi đánh bại hắn vương lan trên mặt tươi cười không phải ta là dũng nhi ngươi không nghĩ tới đi dũng nhi thế nhưng là cái đại cao thủ cầm trong tay hai đầu lớn cá quả liền đem vạn chấn khuê một đám người toàn bộ con ngựa lúc đó đem ta đều nhìn sửng sốt phương cường đắc ý nói ra dũng nhi ngươi biết võ công vương lan hạnh mắt trở lên nhìn về phía lục thiếu lâm bên cạnh phương mẫn cũng là kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn xem lục thiếu lâm cùng một cái lao đạo sĩ học qua vài tay lục t i ế u lâm nhẹ nhàng trả lời tốt các huynh đệ còn đang chờ chúng ta lan nhi chúng ta đi trước phương cường ôm lục t i ế u lâm bà vai hướng về ngoài viện mà đi đ ừ n g uống nhiều vương lan vội vàng nói biết phương cường khoát tay h á o hai người đi ra sân nhỏ liền gặp đại sơn ở một bên chờ đợi phương tiểu ca đại sơn mắt lộ k í n h ý ôm quyền thi lễ sơn thúc lục thiếu lâm chắp tay đảm đường không nổi tiểu ca thúc thúc tiểu ca thực lực cường hãn về sau gọi ta đại sơn liền có thể đại sơn vội vàng khoát tay tốt đều là người một nhà không cần xoắn suýt cái này đi đừng để h u y n h đệ khác đợi lâu phương cường cười nói là đại sơn lớn tiếng trả lời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người hướng về trong huyện thành mà đi thời gian uống cạn trung trả ba người đến một tòa tràn đầy đèn lồng đỏ lầu các trước lục thiếu lâm nhìn một chút trên lầu các bảng hiệu trên đó viết tuy xuân lâu ba chữ to đi dũng nhi còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đi hôm nay thuốc mang ngươi được thêm kiến thức phương cường nhìn xem lục thiếu lâm đạo c h ắ n n ằ m lục thiếu lâm nhất thời im lặng hắn từ trước tới giờ không kém nữ nhân lấy thực lực của hắn đều là nữ nhân lấy lại t i ế n cửa lớn q u a n h oanh yến yến liền xông tới trong n g á y mắt làn gió thơm sông và múi phương cường phất, phất tay đuổi đi nữ tử mang theo hai người tới lầu hai trong dạp trong dạp ngồi bảy tám cái tinh tráng cường tráng h ẳ n là phương cường thủ hạ nòng cốt lực lượng v ữ n mạnh l đám người đứng dậy ôn quyền lao đại phương tiểu ca không cần đa lễ ngồi đều ngồi phương cường đưa tay ép xuống dũng nhi hôm nay ngươi lớn nhất ngươi ngồi lên vị phương cường chỉ vào phía trên nhất chỗ ngồi đạo không cần ngồi cái kia đều như thế lục thiếu lâm cười nói hôm nay ngươi là công đầu nhất định phải ngồi lên mặt phương cường đẩy lục thiếu lâm đem lục thiếu lâm đặt tại thượng vị hắn thì ngồi ở lục thiếu lâm bên cạnh đại sơn đi gọi các cô nương tới phương cường đối với đại sơn phân phó nói đại sơn nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra bào xương không đầy một lát thời gian hơn mười người cô nương liền đi vào bào xương vòng mập tiếng ầ y mỗi người mỗi vẻ dũng nhi có thể có nhìn chúng phương cường đối với lục thiếu lâm nhữ mày đều được lục thiếu lâm không quan trọng nói vậy liền b ị cô nương này cùng ngươi phương cường đưa tay một chỉ chỉ hướng một vị nữ tử lục thiếu lâm n l ẩ g đầu nhìn lại nữ tử tuổi tròn đôi mươi khuôn mặt tuần mỹ dáng người xinh đẹp gặp khách người chỉ hướng chính mình nữ tử hạ thấp thân phận thi lễ chậm rãi đi đến lục thiếu lâm ngồi xuống bên người đối với lục thiếu lâm vũ mị cười một tiếng sau đó mọi người đều tuyển một vị nữ tử bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm cơm nước no nê sau phương cường để lục thiếu lâm lưu lại qua đêm trong nhà hắn sẽ đánh trả hỏi lục thiếu lâm lắc đầu cự tuyển mặc dù vị nữ hải kia dung mạo không kém rắn người cũng tốt nhưng hắn lục thiếu lâm không phải cái người tùy tiện gặp lục thiếu lâm kiên trì phương cường liền cùng lục thiếu lâm một đạo trở về nhà mấy ngày kế tiếp lục thiếu lâm không có chuyện liền đi bến tàu câu cá phơi nắng qua rất là nhàn h ã lại để cho phương cường cùng nha môn lên tiếng chào hỏi đem thân phận của mình xác định ra phương cường thân vị đầu cá tại nha môn tự nhiên có chút người quen thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc lơ đẳng đã đến thánh hồn điện tuyển nhận môn nhân khảo hạch thời gian trước kia lục thiếu lâm đồng vương lan nói một tiếng hướng về ngoài viện đi đến lúc trước hắn liền cùng phương cường nói qua muốn tham gia thánh hồn điện k hảo hạch phương cường đối với cái này cực kỳ duy trì nếu bọn họ phương ra ra một vị hồn sĩ đó chính là một bước lên trời toàn bộ ký huyện bọn hắn phương ra đều có thể đi ngang đi vào ngoài viện lục thiếu lâm hơi s ữ n g sở chỉ vương mạnh chính nở nụ cười nhìn xem hắn phía sau là một chiếc xe ngựa đại sơn ngồi tại phu xe vị trí bên trên dũng nhi thúc đưa ngươi đi đừng có áp lực thông không thông qua cũng không đáng kể lấy thực lực của ngươi chú cháu chúng ta một dạng tại ký huyện ăn ngon u ố n say phương cường cười nói chương ba trăm linh sáu tư chất thượng đẳng chương ba trăm linh sáu tư chất thượng đẳng ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn chưa bao giờ lo lắng khảo hạch vấn đề lấy hắn luyện hồn quyết viên mãn trình độ không có khả năng không thông qua khảo hạch hai người leo lên xe ngựa đại sơn lắc một cái roi xe ngựa hướng về huyện nha chạy tới không đầy một lát công phu xe ngựa liền đến cổng huyện nha trên đường phố lúc này trên đường phố người ta tấp nập xe ngựa là không thông qua những người này tuyệt đại bộ phận đều không tham gia khảo hạch khảo thí chỉ là sang đây xem cái náo nhiệt dù sau một năm một lần t h í hội ai cũng muốn nhìn một chút nhà ai có thể một bước lên trời lục thiếu lâm đồng phương mạnh đi xuống xe ngựa đại sơn phía trước mở đường hai người hướng về cổng huyện nha đi đến đi vào cổng huyện nha chỉ gặp bốn tên người mặc trường b à o màu x á m trắng nam tử ở trên đài ngạo nghễ mà đứng hai mắt nhìn cũng không nhìn bốn phía đám người dáng vẻ cao cao tại thượng bốn tên nam tử mặc trường vào ngực đều là thêu lên một cái màu vàng hút chữ lục thiếu lâm nhìn một chút chung quanh đều là hai mươi tả hữu nam nữ những này cũng đều là tham gia khảo thí người khảo hạch lúc này khảo hạch thời gian đã đến nhưng phía trên thánh hồn cửa điện người cũng không có mở miệm nói chuyện đám người chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian một nén nhang đi qua bốn tên thánh hồn cửa điện người đối với giới đài chỉ trọ lẫn nhau đàm tiếu vẫn là không có bắt đầu khảo hạch lục thiếu lâm các loại tức giận trong lòng nếu không phải thực lực bây giờ không tốt hắn không phải một người t h ư ờ n g một cái lớn bước đ ấ u không thể tiếp tục chờ thời gian nửa n é n hương phía trên một vị trung niên tướng mạo chừng bốn mươi thánh hồn cửa điện người cất bước đi ra đối với giới đài hát lớn tham gia người khảo hạch lập tức xếp hàng từng cái tiến lên khảo thí theo lời của hắn hai mươi mấy tên bộ khóe đi lên phía trước một bộ phận phân loại hai bên một bộ phận đem người xem náo nhiệt hướng về sau tiền đến đưa ra đất trống tham gia khảo hạch thanh niên nam lục thiếu lâm không nhanh không chậm đứng ở cuối cùng bên cạnh phương cường ở trong đám người khẩn trương nhìn xem hắn theo tất cả người tham gia khảo hạch xếp hàng hoàn tất thánh hồn cửa điện người từ trong ngực móc r a trắng nhợt sắt trong suốt thủy tinh đối với bọn bộ khoái vung tay lên bộ khoái để xếp tại đệ nhất nam tử đi đến đại cao nam tử hơi có chút khẩn trương đi vào thánh hồn cửa điện mặt người trước đột nhiên ô n quyền gặp qua đại nhân ân nắm khối thủy tinh này khảo thí môn nhân hử nhẹ một tiếng đem thủy tinh đưa về phía nam tử nam tử dội ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thủy tinh dùng ba ngón nắm, theo hắn nắm thủy tinh. thủy tinh toát ra h à o quang nhỏ yếu linh hồn độ tinh khiết loại kém đào thải đi xuống đi khảo thí môn nhân lạnh lùng nói ra cầm qua trong tay nam tử thủy tinh nam tử thất hồn lạc phách đi xuống đài cao vị kế tiếp khảo thí môn nhân hét to linh hồn cường độ loại kém sáu vị kế tiếp loại kém sáu bên dưới tám chín trọn vẹn đo hơn hai mươi người đều là loại kém bị đào thải hạ tràng linh hồn độ tinh khiết trung hạng thông qua đến bên kia đi chờ đ ợ i đ ợ i chờ chúng ta hoàn tất thi kiểm tra kiểm tra thực hư thân phận lúc này một nữ tử khảo thí thông qua khảo thí môn nhân rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười để nó đến đại cao hậu phương chờ đợi nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh hỷ đối với khảo thí môn nhân túi thân thi lễ hoan thiên hỷ địa chạy tới đại cao hậu phương dưới đài một người trung niên hán tử mừng rỡ như liên đột nhiên giống to đây là nữ nhi của ta nữ nhi của ta thông qua được thông qua được người t r u n g quanh trong nháy mắt đối với nó ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị không ít người tiến lên lôi kéo làm quen nghe ngóng nữ tử tin tức kế tiếp khảo thí môn nhân đối với cái này nhìn như không thấy hán thường thấy loại tràng diện này lại là mấy người tiến lên đều là không có thông qua khảo thí rất nhanh liền đến lục thiếu lâm lục thiếu lâm vân đạm phong k i n h đi đến đại cao đối với khảo thí người chắp tay nhận lấy thủy tinh hắn vừa mới nắm thủy tinh thủy tinh liền thả ra quan g mang màu vàng lóa mắt đến cực điểm bạn ở phía sau đàm tiếu mặt khác ba tên thánh hồn cửa điện người trong nháy mắt vọt lên linh hồn độ tinh khiết thượng đẳng một tên thánh hồn cửa điện kín người mắt kinh hại đúng là thượng đẳng tia sáng này không sai được một tên k h á c môn nhân chấn kinh nói ra ha ha ha ha, tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào ta tên y thể thế giang về sau mọi người chính là đồng môn một mực phụ trách khảo nghiệm nam tử trung niên cười to nói ở phía dưới dũng lục thiếu lâm thản nhiên nói hảo hảo ba vị sư đệ các người mang phương huynh Các loại o h phương. Phương mặt khác hai tên môn nhân cũng tranh thủ thời gian giới thiệu chính mình cùng lục thiếu lâm bộ lên gần như dưới đài phương cường ngựa đầu cười to nước mắt đều bật cười tha phương nhà có người kế tục muốn phát đạt liệu sư minh chẳng biết lục ú c nào tiến về p h Thành Phân Điện. l ụ thiếu, thi thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này ba loại công pháp hắn căn bản cũng không cần tuyển trực tiếp chính là toàn học hắn có treo tiếp tục hỏi một chút thánh hồn điện vấn đề lưu phi văn từng cái kỹ càng giải đáp phía trước y dì thế giang rất nhanh liền đem còn thừa người tham gia khảo hạch hoàn tất thi kiểm tra hơn một trăm n g ư ờ i tham gia khảo hạch tăng thêm lục thiếu lâm thế mà chỉ có hai cái hợp cách tỷ lệ thông qua đơn giản thấp đáng sợ trách không được thánh hồn điện đem luyện hồn quyết giải bạc phương lần khảo hạch này kết thúc y dì thế giang thu hồi thủy tinh đối với giới đài cao dọ quát nói xong xoay người rời đi hướng về lục thiếu lâm mấy người đi tới phương minh đệ ba vị sư lệ chúng ta đi trước huyện nha nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa liền đi tùy xu Ý gì thế giang vừa cười vừa nói tốt sư minh lưu phi văn ba người gật đầu xác nhận lục thiếu lâm cũng là nhẹ gật đầu Ý gì thế giang đi đến bên cạnh tên kia thông qua bên cạnh nữ tử để thứ ba thiên hậu sớm tới tìm cổng huyện nhà ba ngày nay đem ra sự xử lý tốt nữ tử cung kính đáp ứng Ý gì thế giang phất tay để nó rời đi đại cao sau đó lục thiếu lâm năm người đi xuống đại cao trực tiếp vào huyện nha hậu viện đi vào hậu viện năm người ở phòng khách vào chỗ huyện lệnh vội vàng để thị nữ đưa lên n ư ớ trà y dư thế giang ngồi tại trên c h ù vị huyện lệnh ở sau lưng nó đứng thẳng đối mặt thánh hồn điện m ô n nhân huyện lệnh cũng chỉ có thể nghe theo bọn hắn phân phó. năm người hàn huyên nửa canh giờ y thế giang đối với sau lưng huyện lệnh k h o á t tay á o huyện lệnh lập tức hướng về bên ngoài phòng khách đi đến không bao lâu công phu huyện lệnh liền quay trở về phòng khách chắp tay nói ra các vị đại nhân xe ngựa đã chuẩn bị tốt chúng ta là không hiện tại liền tiến về t ù y xuân lâu ân phương h i n h đệ chúng ta đi thôi y thế giang đứng dậy nói ra tốt lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu sáu người hướng về huyện nha bên ngoài đi đến đi vào huyện nha bên ngoài hai chiếc xe ngựa ngay tại cửa ra vào chờ đợi y thế giang lưu phi văn cùng lục t i ế u lâm ngồi chung một chiếc xe ngựa huyện lệnh thì là cùng hai người khác ngồi một cô đám người ngồi xuống sau sa phu hất lên roi ngựa xe ngựa hướng về túy xuân lâu mà đi không bao lâu công phu xe ngựa chậm rãi ngừng lại lục thiếu lâm bọn người đứng dậy xuống xe đi xuống xe ngựa lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn một cái nơi này cũng không phải là túy xuân lâu cửa lớn nhìn lâu các t i ể u dáng đúng là túy xuân lâu xác nhận cửa bên hoặc là cửa sau các vị đại nhân tới rồi nô ra cung kính bồi tiếp đã lâu một đạo vũ mị điệu đã thanh n h em vang lên chỉ gặp một vị phong vận vẫn còn mặc hoa lệ người đẹp hết thời mang theo mấy cái cô nương hướng về mấy người đi tới từ lao bản t r ư ớ mang mấy vị đại nhân đi vào huyện lệnh đối với người đẹp hết thời đạo đúng đúng các cô nương nuôi lớn mọi người đi lầu ba nhã gian từ lao bản lập tức hướng về sau lưng cô nương phân phó đạo bốn năm vị cô nương r i ấ y rủa eo nhỏ cười duyên đi tới kéo lại lục thiếu lâm mấy người cánh tay hướng về trong viện đi đến tiến vào trong viện lục thiếu lâm nhìn chung quanh một chút xác định đây là tuy xuân lâu cửa sau huyện lệnh cùng thánh hồn điện mấy người dù sao cũng là người có thân phận nhưng bị bách tính trông thấy xuất nhập nơi phong n g u y ệ t t r ù n g quy ảnh hưởng không tốt cho nên mới từ cửa sau tiến vào tại các cô nương dẫn đầu xuống mọi người đi tới lầu ba nhã gian vẫn như c ũ là y như thế ra ngồi ở trên tòa lục thiếu lâm mấy người theo thứ tự mà ngồi huyện lệnh ngồi ở phía dưới cùng nhất vài chén rượu dưới nước bụng bầu không khí dần dần nhiệt l i ệ lên y y thế giang lưu phi văn mấy người cũng bắt đầu cùng bên cạnh cô nương điều lên tỉnh thỉnh thoảng dở trò trong lúc đó huyện lệnh chủ động đối với lục thiếu lâm biểu thị sẽ dốc toàn lực chiếu cô phương cường sẽ để cho phương cường hoàn toàn k h ô n g chế ký huyện bến tàu lục thiếu lâm nhẹ gật đầu kính huyện lệnh một chén một bữa cơm trọn vẹn ăn một canh giờ cuối cùng huyện lệnh y y thế giang bọn người tất cả đều ngủ lại túy xuân lâu lục thiếu lâm thì là cưới xe ngựa về nhà y thế giang bọn hắn đã nói qua sau ba ngày tại cổng huyện nha tập hợp xe ngựa đi vào sân nhỏ trước cửa lục thiếu lâm đứng dậy xuống xe mới vừa vào cửa viện liền nghe phương cường thống khoái lâm ly tiếng cười đường m ì n h chúc mừng ngươi vào thánh hồn điện phụ thân sau khi trở về vẫn không có khép lại miệng nói ngươi là phương gia quan tông rượu tổ chúng ta phương gia muốn cá chép hóa rồng là lục thiếu lâm mở ra cửa viện phương mẫn vừa cười vừa nói ân phương g i a cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hướng về phòng khách đi đến đi vào phòng khách phương cường đang bưng bát rượu uống từng ngụm l ớ n rượu bên cạnh vương lan không ngừng cho hắn rót rượu gặp lục thiếu lâm tiền đến phương cường khuôn mặt tươi cười càng sâu lôi kéo lục thiếu lâm liền uống rượu vương lan nợ n vào n g a y hôm nay d u n g vào thánh hồn điện phương ra tại ký huyện chính là cự vô phách nàng thân là phương ra nàng dâu thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên lại bồi tiếp phương cường uống nửa đêm rượu lục thiếu lâm trực tiếp đem phương cường uống nằm sấp phương cường cũng là thật cao hứng rượu đến chén rỗng không chút nào dây dưa dài dòng cuối cùng vương lan đem phương cường đỡ nhập phòng ngủ nghỉ ngơi lục thiếu lâm trở về gian phòng của mình ba ngày thời gian trước mắt liên q u a bởi vì muốn đi trước phủ thành thánh hồn điện phân điện để cho tiện làm việc lục t i ế u lâm đem trắng rùa đặt ở phương ra để phương mẫn chiều cố phương mẫn cả ngày đợi trong nhà vốn là nhàm chán đối với lục thiếu lâm đem trắng rùa giao cho nàng mừng rỡ không thôi cam đoan chính mình sẽ chiếu cố tốt cái này tiểu ô quy、ok. trắng ruột tự nhiên là không vui nhưng bị lục thiếu lâm chấn áp thô bạo mang lên vương lan chuẩn bị bạo lớn lục thiếu lâm đồng phương mạnh mấy người tạm biệt bước lên huyện lệnh phái tới đón hắn xe ngựa huyện lệnh này cũng là cái nhân tình biết lục thiếu lâm tiền đồ vô lượng nhiều lần lấy lỏng xe ngựa chạy chậm rãi thời gian t h ừ n g nửa nén hương liền đến cổng huyện nha lúc này cửa ra chừng nửa nén hương liền đến cổng huyện nha lúc này Tiên Đại Nhân. lục thiếu lâm ô quyền lần trước túy xuân lâu uống rượu thời điểm huyện lệnh liền giới thiệu qua chính mình y y ở đại nhân bọn hắn còn chưa đứng lên phương đại nhân muốn hay không t r ư ớ c nhập hậu viện nghỉ ngơi tiên giang vừa cười vừa nói không cần tả hữu bất quá chờ một hồi mà thôi lục thiếu lâm lắc đầu sau đó hai người tùy ý trò chuyện lên trời vừa phiếm vài câu trước đó thông qua khảo nghiệm nữ tử kia ở nhà người cùng đi đi tới cổng huyện n h à tiên giang đối với lục thiếu lâm xin lỗi một tiếng hướng về nữ tử đi đến các loại nó đem nữ tử an bài tốt y thế giang mấy người từ trong huyện nha đi ra phương huynh đệ ra sự có thể sắp xếp xong xuôi nếu không có chúng ta có thể buổi chiều lại tiến về phủ thành y n h thế giang n ở nụ cười đi đến lục thiếu lâm bên người vừa cười vừa nói đã sắp xếp xong xuôi lục thiếu lâm trả lời cái kia tốt chúng ta cái này khởi hành chờ đến phủ thành do chúng ta làm chủ mở tiệc chiêu đại phương huỳnh đệ ngươi y n h thế giang cười vỗ vỗ lục thiếu lâm b ả v a i lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng sau đó sáu người chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa hướng về phủ thành mà đi y n h thế giang bốn người thân là hồ n sĩ tất nhiên là không sợ trên đường sơn phỉ mã tặc loại hình trực tiếp chính là hai chiếc trên xe ngựa đường không có chút nào hộ vệ lần này đi phủ thành cần ba ngày thời gian ven đường sẽ ở từng cái thành chân tiến hành nghỉ ngơi xe ngựa lái ra ký huyện liền bắt đầu r a tốc hướng về kế tiếp huyện thành tiến đến thẳng tới giữa trưa xe ngựa mới ngừng lại được đám người đi xuống xe ngựa hai cái sa phu bắt đầu chuẩn bị ăn uống vị t i a thông qua khảo hạch nữ tử cũng đám người quen thuộc thông qua giới thiệu lục thiếu lâm biết nữ tử gọi trương văn yến trương văn yến dung mạo bình thường nhưng vóc dáng rất khá có lồi có lõm sáu người ngồi tại phía sau xe ngựa trên tảng đá lớn nói chuyện phiếm chờ đợi ăn uống còn không có phiếm vài câu giống to một tiếng chuyển đến ăn cơ ba đòi tiền lưu cái mạng lại muốn mạng lưu lại tiền lập tức một trận tiếng bước chân chuyển đến nghe thanh âm nhân số không ít lục thiếu lâm đang muốn đứng gậy y như thế giang mỉm cười phương minh đệ để lưu sư đệ đi phổ thông sơn phỉ mà thôi ta đi xem một chút lưu phi văn đứng gậy vòng qua xe ngựa hướng về phía trước đi đến là thánh hồn điện người rút lui ba lại là giống to một tiếng tiếng bước chân vang lên lần nữa không có mấy lần công phu liền nghe không được lúc này lưu phi văn cười đi trở về sơn phỉ đã chạy cũng chính là lần này lười nhác cưỡi ngựa không phải vậy những sơn p h kia thật xa trông thấy chúng ta liền chạy không còn hình bóng y thế giang cười nói đối với sơn phỉ bọn họ tới nói thánh hồn điện người tu luyện tất nhiên là không được treo chọc người bình thường làm sao có thể là hồn sĩ đối thủ đợi đến sa phu làm tốt ăn uống đám người ăn xong tiếp tục lên đường con đường sau đó ngược lại là không tiếp tục gặp phải sơn phỉ xe ngựa tại đang lúc hoàng hôn đạt tới một cái chấn nhỏ lục thiếu lâm nhiễm mày hắn ngửi thấy một tia mùi màu tươi xe ngựa lái vào tiểu chấn đi chưa được mấy bước liền ngừng lại lớn đại nhân bên ngoài thật nhiều thi thể sa phu vọt tới phía trước cửa sổ một mặt hoảng sợ vội cái gì l i u sư đệ chúng ta đi xuống xe một chút phương minh đệ người trên xe là được lưu phi văn nhẹ gật đầu ai cũng không nguyện ý ngủ ở một tòa tràn đầy thi thể trong trấn đang khi nói chuyện hai gã khắc hồn sĩ đi tới bên cạnh hai người lưu sư đệ cùng triệu sư đệ các người đi thăm dò nhìn một chút nhìn xem trong trấn phải trăng còn có mã tặc y như thế giang nói ra ân lưu phi văn hai người gật đầu đáp ứng cất bước hướng về phía trước đi đến tả h ư u tìm tòi đứng lên lục thiếu lâm trên xe đợi nhàm chán tăng thêm lòng hiếu kỳ thúc đẩy trực tiếp đi xuống xe ngựa đi vào trước xe trông thấy một khu phố thi thể lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt che kín sát khí phương minh đệ làm sao xuống trên một chút người bình thường cũng không vội vàng chính là chúng ta hôm nay đến ở trên xe ngựa nghỉ ngơi y như thế giang trông thấy lục thiếu lâm tới vừa cười vừa nói cũng không vội vàng lục t i ế u lâm nhìn xem y như thế giang khuôn mặt tươi cười giữ im lặng hắn là quân nhân là người tu luyện nhưng hắn cũng là một người bình thường Hắn chưa cho bao giờ l à là mình là người tu người bình người luyện liền người thường phía trên Giết người không phía Giết tu áp đảo ba. c ó gì, nhưng làm s á thiếu kẻ vô tội ắ n không cách nào dễ dàng Sơn cách tha thứ. Là sơn Phỉ. Lục Là dễ t lâm trầm giọng hỏi hẳn là mã tặc sơn vị sẽ không cố chạch mã cá mã tặc thì là lưu thoáng gây án y n h thế giang trả lời ân l ụ c thiếu lâm trọng trọng gật đầu lúc này lưu phi văn hai người kiểm tra hoàn tất đi trở về sư m u n h mã tặc đã chạy lưu phi văn nói ra chạy liền chạy chúng ta rời đi thôn trấn tìm tránh gió địa phương nghỉ ngơi một đêm y thế giang không thèm để ý chút nào quay người tiến nhập xe n g a lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền Cũng là tiến vào xe ngựa. Mạ tặc đã chạy ũ n tiến ngựa. g là vào tặc xe Mạ c đã hắn cũng chỉ có thể thu hồi sát tâm. Lưu Phi nhao nhao Phu cũng văn bọn người nhao nhao lên xe, phu nguyên có sát tâm. Lưu Sa xe, được ị a quay đầu, vòng qua đầu, tiểu vòng chấn, ớ trước tới, n định tránh dừng g gió về phía trước chạy tới, định tìm cái tránh gió chi địa tìm ư cái lại. Chạy đ thời gian uống cạn trung t r à xe ngựa đứng tại một chỗ dưới sườn núi lục thiếu lâm mấy người cũng không xuống xe ngay tại trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi sa phu thì là c h o ăn lên ngựa chạy dòng g ã một ngày ngựa cũng là muốn nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng đám người lần nữa khởi hành hai ngày sau ngược lại là gió em sóng lặng tại ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn xe ngựa đến phủ thành thành cửa ra và cuối cùng đã tới phương minh đệ không bằng trước hướng nhà ta ở lại các loại sáng mai ta dẫn ngươi đi trong điện làm nhập môn công việc đoán chừng đến lúc đó điện chủ sẽ muốn cầu k i ế n ngươi y n h thế giang nói ra không cần phiền phức như vậy ta ở tại khách sạn liền có thể lục thiếu lâm lắc đầu cự tuyệt gặp lục thiếu lâm thái độ kiên quyết y n h thế giang chỉ có thể coi như tôi h để xa phu tìm gian khách sạn xe ngựa lái vào phủ thành hướng về trung tâm nhai đạo mà đi thời gian một n g n nhang xe ngựa đi tới trung tâm nhai đạo một chỗ trước khách sạn lục thiếu lâm đi xuống xe ngựa ngầm đầu nhìn về phía bảng hiệu khách sạn tên là vạn phúc khách sạn cao tới tầng nằm phương huynh đệ cái này vạn phúc khách sạn là phủ thành nổi danh khách sạn ta theo ngươi đi vào y như thế giang cùng lưu phi văn cùng đi theo xuống xe ngựa không cần ta tự hành đi vào liền có thể lục thiếu lâm lắc đầu cũng tốt vậy chúng ta sáng mai tới đón ngươi y như thế giang cười nói trên đường đi tiếp xúc hắn phát hiện lục thiếu lâm vô cùng có chủ kiến quyết định sự t ì n h rất khó sửa đổi tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu song phương cá o biệt lục thiếu lâm tiến vào khách sạn môn u cái phòng trên hắn hệ thống trong không gian vàng bạc và căn bản là không dùng đến đương nhiên sẽ không tiết kiệm nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng y n thế giang cùng lưu phi văn liền tới đến khách sạn ba người lần nữa cưới xe ngựa hướng về thánh hồn điện phân điện bước đi thời gian nửa n é n hương xe ngựa đứng tại phân điện cửa ra vào lục thiếu lâm cất bước xuống xe nhìn về phía phân điện toàn bộ thánh hồn điện phân điện toàn thân hiện ra màu đen do màu đen đá cẩm thạch cấu tạo cho người ta một loại không h i ể u kiềm chế cảm giác trên cửa điện trên tấm bảng viết bốn cái màu đỏ thám chữ lớn thánh hồn p â n điện y thế giang đi xuống xe ngựa nhìn xem lục thiếu lâm cười nói phương minh đệ thế nào p â n điện này có thể đủ lớn tổng điện so cái này còn muốn lớn mấy lần? Về sau phương y như đệ là muốn điều đến điện. đi đi. Đi tệ. là Lục Lâm lời vào muốn Thiếu tổng không chúng Rất trả ta t r ớ c nhập môn điện đăng m ký ộ thế c ú t tông môn của người phục thị thì nhận môn người cùng lệnh phục lấy Y của bài. giang cùng lưu phi văn phía trước dẫn đường mang theo lục thiếu lâm đi vào cửa lớn tiến vào cửa lớn y như thế giang hai người bước chân không ngừng xe nhẹ đường quen hướng về nhập môn điện đi đến lục thiếu lâm đi theo sau đi vào nhập môn điện lục thiếu lâm hoàn thành đăng ký nhận lấy tông môn của mình trường bảo cùng lệ bài liền theo y thế giang hai người tiếp tục tiến về việc vặt vánh điện vừa mới đi đến nửa đường một lao giả lăng không bay tới chậm rãi rơi xuống lục thiếu lâm ba người trước mặt phương dũng nhưng tại điện chủ cho mời lão giả nhìn xem ba người hỏi chương ba trăm linh tám nữ tính kim cương chương ba trăm linh tám nữ tính kim cương b á i kiến lý trưởng lão y n h thế giang cùng lưu phi văn hội vàng ô m quyền thi lễ ra mắt trưởng lão ta chính là phương dũng lục thiếu lâm chắp tay nói ra ân hai người các ngươi bận b i ể u sự tỉnh của riêng mình đi người đi theo ta lão giả nhìn xem ba người nói là trưởng lão y n h thế giang cùng lưu phi văn ôn quyền xác nhận lão giả quay người đi thẳng về phía trước. lục thiếu lâm đối với hai người ôn quyền đi theo đi đại khái thời gian uống cạn chúng trả hai người tới trước một tòa đại điện đại điện trước cửa đứng đấy bốn tên thánh hồn điện đệ tử nhìn thấy lao giả tới bốn tên đệ tử ô m quyền thi lễ b à i kiến trưởng lão ân lao giả mặt không thay đổi khoát tay á o trực tiếp đi vào trong điện lục thiếu lâm cất bước đi theo đi vào đại điện chỉ gặp đại điện trên cùng là một hát sắc ngọc thạch g â y máu một thân mặc tử kim trường bảo khuôn mặt cứng rắn mặt trắng không dâu nam tử trung niên đang ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần điện chủ phương dũng đưa đến lao giả đối với phía trên chắp tay thi lễ gặp qua điện chủ lục thiếu lâm ôn quyền phía trên nam tử trung niên chậm rãi mở nam tử trung niên mở m i ệ nhìn g nói Điện ra là c ủ Lao tay giả chắp x á về phía lục thiếu lâm trầm giọng nói ra đệ tử minh bạch lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thân nhất định phải nhớ ký trong lòng tu luyện không thể lười biếng nếu có vấn đề gì ngươi cũng có thể tìm vừa rồi mang ngươi đến đây lý chắc bình lý t r ư ở n g lão ta đằng sau sẽ căn dặn hắn khâu tín phong khép cười nói đa tạ điện chủ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ngươi đi xuống trước đi bên ngoài sẽ có đệ tử mang ngươi quen thuộc toàn bộ phân điện khâu tín phong phất phất tay là lục thiếu lâm quay người hướng về đi ra ngoài điện đi vào ngoài điện một tên thanh niên nam tử đang đợi trông thấy lục thiếu lâm đi ra nam tử ô m quyền thi lễ thế nhưng là phương sư đệ chính là lục thiếu lâm ôn quyền hoàn lễ ta gọi trị kiệt lý trưởng lão để cho ta dẫn đầu sư đệ quen thuộc toàn bộ phân điện nam tử cười nói phiền p h ư c trịnh sư h u n h lục thiếu lâm mỉm cười sư đệ k h á c h khí nghe nói sư đệ là t ư chất thượng đẳng ngày sau nhất định sẽ thành tựu hồn hoàng trịnh kiệt vội vàng khoát tay ngày sau ai có thể nói rõ được tu hành vẫn là phải dựa vào tự thân cố gắng sư đệ nói rất đúng như vậy tâm tính để cho người ta bội phục chúng ta lúc này đi thôi vừa đi ta vừa cho sư đệ ngươi giới thiệu trịnh kiệt quay người phía trước dẫn đường hai người vừa đi vừa nói trịnh kiệt tuần tự giới thiệu tàng thư điện nhập môn điện giảng kinh đường điện nghị sự đài luật võ rèn núp đường việc vặt b á n điện đồ ăn đường các loại biết được lục thiếu lâm còn không có xác định chỗ ở hai người hướng về việc vặt vánh điện đi đến đi vào việc vặt vánh cửa đại điện hai người tiến vào trong điện tại trịnh kiệt dẫn đầu xuống hai người đi thẳng tới quầy hàng lục thiếu lâm lấy ra từ nhập môn điện lấy được lệnh bài đệ tử trong quầy nữ đệ tử xuất ra một thanh mang theo một bài chìa khóa đưa về phía hắn trên một bài viết số giáp tam ba cái chữ màu đen vị sư đệ này ngươi ở tại số giáp tam sân nhỏ nữ đệ tử vừa cười vừa nói đa t ạ lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận chìa khóa phương sư đệ đi thôi ta dẫn ngươi đi số giáp tam sân nhỏ trịnh kiệt mở miệng nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người hướng về đi ra ngoài điện đi vào ngoài điện trịnh kiệt hâm mộ nhìn xem lục thiếu lâm nói phương sư đệ thiên tư xuất chúng quả nhiên có chỗ ưu đãi thế mà đem số giáp tam cái này độc lập sân nhỏ để sư đệ ngươi ở chúng ta đều là sáu người ở một cái sân có đúng không như trịnh sư h u y n h không muốn nhiều người ở cùng nhau có thể chuyển tới cùng ta cùng ở lục thiếu lâm cười nói đa tạ sư đệ chuyển tới coi như xong ta đã tại hiện tại trụ sở ở q u e n thuộc trịnh kiệt c h ắ p tay hai người đi thời gian uống cạn trung trà đi tới một tòa sân nhỏ trước cửa viện cửa bên treo một cái một bài viết số giáp tam ba chữ to chính là chỗ này sư đệ tàu xe mệt mỏi trong a sẽ k quay viện rất là sạch sẽ xương phòng phòng bếp phòng khách thư phòng phòng ngủ chính phòng đều có trong sân trồng một viên hoa quế cây dưới cây có một tấm bàn đá bố trí mặc dù đơn giản nhưng rất yên tĩnh nhã lục thiếu lâm đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ đệm chăn đầy đủ trực tiếp nằm dài trên giường lục thiếu lâm nhắm mắt nghỉ ngơi hiện tại đã chính thức gia nhập thánh hồn điện chỉ chờ ngày mai học tập công pháp ngủ một giấc đến giữa trưa lục thiếu lâm đứng dậy tiến về đồ ăn đường trên đường không ít đệ tử đều hướng về đồ ăn đường đi đến đồ ăn đường chính là các đệ tử bọn họ chỗ ăn cơm toàn bộ đồ ăn đường chia làm ba tầng trưởng lao tại ba tầng dùng ăn hộ pháp cùng các chấp sự tại tầng hai đệ tử bình thường đều tại một tầng cùng lục thiếu lâm tiếp trước nhà ăn không sai biệt làm ăn cơm chưa xong lục thiếu l Hán d toàn h t bộ phủ thành các loại sinh ý đều có lục thiếu lâm còn phát hiện một cái trâu ngựa thị bên trong buôn bán lấy các loại súc vật còn có không ít cường trắng ngựa lấy lục thiếu lâm ánh mắt tại ngựa bên trong phát hiện mấy t h ứ ngựa một mực đi dạo đến xây chiều lục thiếu lâm tùy ý tìm nhà quán rượu áp cơm cơm nước xong xuôi chậm ra hướng về phân điện đi đến đi vào phân điện cửa ra vào lục thiếu lâm hướng thủ vệ đệ tử lấy ra một chút đệ tử của mình lệnh bài cất bước đi vào cửa lớn trở lại chính mình sân nhỏ lục thiếu lâm r ử a mặt một phen ngã sau đầu liền ngủ sáng mai xong đi giảng kinh đường nghe pháp mười ba hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm ngáp xuống giường ngủ một giấc này rất là an ổn mình bây giờ ở thế giới này cũng coi là ổn định r ử a mặt một phen lục thiếu lâm đi ra sân nhỏ hướng về giảng kinh đường đi đến đi vào giảng kinh đường bên trong để đó mấy chục cái b ộ đoàn lúc này đã có bảy tám tên đệ tử mới ngồi tại trên b ộ đoàn lục thiếu lâm đang định tìm sang bên chỗ ngồi xuống một thanh âm từ tiền phương chuyển đến phương sư minh nơi này lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại là ký huyện tên kia thông qua khảo nghiệm nữ tử giống như gọi trương văn yến chính cười hướng hắn vất tay ra hiệu hắn đi sang ngồi lục thiếu lâm nói b a i hắn vốn định ngồi ở một bên hiện tại cũng không tốt tự tuyệt hảo ý của người ta cất bước đi tới trương văn yến bên cạnh tòa hạng cử động lần này lập tức đưa tới tất cả đệ tử mới chú ý ở đây tám tên đệ tử mới chỉ có trương văn yến một vị nữ tử phương sư minh ngươi ở tại gian nào sân nhỏ trương văn yến nhìn xem lục thiếu lâm nhẹ giọng hỏi số ra tam lục thiếu lâm trả lời vậy chúng ta cách không xa ta ở tại ớt số sáu trương văn yến cười nói ân lục thiếu lâm nhẹ g trương v â n yến niên kỷ cũng liền chừng hai mươi tính cách mặt bác không ngừng cùng lục thiếu lâm nói chuyện lục thiếu lâm tỉnh yên lặng nghe lấy thỉnh thoảng về một câu mặt khác nam đệ tử ghen tị đỏ ngầu cả mắt phải biết đây chính là một cái duy nhất dáng dấp không sai lại là cùng giới sư muội không đầy một lát thời gian tất cả đệ tử mới toàn bộ đến đông đủ trong đó còn có một vị nữ tính đệ tử chỉ bất quá tướng mạo quả thực để cho người ta nhìn không ra là nữ thân cao chừng một m tám một đầu tóc ngắn mặt chữ quốc làn da ngâm đen rắng người trắng kiện hoàn toàn chính là cái nữ kim cương lục t i ế u lâm nhìn đều là x ư n g sở đây quả thực so ở đây tất cả nam đệ tử đều tráng đương nhiên hắn ngoại trừ hắn mặc dù nhìn xem không có vị nữ đệ tử này trắng nhưng luận lực lượng hắn tuyệt đối nghiền ép vị nữ đệ tử này n h ư nam nơi này trương văn yến đối với vị nữ đệ tử kia hô vân yến nữ đệ tử vội vàng chạy tới đem một chút đã ngồi xuống nam đệ tử đụng ngã trái ngã phải bị n à n g đụng vào nam đệ tử giận mà không dám nói gì không có cách nào đánh không lại nữ đệ tử v ọ t tới trương văn yến sau lưng đại thủ trực tiếp chụp vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm hơi nhúm mày tay phải như thiểm điện nô ra cầm một cái chế trụ nàng cổ tay a y nha nhược nam người làm gì đây là ta đồng hương trương văn yến vội vàng đứng lên nữ đệ tử đột nhiên c o lại cánh tay cánh tay không nhúc nhích tí nào thật là lớn khí lực nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết phụ thân nàng làm ở v õ quán từ nhỏ nàng liền tập luyện võ nghệ rèn luyện khí lực người bình thường cũng không phải đối thủ của nàng phương sư m i n h nhược nam là bằng h ư u ta ngươi có thể b u ô n g tay sao trương v â n yến ôn n h u nói trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh lý nhược nam cùng nàng ở một cái viện nàng cũng nghe lý nhược nam nói qua nhà nàng làm mở v õ quán từ nhỏ luyện võ mà lại nàng còn thân hơn mắt thấy qua lý nhược nam đánh tơi bởi chế g i ễ nàng nam đệ tử đó là một quyền một cái lục t i ế u lâm nhìn thoáng qua trương vân y đợi lát nữa chúng ta đi đài luận võ đỏ sức một trận lý nhược nam nhìn c h ầ m c h ầ m lục thiếu lâm một mặt chiến ý không hứng thú lục thiếu lâm một mặt lãnh đ ạ m l ụ c nam đừng làm rộn nhanh tọa h ạ trương v â n yến ôm chặt lấy lý nhược nam cánh tay ngươi không đồng ý ta liền mỗi ngày t ì m ngươi lý nhược nam trầm giọng nói ra nói xong một phát bắt được trương v â n yến chỗ ngồi bên trái nam đệ tử trực tiếp sách để qua một bên chính mình đặt mông ngồi xuống trên bồ đoàn gặp lý nhược nam không tiếp tục náo trương văn yến ngồi quỷ chân tại giữa hai người trên bồ đoàn phương sư minh ngươi đừng nên trách nhược nam không có áp ý nàng chính là tính cách có chút thô lỗ trương văn lục thiếu lâm khoát tay áo ta gọi lý nhược nam ngươi ngược lại là nói ra tên của n g ư ơ i a lý nhược nam thân thể nghiêng về phía trước nhìn về phía lục thiếu lâm hô lục thiếu lâm ly đều chẳng muốn để ý đến nàng sư huynh họ phương tiên dũng nhược nam ngươi đừng đi quấy dậy sư huynh trương văn yến mở miệng trả lời lý nhược nam đang muốn tiếp tục nói chuyện một cái trung niên hán tử đi lên phía trước bục giảng chương ba trăm linh chín thân hồn hình ảnh chương ba trăm linh chín thân hồn hình ảnh yên lặng nam tử trung niên trên bục giảng hét lớn một tiếng toàn bộ giảng kinh đường trong nháy mắt an tính lại hôm nay do ta chuyển pháp ta gọi lâm thịnh các ngươi có thể gọi ta lâm hộ pháp hiện tại ta t r ư ớ c giới thiệu một chút thánh hồn điện tam đại công pháp tin tưởng các ngươi có đã biết tam đại công pháp theo thứ tự là chiến hồn quyết ngự hồn quyết mê hồn quyết chiến hồn quyết là lấy hồn lực cường hóa tự thân lực lượng tốc độ phòng ngự tăng lên mấy lần thích hợp c ậ n chiến ngự hồn quyết là lấy hồn lực hòa vào đặc chế binh khí ngự khí mà chiến thích hợp chung viễn trình chiến đấu mê hồn quyết mê hoặc người khác tâm thần phàm là hồn lực không đủ ý chí không t i ê n định người đều là lại nhận mê hoặc có thể binh bất nhận huyết giải quyết chiến đấu cái này ba loại công pháp tu luyện hồn lực đều không giống nhau các ngươi có thể căn cứ tự thân đặc điểm tiến hành lự cũng c h hình, hình lâm thịnh nói tiếp nói xong một thanh giật xuống sau lưng trên tường miếng ngoại đen lộ ra trên tường bức họa lục thiếu lâm định thần nhìn lại trên bản vẽ này mặt chính là một đoạn sương mù màu trắng cái gì khác đều không có nhìn lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lục thiếu lâm nhữ mày xem xét tỉ mỉ bắt đầu ký ức hình ảnh thời gian uống cạn trung trà đi qua lục thiếu lâm ký ức một nửa đột nhiên trên đổ sương mù bắt đầu biến hóa rất nhanh biến thành một nhanh biến hình dạng. khác cái lục thiếu lâm s ứ n g sở quay đầu nhìn về phía những người khác những người khác không có bất kỳ dị thường gì tựa hồ không có trông thấy cũng thần hồn hình phát sinh biến hóa đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc lục thiếu lâm tiếp tục quan sát đứng lên lần nữa sẽ biến hóa hình ảnh nhớ một nửa trên đổ xương mù lần nữa phát sinh biến hóa lục thiếu lâm n h ũ n mày không còn ký ức hình ảnh chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem thần hồn hình không bao lâu công phu thần hồn hình lần nữa biến hóa phía trên xương mù biến thành lần đầu tiên hình dạng lục thiếu lâm tỉ mỉ nghĩ lại đoán chừng cái này ba loại hình thái xương mù đối ứng chính là tam đại công pháp v ề phần tại sao người khác không cách nào trông thấy sương m g lên biến hóa có thể cùng tư chất hoặc là tự thân tâm ý có quan hệ nghĩ tới đây lục thiếu lâm lần nữa nhớ lại hình ảnh một buổi sáng thời gian trôi qua tất cả đệ tử mới tất cả đều nhớ kỹ thần hồn hình lục thiếu lâm c à n g là nhớ kỹ thần hồn hình ba loại biến hóa hiện tại tan học ăn cơm chưa xong lại tới học tập công pháp lâm thịnh nhìn xem dưới đ à i cao dọ quát nói xong đi xuống cục giảng hướng về đường bên ngoài mà đi lục thiếu lâm có chút rỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy phương sư hình chúng ta cùng đi đổ ăn đường ăn cơm đi trương văn yến đối với lục thiếu lâm cười nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người hướng về đường đi ra ngoài phước dũng ngươi dự định lựa chọn công pháp gì là nam nhân liền lựa chọn chiến hồn quyết ta liền lựa chọn chiến hồn quyết lý nhược nam nhìn xem lục thiếu lâm nói ra nàng ngược lại là hy vọng lục thiếu lâm tuyển chiến hồn quyết đến lúc đó có thể hảo hảo đánh nhau một trận ta vốn chính là nam nhân ngươi cũng không giống nữ nhân lục thiếu lâm mà không biểu tình từ tốn nói phốc phương sư m u n h ngươi đừng nói như vậy nhược nam trương văn yến phốc một tiếng mặt cười nàng thật sự là không nín được ngươi ngươi có gan cùng ta đơn đó ba lý nhược nam trận mắt trừng trừng không hứng thú thực lực của ngươi quá kém lục thiếu lâm lắc đầu ngươi qua cuộc vọng lý nhược nam r i ố n g to một tiếng nào về phía lục thiếu lâm chương 310, cấp chín hồn hoàng chương 310, cấp chín hồn hoàng lục thiếu lâm trong nháy mắt nổi giận dưới chân một chút đến lý nhược nam trước mặt tay phải tấn mánh đô ra một phát bắt được lý nhược nam cái cổ xinh xinh đem nó nhấc lên lao tử kiên nhẫn có h ạ đừng lại đến t h i ề n ta không phải vậy trực tiếp bóp trên ngươi lục thiếu lâm mắt lộ sát khí lạnh giọng nói ra khủng khủ. lý nhược nam sắc mặt vào bừng đưa tay dùng sức vớt lục thiếu lâm cánh tay trong mắt tràn đầy hoảng sợ lấy lục thiếu lâm giết vô số y ê u m a cùng nhân loại ngưng tụ sắc khí cũng không phải lý nhược nam cái này chưa thấy qua máu người có thể tiếp nhận phương phương sư m i n h nhanh mau dừng tay trương văn yến ở bên gấp nước mắt đều đi ra nghe rõ liền gật gật đầu lục thiếu lâm bất vi sở động nhìn xem lý nhược nam nói ra lý nhược lan liệu mạng đốt lên đầu lục thiếu lâm bàn tay b ư n g lỏng lý nhược nam trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất vâng bít lấy cổ không ngừng h ó k h a n trương văn yến tranh thủ thời gian v ọ t tới lý nhược nam bên n g ngồi sổn người xuống đập lên lưng của nàng lục thiếu lâm nhìn lướt qua hai người cất bước đi hướng cửa lớn các nam đệ tử n h a o nhường a o n h đường ra đầy mắt kính sợ ngay cả lý nhược nam đều có thể một chiêu chế ngự người không thể trêu t r ọ c đi ra giảng kinh đường lục thiếu lâm trực tiếp hướng về đồ ăn đường mà đi tại đồ ăn đường ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm đi thẳng tới giảng kinh đường lúc này trong đường chỉ có chút ít mấy người lục thiếu lâm cũng không còn trước khi đi vị trí mà là tùy ý tìm cái dựa vào sau không ai địa phương ngồi xuống sau khi ngồi xuống lục thiếu lâm trực tiếp nhắm mắt giữa thần chờ đợi hộ pháp lần nữa bắt đầu bài giảng không đầy một lát c ô n u các đệ tử nhau nhau trở về lục thiếu lâm mở hai mắt ra trương v â n yến vụng trộm nhìn lục thiếu lâm một chút liền túi đầu xuống ngồi xuống trước đó trên bộ đoàn lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hẳn là chính mình vừa rồi hành vi hù dọa trương v â n yến đợi đến các đệ tử toàn bộ đến đông đủ lâm thịnh mới từ ngoài cửa đi đến trong tay ô m một chồng bí tịch đi đến trên giảng đài các vị đệ tử lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau trong đường trong nháy mắt h an tĩnh lâm thịnh đem b í tịch đặt ở trên bàn sách ngầm đầu nhìn về phía đám người tại học tập công pháp trước đó ta giảng một chút hồn tu cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là hồn sĩ hồn sư đại hồn sư hồn vương hồn hoàng hồn đế hết thảy sáu cái đại cảnh giới trừ hồn đế bên ngoài. mỗi cái đại cảnh giới chia làm chín cái tiểu cảnh giới tu luyện tới hồn vương liền có thể l à g không hư độ trước mắt chúng ta thánh hồn điện tu vi cao nhất chính là tổng điện hồn chủ thực lực là cấp chín hồn hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hồn đế c h i cảnh điện tịch ghi chép tại hồn đế phía trên còn có hồn thành cảnh giới nhưng đã không biết có bao nhiêu năm không người đ ã đến các ngươi cũng đừng mơ tưởng xa vời từng bước một tu hành tu vi đến cảnh giới tự nhiên là sẽ tăng lên hiện tại đã xác định công pháp tu luyện đến nơi này của ta nhận lấy bi tịch theo tiếng nói của hắn rơi xuống bốn năm tên đệ tử đứng dậy hướng về bục giảng đi đến lục thiếu lâm cũng là đứng lên ân cho ngươi phía t r lâm thịnh hỏi mỗi đến rút ra một bản bịa màu đen bí tịch đưa tới trên trang bịa viết ba cái chữ to màu vàng chiến hồn quyết đa tạ hộ pháp lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận quay người trở lại trước đó vị trí ngồi xuống sau khi ngồi xuống lục thiếu lâm không kịp chờ đợi mở ra bí tịch nhìn lại thời gian uống cạn c h u n g t r à lục thiếu lâm liền đem chiến hồn quyết xem một lần đối với chiến hồn quyết có một thứ đại khái đến nhận biết cùng lâm thịnh nói không sai bị lắm chiến hồn quyết chính là tu luyện r a hồn đặc t h u lực cường hóa thân thể để cao thân thể khí lực tốc độ phòng ngự tu luyện r a hồn lực càng nhiều đối với thân thể cường hóa liền càng mạnh lục thiếu lâm lần nữa lập xem bí tịch cẩn thận nghiên cứu bởi vì là một cái hệ thống tu luyện mới không giống với lục thiếu lâm trước đó tiếp xúc công pháp võ kỹ lục thiếu lâm lý giải đứng lên rất là khó khăn một cái buổi chiều thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ thấu triệt một phần ba nội dung tốt không có ghi lại bí tịch đệ tử có thể đem bí tịch mang về nhưng sáng sớm ngày mai nhất định phải trả lại một đêm thời gian chắc hẳn đều có thể nhớ kỹ nếu vẫn không cách nào ghi lại phía sau tự hành tiến về tàng thư điện đọc hiện tại tan học lâm thịnh v ô vô bàn đọc sách đem c á c đệ tử bừng tỉnh cao giọng nói ra nói xong đi xuống một giảng hướng về bên ngoài đi đến lục thiếu lâm khép lại bí tịch đứng dậy rời đi hướng về chính mình sân nhỏ đi đến mười tám tiếp xuống ba ngày thời gian lục thiếu lâm ban ngày đang giảng kinh đường ngã pháp t a nhìn xem trên bảng tam môn công pháp lục thiếu lâm khỏe miệng hơi vệnh bây giờ công pháp đã ghi vào lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu thêm điểm tăng lên tâm thần khai động ba bộ công pháp phía sau dấu cộng bắt đầu điên cuồng lớp lóe trên bảng nguyên điểm cực tốc giảm bớt một lúc lâu sau lục thiếu lâm mở hai mắt ra trong mắt thần quang tràn ngập n h i ế p nhân tâm thách t a m môn công pháp đều là lấy viên mãn lục thiếu lâm thực lực đạt đến cấp chín hồn hoàng lúc này bảng hệ thống bên trên là thần cấp hạ phẩm chín hồi quyết viên mãn đặc hiệu cường hóa nhục thân thần cấp hạ phẩm ngự hồi quyết viên mãn đặc hiệu cách không ngự vừa thần cấp hạ phẩm mê hồi quyết viên mãn đặc hiệu mẹ hoặc tâm linh mỗi môn công pháp hao tốn một h cái nguyên điểm t ă n môn hết thể hao tốn ba s á cái nguyên điểm trên bảng nguyên bản hơn tám nghìn nguyên điểm trong trước mắt chỉ còn lại có hơn bốn Về phần tại sao cái này, môn công pháp không cần thiên thể cần này môn công tại tam tài cái sao bảo, có địa lục à mà là bởi linh vì cũng cường chỉ không thân thăng hồn nguyên nhân. hóa thể, để l thiếu lâm đứng dậy đứng lên trực tiếp phát động chiến hồn quyết đại lượng hồn lực từ trong đầu tràn vào thân thể thân thể bắt đầu cực tốc cường hóa mỗi cái trong tế bào đều tràn đầy hồn lực lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền khí lực đạt đến năm triệu cân dù sao cũng là thần cấp công pháp cùng chuyên môn tăng lên lực lượng thánh cấp công pháp lực thần quyết t r ê n lệch rất xa lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống nhìn về phía võ ký một cột quả nhiên không ra hắn sở liệu võ ký một cột tất cả võ ký toàn bộ sáng lên đặc hiệu cũng toàn bộ sáng lên lục thiếu lâm tiếp lấy phát động ngựa hồn quyết hồn lực tuân ra bên ngoài cơ thể ngàn mét bên trong tất cả sự vật tất cả đều cảm ứng nhất thanh n h ị sở cho dù là trên đất một con kiến lục thiếu lâm đều có thể rõ ràng cảm ứng tâm thần khé động lục thiếu lâm đem hồn lực tác dụng trong thư phòng tất cả đồ dùng trong nhà bên trên trong nháy mắt tất cả đồ dùng trong nhà đằng không mà lên đứng yên ở không trung tâm thần lần nữa khé động tất cả đồ dùng trong nhà bắt đầu vây quanh lục thiếu lâm xoay lên vòng tại lục thiếu lâm khống chế bên dưới đồ dùng trong nhà không có chút nào đụng vào nhau ngược lại càng chuyển càng nhanh trên không trung biến thành huyết ảnh lục thiếu lâm yên lặ hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì sáu canh giờ đây là không có điều khiển vật nặng tình huống như điều khiển vật nặng thời gian sẽ còn hạ xuống c h ắ c không được trước đó nghe pháp lúc hộ pháp nói muốn sử dụng đặc chế binh khí tiến hành điều khiển hẳn là đặc chất binh khí có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hồn lực tiêu hao cùng hồn lực càng thêm phù hợp đem tất cả đồ dùng trong nhà thả lại nguyên địa lục thiếu lâm giải trừ ngự hồn quyết mở cửa phòng hướng về trong viện đi đến mê hồn quyết tạm thời là không cách nào thử trong sân nhỏ trừ chính mình cũng không có người nào khác cũng không thể chính mình đối với mình sử dụng đi vào trong viện lục thiếu lâm nhìn xem bảng hệ thống bên trên linh hồn cường độ một cột cảm thấy lẫn、lột. mình đã đem tam đại công pháp toàn bộ tăng lên tới viên mãn làm sao linh hồn cường độ hay là vì số không đột phá hồn đế cũng là muốn l ĩ n h nộ quy tắc chi lực nhìn xem trên bảng tam đại công pháp lục thiếu lâm vô mạnh một cái chán làm sao quên dung hợp trên bảng tam đại công pháp nhan sắc thế nhưng là một dạng mà lại cái này tam đại công pháp thần hồn hình bản thân liền là một tấm đồ rõ ràng là có thể dung hợp nghĩ tới đây lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động tam đại công pháp bắt đầu dung hợp thời gian uống cạn chung trà sau trước mặt bên trên xuất hiện một công pháp hoàn toàn mới thành cấp hạ phẩm thánh huyết tầng thứ nhất đặc hiệu linh hồn thăng hoa cường hóa n h ụ c thân cách không ngự vật mệ hoặc tâm linh đại lượng tu luyện ký ức tràn vào trong đầu lục thiếu lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại thời gian một nén nhang sau lục thiếu lâm mở mắt trong mắt tràn đầy vui sướng nguyên lai bộ kia thần hồn hình bản thân liền là thánh hồn quyết chân ý hình tam đại công pháp dung hợp lại cùng nhau chính là thánh hồn quyết chỉ là không biết vì cái gì bị chia tách thành ba bộ công pháp dẫn đến uy lực giảm nhiều cái này thánh hồn quyết tác dụng lớn nhất chính là linh hồn thăng hoa cũng chính là tăng lên linh hồn cường độ tổng cộng có chín tầng mỗi tầng tăng lên một thành linh hồn cường độ lục thiếu lâm nhìn về phía linh hồn cường độ một cột quả nhiên th một có thể tiếp nhận một thành quy tắc chi lực ha ha ha ha ha ha lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to một thành quy tắc chi lực phải biết có thể khống chế một tia quy tắc chi lực liền có thể thành t i ể u võ đế chính mình mặc dù bây giờ còn không có lĩnh ngộ chi lực nhưng linh hồn cường độ đã có thể tiếp nhận một thành quy tắc chi lực cái này cơ sở đánh vững chắc không gì sánh được nhìn xem thánh hồn quyết phía sau dấu cộng lục thiếu lâm đình chỉ cười to bởi vì dấu cộng là màu xám nói cách khác nguyên đ i ể m không đủ để thăng cấp thánh hồn quyết thảo cái này thánh hồn quyết sẽ không cùng mặt khác thánh cấp công pháp một giảm đi lục thiếu lâm sắc mặt bắt đầu tối phải biết lực thần quyết là một tầm không không không nguyên điểm tầng hai hai vạn nguyên điểm theo thứ tự gia tăng làm không tốt cái này thánh hồn quyết cũng là như thế dù sao nó dính đến linh hồn chi lực mặc kệ cùng lắm thì còn g dết yêu ma chính là lục thiếu lâm lắc lắc đầu hướng về bên ngoài đi đến hiện tại đã là giờ ngọ hắn vì ghi vào công pháp tăng lên công pháp ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn phải đi đồ ăn đường có một bữa cơm no đủ dưới chân một chút lục thiếu lâm trực tiếp phát động đạp thiên bước a n h đến một tiếng đem mặt đất bước ra một cái hố to thân hình trong nháy mắt biến mất lướt về phía đồ ăn đường hắn tạm thời không muốn bại lộ thực lực cho nên cũng không có bay lên không trung mấy lần công phu lục thiếu lâm liền đến đồ ăn đường m u ô n miệng trên đường cũng không có gặp phải người nào dù l à gặp phải lấy tốc độ của hắn đối phương cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn đi vào đồ ăn đường lục thiếu lâm ăn một bữa lớn ăn xong liền hướng về giảng kinh đường đi đến hắn còn muốn tiếp lấy n g h e giảng bài ít nhất phải biết dùng cái gì đồ vật chế tạo binh khí có thể giảm bớt hồn lực tiêu hao cùng hồn lực càng thêm phù hợp đi vào giảng kinh đường lục thiếu lâm tùy ý tìm vẹo l á n h ngồi xuống làng lặng chờ đợi hộ pháp nhập học may mã mỗi ngày giảng pháp cũng không n i ệ p danh toàn bằng đệ tử tự nguyện nghe giảng bài không phải vậy lục thiếu lâm buổi sáng không đến ở kiếp trước tuyệt đối sẽ bị trừ điểm đợi một hồi đệ tử dần dần biến nhiều khi thời gian không sai biệt lắm lúc lâm thịnh từ đường bên ngoài đi đến trực tiếp lên bục giảng bắt đầu giảng bài rất nhanh một buổi chiều liền đi qua lâm thịnh hô to tan học rời đi g i ả n g kinh đường lục thiếu lâm cũng biết thứ gì nhất phù hợp hồ n lực cốt chất hoặc là ngọc chất đồ vật nhất phù hợp hồ n lực cốt chất ngọc chất lục thiếu lâm linh cơ k h ẽ động chính mình hệ thống trong không gian chiếu gan không phải liền là luyện thể võ thánh lấy tự thân toàn bộ xương cốt tinh túy ngưng tụ mà thành thôi đây chính là có sẵn binh khí chính mình chỉ cần lấy hồn lực ẩn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể điều khiển như cánh、tay. hiện tại chính mình không cách nào mở ra pháp tướng chân thân dài tám mét đao rất khó sử dụng vừa vặn xem như đánh xa vũ khí lục thiếu lâm đột nhiên nhảy lên hướng về ngoài cửa đi đến đi ra giảng kinh đường liền thẳng đến chính mình sân nhỏ trở lại sân nhỏ lục thiếu lâm trở tay đóng cửa phòng hồn lực đột nhiên tuân ra trải rộng ngàn mét phạm vi xác định không có bất kỳ dị thường gì lục thiếu lâm từ hệ thống trong không gian đem chiếu gan lấy ra nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất nhìn xem trước mặt chiếu gan lục thiếu lâm hồn lực tràn vào trong đó bắt đầu vẩn dưỡng đứng lên vận dưỡng phương pháp hộ pháp cũng đã nói lục thiếu lâm chỉ cần làm theo chính là vẩn dưỡng thời gian c binh khí tiêu hao hồn lực lại càng ít thao túng tốc độ liền càng nhanh chứ vừa mới bắt đầu sơ bộ hẩn dưỡng bên ngoài ngày sau cũng là muốn một mực hẩn dưỡng thẳng đến cuối cùng binh khí cùng hồn lực như là một thể bình thường hồn lực đến thì binh khí đến cái này một hẩn dưỡng chính là một đêm thời gian ngay kế tiếp h ư ớ n g đông ngồi tại ghế đá lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra hắn đã hoàn thành sơ bộ hẩn dưỡng về sau chỉ cần tiếp tục hẩn dưỡng liền có thể nhìn qua trên đất chiếu gan lục thiếu lâm tâm thần khé động hô một tiếng chiếu gan trong nháy mắt vọt tới không trung tốc độ nhanh chóng như là thiểm điện tâm thần lần nữa khé động chi l đi mấy ngày tại trước đây hắn tại tàng thư trong điện tìm đi tìm liên quan tới thế giới này thư tịch đáng tiếc cũng không có tìm tới tin tức hữu dụng trên thư tịch vẹn vẹn chỉ giới thiệu thánh hồn vương triệu một chút hiểu biết địa lý những bí ẩn khác tin tức là hoàn toàn không có hiện tại thực lực mình đạt tới cấp chín hồn hoàng tự nhiên là trực tiếp tìm điện chủ giải tin tức nhanh nhất thuận tiện cũng thử một chút đặc hiệu mê hoặc tâm linh tác dụng đi vào đại điện trước cửa lục thiếu lâm hồn lực mịt mở tôn u ra dò xét lên trong điện tình hình trong đại điện điện chủ khâu tín phong đang xem sách đối với lục thiếu lâm hồn lực không phản ứng chút nào mà lục thiếu lâm thông qua cảm ứng biết khâu tín phong thực lực cấp ba hồn hoàng chương ba trăm m ư ơ i một không gian hồn đế chương ba trăm m ư ơ i một không gian hồn đế lục thiếu lâm phát động mê hồn quyết vô hình sóng hồn lực động quét sạch phương viên ngàn mét lúc đầu một mực nhìn lấy lục thiếu lâm thủ vệ đệ tử trực tiếp vừa quay đầu trong mắt bọn hắ lục thiếu lâm đã rời đi đi vào đại điện khâu tín phong đã đứng lên ánh mắt mê mang lục thiếu lâm đi đến khâu tín phong trước mặt l ặ n g lặng nhìn xem khâu tín phong mở miệng hỏi như thế nào rời đi thế giới này tổng điện có không gian truyền t ố n g trận có thể tiến về nguyên giới khâu tín phong mặt không biểu tình chất phát trả lời có ý tứ gì nguyên giới là một thế giới khác lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không phải nguyên giới chính là chúng ta thế giới chỉ bất quá thế giới của chúng ta cùng nguyên giới không gian cô lập chỉ có thể thông qua trước truyền t ố n g trận hướng cô lập cụ thể giải thích một chút hơn ba ngàn năm trước chúng ta cùng nguyên giới cũng không có không gian cách ly lúc đó tại vị thánh hồn điện hồn chủ kỳ tại ngốc trời chính là hồn đế chi cảnh nắm giữ quy tắc là hai đại trí cao một trong những quy tắc không gian quy tắc lúc đó chúng ta thánh hồn điện uy áp toàn bộ thế giới ván hồn bộ tộc chỉ là chúng ta đá mại đao chính là ván hồn bộ tộc hồn đế cũng không dám thò đầu ra chỉ có thể trốn e sợ cho bị ngay lúc đó hồn chủ một c h i ê u diệt s á t cứ như vậy qua hơn một ngàn năm hồn chủ đại nạn sắp tới từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến thánh cảnh lại toàn bộ thánh hồn điện không người lĩnh nộ quy tắc chi lực đến hồn đế chi cảnh thánh hồn điện không người kế tục hồn chủ bắt đầu điên cùng tìm kiếm kiếm ván hồn bộ tộc đế cấp cường giả. nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới vì thánh hồn điện truyền t h ừ a vì nhân tộc tồn vong hồn chủ tướng tất cả nhân tộc tập trung đến phồn hoa nhất sáu cái đại châu tại sáu cái đại châu nội thiết bên giới c h â n pháp lấy tự thân tính mệnh cùng tất cả tu vi làm đại giá đem sáu cái đại châu từ trên không gian tiến hành cách ly chỉ để lại một cái không gian truyền thống trận tại tổng điện kết nối nguyên giới khâu tín phong giải thích nói các người có nghe nói qua thiên nguyên thượng giới lục thiếu lâm hỏi tiếp không có khâu tín phong đờ đã trả lời nhưng biết đường hầm hư không biết trước mấy đời hồn chủ đã từng, từng tiến vào nguyên giới nói tại nguyên giới chỗ sâu có một đường hầm hư không chỉ bất qua đám bọn hắn không cách nào đến thông đạo chỗ hiện tại nguyên giới oán hồn bộ tộc có mấy vị đế cấp cường giả hẳn là chỉ có một vị khẩu tín phong đáp lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn đoán chừng cũng liền một vị nếu có hai vị thiên nguyên người thượng giới tộc sớm đã bị diện nhớ tới chính mình trước đó thông qua đường hầm hư không lúc c h ẳ n g cảnh lục thiếu lâm lại có chút không nghĩ ra theo lý thuyết chính mình hẳn là trực tiếp rơi tại nguyên giới nhưng lúc đó không gian một trận lắc lư chính mình đi tới thánh hồn thế giới hẳn là lúc đó chính mình tiến vào đường hầm hư không lúc vừa lúc không gian dị thường cùng tại h hắn h đi bay, bay đi sau trong đại điện khâu tín phong ánh mắt trong nháy mắt thanh minh tiếp tục xem lên sách không có chút nào phát giác được mới vừa rồi bị lục thiếu lâm hỏi tham quan trên bầu trời lục thiếu lâm phi hành tốc độ cao lấy đột nhiên hồn lực cảm ứng được phía dưới tiểu chấn đang bị mã tặc đổ sát lũ mã tặc chính cười ha ha phóng ngựa không ngừng chém g i ế t trên đường phố bách tính lục thiếu lâm đột nhiên dừng lại tâm thần k h ẽ động mê hồn quyết phát động phía dưới mã tặc hai mắt trong nháy mắt mê mang đình chỉ chém g i ế t sau đó tất cả mã tặc thống nhất giơ lên trong tay lưới dao hướng phía cổ mình xóa đi lưới lao xẹt qua cái cổ máu tươi phun ra lũ mã tặc ngã xuống đất mất mạng chết không nhắm mắt các dân chấn đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó rơi lệ quỷ ở mặt đất đối với bầu trời mái rết hết phía dưới mã tặc lục thiếu lâm giảm xuống phi hành độ cao tiếp tục bay về phía ký huyện trên đường đi lục thiếu lâm đem tất cả phát hiện s đến ký huyện trên không lục thiếu lâm bay đến phương cường trên sân nhọc không chậm rãi đáp xuống cửa viện nhìn xem cửa viện lục thiếu lâm nhất thời không biết như thế nào đối mặt phương cường bọn hắn chính mình là nhất định phải trở về thiên nguyên thừa giới như vậy phương dũng liền sẽ biến mất nghĩ nghĩ lục thiếu lâm quyết định trực tiếp nói cho phương cường tình hình thực tế sau đó khi đi ngang qua phủ thành phân điện lúc mê hoặc một chút khâu tín phong để hắn chiếu cố một chút phương cường người một nhà lấy khâu tín phong địa vị một câu xuống tới liền có thể để ký huyện huyện lệnh đem phương cường bọn hắn khi tổ tông một dạng cùng bái lúc này lục thiếu lâm vẫn là phương, dũng tướng hắn muốn làm lấy phương cường mặt khôi phục tướng mạo sự thật trước mặt phương cường cũng có thể càng nhanh tiếp nhận đi đến cửa v i ệ n trước lục thiếu lâm gõ cửa một cái tới trong môn truyền gia phương cường thanh â m kẹt kẹt một tiếng cửa viện mở ra dũng nhi nhìn xem ngoài cửa lục thiếu lâm phương cường kinh h ỉ kêu lên thúc lục thiếu lâm mở miệng cười nói mau vào phương cường nghiêng người tránh ra cửa lớn ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi vào sân nhỏ làm sao có dành trở về phương cường đóng lại cửa viện cười hỏi vừa vặn đến bên này làm nhiệm vụ liền trở lại nhìn xem lục t i ế u lâm nhẹ giọng trả lời vậy liền ăn cơm chưa lại đi lan nhi, dũng nhi trở về giữa chưa làm nhiều vài món thức ăn phương cường đối với phòng khách là lớn vừa dứt lời vương lan liền bước nhanh đi ra trông thấy lục thiếu lâm lập tức lộ ra dáng tươi cười dũng nhi thím lục thiếu lâm đối với vương lan chắp tay k h í sắp thay đổi tốt hơn vương lan đi đến lục thiếu lâm trước mặt trên dưới d ò xét một phen vừa cười vừa nói vậy khẳng định dũng nhi hiện tại thế nhưng là người tu luyện phương cường cười to nói ra ba người đi vào phòng khách vừa uống t r à bên cạnh nói chuyện t h i ế m nhanh lúc giữa trưa vương lan cùng p ư ơ n g mẫn tiến vào phòng bếp nấu cơm phương cường cùng lục thiếu lâm thì là tiếp tục uống trả rất nhanh vương lan p ư ơ n g mẫn hai người liền làm một bản lớn đồ ăn phương cường đề nghị uống rượu bị lục thiếu lâm lấy muốn làm nhiệm vụ làm lý do cự tuyệt gặp lục thiếu lâm không thể uống phương cường chính mình cũng không uống liền ngồi ăn cơm ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm cùng phương cường ngồi xuống trong viện ghế đá phương mẫn đem nước trà bưng tới đường ngội trắng rủa đã hoàn hảo lục thiếu lâm cười hỏi rất tốt chính là không yêu động mỗi ngày ăn rồi ngủ phương mẫn nhẹ giọng trả lời lần này trở về trắng rủa ta liền mang đi đường ngội không bằng nuôi chút mặt khác đ ộ n vật tốt, tốt. phương mẫn hơi có chút không bỏ mất nhi đợi lát nữa cha để cho người ta đưa con rủa đen tới phương cường cười nói ân phương mẫn nhẹ gật đầu quay người hướng về phòng bếp đi đến thúc chúng ta đi bến tàu đi dạo đi lục thiếu lâm nâng c h u n g trà lên nước uống một hớp làm tốt phương cường gật đầu đáp ứng lục thiếu lâm đứng dậy đi vào sư p h ò n g đem ngay tại ngủ ngon trắng rùa một thanh ôm vào trong lòng trắng rùa giật nảy mình đầu đột nhiên bắn ra mai rùa đợi trông thấy là lục thiếu lâm sau hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cổ con rùa lại tiếp tục ngủ lục thiếu lâm mỉm cười đi ra sư p h ò n g cùng phương cường hai người đi ra sân nhỏ hướng về bến tàu mà đi dũng nhi ngươi tu luyện nhất định rất mệt mỏi ta lưu lại không ít đại vương bát ngươi thời điểm ra đi mang lên con rùa bố thân phương cường một mặt ý cười vừa đi vừa、nói. nhìn xem phương cường nụ cười trên mặt lục thiếu lâm cảm thấy mình có lẽ không nên đem tình hình thực tế nói ra chương ba trăm mười hai đại đao tên lỗ mãng chương ba trăm mười hai đại đao tên lỗ mãng hai người đi đến bến tàu bến tàu hai bên hàng cá nhau nhau đối với phương cường chắp tay hành lễ có kêu phương ra có kêu lao đại phương cường mỉm cười gật đầu lục thiếu lâm mỉm cười nhìn xem đây hết thảy cuối cùng quyết định không nói ra tình hình thực tế tại phương cường dẫn đầu xuống hai người lên một chiếc lớn du thuyền tại du thuyền bong thuyền tọa hạ u ố n g trà lục thiếu lâm trực tiếp phát động mê hồn quyết tại p ư ơ n g cường trong đầu cắm vào một đoạn ký ức nội dung là phương dũng thành đoạn châu thánh hồn phân điện điện chủ khâu tín phong đệ tử sẽ tiến về tổng điện tu luyện lần này trở về sau trong vòng mười năm không cách nào trở về nếu có khó khăn có thể thông qua huyện nha tìm kiếm điện chủ khâu tín phong trợ giúp cắm vào ký ức sau lục thiếu lâm trực tiếp nhất phi trùng thiên hướng về hồn châu mà đi tổng điện vào chỗ tại hồn châu phụ thành thời gian một n é n n h a n g lục thiếu lâm đến đoạn châu phụ thành trên không tại trải qua phân điện trên không lúc phát động mê hồn quyết cho khâu tín phong cũng cắm vào một đoạn ký ức đại khái cho hắn thu phương dũng làm đệ tử đã đem phương dũng phái đi tổng điện bế quan tu luyện hắn sẽ thay chiếu cố phương đem ký ức cắm vào hoa tất lục thiếu lâm lại không lo lắng liên tục phát động đạp thiên b ư ớ c cực tốc bay về phía hồn châu sau nửa canh giờ lục thiếu lâm đến hồn châu phụ thành trên không hồn lực cảm ứ n g xuống lục thiếu lâm xác định thánh hồn điện tổng điện vị trí bay thẳng tổng điện đi vào tổng điện bên trên không lục thiếu lâm hồn lực quét sạch mà ra tra xét rõ ràng lên tổng điện tất cả địa phương một phen dò xét bên dưới lục thiếu lâm n h ũ mày đã cũng không có phát hiện cái gì không gian truyền tông trận đang định tiếp tục hướng về dưới mặt đất do xét một cố hồn lực cùng hắn hồn lực đụng vào nhau, một bóng người phóng lên tận trời bay đến trước người hắm một mươi m mặc tử kim trường bảo lưu sợi dâu màu đen chính đầy mắt ngạc nhiên nhìn qua hắn cấp hạ chẳng lẽ là thánh hồn điện tiền bối có thể là bế tử quan trưởng lão nam tử dâu đen mở miệng hỏi lục thiếu lâm có chút một cảm ứng liền biết vị nam tử này tu vi là cấp chín hồn hoàng nhớ tới hộ pháp lâm thịnh đã nói hắn đ o á n t r ư ờ n g đây chính là thánh hồn điện hồn chủ người là hồn chủ lục thiếu lâm hỏi ngược lại không sai chính là tại hạ thánh hồn điện đương nhiệm hồn chủ tiêu hãn nam tử nhẹ gật đầu ta cũng không phải là thánh hồn điện bế quan trưởng lão ta là từ trên trời nguyên thượng giới mà đến lục thiếu lâm cười nói tiên nguyên thượng、giới. là nguyên giới nơi hư không kia thông đạo chỗ kết nối thế giới tiêu h á n lập tức hỏi hắn đã từng tiến về qua nguyên giới thăm dò phát hiện qua nơi hư không kia thông đạo chỉ bất qua chỗ lối đi hoán hồn hoàng có mấy cái hắn không cách nào vọt tới chỗ lối đi dò xét chính là ta ngoại ý muốn tới chỗ này thế giới lần này đến đây là muốn mượn dùng không gian trước truyền t ố n g trận hướng nguyên giới thông qua đường hầm hư không trở về thiên nguyên thượng giới lục thiếu lâm nhẹ gật đầu các hạ thực lực mặc dù cũng là cấp chín hồn hoàng nhưng thông đạo chỗ có bao nhiêu cái hoán hồn hoàng thù hộ chỉ sợ không cách nào đi qua tiêu hãn nhữu mày nói ra tiêu hồn chủ ta đối với thực lực của mình vẫn còn có chút lòng tin. xông qua chặn đường hẳn không phải là vấn đề không biết các hạ s ư n g hô như thế nào lục thiếu lâm dạng này xin mời các hạ theo ta đi đại điện nói chuyện ta đối với thiên nguyên thượng giới cũng rất tò mò tiêu hán đưa tay hư dẫn mời lục thiếu lâm tiến về đại điện đa tạng lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người hướng về phía dưới đại điện hạ xuống hạ xuống cửa đại điện cửa ra vào tám tên thủ vệ đệ tử ô n g quyến thi lễ bãi kiến hồn chủ không cần đa lễ tiêu hán cơ cơ ống tay áo quay đầu nhìn về phía lục t i ế u lâm lần nữa đưa tay hư dẫn tám tên đệ tử nhìn xem tiêu hán động tác có chút ngờ phải biết toàn bộ thánh hồn điện hồn chủ thân phần lớn nhất tu vi cao nhất không có người có tư cách nhường một chút hắn lấy lễ để tiếp đón vị thanh niên nam tử này là ai lục thiếu lâm chắp tay cất bước đi hướng đại điện hai người đi vào đại điện tiêu h á n phân phó thị nữ bưng tới nước trà thị nữ đem nước trà bưng tới sau tiêu h á n vung tay lên tất cả thị nữ tùy tùng nhao nhao rời khỏi đại điện độc lưu hắn cùng lục thiếu lâm trong đại điện lục huynh đệ xin mời dùng trà tiêu h á n mỉm cười nói lục thiếu lâm nâng trung trà lên hít hà nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng lục huynh đệ không biết thiên nguyên thượng giới có thể có đế cấp cứng, giả. tiêu hãn cũng là nâng trung trà lên uống một ngụn nhẹ giọng hỏi tham có lục thiếu lâm gật đầu lấy lục huynh đệ thực lực chắc hẳn đã biết chúng ta thánh hồn thế giới tình huống chúng ta bị không gian pháp trận vây quanh cùng nguyên giới cô lập nhưng không gian pháp trận đã không kiên trì được bao lâu nhiều nhất ba mươi năm toàn bộ pháp trận lực lượng không gian liền sẽ tiêu hao hầu như không còn chúng ta thánh hồn thế giới cũng sẽ từ nguyên giới bên trong h i ệ n hiện ra ta tu vi không tốt nhiều năm không cách nào lĩnh nộ g quy tắc chi lực nguyên giới oán hồn bộ tộc tộc trưởng hồn thí thiên chính là đế cấp từng giả đến lúc đó toàn bộ thánh hồn thế giới nhân tộc đều là sẽ trở thành oán hồn bộ tộc lương thực mấy năm n à y chúng ta toàn bộ thánh hồn điện không để ý tới ngoại sự chuyên chú tu hành chính là muốn chiếm được một chút hy vọng sống đồng vị nhân tộc ta nguyện ý giúp t r ợ lục huynh đệ ngươi trở về thiên nguyên thượng giới chỉ c ầ u lục huynh đệ có thể đem chúng ta tình huống nơi này cáo chi thượng giới đế cấp cường giả để đế cấp cường giả có thể đến đây cứu vớt chúng ta thánh hồn thế giới tiêu hàn đứng dậy đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ túc vừa nói lục thiếu lâm giới chân một chút tránh ra thân thể nhìn về phía tiêu hãn tiêu hồn chủ không cần như vậy kỳ thật thiên nguyên thượng giới cũng là tại gặp yêu ma tập kích o á n hồn bộ tộc thi tộc yêu tộc ngay tại liên hợp Tiến Công thiên nguyên người thượng giới tộc trưởng. t A cũng là tại yêu ma h ậ u p h ư ơ n g c h ấ phải hắn h i có lác y yêu cho hắn thời gian ba năm là hắn có thể rét sạch yêu ma ba như vậy rất tốt như vậy rất tốt chơi không quên ta nhân tộc tiêu hắn đại hỷ tiêu hùng chủ không biết không gian truyền tống trận ở nơi nào ta rời đi thượng giới đã lâu nóng lòng trở về thượng giới hiện tại còn không biết thượng giới là bực nào tình huống lục thiếu lâm m ở miệng hỏi hắn rời đi không sai biệt lắm thời gian một tháng cũng không biết tại bờ biển trong rừng rậm những người kia thế nào chớ bị yêu ma cho xử lý không gian truyền thống trận tại tổ sư điện nơi nào có không gian ngăn cách phát trợ nếu lục huynh đệ nóng lòng trở về thượng giới vậy chúng ta lúc này đi ta cùng lục huynh đệ cùng một chỗ tiến về n g u y ê n giới t r ợ lục huynh đệ một chút sức lực tiêu h ã n trầm giọng nói ra đa tạ tiêu hồn chủ hào ý tiêu hồn chủ an tâm lưu tại thánh hồn thế giới liền có thể một mình ta có thể xông vào đường hầm hư không lục thiếu lâm lắc đầu c t lục thiếu gan, hắn căn bản lâm nhẹ g gật đầu hắn sốt ruột trở về ngược lại là không có ý định tại nguyên giới đại sắt một trận dù sao đường hầm hư không ngay ở chỗ này hắn trở về biết rõ ràng tình huống sau tùy thời đều có thể trở về nguyên giới những oan hồn này chạy không được lục minh đệ yên tâm ta cũng đi nguyên giới dò xét qua mấy lần tiêu hán cười gật đầu sau đó tiêu hán phía trước dẫn đường hai người đi ra đại điện hướng về tổ sư điện mà đi thời gian uống cạn c h u n g t r à hai người tới tổ sư điện trước cửa chỉ gặp trước cửa hai bên ngồi xếp bằng lấy hai vị lão giả dâu tóc bạc trắng hai vị lão giả không n ú c đ í c h như cùng ngủ lấy bình thường tiêu h á n hướng về phía hai vị lão giả nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào tổ sư điện lục thiếu lâm đi theo phía sau tiến vào đại điện chỉ gặp trong đại điện vị trí có một hình tròn truyền thống trận truyền thống trận buốc lên nhàn bạch quang truyền thống trận hậu phương là một cao lớn sáu mét tượng đá tượng đá là một lao giả tiên phong đạo cốt sinh động như thật tiêu h á n đối với tượng đá túi người hành lễ lục thiếu lâm đi theo thi lễ một cái tại lục thiếu lâm túi đầu trong n g a y mắt tượng đá con mắt phát ra nhàn nhạt hình quang vô hình ba động đ ả o qua lục thiếu lâm thân thể thoáng qua tức thì đây chính là không gian truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống một người ta đi vào trước lục minh đệ sau đó tiến vào truyền tống trận liền có thể ta đã đưa vào hồ lực sau khi tiến vào truyền tống trận liền sẽ phát động gặp tượng tổ sư cũng không phản ứng tiêu hãn nợ nụ cười đối với lục thiếu lâm giới thiệu nói tốt lục thiếu lâm nhẹ giọng trả lời tiêu hãn đằng không mà lên bay thẳng nhập truyền tống、trận. t h e lục thiếu lâm đi ra o n truyền thống trận đi vào tiêu hãn bên người thạch điện này ở vào dưới mặt đất bốn phía có bảy không gian chất pháp hoán hồn không cách nào phát hiện tiêu h á n chỉ vào thạch điện đạo ân lục thiếu lâm tỏ ra hiểu rõ chúng ta đi thôi tiêu h á n đi đến phía trước vách đá trước mặt một trận tìm tòi sau ầm ầm một tiếng vách đá chậm rãi tách ra lục ra phía sau một đầu hướng lên thông đạo trong thông đạo cách mỗi hai mét chính là một viên dạ minh châu đem toàn bộ thông đạo chiều sáng tiêu h á n đi vào thông đạo lục thiếu lâm theo ở phía sau đợi lục thiếu lâm tiến vào thông đạo sau tiêu h á n lần nữa tại trên vách đá lục l ộ i một chút vách đá chậm rãi đóng lại hai người dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước đi thời gian uống cạn trung t r à hai người đến cuối thông đạo cuối thông đạo bị cự thạch phong bế lấy lục hính đệ thu liễm toàn thân khí tức ra thông đạo liền rời đi trận pháp p h ạ vi tiêu hãn nhìn về phía lục thiếu lâm, lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đem tất cả hồn lực thu nhập thể nội tiêu hãn tại một trên đá lớn ấ n xuống một cái cự thạch chậm rãi t á c h ra hai người trong nháy mắt sông ra thông đạo tiêu hãn trở tay lại là nhấn một cái cự thạch cực tốc khép lại lục thiếu lâm ánh mắt quét qua hai người tại một t o à núi lớn dưới chân cự thạch khép lại sau hoàn toàn nhìn không ra đây là một chỗ thông đạo lục vĩnh đệ đường hầm hư không ngay tại phương đông bằng vào chúng ta tốc độ đại khái cần một ngày tả hữu thời gian để đến được tốt nhất là tại mặt đất hành tẩu không trùng quá mức dễ thấy tiêu hãn một mặt cẩn thận ánh mắt không ngừng l i ế c nhìn bốn phía cái kia đi thôi lục thi tiêu hắn theo sát phía sau tự tốc chạy nửa này g hai người gặp bán hồn lục thiếu lâm còn chưa đậu thủ tiêu hắn phía sau bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm quang lập lòe một kiếm liền đem bán hồn chém giết bảo kiếm lại là l o e lên trở về vỏ kiếm lục thiếu lâm sờ lên cái mũi mẹ nhà hắn cái này tiêu hắn cùng hắn a kiếm t i ê n giống như lần này động tác quả thực đẹp trai có chút ở ngoài ngàn g i ả m lấy địch thủ cấp cảm giác nghĩ đến chính mình trong không gian chiếu gan lục t i ế u lâm hơi có chút phiền muộn người ta nhất kiếm quang hàn rượu k i u châu chính mình chém ra một đao chặt hai nửa cấp bậu rõ ràng không giống với h không biết thế nào liền tu luyện thành đại đao tên l ô mãng lắc lắc đầu lục thiếu lâm lần nữa xông về phía trước tiêu hãn lập tức đi theo lại là nửa ngày thời gian hai người rốt cục đến đường hầm hư không ngoài ngàn mét nhìn phía xa đường hầm hư không phía dưới bốn năm tên đoán hồn hoàng tiêu hãn cho mày tiêu hồn chủ chúng ta xin từ biệt c h ờ ta trở về lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng phóng lên tận trời trực tiếp từ trong không gian xuất ra đế đao chiếu gan đứng trên thân ao hướng về thông đạo bay đi cái này ba tiêu hãn tròng mắt đều chừng đi ra nay làm sao trực tiếp liền xông đi lên không phải nên thừa nó không sẵn sàng chui vào thông đạo sao lục thiếu lâm vừa mới năm tên đoán hồn hoàng liền phát hiện hắn con mắt màu đỏ tươi thẳng tắp nhìn chăm chú về phía hắn nhìn người a a n lão từ một đo ba lục thiếu lâm giống to một tiếng dưới chân tám mét chiếu gan như là t h i ể m điện một đao chém về phía gần nhất một tên đoán hồn hoàng đoán hồn hoàng giống to một tiếng ngưng tụ trăm mét âm khí cự trào chụp vào chiếu gan chiếu gan hô một tiếng đem cự trào chém làm hai nửa không chút nào giảm tốc độ tiếp tục hạ lạc một đao đem đoán hồn hoàng từ đầu bộ tới chân lục thiếu lâm cũng không nhàn rỗi nhân cơ hội này phát động thánh hồn quyết bên trong mê một quyết mặc khắc bốn tên đoán hồn hoàng đột nhiên ngừng lại á chiếu gan như là thuấn di bình thường liên trạm bốn ao đem bốn tên đoán hồn hoàng đều chém chết nơi xa tiêu h á n trợn mắt hốc mồm dùng sức nhắm lại mắt lại mở ra e sợ cho chính mình nhìn thấy chính là h ảo giác giết hết năm tên đoán hồn hoàng lục thiếu lâm tiếp tục điều khiển chiếu gan đem chỗ lối đi tất cả đoán hồn toàn bộ chém giết hồn lực cảm ứng một chút xác định tất cả đoán hồn đều đã chém giết lục thiếu lâm thu hồi chiếu gan rơi vào mặt đất từ hệ thống trong không gian lấy giấy bút vung bút như rồng đem thánh hồn quyết viết tại trên giấy sau đó hồn lực điều khiển trang giấy trang giấy cực tốc bay về phía tiêu hãn chỗ hy vọng lần sau trở về ngươi đã luyện thành công này lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to mạnh mẽ đ ấ p đất đạp thiên bước phát động quay một tiếng s ô n g vào đường hầm hư không tiêu hãn một phát bắt được t r a n giấy g nhìn xem phía trên văn tự đầy đầu dấu chấm hỏi cái này viết cái gì thói quen nguyên nhân lục thiếu lâm trực tiếp viết long đẳng chữ nhưng thánh hồn thế giới ngôn ngữ văn tự cùng thiên nguyên thượng giới một dạng tiêu hãn căn bản xem không hiểu long đẳng chữ chớ nói chi là lĩnh nộ phía trên thánh hồn quyết m ư ơ i sáu thấy hoa mắt lục t i ế u lâm đến thiên nguyên thượng giới còn chưa chờ hắn quan sát cảnh vật chung quanh một tiếng giống to chuyển đến nhân tộc lục thiếu lâm cúi đầu xuống nhìn chỉ gặp một thân cao sáu m bắp thịt cả người bắn nổ loạn phát nam tử đang theo dõi hắn tại loạn phát bên người nam tử còn có một thân cao ba m ánh mắt âm tàn tinh tráng nam tử lúc này đã trả lời giới tất cả công pháp võ k ỹ toàn bộ có hiệu lực lục thiếu lâm phát động lôi linh mục một chút liền nhìn ra hai người này chân thân tráng chính là ngưu yêu gầy chính là lang yêu nhìn thực lực cũng đều là yêu hoàng cảnh giới ngươi là nhân tộc luyện thể võ vương lục thiếu lâm lang yêu hít mắt hỏi chương ba trăm mười ba hoàng cấp vô địch chương ba trăm mười ba hoàng cấp vô địch ha hà vừa ra tới liền có đại lễ lục t i ế u lâm n h t miệm cười một、tiếng. t thân, thân lục thiếu lâm mắt lộ sát khí âm thanh lạnh lùng nói chết ba lục thiếu ngửa đầu giống to trong nháy mắt hiện ra chân thân phóng lên tận trời sắp bén sừng đâm thẳng lục thiếu lâm lục thiếu lâm hồn lực tuân ra đặc hiệu mê hoặc tâm thần phát động như yêu thân hình đột nhiên ngừng lại hai mắt một trận m y mang dưới chân đạp một cái đạp tiên bước phát động lục thiếu lâm sát na đến như yêu trước người nhập ma đ ấ u khí buộc phát cường hóa nhục thân nhau nhau phát động trong tay chiếu gan l ó e lên sáu mươi lăm triệu cân khí lực bên dưới như yêu đầu lâu to lớn ứng thanh m ặ n ư ớ c hướng về mặt đất rơi xuống chỗ cổ tuôn ra máu tươi như là thác nước c h ú t xuống làm sao có thể ba mặt đất lang yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thể tin được chính mình đoán gặp hết thảy lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía lang yêu tàn nhẫn cười một tiếng răng trắng như tuyết lấp lóe hàng quang lang yêu trong lòng đột nhảy một cái quay người liền nhảy lục t i ế u lâm dưới chân khẽ động liên tục phát động đạm tiên bước trong nháy mắt đã đến lang yêu sau lưng lang yêu quay người một trào vung da yêu khí cự trào cực tốc chụp vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm tay phải khéo động chiếu gan vung ra một đao đem yêu khí cự trào đánh tan trở tay lại là một đao chém về phía lang yêu đỉnh đầu quay một tiếng lang yêu trực tiếp bị một đao nện thành bánh thịt hắn còn chưa kịp hiện ra chân thân liền một mệnh ô、oh、hô、oh. thu hồi chiếu gan giải trừ pháp tướng chân thân lục thiếu lâm bay thẳng hướng biển bên cạnh rừng cây một l ú c l â u s a u lục t h i ế u lâm đ ế n rừng cây trên không hồn lực càn quét phía dưới trong nháy mắt liền phát hiện đến trường lão bọn người bọn hắn ngược lại là không có bị yêu ma phát hiện đạc thiên bước phát động lục rơi vào trên cỏ bốn phía an tính đến tự điểm tựa hồ không có một hai yến t r ư ở n g lão lục thiếu lâm mở miệng hét lớn thanh âm chấn động bắt phương theo thanh âm chuyển khắp thứ phương chung quanh rừng cây chuyển ra toa toa toa tiếng vang i ế n t r ư ở n g lão mang theo mấy tên nam tử từ trong rừng cây chui ra lục hộ pháp i ế n t r ư ở n g lão mặt mũi tràn đầy vui sướng ô n quyền cười nói lục hộ pháp sau lưng mấy tên nam tử nhao n h a u ô n quyền hành lệ ân bởi vì một chút nguyên nhân làm trễ mãi thời gian ta hiện tại liền dẫn các ngươi tiến về hư không nào lục thiếu lâm vừa cười vừa nói tốt ta cái này để tất cả mọi người tới yến trường lão nhẹ gật đầu cùng mấy tên nam tử cùng nhau hướng về sau đi đến. không đầy một lát thời gian tất cả mọi người liền lục tục no ngoe từ trong rừng cây trôi ra tại lục thiếu lâm trước mặt tập hợp đợi đến tất cả mọi người đến đâu đủ lục thiếu lâm hồn lực vân ra bao trùm tất cả mọi người nhất phi t r ù n g thiên mang theo bọn hắn bay về phía biển cả đám người cảm khái không thôi rất nhiều nữ tự yên lặng xoa lên k h ỏ i mắt nhiều năm như vậy thời gian vốn cho rằng không có chút nào hy vọng bây giờ lại có thể trở về nhân tộc lãnh địa tất nhiên là khống chế không nổi cảm xúc sau hai canh giờ lục thiếu lâm bọn người tiếp cận hư không đạo còn chưa tới gần đừng nghe đến hư không đạo trỗ truyền đến trận trận tiếng vang lục thiếu lâm hơi nhúng、mày. chẳng lẽ là yêu ma đánh tới hư không đảo cân nhắc đến yến trường lao đám người vấn đề an toàn lục thiếu lâm mang theo đám người hướng về sau bay đi rơi xuống trên một hòn đảo nhỏ yến trường lão các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ đợi hư không đảo bên kia sợ có biến cố ta đi trước nhìn xem lục thiếu lâm trầm giọng nói ra tốt lục hộ pháp chú ý an toàn yến trường lão nhẹ giọng đáp lại yên tâm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thu l i ê m toàn thân khí tức nhất phi t r ù n g tiên h c ự c tốc phóng tới hư không đảo đến khoảng cách hư không đảo ngàn mét t ạ hữu địa phương lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp toàn bộ hư không đảo bị màn nước chỗ vây quanh vô số y ê u m a ngay tại không ngừng công kích màn nước trên màn nước nổi lên đạo đạo c ầ n sóng lục thiếu lâm sắc mặt trầm xuống cái này rõ ràng là y ê u m a đã đánh tới hư không đạo tam đại tông chỗ xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến đã bị phá trừ vô số y ê u m a công kích màn nước bên ngoài trong trời cao tiếng vang càng là rung động lòng người cách xa như thế lục thiếu lâm cũng có thể cảm giác được to lớn như thế nhìn xem màn nước lục thiếu lâm đ o á n chừng là tử đế tử thanh niên bố trí đến bảo hộ hư không đạo về phần trong trời cao tiếng vang chắc là vo đế cường giả ngay tại chiến đấu nghĩ tới đây lục t i ế u lâm chậm rãi hướng về không chung bay đi hắn cần xác định là không phải yêu ma tam đại đế cấp cường giả đều đang chiến đấu như yêu ma tam đại đế cấp cường giả đều bị nhân tộc viêm đế bạch đế tử đế ngăn chặn như vậy hắn trực tiếp liền có thể đại khai sát giới bay đến vạn mét không trung lục thiếu lâm không dám sử dụng hồn lực cảm ứng chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường hướng bùn phía chỉ gặp nơi xa có tam đại chiến trường một nghìn mét lớn nhỏ sinh động như thật chu tức ngay tại không ngừng công kích một cái cực lớn hoán hồn cả hai chu tức xung quanh liệt diễm quần quận đốt hư không mơ hồ, đoán hồn o á n hồn q u n h thân âm khí âm u ủy ảnh không ngừng hiện, hiện liệt diễm không ngừng cùng âm khí đụng nhau. một chỗ khác chiến trường một nghìn mét dáng dấp băng long không ngừng công kích một cái cực lớn hổ yêu hổ yêu cũng là thân cao ngàn mét cầm trong tay cự phủ màu đen mỗi một r ư ớ i dịu đi đều đem băng long đánh cho vụn băng văng khắp nơi nhưng băng long trong nháy mắt liền có thể khôi phục bình thường cùng hổ yêu quân quít lấy nhau chỗ thứ ba chiến trường là một màu lam thủy long thủy long cũng không chủ động công kích chỉ là vòng quanh một cao tới trăm mét người mặc màu vàng nóng long bảo cương thi không ngừng bay múa đem cương thi một mực quân ở nguyên đ i ệ cương thi không ngừng bung ra màu đỏ như máu thi khí lợi trào đều bị thủy long miệm phun của nước từng cái chết tiêu nhìn xem trong sân tr lục thiếu lâm lập tức liền đã đoán được đây là lục đại đế cấp cường giả đang chiến đấu song phương va chạm từ đầu đến cuối ẩn chứa một cỗ để lục thiếu lâm dùng mình nguy hiểm lục thiếu lâm xác định cỗ này nguy hiểm chính là quy tắc chi lực mặc dù lục thiếu lâm thu liễm lấy toàn thân khí tức nhưng hắn rất xác định cái này sáu vị đế cấp cường giả tuyệt đối phát hiện hắn chỉ bất quá bây giờ ngay tại chiến đấu hoàn mỹ để ý tới hắn tiểu nhân vật này ngươi là tông môn k i a đệ tử nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương nhanh chóng rời đi một đạo cực kỳ ôn nhu lại dẫn một tia thanh n m uy nghiêm tại lục thiếu lâm vang lên bên hai lục thiếu lâm bay đầu chung qu chỉ gặp màu lam thủy long có chút nhìn hắn một cái van bối lục thiếu lâm liệt viêm tông hộ pháp lục thiếu lâm đối với thủy long chắp tay nói ra ngươi chính là lục thiếu lâm cái kia luyện thể võ vương từ lãng không phải nói ngươi đã bỏ mình sao thanh âm lần nữa ở bên thai vang lên vãn bối cũng không phải là bỏ mình chỉ là bị vây ở một chỗ thế giới bên trong hôm nay mới lấy đào thoát lục thiếu lâm lập tức trở về đạo thì ra là thế ngươi nhanh chóng rời đi rời xa hư không đạo các loại nơi này chiến đấu kết thúc ngươi lại trở về về ta sẽ khống chế trận pháp thủy mạc thiên hoa thả ngươi tiến vào hư không đạo thanh âm tiếp tục chuyển đến xin hỏi tiền bối thế nhưng là lục thiếu lâm túc câm thanh hỏi ta là tử đế tử thanh niên không biết tử đế các ngài khả năng c u ố n lấy yêu ma tam đại đế cấp cường giả có thể c u ố n lấy làm sao ngươi muốn mạnh mẽ xông vào hư không đảo không phải như các ngài có thể c u ố n lấy yêu ma tam đế ta có lòng tin giải quyết hư không đảo bên ngoài tất cả yêu ma ba lục thiếu lâm một mặt tự tin hắn hiện tại hộ lực lục thân đều là đạt tới võ hoàng cảnh giới tăng thêm pháp tướng áo g i á p phòng ngự pháp tướng trường thường công kích đế đao cường hãn hắn hoàn toàn không sợ đế cấp phía dưới tất cả yêu ma ngươi giải quyết như thế nào tử đế giọng nghi ngờ ở bên thai vang lên ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ dết lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sát khí lục thiếu lâm ngươi chẳng lẽ đang nói đùa ngươi cũng đã biết phía dưới có bao nhiêu hoàng cấp yêu ma tử đế thanh em ẩn hàm nộ khí hiện tại cũng không phải đùa dỡn thời điểm văn bối cũng không có nói đùa xin mời ba vị đại đế c u ố n lấy yêu ma ta cái này đi giải trừ hư không đảo bên ngoài yêu ma lục thiếu lâm trầm giọng đáp lại ngữ khí kiên định không rời nói xong lục thiếu lâm trực tiếp hướng về hư không đảo bày đi nhập ma m ba đầu khí bộc phát m ba cường hóa nhục thân m ba pháp tướng chân thân khởi động pháp tướng áo giáp g a pháp tướng trưởng thương ra trên nửa đường lục thiếu lâm mở ra tất cả chiến lược thân mang pháp tướng áo giáp tay phải chiếu gan tay trái pháp tướng t r ư ở n g thường đạp thiên bước không ngừng phát động thân ảnh như là thuấn di bình thường cực tốc phóng tới hư không đ ả o thời gian mấy hơi thở lục thiếu lâm đến hư không đ ả o thật không tất cả yêu ma nhìn xem lăng không hư lập lục thiếu lâm đều là n g ẩ n ngơ sau đó chấn thiên động địa tiếng cười nhạo vang lên đây là cái nào đồ đần là đến khôi hài sao ha ha ha ha ha ha, ha. nhân tộc ra cái k ả n g u tiểu tử ngươi là đến cho ra ra bữa ăn ngon sao luyện thể võ hoàng ha ha ha ha ha, ha. người hẳn là mắt n g không biết chúng ta nơi này có bao nhiêu hoàng cấp cờ giả chín lục thiếu lâm m ặ t không biểu tình trong mắt sát khí như là thực chất không chút nào để ý chế rêu thanh â m thánh hồn quyết mê hoặc tâm thần trong nháy mắt phát động trong phạm vi ngàn mét tất cả yêu ma đều là s ư n g sở ánh mắt mất đi tiêu điểm cho lão tử đi địa ngục cười đi ba lục thiếu lâm q u á t to một tiếng trong tay pháp tướng trưởng thương chiếu gan cực tốc bay ra lướt về phía trong phạm vi ngàn mét tất cả bị mê hoặc yêu ma không trung huyết hoa không ngừng nở rộ từng bộ yêu ma thi thể rơi xuống mặt biển chiếu gan chuyên môn chém giết hoàng cấp cờ giả pháp tướng trưởng thương thì là chuyên môn ám sát hoàng cấp phía giới mấy cái nháy mắt lục thiếu lâm trong phạm vi ngàn mét tất cả yêu ma toàn bộ n g ã xuống chết không toàn thây ngàn mét phạm vi bên ngoài yêu ma trợn mắt hốt mồm đều mẹ nhà hắn đi chết ba lục thiếu lâm thân hình k h ẽ động hướng về yêu ma phóng đi phạm la tiến vào hắn trong phạm vi ngàn mét yêu ma đều bị mê hoặc tâm thần xương sở công phu chính là đầu một nơi thần một nẻo cùng một chỗ công kích hét lớn một tiếng vang lên các yêu ma đột nhiên bừng tỉnh nhao nhao x u ấ t một chút thủ công hướng lục thiếu lâm thi khí yêu khí âm khí phô thiên cái đ i ệ đem lục thiếu lâm toàn bộ thân h n h bao phủ công kích kéo dài đến thời gian uống cạn trung trà các yêu ma mới dừng lại công、kích. không trung thi khí yêu khí tán đi lộ ra lục thiếu lâm thân thể d á c h dưới lúc này lục thiếu lâm trên thân pháp tướng áo giáp toàn bộ pha toái trên thân máu thịt bé bét không ít địa phương thậm chí lộ ra nội tạng mặt cốt mặt nạ trên mặt vỡ vụn một con mắt chỉ còn một cái lô máu gương mặt một nửa địa phương lộ ra sương mặt mẹ nhà hắn lao tử làm thịt các n g ư ơ i ba lục thiếu lâm trên thân huyết n ụ c không ngừng núp đích t ừ n g k i ê u huyết n ụ c dọc theo xương cốt cực tốc sinh trưởng lục thiếu lâm thân hình k h a động bắt đầu không ngừng di động tiếp tục phóng tới yêu ma dựa vào đạp thiên bước siêu tuyệt tốc độ lục thiếu lâm bắt đầu tiến hành du kích chiến không ng chiếu đang ngừng thu lúc h y ê lục thiếu lâm tránh cũng không thể tránh thời điểm một đạo trong suốt băng bích đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện ken một tiếng lưới bốn đệm ở băng bích phía trên băng bích trong nháy mắt che kín vết dạn nhưng vẫn như cũng một mực ngăn trở công kích này lục thiếu lâm cái chán che kín mồ hôi lạnh vừa rồi một kích tiết để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết lục thiếu lâm không cần sợ sệt tiếp tục đuổi g i ế t yêu ma có giàn mua bạch đại ca cùng ta tại yêu ma tam đế không gây thương tổn được người tử đế thanh â m ở bên thai vang lên vô cùng dịu dàng là lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người tiếp tục đuổi g i ế t yêu ma từng cái yêu ma bị đánh g i ế t bọn hắn đối với lục thiếu lâm không có biện pháp luận lục thân không kịp lục thiếu lâm luận huyết thuật lục t i ế u lâm không chút nào thụ ảnh hưởng lần nữa mổ rét nửa canh giờ công phu lục t i ế u lâm đem yêu ma đuổi đến cựu châu bờ biển không c h u n g lục đại đế cấp cường giả tại từ đầu đến cuối chú ý phía d ư ớ i động tĩnh trên không trung bên cạnh chiến đấu liền theo lục thiếu lâm di động mười ba trong trời cao thương diễm các ngươi thật muốn cá chết lưới rách to lớn oán hồn đột nhiên co vào thân hình lộ ra một mặt sắc tái nhợt hai mắt đen k ị t nam t ử hồn thí thiên ngươi cho rằng lao t ử không d á m cá chết lưới rách ngàn mét lớn nhỏ chu tức cũng là c h ậ m d i a i thu nhỏ lộ ra thể nội một dâu tóc đỏ bừng lao giả thương diễm tiếp tục như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương không bằng như vậy ngưng chiến hồn thí thiên lạnh lùng nói ra các ngươi đem chúng ta nhân tộc bước đến cảnh giới như thế hiện tại không có cửa đâu thương diễm màu đỏ râu mép với lên táo bạo nói ra thương diễm n g ư ơ i muốn như thế nào hồn thí thiên hơi nhướng mày ta muốn như thế nào các ngươi rời khỏi cựu châu chi địa không phải vậy ta liền để lục tiểu t ử giết sạch các ngươi tất cả tộc nhân trực tiếp giết tới lánh địa của các ngươi các ngươi cũng đừng hòng đi đánh l é n hắn chúng ta sẽ chết liều chết bám lấy các ngươi thương diễm trừng mắt nói ra hồn thí thiên nhìn phía dưới không quyết tử vong yêu ma chặn răng một cái t u t hiện tại ngươi để cái kia lục thiếu lâm đình chỉ công kích chúng ta bây giờ liền dẫn đầu tộc nhân rút khỏi cựu châu bên ngoài không đội cái này không nhanh muốn đến cựu châu ở ngo thương diễm cười hh thương diễm ba hồn thí thiên thân hình bắt đầu chậm dại biến lớn chỉ đùa một chút đừng coi là thật thương diễm luốt l u ố t trong râu cười ha ha nói nếu không phải sợ sệt yêu ma bọn hắn thật đến cái ngọc thạch câu phần hắn thật dự định để lục thiếu lâm giết sạch tất cả yêu ma để yêu ma tam đế làm cái quang c a n tư lệ lục tiểu tử ta là liệt viêm tông thái thượng trưởng lao thương diễm đình chỉ truy sát chính giết khởi kình lục thiếu lâm bên thai đột nhiên t r u y ề n đến thương diễm thanh âm lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn lên chỉ gặp thương diễm chính mỉm cười nhìn lấy mình trong mắt tràn đầy thưởng thức nhìn về phía trước chạy trốn yêu ma lục thiếu lâm mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng y nguyên ngừng truy sát v õ đế cường giả mặt mũi vẫn là phải cho dù sao người ta nằm đâm lớn đi hồn thí thiên hét lớn một tiếng hướng về yêu ma lánh địa bay đi yêu đế cùng thi đế tràn ngập sát cơ nhìn lục thiếu lâm một chút thân hình k h ẽ động đi theo hồn thí thiên sau lưng phía dưới yêu ma nhao nhao rút lui theo yêu ma tam đế hướng về cựu châu bên ngoài mà đi lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chân thân pháp tướng trưởng thương yên lặng nhìn phía xa yêu ma lục thiếu lâm trước mặt hiện hiện Thân thủy ảnh người mặc màu lục a m nữ、so、p h thiếu ó c d lâm ôm quyền thi lễ hắn không cần đoán liền biết vị nữ tử này là tử đế nhân tộc tam đại đế cấp cường giả bên trong chỉ có tử đế là nữ tử không cần đa lễ lần này ngươi lập công lớn thử thanh niên ôn nhu cười một tiếng như là thủy tiên nở rộ không sai lục tiểu tử lần này ngươi dựng lên thiên đại công lao nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện nói không chừng hư không đảo liền sẽ bị công phá trên đảo hàng o cấp võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ thế giới khác bên trong nhân tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi thương đế thương diễm sở lấy màu lửa đỏ sợi dâu bay tới thái thượng trưởng lão quả khen lục t i ể u lâm lại đối thương diễm chắp tay thi lễ đi theo thương diễm phi tới nam tử tóc trắng đối với lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu gặp qua bạch đế lục t i ế u lâm lần nữa ôm quyền hành lễ vị nam tử tuấn mỹ này hẳng đ i ể n hình nam sinh nữ tướng công lao của ngươi chúng ta sẽ cực kỳ ra thưởng hiện tại về trước hư không đảo chúng ta phải nắm chặt thời gian tổ chức môn hạ đệ tử trùng kiến ngự ma quan thương diễm trầm giọng nói ra ân bạch thủy hàn khẽ gật đầu vậy chúng ta lúc này đi thôi thử thanh niên nhẹ nhàng nói ra bốn người quay người hướng về hư không đảo bay đi không bao lâu công phu bốn người liền đến hư không đảo thường không t ử thanh niên vung khẽ ống tay áo trận pháp màn nước thiên hoa chậm rãi tiêu tán ba vị đại đế ta tại yêu ma lãnh địa hậu phương cứu trở về một chút tông môn đệ tử ngay tại cách đó không xa trên đảo nhỏ ta đi đem bọn hắn nhận lấy lục thiếu lâm đối với thương diễm ba người chắp tay nói ra đi thôi thương diễm mỉm cười gật đầu hắn đối với lục thiếu lâm cực kỳ hài lòng đây chính là bọn hắn liệt viêm tông hộ pháp t ử lãng ngược lại là ánh mắt không sai lục thiếu lâm quay người phát động đạp thiên b ư ớ c cực tốc phóng tới hiến trường lão bọn hắn chỗ đ ả o nhỏ thời gian uống cạn c h u n g trà lục thiếu lâm đến phía trên đ ả o nhỏ trên đảo hiến trường lão bọn người lập tức liền phát hiện hắn hướng hắn vung lên tay lục thiếu lâm chậm rãi đắp xuống trước mặt mọi người lục hộ pháp phía trước xảy ra chuyện gì h ế n trường lão mở miệng hỏi trong mắt lộ ra lo nghị yêu ma đánh Đám đã đánh ma người nhao nhao kinh hồ đã vô sự, yêu ma bị đánh lui. lục u i l thiếu lâm cao dọc quát. n g hồn e được đánh đi đảo. người người hư các Lục yêu lui, thiếu ma mọi mới mang lâm an Ta bị tĩnh tiến không thôi. h lại về lực tuân ra nâng lên đám người nhất phi trùng t i ê n đến hư không đảo thực không lục thiếu lâm chậm dại hướng phía dưới hạ xuống còn chưa hạ xuống mặt đất bên cạnh vọt tới ba đạo thân ảnh lục thiếu lâm tập trung nhìn vào cầm đầu là đánh qua nhiều lần quan hệ ngọc thủy cung lý trường lão lục hộ pháp lý trưởng lão phi đến lục thiếu lâm bên người ôm quyền thi lễ lý trưởng lão lục thiếu lâm chắp tay lục hộ pháp thực lực cường hãn giải cứu hư không đảo ép y ê u m a rời khỏi cựu châu c h i địa nô ra bội phục đến c ự a điểm lý trường lão lần nữa ôm quyền sau người nó hai vị nữ tử cũng là ôm quyền thi lễ lý trường l ã o quá khen đều là ba vị đại đế công lao lục thiếu lâm cười nói y ế n trường lão bọn người nghe được lục thiếu lâm là lục thiếu lâm ép y ê u m a lui cách cựu châu khiếp sợ không thôi nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt càng lộ ra kính để lục hộ pháp quá quá khiêm tốn những này là lục hộ pháp cứu trở về người đi lý trường lão nhìn về phía lục thiếu lâm sau lưng đám người trong khi nhìn thấy h ế n trường lão lúc thân ảnh đột nhiên l o i lên đi tới h ế n trường lao trước người yến cầm sư tỷ là người sao sư tỷ lý trường lao hốc mắt từng đỏ nhìn xem yến trường lao kích động không thôi n g ư ờ i là yến cầm hơi có chút nghi hoặc ta là lý nhược hàm a sư tỷ ta là nhược hàm lý trường lao gấp giọng nói ra nhược hàm ngươi là nhược hàm đối với là ta là ta sư tỷ không nghĩ tới ngươi còn sống lý nhược hàm vui đến phát khóc ôm lấy yến cầm yến cầm vỗ nhẹ nhẹ lấy lý nhược hàm bà vai hốc mắt đỏ bừng đây là sư muội của nàng đã nhiều năm như vậy đã từng tiểu cô nương cũng đã trưởng thành nàng nhất thời đều không có nhận ra lục thiếu lâm đứng ở một bên yên lặng chờ lợi t h ẳ n g đến hai người tâm tình bình phục lý nhược hàm xoa xoa khỏe mắt đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ đa tạ lục hộ pháp đem sư tỷ ta cứu ra lý trường lao k h á c h khí bất kỳ một cái nào v õ g i ả gặp được bị nuốt đồng tộc đều sẽ thi cứu lục thiếu lâm mỉm cười nếu lý trường lão nhận biết hiến trường lão như vậy y ế n trường lão bọn hắn liền giao cho ngài lục thiếu lâm nói t i ế p tốt lý nhược hàm nhẹ gật đầu lục hộ pháp không biết tiểu nhị ở nơi nào yến cầm vội vàng hỏi y ế n trường lão không cần sốt ruột chờ ngươi thu xếp tốt sau ta liền dẫn tiểu nhị tới gặp ngươi lục thiếu lâm vừa, cười vừa nói phiền phức lục hộ pháp yến cầm chắp tay thi lễ khắc quay người hướng về ở trên đảo bay đi vừa mới hạ xuống mặt đất một đạo bóng người màu xanh lam ngay lập tức hướng hắn bay tới là lam nhã cầm lục sư m i n h lam nhã cầm trực tiếp nào h vào lục thiếu lâm trong ngực nước mắt oanh lánh lục thiếu lâm sờ lên cái mũi hơi có chút xấu hổ ôm cũng không phải không ôm cũng không phải may mà lam nhã cầm chỉ là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng ôm một hồi liền vội vàng lui ra gương mặt tưởng đỏ làm sư mội gần nhất vừa vặn rất tốt lục thiếu lâm một thoại hoa thoại làm dịu xấu hổ rất tốt lục sư h u n h người đi âu mà lãnh địa lâu như vậy một mực không có tin tức ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ mình lục a xoa xoa ta gian. m cầm mắt, một một nhã nước nu nói không dàng như tiến đoạn chết chỉ thế khác, thời vào giới ô dễ là vậy, vây l bị thiếu lâm nhẹ giọng giải thích lục sư minh lại là hai âm thanh truyền đến lục thiếu lâm nhìn về phía trước là tử lộ di hòa hướng tình hai vị sư muội lục thiếu lâm lên tiếng chào lục sư minh ngươi thật lợi hại thế mà đuổi theo yêu ma giết đưa chúng nó trực tiếp đuổi ra khỏi cửu châu tử lộ di trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái vì cái gì chính mình liền không có lục sư minh lợi hại như vậy đâu bình thường đi lục thiếu lâm cười nhặt một tiếng lục sư minh sư tôn để cho chúng ta ở chỗ này c h ờ ngươi chúng ta trước dẫn ngươi đi lầu c ắ t nghỉ ngơi đi lục a m cầm nhã ôn nu nói ân. l thiếu lâm nhẹ gật đầu bốn người chậm rãi hướng về trong đảo đi đến một lát sau liền đến một tòa đẹp đẽ lầu c ắ t trước sư huynh đến đây là sư tôn v â n phó xuống tới đưa cho ngươi lầu c ắ t bên trong còn có hai người thị nữ phụ trách ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày lục thiếu lâm nhìn xem lầu c ắ t nhẹ gật đầu sư huynh đi vào trước nhìn xem như cảm thấy không tốt hoặc là ở không quen có thể đến chúng ta lầu các ở lục a m cầm trong mắt hàm mong, Nhã trong ẩn nàng là hy vọng cùng hy trở là l thiếu i ế u Lâm ở c u quen, n không không g gì g có có ở ư được. ờ n g là Lục t i lâm cười cười trực tiếp đi vào lầu các lầu các hết thẻ ba tầng cùng lam nhã cầm các nàng lầu các không sai bị lắm tầng dưới là phòng khách phòng bếp phía trên là thư phòng phòng ngủ các loại ở phòng khách cùng ba nữ hàn huyên một hồi nói chuyện phía bên trong hắn hỏi ngưu nhị tin tức l a m n h ã c ầ m nói ngưu nhị cũng không minh được a n bài tiến vào linh thú thế giới đoán chừng ngày mai liền sẽ trở về cho chuyện xong lục t i ế u lâm đưa ba nữ rời đi quay người liền trực tiếp lên lầu hai phòng ngủ chính phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc đến xế chiều lục thiếu lâm mới tại thị nữ tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại đi vào phòng khách ă n c ơ m tối lục thiếu lâm liền trực tiếp đi tới lầu hai thư phòng hắn còn không có nhìn hôm nay chính mình thu được bao nhiêu nguyên điểm tại trước b à n sách tòa hạng lục thiếu lâm từ trong ngực móc ra trắng rửa cái này tiện q uy cũng không biết chuyện gì xảy ra một mực tại đi ngủ gọi nó nó cũng không có phản ứng nếu không phải lục thiếu lâm cảm ứng được sinh mệnh của nó biểu hiện thân thể cực kỳ bình ổn đều muốn hoài nghi nó có phải hay không treo nhìn xem trong tay trắng rửa lục thiếu lâm nhẹ nhàng đem nó đặt ở trên bản sách gọi ra bảng hệ thống lúc này bảng hệ thống là tính danh lục thiếu lâm. nguyên điểm 1 2 t t r 8 m cảnh giới võ đạo võ hoàng sơ kỳ hồn hoàng viên mãn linh hồn cường độ một có thể tiếp nhận một thành quy tắc chi lực công pháp t h á n h cấp thượng phẩm chu tiếp dục hỏa quyết chưa nhập môn n g ầ m quy tắc chi lực t h á n h cấp hạ phẩm thánh hồn quyết tầng thứ nhất đặc hiệu linh hồn thăng hoa cường hóa nhục thân cách không ngự vật mê hoặc tâm linh t h á n h cấp hạ phẩm lực thần quyết tầng thứ tư đặc hiệu b ạ t núi siêu biển thần cấp thượng phẩm long tượng kim thân công đầy tầng đặc hiệu bất phôi kim thân lực bản sơn hà pháp tướng chân thân lang không hư độ thần cấp hạ phẩm đại nhận phần tiên quyết đầy tầng đặc hiệ thần cấp hạ phẩm thần thánh đấu khí đầy tầng đặc hiệu thần thánh tịnh hóa đấu khí bộc phát võ kỹ thần cấp trung phẩm luyện thần quyết viên mãn đặc hiệu luyện thần thần cấp hạ phẩm luyện hồn quyết viên mãn đặc hiệu thuần hóa linh hồn thần cấp hạ phẩm chém phong đao quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh tắt chém thần cấp thượng phẩm đạt tiên bước viên mãn đặc hiệu tuyệt nhanh bay vọn nhẹ nhàng đặc hùng thần cấp trung phẩm tiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá g i á c nhập ma an mòn thần cấp hạ phẩm khai sơn bắt cực quyền viên mãn đặc hiệu băng liệt chấn động x u y ê thấu thiên cấp thượng phẩm lôi linh n g ụ c viên mãn đặc hiệu b i ế t lâm phá h u y ễ n dòm t h ở thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu cứu rác linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàng cấp trung phẩm hỏa trường viên mãn nhìn xem trên bảng một trăm hai mươi tám nghìn nguyên điểm lục thiếu lâm khỏe miệng hơi b ả một trăm hai mươi nhiều nguyên điểm đầy đủ lực thần quyết thăng hai tầng bất quá mình bây giờ không có bất kỳ cái gì thiên tài địa b ả o phải đi làm chút đến không phải vậy một lít cấp thân thể khẳng định chịu không được biện pháp tốt nhất tự nhiên là quản tam đại võ đếm ớn chính mình dựng lên lớn như vậy công lao tin tưởng một chút thiên tài địa b ả o bọn hắn sẽ không không n ữ a bất quá hôm nay hơi trễ sáng sớm ngày mai đi tìm lam nhã cẩm để nàng hướng tử đế thông bẩm một chút mười ba hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm rời đi chính mình lầu c ắ t chậm rãi đi hướng lam nhã cẩm tử lộ di các nàng lầu cát h ắ n ở lầu các khoảng cách lam nhã cầm ba người ở lầu các cũng không xa đi đường thời gian uống cạn chung trà liền đến đi vào lầu các trước cửa. lục thiếu lâm vào bên trong quan sát gặp l a m n h ã c i ế u người n g a y t ạ i ăn điểm t â m đến g thấy lục thiếu lâm đến l a m n h ã c ầ m lập tức đứng lên hướng về ngoài cửa đi tới sư m i n h mau vào ngươi ăn điểm tâm sao ăn lục thiếu lâm cười nói đi vào phòng khách lục sư m i n h tử lộ di hòa hướng tình đứng dậy hành lê ân các ngươi ăn trước lục thiếu lâm mỉm cười tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống l a m n h i ế u lâm lẳng lặng u ố trả c h lấy ba người n x o n tâm lục thiếu lâm lẳng lặng, lặng uống trả chờ lấy ba người ăn xong điểm tâm lục thiếu lâm lẳng lặng uống trả chờ lấy người ăn xong điểm tâm lục thiếu lâm vội n g lục thiếu lâm bên người sư huynh l a m n h ã c ầ m n đem h i ê n t h ỏ i lục thiếu lâm liền đem thiên tài địa bảo sự tình nói ra l a m n h ã c ầ m gật đầu tỏ ra hiểu rõ nói mình một hồi liền đi gặp mặt sư tôn hàn h u y ê n một hồi lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi l a m n h ã c ầ m ba người đem nó đưa đến cửa ra vào quay trở về lục thiếu lâm ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp đại lượng võ giả hướng về cựu châu bay đi cũng đều là từ thế giới khác trở về võ giả tiến đến trùng kiến ngự ma quan đang định thu tầm mắt lại một cái cao tới m ộ mươi năm mét bán yêu xuất hiện ở không trung bán yêu trên bờ vai còn đứng lấy một cái hòa thượng béo bóng l ư n g đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu lất lánh lưu nhị cùng không minh công tử. không minh dẫn đầu phát hiện lục thiếu lâm hô to lên như nhị lập tức hướng về lục thiếu lâm bay tới rơi xuống lục thiếu lâm trước mặt ha ha ha ha ta liền biết công tử phúc đại m ệ n h đại tuyệt sẽ không xảy ra chuyện không minh từ ngưu nhị bả vai nhảy xuống cười to nói ra phúc đại chưa nói tới b ấ t quá mệnh sát thực đủ lớn lục thiếu lâm cũng là cười to công tử không biết ngài tìm tới mẫu thân của ta sao ngưu nhị buồn bực thanh â m hỏi tìm được nàng rất tốt bây giờ đang ở hư không đ ả o thượng lục thiếu lâm trả lời mẫu thân ở đâu ngưu nhị mặt múi tràn đầy kinh hỷ đừng nóng nội ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp nàng lục thiếu lâm bay người phía trước mang theo đường. hắn hồn lực quét qua liền biết y ế n cầm ở nơi nào nàng ngay tại hòn đảo ngoại vi trong một tòa lầu c ắ t một đường phi hành ba người không đầy một lát đã đến yến cầm chỗ lầu c ắ t t r ư ớ c mẫu thân n g ư ơ i liền tại bên trong lục thiếu lâm chỉ lầu c ắ t đạo mẫu thân nhu nhị đối với lầu c ắ t hét lớn một tiếng lấy chiều cao của hắn tất nhiên là không tiến vào được lầu c ắ t vừa dứt lời y ế n cầm liền từ trong lầu c ắ t chạy ra dưng dưng nhìn xem nhu nhị nhu nhị lập tức quỳ xuống nhu nhãn trong nháy mắt bỏ bừng lục thiếu lâm mỉm cười nhìn xem một mặt này đối với một bên không minh phất phất tay hai người hướng về nơi xa bay đi không q a y giầy mẹ con bọn hắn nhìn qua phương xa biển cả công tử ngài tại yêu ma lãnh địa đã xảy ra chuyện gì không minh hiếu kỳ h ỏ i bị vây ở một thế giới khác lục thiếu lâm trả lời một thế giới khác ân gọi hồn giới hồn giới chỗ nào thế nhưng l à i bán hồn tộc hã ổ, công tử cái này đều có thể trốn tới tiểu tăng bội phục bội phục không có gì tốt bội phục chính là mạng lớn v ậ n khí tốt không phải vậy thật đúng là không nhất định về đến lục thiếu lâm cười n h ạ t nói nếu không phải vừa vận chuyển vào thánh hồn thế giới mình tuyệt đối ngọn cụ tỏi hai người tùy ý nói chuyện phiếm n g a nén hương sau lưu nhị từ phía sau đi tới cảm tạ công tử cứu t a mẫu thân về sau ngưu nhị cái mạng này chính là công tử ngưu nhị quỳ một chân trên đất túc vừa nói trước đứng lên mệnh của ngươi từ đầu đến cuối đều là chính ngươi lục thiếu lâm hồn lực phun trào cách không đem ngưu nhị đỡ lên không ta nói lời giữ lời công tử trong vòng nửa năm cứu ra mẫu thân của ta về sau công tử chính là ta chủ nhân ngưu nhị một mặt kiên định vì ngươi lục thiếu lâm lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không đem ngưu nhị làm nô bột đối lãi liền theo hắn đi thôi đi đi ta ở lầu cát lục thiếu lâm đối với hai người nói ra bay người hướng về lầu cát bay đi không minh bỏ nhật bản hai đi theo sau đến lầu cát lục thiếu lâm để không minh tùy ý tuyển một gian phòng ngủ và ở về phần ngữ nhị chỉ có thể ở cửa ra vào nghỉ ngơi giữa trưa lam nhã cầm ba người đưa tới đại lượng thiên tài địa bào chất đẩy toàn bộ phòng khách lam nhã cầm còn nói nếu là không đủ còn có thể tiếp tục đưa tử đ ế phân phó muốn bao nhiêu cho bao nhiêu thư không đảo liên thông mười cái thế giới thiên tài địa bào tất nhiên là nhiều vô số kể đợi đến lam nhã cầm ba người rời đi lục thiếu lâm lập tức nâng lên tất cả thiên tài địa bào tiến về thư phòng có nhiều như vậy tài nguyên hắn có thể yên tâm to gan thêm điểm thăng cấp chương ba trăm mười lăm tại r trực ư thư c Lục khác Võ Viên vào vào Hoàng phòng, Thiếu phận phòng, phận thì thu nhập hệ thống không bảo tài là Mãn tiên nắm gian. giữa đi tiếp Lâm đem một một địa t bộ bộ trước bàn sách vào chỗ lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống nhìn xem trên bảng lực thần quyết phía sau dấu cộng tâm thần k h a động dấu cộng chấp liên tục hai lần do tầng thứ tư biến thành tầng thứ sáu lúc này tu vi võ đạo một cột biến thành võ hoàng viên mãn hồn hoàng viên mãn công pháp một cột lực thần quyết biến thành t h a n h cấp hạ phẩm lực thần quyết tầng thứ sáu đặc hiệu bặt núi siêu biển không đợi lục thiếu lâm cảm thụ một chút khí lực biến hóa dạ dày liền chuyển đến cảm giác đói bụng hôn lực k h a động từng phần thiên tài địa b ả o hướng về bàn đọc sách bay tới lục thiếu lâm nắm lên một phần liền dồn vào trong miệng đi ăn xong một phần không có hiệu quả chút nào lục thiếu lâm điên cuồng ăn nhiều một lúc lâu sau trong thư phòng thiên tài địa b ả o bị lục thiếu lâm đều ăn sạch nhưng dạ dày y nguyên cảm thấy đói khát lục thiếu lâm lại từ hệ thống không gian lấy ra một bộ phận thiên tài địa b ả o tiếp lấy c u n g ăn thân thể theo đại lượng năng lượng bổ sung chậm rãi bắt đầu cải biến mỗi một cái tế bào đều tại phân liệt gây dựng lại cường hóa trọn vẹn đem bảng hệ thống bên trong thiên tài địa bào ăn một phần ba mới thỏa mãn thân thể tiêu hao đợi đến cải tạo hoàn tất. Lục thiếu lâm toàn thân xương cốt ken k ế t rung động giống như tiếng sấm nắm chặt lại quyền khí lực tăng ba vạn cân hiện tại là bình thường trạng thái lục thiếu lâm khí lực trọn vẹn đạt đến năm hai vạn cân như mở ra pháp tướng chân thân nhậm p a đấu khí bộ phát cường hóa nhục thân khí lực trọn vẹn có thể đạt tới một trăm triệu hai năm hai vạn cân hơn một trăm triệu vạn cân khí lực chính là một toàn n ộ i lớn lục thiếu lâm cũng có thể đánh vỡ nát trên bảng còn thừa lại hơn một vạn tám nguyên điểm đột phá lực thần quyết tầng thứ năm hao tốn năm mươi nguyên điểm tầng thứ sáu hao tốn sáu mươi nguyên điểm tổng cộng hao tốn một trăm m ư ơ i k h ô nhìn g k ô không n không, không, nguyên điểm đây là kiếm lời nhanh hoa càng nhanh. n g kiếm hoa h đây điểm lời là xem trên bảng còn lại nguyên điểm lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động trực tiếp đem chu tức d ụ c hỏa quyết tăng lên tới tầng thứ nhất thành cấp thượng phẩm chu tức d ụ c hỏa quyết tầng thứ nhất đặc hiệu tình thế l ệ diễm chu tước p h á p tướng dạ dày lại truyền ra cảm giác đói bụng thân thể lần nữa bắt đầu biến hóa lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra thiên tài địa b ả o hướng trong miệng cùng nhét ăn trên trăm phần thiên tài địa bạo lục thiếu lâm dạ dày mới khôi bình thường đại lượng tu luyện ký ức chản vào trong đầu lục thiếu lâm hai mắt nhắm lại lẳng lặng thể nộ đợi đến tu luyện ký ức chản vào hoàn tất lục thiếu lâm đưa ngón trỏ ra lục thiếu lâm mở cửa h quyết phòng đối với thị nữ nhẹ gật đầu đi xuống lầu dưới phòng khách trong phòng khách không minh đã ngồi ở trước bàn ăn nhìn chằm chắm thức ăn trên bàn thẳng nuốt nước miếng tại lớn nghiệp thế giới vây lại lâu như vậy hắn hiện tại vẫn là không có chấm tới lục thiếu lâm mỉm cười ngồi xuống trước bàn ăn hai người bắt đầu gặm lấy gặm để mười sáu nói một cái chính là ba ngày ba ngày thời gian ngự ma quan đã chung kiến tam đại tông môn cũng đều chuyển về lúc đầu sân môn trước kia lục thiếu lâm ngay tại phòng khách và không minh uống t r à lý thủ đạt từ từ ngoài cửa đi đến lục hộ pháp không minh đại sư lý thủ đạt đối với hai người ôn quyền thi lễ lý hộ pháp lục thiếu lâm đứng dậy ôn quyền không minh thì là chắp tay trước ngực thi lễ một cái lục hộ pháp thực lực để cho người ta khâm phục ta lý thủ đạt có thể nhận biết lục hộ pháp vinh hạnh đã đến lý thủ đạt vừa cười vừa nói hạ tự nhiên là biết lục thiếu lâm một thân một mình bởi theo yêu ma giết khiến cho yêu ma không thể không rời khỏi cựu châu lý hộ pháp quá khen ngồi trước lục thiếu lâm đưa tay h ư ớ n dẫn lý thủ đạt cất bước đi đến ghế dựa trước ngồi xuống một bên thị nữ lập tức đưa lên nước t r à lý hộ pháp tới đây thế nhưng là có việc lục thiếu lâm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đúng là có việc hiện tại chúng ta liệt viêm tông đã chuyển về sân môn từ tông chủ để cho ta tới hỏi một chút lục hộ pháp ngài là không phải trở về tông môn lý thủ đạt trả lời ân ta hôm nay liền trở về tông môn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn rủ sao cũng là liệt viêm tông hộ pháp hai người tiếp tục hàn huyên một hồi lý thủ đạt liền cáo từ rời đi lục thiếu lâm đem nó đưa đến cửa ra vào quay người trực tiếp lên phòng ngủ đem một chút vật phẩm tùy thân cất vào hệ thống không gian xuống lầu phân phó không minh thu dọn đồ đạc một hồi bọn hắn liền trở về liệt viêm tông không minh cung kính xác nhận lên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc lục thiếu lâm đi ra lầu cát lại đối ngưu nhị nói một lần ngưu nhị cũng là nhẹ gật đầu hắn không có đồ vật gì dễ thu dọn chính là muốn đi ta y ế n cầm nói một tiếng lục thiếu lâm để lúc nào đi cùng yến cầm tạm biệt hắn cũng là đi cùng làm nhã cầm nói một tiếng n g u nhị quay người hướng về hư không đạo bên ngoài đi đến lục t i ế u lâm đằng không mà lên b lục thiếu lâm liền đến lam nhã cầm ba người lầu cắt trước cất bước đi vào phòng khách lam nhã cầm mấy người cũng không ở phòng khách thị nữ trông thấy lục thiếu lâm túi thân thi lễ lục hộ pháp ân l a m sư mội các nàng đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi lam hộ pháp các nàng tiến về linh thú thế giới thị nữ cung kính trả lời ngược lại là bỏ qua các loại lam sư mội trở về không có n g ư ờ i cáo chi nàng một tiếng liền nói ta quay trở về liệt viêm tông nếu đang có chuyện có thể đi liệt viêm tông tìm ta lục thiếu lâm nói tiếp là thị nữ gật đầu xác nhận lục thiếu lâm bay người đi ra lầu cắt bay trở về trở lại chính mình lầu cắt không minh đã thu thập xong đồ vật ngay tại phòng khách chờ hắn ngưu nhị ngược lại là vẫn chưa về hai người ở phòng khách vừa uống trà liền chờ ngưu nhị trở về đợi thời gian một n é n nhang ngưu nhị mới trở về cảm xúc thoáng có chút xa suốt dù sao cùng mẹ của mình vừa mới trung phùng hiện tại lại phải tách rời nhìn xem ngưu nhị biểu lộ lục thiếu lâm để ngưu nhị tại hư không đảo lại đợi một thời gian ngắn ngưu nhị lắc đầu cự tuyệt gặp ngưu nhị kiên trì lục thiếu lâm không nói gì nữa nhất phi t r ù n g tiên hướng về cựu châu hỏa sơn chấn m ặ đi không minh bỏ nhật bản hai theo sát phía sau vì chiếu cố không minh bỏ nhật bản hai tốc độ lục thiếu lâm cũng không có toàn lực phi hành ba người c h ọ n vẹn bay nửa ngày tại giờ ngọ đến liệt viêm tông trên không lục thiếu lâm quyết định chính mình lầu các hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống ba người rơi vào lầu các cửa ra vào lục thiếu lâm đẩy cửa vào hắn hai người thị nữ cũng không có trở về lúc này trong lầu các không có mùa hay người bình thường đều bị đưa vào các đại thế giới là không có nhanh như vậy liền có thể trở về lục thiếu lâm để không minh tùy ý tìm gian phòng và ở về phân hữu nhị vẫn như cũ là tại bên ngoài lầu các nghỉ ngơi ba người vừa mới thu xếp tốt bên ngoài lầu các liền vang lên phong khoáng thanh âm lục h ngay tại phòng ngủ lục thiếu lâm nghe thấy thanh em hướng về dưới lầu đi đến đi ra lầu cát liền gặp từ lãng chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua hắn tông chủ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ha ha ha ha lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người lục hộ pháp lần này thế nhưng là cho chúng ta liệt viêm tông tăng mặt to từ lãng cắp cắp cười to cơ duyên x à o hợp tông chủ mời đến lục thiếu lâm cười n h ạ t nói đưa tay xin mời từ lãng đi vào từ lãng nhẹ gật đầu cất bước đi vào phòng khách bởi vì không có thị nữ nguyên nhân lục thiếu lâm đành phải tự thân lên trà đem nước trà đặt ở từ lãng trước mặt lục thiếu lâm ngồi xuống đối diện với của hắng t lục thiếu lâm cười hỏi tự nhiên là có sự tình về sau ngươi cũng là tông chủ từ lãng nâng trung trà lên n h ấ p một miếng cười to nói ra đây là ý gì lục thiếu lâm lơ ngơ trải qua tam đại võ đế thương nghị đem bổ nhiệm ngươi làm liệt viêm tông ngọc thủy cung hàn băng cốc tam đại tông môn phó tông chủ lấy ra thưởng ngươi cứu vớt toàn bộ cựu châu c h i công cực khổ từ lãng trầm giọng nói ra tam đại tông môn phó tông chủ lục thiếu lâm lấy làm kinh hãi hắn ngược lại là không nghĩ tới ba vị võ đế sẽ ban thưởng cái này không sai mà lại là thực quyền phó tông chủ về sau lục phó tông chủ có thể nhiều hơn hiệp trợ lão phu từ lãng chuyển dư đạo tư đạo tông chủ nói đùa, ta luôn luôn lời phó tông chủ chỉ sợ không có khả năng đảm nhiệm lục thiếu lâm cười khổ một tiếng tiểu từ ngươi không ai sẽ buộc ngươi làm việc ngươi nguyện ý làm liền làm không nguyện ý làm cũng không có người nói ngươi phó tông chủ quyền lợi ngươi hoàn toàn có được không ai dám chất vấn tam đại võ đ ế mệnh lệnh từ lãng cười mắng vậy là tốt rồi ta cho tới bây giờ đều không thích quản sự lục thiếu lâm thở dài một hơi nếu để cho hắn quản sự mỗi ngày nhìn hồ sơ hạ mệnh lệnh vậy còn không như trực tiếp giết hắn tính toán mệnh lệnh đoán chừng ngày mai liền sẽ hạ đạn ngày mai ta sẽ làm để ý một cái tông môn đại hội ngươi nhớ kỹ sớm một chút đến từ lãng dặn dò không cần thiết phiền toáy như vậy đi lục thiếu lâm lần nữa cởi khổ hắn là rất phiền h ọ p thời gian cũng không dài lắm đến lúc đó ngươi liền lên đi lộ một mặt là được Tốt. lục thiếu lâm bất đắc dĩ gật đầu hai người tiếp tục hàn huyên một hồi từ l ã n g liền quay trở về tông chủ điện m ộ ư ơ i chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm còn không có rời giường không minh liền ở ngoài cửa gõ lên cửa xoay người xuống giường lục thiếu lâm mở cửa phòng nghi hoặc nhìn không minh công tử lý thủ đạt lý hộ phát tới hiện tại ngay tại phòng khách đợi ngài không minh nói thẳng chán tất ta cái này xuống dưới lục t i ế u lâm sờ lên cái chán hướng về dưới lầu đi đến đi vào phòng khách lý thủ đạt chính đứng ở phòng khách t i ê n l ạ g chờ đợi lý hộ pháp lục thiếu lâm ô m quyền thi lễ lục tông chủ lý thủ đạt chắp tay thi lễ một mặt nghiêm túc lý hộ pháp biết tin tức lục thiếu lâm mỉm cười đêm qua khi trở về tông chủ liền nói với ta chúc mừng lục tông chủ lý thủ đạt vừa cười vừa nói vẫn là gọi ta danh tự đi cái này lục tông chủ thật đúng là nghe không quen lục thiếu lâm lắc đầu cười nói tông môn có quy củ tông môn không có quy củ sao thành được vung trọn lục tông chủ về sau quen thuộc liền tốt lý thủ đạt cười nói tùy ngươi là đến gọi ta tham gia đại hội tông môn lục thiếu lâm hỏi đúng vậy tông chủ để cho ta tới nơi này lợi ngày lý thủ đạt nhẹ gật đầu cái kia đi thôi lục thiếu lâm có chút sửa sang lại áo quần một cái hướng về bên ngoài lầu cắt đi đến lý thủ đạt đi theo sau không minh gặp lục thiếu lâm ra ngoài vội vàng vọt lên cũng là đi theo lục thiếu lâm sau lưng n g h i u nhị bởi vì hình thể nguyên nhân lục thiếu lâm để hắn ngay tại bên ngoài lầu cắt nghỉ ngơi ba người đi vào tông môn quảng tràng lúc này tông môn quảng tràng thượng nhân sơn nhân biện vô số đệ tử hộ pháp trưởng lao tề tụ trên đ à i cao từ lãng gặp lục thiếu lâm đến đây đưa tay ép xuống cao giọng hết lớn hộ pháp lục thiếu lâm tại cựu châu nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng g ữ đánh lui yoma bảo toàn cựu châu lãnh địa phụng p h đế chi lệnh lục thiếu lâm thăng nhiệm liệt viêm tông phó tông chủ sau khi nói xong t ử lãng đối với lục thiếu lâm vậy vây tay lục thiếu lâm một cái lắc mình đến trên đài cao bái kiến phó tông chủ b à dưới đài tất cả môn nhân ôn quyền thi lễ cùng k e o lên h é t lớn thanh chấn thương k h u n g lục thiếu lâm chắp tay để đám người không cần đá lễ sau đó t ử lãng đem phó tông chủ lệnh bài giao cho lục thiếu lâm để lục thiếu lâm nói mấy câu lục thiếu lâm lời nhắc nhiều lời cũng không biết nói cái gì từ chối nhã nhặn từ lãng từ lãng đành phải mình tại trên đài cao bắt đầu diễn thuyết cái này một giảng chính là một cách giờ lục thiếu lâm nghe mệt mỏi muốn ngủ không thể không nói cái này t ử lãng trời sinh chính là làm lãnh đạo vật liệu diễn thuyết giảng đám người nhiệt huyết sôi trào thật vất vả kể đến đại hội kết thúc lục thiếu lâm đối với t ử lãng vừa c h ắ p tay s i ê u một tiếng phóng lên tận trời bay về phía chính mình lầu cát vừa tới lầu cát còn chưa kịp uống một mụn t r à ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng vang hàn b a n g cốc phó văn hỏa cầu kiến lục tông chủ hàn b a n g cốc hàn b a n g cốc tới làm gì lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy trắng nhật lông mày tóc trắng láo giả láo giả người mặc gậy gọc qua lục tông chủ. phó văn hòa chắp tay thi lễ phó trường lão lục thiếu lâm ô m quyền lục tông chủ phụng bạch đế chi lệnh mời lục tông chủ tiến về hàn bangkok tham gia tông môn nhậm chức đại hội phó văn hòa cung kính thanh â m lại là đại hội lục thiếu lâm trực tiếp ngộng cái này mẹ nhà hắn còn có hết hay không lục tông chủ thế nhưng là có việc không cách nào tiến đến tham gia phó văn hòa gặp lục thiếu lâm không có trả lời coi chừng hỏi đó cũng không phải chỉ là năm tính toán chúng ta đi thôi lục thiếu lâm nâng đỡ cai chán hắn cũng không tốt tự tuyệt dù sao cũng là chính mình nhậm chức đại hội nhân vật chính không trình diện làm sao đều nói không đi qua tốt tại phó văn h ò a an bài xuống lục thiếu lâm ở đến một tòa đẹp đẽ trong lầu các chờ đợi ngày thứ hai đại hội bắt đầu hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm thật sớm liền rời khỏi giường hắn luôn sớm một chút tham gia xong đại hội về sớm một chút r ử a mặt một phen sau lục thiếu lâm liền ở đại sảnh lẳng lặng chờ đợi hàn băng cốc người đến gọi hắn đợi thời gian uống cạn c h u n g t r à phó văn h ò a từ ngoài cửa tiến đến đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ lục tông chủ đại hội đã chuẩn bị xong chúng ta bây giờ liền đi ân hiện tại liền đi lục thiếu lâm đứng dậy liền đi ra ngoài phó văn h ò a vội vàng đi theo đi vào đại hội hiện trường cùng liệt viêm tông một dạng môn nhân đệ tử đứng một mảnh lục thiếu lâm đang định tiến về đại cao bởi vì tóc trắng lao giả dâu ngắn từ không trung gian xuống rơi xuống lục thiếu lâm trước mặt lục tông chủ lá hủ hàn băng cốc cốc chủ mẹp phong la lục thiếu lâm chắp tay thi lễ hai người khách sáo vài câu bạch phong liền mời lục thiếu lâm tiến về đại cao đi vào trên đại cao trên cơ bản cùng liệt viêm tông m ở t dạng bạch phong nói một lần lục thiếu lâm công tích sau đó tuyên bố lục thiếu lâm là hàn băng cốc phó cốc chủ các vị đệ tử đều là muốn nghe nó mệnh lệnh đợi đến đại hội kết thúc lục thiếu lâm lập tức cùng bạch phong cáo tử bạch phong mời lục thiếu lâm ở thêm mấy ngày bị lục thiếu lâm từ chối nhã nhặn bạch phong đành phải đem lục thiếu lâm đưa đến cốc khẩu đi vào cốc khẩu cùng bạch phong cáo biệt lục thiếu lâm nhất phi trung tiên còn chưa kịp g a tốc phương xa b thân ảnh còn chưa tới lục thiếu lâm trước mặt liền giọng dịu g i n g quát to lên lục sư minh lục thiếu lâm tinh tế xem xét là lam nhã cẩm chương ba trăm m ư ơ i sáu mấy ngàn nữ tử chương ba trăm m ư ơ i sáu mấy ngàn nữ tử lam nhã cẩm chậm rãi rừng ở lục thiếu lâm trước người vớt vớt bên thai mái tóc lam sư muội sao ngươi lại tới đây lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi không phải tới mời chính mình đi học a lục sư minh ngươi trở thành chúng ta ngọc thủy cung phó cung chủ sư phụ để cho ta tới mời ngươi đi tham gia đại hội tô môn ta chạy một chuyến liệt viêm tông bọn hắn nói ngươi tới hàn bắng cốc ta liền lập tức đến đây lam nhã cầ lục thiếu lâm sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới cái này không dứt thế nào lục sư minh gặp lục thiếu lâm sắc mặt không đối lam nhã cầm quan tâm hỏi không có không có gì lục thiếu lâm lắc đầu lam nhã cầm cùng hắn quan hệ không tệ hắn không tiện cự tuyệt hai cái tông môn đều thăm ra cũng không kém cuối cùng này một cái vậy chúng ta đi sư phụ nói ngươi đến chúng ta liền lập tức tổ chức đại hội tông môn lam nhã cầm ôm lục a m Cẩm ôm Nhã l thiếu lâm cánh tay b ỉ m cười ân đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người hướng về ngọc thủy cung bay đi bay nửa ngày thời gian hai người đến ngọc thủy cung trên không ngọc thủy c u n g tại một tòa cự hình trong hồ nước ở giữa lấy vô số cự mục là nền tảng xây dựng lên đại lượng cung điện cự mục bị xích s ắ t kết nối xích s ắ t một chỗ khác đính tại đáy hồ đem toàn bộ ngọc thủy cung cố định tại trên hồ nước cạnh cung điện còn ngừng lại rất nhiều lớn nhỏ thuyền đệ tử bình thường dựa vào đi thuyền lui tới tông môn chúng ta đi xuống đi sư h i n h lam nhã cầm ôn nhu cười một tiếng ân lục thiếu lâm khẽ dạng hướng về phía dưới rơi đi hai người trực tiếp rơi xuống chính giữa trên quảng trường sư h u n h ta dẫn ngươi đi chỗ ở ngày mai chúng ta tổ chức đại hội tông môn ngươi nghỉ ngơi trước một đêm lam nhã cầm cười nói ân, có thể. lục thiếu lâm mỉm cười trả lời hoàn cảnh nơi này rất không tệ không giống liệt viêm tông tại trên núi lửa hàn băng cốc tại tuyết cốc bên trong ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh thẳm phóng tầm mắt nhìn tới xanh biếc nước hồ chân chính trời nước một màu lam nhã cầm quay người phía trước mang theo đường lục thiếu lâm đi theo sau hai người đi thời gian uống cạn trung t r à đi tới một tòa cao tháp trước đó trên đường đi lục thiếu lâm liền không có gặp phải một người nam tất cả đều là nữ tử thiếu nữ thiếu phụ mỹ phụ không có một cái nào là xấu ngọc thủy cung công pháp chắc hẳn có chú nhan tác dụng những đệ tử này môn nhân trông thấy lục thiếu lâm n h o nha hành lễ t h n g tiếng thanh thúy kiều mỹ lục công chủ liên tiếp đều lục thiếu lâm đ ề ở, xa xa cao cao ở, ở miệng hỏi phải biết bình thường chỗ cao nhất đều là địa vị cao nhất người ở lại công chủ muốn tọa chấn hư không nào cơ bản không trở lại huống hồ chín tầng chia làm hai cái khu vực người ở là bên phải khu vực sư minh hiện tại là phó công chủ tự nhiên là ở tại trí tầng lam nhã cầm giải thích nói tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chúng ta bay thẳng lên đi leo thang lầu quá chậm lam nhã cầm lạp chứ lục thiếu lâm cánh tay bay lên trên đi hai người bay thẳng đến phía trên nhất to lớn trong lương đ ỉ n h tại trong lương đ ỉ n h nhìn xuống dưới tất cả cảnh sát thu hết vào mắt tại đình nghỉ mát nhìn một hồi hai người dọc theo thang lầu đi tới chín tầm phía bên phải khu vực chín tầm phía bên phải khu vực có phòng bếp phòng ngủ thư phòng sơn phòng phòng khách diện tích rất lớn đ ồ dùng bên trong cũng rất là đầy đủ sư huynh ngươi cảm thấy thế nào lam nhã cầm nhẹ giọng hỏi rất tốt lục t i ế u lâm hài lòng gật đầu cái kia lục sư huynh ngươi nghỉ ngơi trước ta đi để cho người ta đem cơm tối đưa ra l a m nhã c ầ m cười nói, quay người đi ra phòng khách, người hướng về dưới nói, đi phòng quay ra về thiếu á p mà đ Lục t i lâm lần nữa t r ở lại t ầ n g cao nhất trong lương đ ỉ n h ngồi tại ghế đá gió thổi nhẹ nhìn xem phương xa cảnh sắc không đầy một lát công phu l a m nhã cầm liền dẫn hai người thị nữ đi tới hai người thị nữ trong tay đều cầm lấy một cái hộp đựng thức ăn liền biết sư huynh ở phía trên l a m nhã cầm chầm chầm cười một tiếng phất tay để thị nữ đem đồ ăn từng cái lấy ra đặc ở trên bàn đá lục nhã cầm ngồi vào lục t i ế u lâm đối diện cầm lấy đua đưa về phía lục t i ế u lâm ngươi không ăn lục thiếu lâm tiếp nhận đỗ đạo ta vẫn chưa đói một hồi ta xuống dưới ăn lục a m cầm nhã ân. trả lời l thiếu lâm nhẹ gật đầu vùi đầu ăn nhiều hương vị rất không tệ lục thiếu lâm đem tất cả đồ ăn quét sạch đợi đến ăn xong sắc trời cũng đen không chung sao giày đặc giày đặc sư hình ta đi trước ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai ta tới gọi ngươi l a m n h ã cầm ôn nhu n ó i p h ấ t tay đ ể thị n ữ t h u thập bát đ ư a ân. lục thiếu lâm cười gật đầu đợi đến lam nhã cầm mấy người sau khi đi lục thiếu lâm trực tiếp nằm ở trên mặt đất hai tay đ ặ t ở cái ó t lẳng lặng nhìn xem đầy trời ngôi sao mười chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm từ từ mở mắt đập vào mắt là xanh thảm bầu trời hôm qua hắn trực tiếp ngay tại đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh ngủ thiếp đi lấy tố chất thân thể của hắn đương nhiên sẽ không cảm lạnh hắn cũng là cố ý ngủ ở chỗ này nhìn xem đ ầ y trời ngôi sao rất là thôi miên đứng dậy lục thiếu lâm có chút d ố i cái l ư n g mệt mỏi nhìn về phía mới lên thái dương sau l ư n g đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lam nhã cầm thanh â m vang lên sư huynh ngươi dậy sớm như vậy đứng lên nhìn xem cảnh sắc lục thiếu lâm quay đầu cười nói nhìn sư huynh rất ưa thích nơi này không bằng ngay ở chỗ này ở lại đi dù sao sư huynh là tam tông phó t l a m n h ã c ầ m trong mắt chứa mong đợi đạo ha ha ha ha sau này hay nói lục thiếu lâm cười to hắn xác thực rất ưa thích nơi này nhưng cũng không thể trước đó không quay về tối thiểu nhất muốn cùng từ lãng nói một tiếng hiện tại còn sớm ta đi cấp sư huynh chuẩn bị điểm tâm l a m n h ã c ầ m gặp lục thiếu lâm không có trực tiếp tự tuyện vui vẻ ra mặt nàng là rất muốn cùng lục thiếu lâm cùng một chỗ ân mang lên chúng ta cùng một chỗ ăn lục thiếu lâm đề nghị tốt l a m n h ã c ầ m kiều thanh bác lại quay người hướng về dưới tháp đi đến không bao lâu thời gian lục thiếu m liền mang theo một cái đại thực hộp đi tới đem trong hộp cơm đồ ăn từng cái phóng tới trên bàn đá hai người ngồi đối diện nhau ăn lên điểm tâm. Lam nhã cầm vừa ăn vừa nhìn xem lục a vừa vừa m cầm xem nhã ăn nhìn l thiếu lâm cười, t r o ngược mắt đem tình thể nhu đơn giản n g có ờ i thiếu hòa tan. n Lục lâm g ư lại là không có chú ý hắn cơm khô luôn luôn là vùi đầu gian khổ làm ra không để ý tới xung quanh sự tình sau khi ăn xong lam nhã cầm lại đi ngâm một bầu trà xanh đi lên hai người vừa uống trà bên cạnh nói chuyện t h ế m chờ lấy đã đến giờ sau đi tham gia đại hội tô n g môn cứ như vậy hàn huyên nửa canh giờ lam nhã cầm ngẩng đầu nhìn sắc trời ôn n u cười nói sư huynh chúng ta đi xuống đi hiện tại tất cả mọi người hẳn là đều tại quảng trường tập hợp đi thôi lục thiếu lâm đứng gậy cất bước đi g a đình nghỉ mát trực tiếp đằng không mà lên hướng về quảng trường bay đi lam nhã cầm đi theo phía sau của hắn đến quảng trường trên không chỉ gặp phía dưới mấy ngàn tên người mặc màu thủy làm tông môn phục thị nữ tử ở trong sân xếp hàng oanh oanh yến yến thanh â m vang vọng toàn bộ quảng trường lục thiếu lâm bay đầu quan sát lam nhã cầm hiện tại liền xuống đi sao ân chúng ta đi thẳng đến trên đài cao liền tốt lam nhã cầm gật đầu nói lục thiếu lâm chậm rãi hướng về quảng trường phía trước nhất đài cao hạ xuống theo hắn hạ xuống các đệ tử đều phát hiện hắn mấy ngàn đôi mắt đẹp theo dõi hắn thân ảnh khi hắn rơi vào trên đài cao trong nháy mắt các đệ tử ô n quyền hành lễ đồng thanh khách đê b không cần đa、lễ. lục ễ l thiếu lâm đột nhiên xứng sở lập tức cao giọng h é t lớn theo thanh âm của hắn rơi xuống các đệ tử đứng thẳng người yên lặng nhìn xem hắn lục thiếu lâm biết đây là chờ hắn phát biểu nhưng hắn không có gì có thể nói a đặc biệt là bị mấy ngàn tên nữ tử nhìn chằm chằm hắn càng không biết nói cái gì sư h i n h ngươi có cái gì nói sao nếu là không có trực tiếp rời đi là được gặp lục thiếu lâm không nhúc ních lam nhã cầm tại phía sau hắn nhẹ giọng nhắc nhở anh một tiếng lục thiếu lâm trực tiếp phát động đạp thiết bước sắt na liền bay lên bầu trời hướng về cao tháp mà đi gặp lục t i ế u lâm nhất phi trùng tiên trực tiếp đi l ụ m n h ã c ầ m hơi s ư ơ n g sở nàng không nghĩ tới lục thiếu lâm thật sự dạng này bay mất dù là tùy tiện nói mấy câu cũng được à. l ụ m n h ã c ầ m tranh thủ thời gian đối với phía dưới một tên trưởng l ã o phất phất tay trưởng lão lập tức bay người lên đài đem đến tiếp sau công việc giao cho trưởng l ã o sau lục m cầm nhã tranh thủ thời gian hướng thủ thời về l thiếu lâm đổi trở h thiếu e o Lục lâm t lại cao tháp đình nghỉ mát một ngụm xử lý một ly t r à loại trang diện này đơn giản so chiến đấu còn muốn kinh tâm động phách mấy ngàn tên nữ tử mỹ mạo nhìn lấy mình để cho người ta rất khó bình tĩnh xuống tới liên tục làm ba t r a n trả lục thiếu lâm mới bình phục tâm tình quay đầu nhìn về phía không trung lam nhã cầm chậm rãi rơi xuống đỉnh nghỉ mát bên cạnh sư m i n h ngươi không thích nhiều người tràng diện sao lam nhã cầm che miệng cười nói xem như thế đi lục thiếu lâm xấu hổ cười một tiếng hắn nhưng là lần thứ nhất bị nhiều như vậy nữ nhân nhìn chằm chằm thật là có chút không được tự nhiên kỳ thật không có gì sư m i n h quen thuộc liền tốt sư m i n h ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi hiện tại yêu ma cũng trung thực sư m i n h có thể ở chỗ này vẽ trèo thuyền câu câu cá ngẫu nhiên thư giãn một tí cảng có trợ giúp tu luyện l a m nhã cầm nhìn xem lục thiếu lâm ôn nhu nói cũng tốt vậy liền ở thêm mấy ngày nơi này、so liệt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quá tốt rồi buổi chiều ta mang sư huynh đi chèo thuyền câu cá trong hồ cá bạc chất thịt cực kỳ tươi non đến lúc đó ta làm cho sư huynh ăn lam nhã cầm mừng tít mắt có thể lục thiếu lâm cười đáp ứng mười sáu nói một cái chính là ba ngày ba ngày thời gian lục thiếu lâm qua rất là nhàn nhã tại lam nhã cầm dẫn đầu xuống bọn hắn không có việc gì liền đi chèo thuyền câu cá chứ lam nhã cầm từ lộ di hòa hướng t ì n h ngẫu nhiên cũng sẽ tới bốn người cùng đi trong hồ câu cá lại dùng câu đi lên cá bạc làm một nồi tươi đẹp canh cá thổi hơi lạnh gió sông uống vào nóng hổi canh cá rất là thoải mái dễ chịu ngày thứ t lục thiếu lâm hướng lam nhã cầm cá o biệt hắn tất nhiên là không có khả năng một mực đợi tại ngọc thủy cung không minh bỏ nhật bản hai còn tại liệt viêm tông chờ hắn đâu lam nhã cầm biết lục a m Cầm Nhã biết l thiếu lâm sẽ không m ỏ i mòn chờ đợi mời lục thiếu lâm lần sau lại đến liền đem lục thiếu lâm đưa đến bên hồ lục thiếu lâm đối với lam nhã cầm phất phất tay đạp tiên bước phát động cực tốc phóng tới liệt viêm tông sau lưng lam nhã cầm trong mắt đầy vẻ không mớn không đến nửa ngày thời gian lục thiếu lâm liền về tới liệt viêm tông trầm g i đáp xuống lầu các chiếc tựa đang tu luyện mưu nhị mánh mở hai mắt ra công tử ngươi trở về ân sự tình lục thiếu lâm trả lời ngày trước đó hai cái nhà hoàn trở về ngưu nhị tiếp tục nói trở về cũng tốt có người phụ trách nấu cơm giặt giũ việc vặt đánh lục thiếu lâm cười n h ạ t nói nói xong c ấ t bước đi vào phòng khách trong phòng khách dương tú quên y ngay tại lau cái bản vương lâm thì là đang sát lấy cái ghế gặp lục thiếu lâm t i ế n đến hai nữ lập tức đứng dậy đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ lục đại nhân không cần đa lễ các ngươi trước đó bị rời vào thế giới kia lục thiếu lâm khoát tay áo cười hỏi đại nhân hai chúng ta được an bài đến long đẳng thế giới dương tú quên cung tính trả lời long đẳng thế giới ngược lại là rất không tệ các ngươi tiếp tục làm việc lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về thư phòng đi đến tại lục thiếu lâm trở về liệt viêm t ô n g lúc yêu ma lãnh địa cũng làm mở ra hội nghị cấp cao tam đại đế cấp cường giả ngay tại thảo luận lục thiếu lâm vấn đề hồ đế cái này lục thiếu lâm chưa trừ diện sợ là chúng ta rất khó công phá nhân tộc thi đế trầm giọng nói ra lục thiếu lâm chính là biến số lớn nhất lúc đầu bọn hắn có thể từ từ thôi rơi c h ấ n pháp ai có thể nghĩ tới cái này lục thiếu lâm một người liền quét ngang tất cả đê i a yêu ma không sai cái này lục thiếu lâm trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện đến võ hoàng thiên phú kinh người như hiện tại chưa trừ diện chờ thêm chút năm sợ sẽ đột phá đến vo đế cảnh giới đến lúc đó chúng ta yêu ma liền muốn ở vào tuyệt đối hạ phong yêu đế đồng ý nói ta biết ta đã bắt đầu dùng ta tại nhân tộc khôi lỗi đang tìm cơ hội ám sát lục thiếu lâm hồn đế âm lánh nói ra có chắc chắn hay không yêu đế dò hỏi b ả y thành năm chắc vẫn phải có ta cố ý cho nàng đế cấp binh khí chỉ cần có cơ hội liền sẽ xuất thủ tranh thủ một k í c h mất mạng hồn đế trả lời vậy là tốt rồi chỉ cần giải quyết cái này lục thiếu lâm chúng ta ngày sau có thể lần nữa công phá ngự ma quan giải quyết triệt để thiên nguyên người thượng giới tộc thi đế tàn nhẫn cười một tiếng hai mươi mốt tại liệt viêm tông chờ đợi mấy ngày lục thiếu lâm liền hướng từ lãng nói chính mình muốn đi ngọc thủy cung ở lại từ lãng ngược lại là không quan trọng chỉ là để lục thiếu lâm không có việc gì trở lại thăm một chút dù sao hiện tại lục thiếu lâm thân phận là tam tông phó tông chủ hay là tam đại võ đế tự mình hạ mệnh lệnh muốn ở tông môn kia đều được gặp từ lãng đáp ứng lục thiếu lâm trực tiếp trở về lầu cát để không minh bỏ nhật bản hai thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến về ngọc thủy cung trước lúc rời đi lục thiếu lâm còn cố ý đi tìm một chuyến lý thủ đạt để hắn đem dương tu quên vương lâm thu làm đ hai nữ chiếu cô qua hắn đủ khả năng phạm vi bên d ư ớ i hắn tự nhiên sẽ giúp các nàng một chút lục thiếu lâm tự mình mở miệng lý thủ đạt lập tức đáp ứng lục thiếu lâm hiện tại thế nhưng là phó tông chủ nhắc mấy người làm nội môn đệ tử đơn giản không nên quá đơn giản thu xếp tốt hết thầy sau lục thiếu lâm mang theo k h n g minh ngưu nhị bay về phía ngọc thủy cung c ấ m tử chúng ta thật muốn tiến về ngọc thủy cung ngọc thủy cung chỉ lấy nữ đệ tử mà lại ngọc thủy cung còn không cho bất kỳ nam tử nào tiến vào khâm bên cạnh bay vừa hỏi ân đến lúc đó các ngươi ngay tại bên bờ hồ ở lại ta nhìn chỗ nào xây không ít phòng ở lục thiếu l h ba trăm h h ư n cũng g ta n cùng nhiều như vậy. Nữ tử cùng một chỗ, mươi n n h h liệt bảy yêu ma gian tế những môn nhân này đều là đệ tử bình thường tu vi cao nhất cũng liền tiên thiên cảnh giới không cách nào ngự không phi hành ngữ Yêu nhị ngươi đem thuyền đẩy lên bên bờ lục thiếu lâm bay đầu đối với ngưu nhị nói ra là công tử ngưu nhị ôm quyền xác nhận hiện ra chân thân hướng về phía dưới bay đi lục thiếu lâm đi theo bên cạnh hắn để tránh có đệ tử không biết ngưu nhị ngược lại đối với hắn tiến hành công kích ba người đi vào cạnh thuyền bong thuyền nữ đệ tử trông thấy ngưu nhị đầu tiên là một trận khủng hoảng gan lớn thậm chí rút ra binh khí lại xem xét ngưu nhị bên người là lục thiếu lâm lại nhao nhao an tâm xuống các nàng đều biết lục thiếu lâm nhà mình phó cùng trụ tại cái này bán yêu hẳn là đến giút đỡ các nàng n ư u nhị hét lớn một tiếng hai tay bạo lực lúc đầu thuyền lớn khoảng cách bên bờ cũng liền mấy trăm mét mấy hơi thở công phu n h u nhị liền đem thuyền kéo tới trên bờ ổn định thuyền tốt chỉ sau n h u nhị thi triển súc thân thuật lần nữa biến thành cao mười lăm mét gặp các đệ tử đều đã an toàn lục thiếu lâm đối với n h u nhị vây vây tay n h u nhị dưới chân một chút bay đến lục thiếu lâm bên người ba người tiếp tục hướng về ngọc thủy cung bay đi đa tạ lục c u n g chủ sau lưng chuyển đến được cứu đệ tử tiếng hét lớn lục thiếu lâm giơ cánh tay lên cơ cưa cũng không quay đầu lại tiếp tục chậm rãi bay tới đằng trước vừa bay không bao lâu một người tướng mạo kiều mị dáng người bốc lửa đem rộng lớn màu thủy làm phục sức tông môn xuyên thành quần áo bó nữ tử cực tốc từ ba người bên cạnh lướt qua bay về phía bên bờ lục thiếu lâm liếc mắt liền nhìn ra nữ tử tu vi đặt đến võ hoàng cảnh giới là ngọc thủy cung trường lão có thể là tiến đến cứu việt thuyền ba người tiếp tục phi hành không bao lâu đã đến ngọc thủy cung trên không lục thiếu lâm đang định bay thẳng đến tháp cao chỗ sau lưng chuyển đến thanh âm k i ể u m ỹ lục c u n g chủ lục thiếu lâm quay đầu nhìn lại là vừa rồi từ bên người s ẹ t qua ngọc thủy cung trường lão nữ tửu gặp qua lục công chủ không cần đa lễ có chuyện gì sao lục thiếu lâm mở miệng hỏi vừa rồi ta đi cứu về i thuyền phát hiện thuyền đã bị kéo tới trên bờ môn hạ đệ tử nói là ngài cứu chuyên tới để nói lời cảm tạng thùy ngự nhu kiều thanh nói ra vừa nói vừa túi thân thi lễ sóng cả m á n h liệt không cần nói lời cảm tạng ta vốn là ngọc thủy c u n g phó c u n g chủ cứu viện môn hạ đệ tử chuyện đương nhiên lục thiếu lâm khoát tay nói ra lục c u n g chủ nói chính là ngài là muốn tìm lam hộ pháp đi ta mang ngài đi thùy ngự nhu cười nói đôi mắt đẹp c o n thành nguyệt nha cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn quen thuộc nhất chính là lam nha cẩm vừa vặn đi gặp lam nha cẩm để nàng cho không minh bỏ Nhật Bản l a m hộ pháp tại nàng lầu các tu luyện bên này đi t h ủ y ngự nhu quay người bay tới đằng trước lục thiếu lâm ba người đi theo sau không bao lâu công phu bốn người liền đến một tòa đẹp đẽ tầng hai lầu các trước lâu các cửa viện cũng không có đóng lại lục thiếu lâm trực tiếp cất bước đi vào sân nhỏ không minh cùng thủy ngự nhu đi theo sau làm sư muội tiến vào viện lục thiếu lâm hô lớn một tiếng bởi vì ngọc thủy cung đều là nữ đệ tử không tất yếu tình huống dưới lục thiếu lâm là không sử dụng hồn lực cắn quét không phải vậy dễ dàng trông thấy một chút không nên nhìn thấy cảnh sắc đợi mấy giây không có bất kỳ người nào đáp lại tình huống như thế nào người không ở nhà lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lục c u n g chủ ta đi lam hộ pháp khuê phòng nhìn xem nàng bình thường đều tại khuê phòng tu luyện khả năng tu luyện nhập thần t h ủ y ngự nhu nhẹ nhàng nói ra nói xong hướng về lầu hai đi đến lục thiếu lâm l ặ n g lặng ở trong viện chờ đợi lam hộ pháp ba đột nhiên một tiếng cực độ hoảng sợ thét lên từ lầu hai chuyển ra lục thiếu lâm b i ế n sắc dưới chân một chút đ ạ p thiên bước phát động trong nháy mắt đã đến lầu hai chỉ gặp thủy ngự nhu đứng tại một gian cửa phòng ngủ miệng mắt tớ lệ n ơ ngác nhìn xem trong phòng ngủ lục t i ế u lâm dưới chân khé động trong nháy mắt đến cửa phòng ngủ miệng trong chiều nhìn một cái con m trong phòng lam nhã cầm hai mắt t r ợ n lên khoe miệng giống máu nằm ngoài trên bàn t r ọ n đã đã mất đi k h í tước lục thiếu lâm đang định tiến lên xem xét cái hót đột nhiên đau xót lục thiếu lâm hồn lực sát na tuôn ra đem sau lưng hết t h ể hướng ra phía ngoài đ ờ y đi v a n h một thanh â m vang lên toàn bộ hành lang trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ lục thiếu lâm quay người nhìn lại chỉ gặp thủy ngự nhu cầm trong tay một thanh màu đen nhánh truy thủ đứng lơ lửng giữa không c h u n g sau lưng lượn vòng lấy một đầu pháp tướng lam long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lục t i ế u lâm sờ lên cái h t cái h t máu me đ ồ n địa nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh hiện tại tuyệt đối đã bỏ mình. là n g ư ơ i giết lam n h ã c ẩ m lục thiếu lâm hai mắt huyết hồng nhìn c h ầ m c h ầ m thủy ngự nhu hỏi thanh â m như là vạn niên hà băng không nghĩ tới cái này đều giết không chết ngươi thủy ngự nhu lẻ lưỡi liếm liếm trên trùy thủ hết dịch màu vàng ngươi vì sao muốn làm như thế lục thiếu lâm cố nén sắc ý tiếp tục hỏi vì sao vì chủ nhân của ta thủy ngự nhu yêu mị cười một tiếng chủ nhân của ngươi hay chủ nhân của ta yêu ma mạnh mẽ nhất hồn đế hồn thí thiên lục thiếu lâm ngươi sớm muộn cũng sẽ chết tại chủ nhân của ta trong tay thủy ngự nhu mặt mũi tràn đầy cùng nhện hồn thí thiên minh mạch ngươi có thể đi chết không được bao lâu ta liền để hồn thí thiên đi tìm ngươi lục thiếu lâm dưới chân khéi động sát na đến thủy ngự nhu trước người thủy ngự nhu sau lưng lam long đột nhiên xông xuống long khẩu cắn về phía lục thiếu lâm chết ba khai sơn bắt cực quyền lục thiếu lâm quát lên một tiếng lớn khí lực toàn bộ triển khai đấm ra một quyền pháp tướng lam long sát na liền bị đánh n á t b ấy trong quyền trong nháy mắt rơi vào thủy ngự nhu ngực đặc hiệu chấn động băng liệt xuyên thấu cùng nhau tác dụng v a y một tiếng thủy ngự nhu toàn bộ thân thể bị trực tiếp đánh nổ máu tơi thịt nát xương vụn tứ phía bắn tung tóe hòa thượng đi tìm tử lộ di để nàng tập hợp tất cả môn nhân đệ tử. trưởng lão hộ pháp lục thiếu lâm cúi đầu nhìn về phía đầy đầu huyết sắc không minh trầm giọng nói ra chán là công tử không minh một thanh biến mất trên đầu thịt nát quay người chạy ra sân nhỏ nhất phi chủ tiên lục thiếu lâm c h ầ m rãi thở ra một hơi quay người trở về phòng ngủ đi đến lam nhã cầm cạnh di thể nhìn xem chết không nhắm mắt lam nhã cầm lục thiếu lâm trong lòng sát khí điên cuồng phun trào hai mắt lần nữa huyết hồng l a m sư muội ngươi yên tâm tất cả gian tế đều sẽ chết hồn thi thiên cũng sẽ chết yêu ma tất cả đều phải chết lục thiếu lâm tự lẩm bẩm xoe bàn tay ra chậm rãi khép lại lam nhã cầm hai mắt sau đó đưa tay đem nó ôm lấy nhẹ nhàng phóng tới phía sau trên giường dùng chăn mềm p h ụ lên toàn thân lười biếng trong khoảng thời gian này chính mình lười biếng biết do chính mình phá vỡ chiến tranh cách cục yêu ma tất nhiên sẽ đối phó chính mình chính mình liền không nên chạy tán loạn khắp nơi lục thiếu lâm gắt gao nắm chặt s o n g quyển ánh mắt lộ ra một tia hối tiếc hắn nếu không đến ngọc thủy cung lam nhã cẩm tuyệt sẽ không trở thành yêu ma vì giết hắn vật hy sinh đi ra phòng ngủ lục thiếu lâm một cái lắc mình đi vào ngoài viện nhặt lên thủy thủ màu đen nhìn về phía n ư u nhị n ư u nhị đem bên trong gì thể nhìn kỹ là công tử yên tâm Như nhị rộng tuân mệnh, một thanh rút ra phía sau cử phủ, hiện ra chân thân, đứng ở cửa viện trước cân. chầm phía phủ, cử cửa một rút ra ra trước sau ở lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhất phi trung tiên bay về phía quảng trường t ô n g môn hắn phải dùng thánh hồn quyết đặc hiệu mê hoặc tâm thần đem tất cả gian tế bắt tới đánh nổ đi vào quảng trường trên không không có mưa hay xem ra không minh còn không có tìm tới tử lộ gì. lục thiếu lâm đứng lơ lửng trên không c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại lẳng lặng chờ đợi tất cả mọi người tập hợp đợi thời gian uống cạn trung trả toàn bộ ngọc thủy cùng đột nhiên chuyển ra to lớn tiếng trung tiếng trung vang tận mây xanh trọn vẹn vang lên c h í tiếng t từ người người h một ít trưởng lão trông thấy lục thiếu lâm mở miệng hỏi liên quan đến tông môn an nguy sự tỉnh các ngươi đi xuống chức duy trì trật tự các loại tất cả môn nhân đến đông đủ lại nói lục thiếu lâm trầm giọng nói ra trong mắt sát khí cơ hầu ngưng tụ thành thực chất là nhìn xem lục thiếu lâm đằng đằng sát khí gián vẻ các trưởng lão nhao nhao ô n quyền xác nhận bay đến phía dưới quảng trường giữ gìn lên trật tự lại qua thời gian uống cạn trung trà từ lộ di hướng tình hai mắt đỏ bừng bay tới phía sau hai người đi theo mấy cái trưởng lão không minh cũng ở phía sau đi theo lục sư minh từ lộ di hòa hướng tình khắp thanh hô vừa hô một câu nước mắt liền bừng lên các nàng cùng làm nhã cầm tình cảm cực sâu từ nhỏ đã cùng tồn tại c u n g chủ m u ô n hạ tình như tỷ m ộ i lục c u n g chủ lão thân t r ư ơ n g vân yến ngài là dự định cha ra yêu ma giàn tế một cái mỹ phụ này là vị người đẹp hết thời xem tướng mạo so mấy vị trưởng lão khác muốn già bên trên một chút hẳn là bối phận tương đối cao trưởng là ân ta sẽ dùng phương pháp của ta t r a ra ai là gian t ế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngài cảm thấy chúng ta tông môn còn có gian t ế trương v â n yến hỏi tiếp có hay không cha xét liền biết lục thiếu lâm trong mắt sát cơ lõe lê tốt chúng ta sẽ dốc toàn lực duy trì ngài sớm một chút t r a ra cũng tốt ngăn chặn hậu hoạn trương v â n yến trầm giọng nói ra sau đó đám người tiếp tục chờ chờ đợi đứng lên chư tử lộ di hòa hướng t ỉ n h tiếng nước n ở không chung những người khác đều là chờ mặc không nói đợi trọn vẹn nửa cách giờ ngọc thủy cung cùng bên bờ hồ đệ tử toàn bộ tập hợp hoàn tất còn có đệ tử bởi vì làm nhiệm vụ trong thời gian ngắn đ gặp tất cả mọi người đến đông đủ lục thiếu lâm chậm rãi rơi vào trên đài cao tử lộ di bọn người đi theo rơi xuống bởi vì có yêu ma giàn t ế chui vào tô n g môn hiện tại ta muốn tiến hành dò xét tất cả trưởng lao lên đ à i lục thiếu lâm đi thẳng vào vấn đề q u á t o dưới đài trong nháy mắt liền vỡ tổ các đệ tử nghị luận ầm ĩ yên lặng ai lên tiếng nữa theo không tuân theo sư trưởng c h i tội hủy bỏ tu vi trục xuất tô n g môn trương văn yến cất bước đi ra hét lớn một tiếng nghe được phải phế bỏ tu vi trục xuất tô môn các đệ tử lập tức đình chỉ nghị luận toàn bộ quảng trường trong nháy mắt t n tĩnh trương v â n yến dẫn đầu đi đến lục thiếu lâm trước mặt đứng vững mấy vị trưởng lão khác cũng là đứng ở lục thiếu lâm phía trước lục thiếu lâm trực tiếp đi đến trương v â n yến trước mặt hai mắt nhìn về phía trương v â n yến con mắt sắt na phát động mơ hồ tâm thần mở miệng hỏi chủ nhân của ngươi a i ta không có chủ nhân trương v â n yến ánh mắt mê mang ấy ấy nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thu hồi mê hoặc tâm thần đi đến vị thứ hai trước mặt trưởng lão chủ nhân của ngươi a i ta cũng vô chủ người lục thiếu lâm tiếp tục đi đến vị thứ ba trưởng lao thân trước hỏi lần nữa mười tám cứ như vậy không ngừng hỏi thăm từ trưởng lao đến hộ pháp lại đến đ ạ tử may mà lục thiếu lâm hồn lực cường hãn võ hoàng trở xuống võ giả hắn có thể nhiều người đại lượng tiến hành h ỏ i thăm hao phí tới tận hai canh giờ thời gian lục thiếu lâm đem tất cả môn nhân kiểm tra hoàn tất trong lúc đó phát hiện một cái hộ pháp một cái tiên tiên là yêu ma giàn tế lục thiếu lâm nói đều chẳng muốn nhiều lời đấm ra một quyền trực tiếp liền đem hai người đánh nát bét kiểm tra hoàn tất sau lục thiếu lâm căn dặn từ lộ di trương v â n yến đem chưa kiểm tra ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử mau chóng triệu tập trở về hắn muốn toàn bộ kiểm tra một lần đợi ba ngày thời gian lục thiếu lâm đem tất cả làm nhiệm vụ trở về môn nhân kiểm tra một lần không có sau đó lục thiếu lâm hướng tử lộ di chào hỏi một tiếng mang theo không minh mưu nhị hướng về liệt viêm tông bay đi nếu ngọc thủy cung bên trong c ó gian tế như vậy mặt khác hai tông cũng sẽ không thiếu nửa ngày thời gian lục thiếu lâm đến liệt viêm tông trên không đáp xuống mặt đất lục thiếu lâm trực tiếp đi tông chủ điện tìm từ lãng từ lãng nghe xong lập tức liền gõ chuông lớn để tất cả môn nhân tập hợp tại liệt viêm tông ở lại ba ngày lục thiếu lâm đem tất cả mọi người kiểm tra một lần phát hiện hai gian tế bị hắn một thanh bóc chết kiểm tra hoàn tất lục thiếu lâm lại ngựa không ngừng vó đi tới hàn bang cốc lần nữa phát ba ngày thời gian đem hàn bang cốc chỉ phát h i ệ ngồi một tên i Thiếu kiểm Thiếu tới Liệt Viêm tại a ba tra, n trưởng Hoàn thành tông cũng không Ngọc Cung, Tông, hắn như còn tại Ngọc、Thủy、Cung sẽ rất khó khống chế tự thân n tế, một chết. trở Thủy Thủy rất tự chế bị Lục Lâm Lục Lâm là có cảm xúc. khó mà g vô về về sẽ tại lầu cắt trong thư phòng lục thiếu lâm suy tư đi nơi nào đánh g i ế t yêu ma yêu ma lãnh địa có chút nguy hiểm hiện tại yêu ma tam đế đều là tại trong lãnh địa vốn là đối với mình hận thấu xương hiện tại chính mình đưa đi lên cửa tam đế tuyệt đối sẽ ra tay với mình đi lời nói chính là muốn chết nhưng nếu không đi yêu ma lãnh địa hư không đảo thượng thế giới khác cũng không có yêu ma cho dù có yêu ma mình bây giờ là võ hoàng cảnh giới cũng vô pháp thông qua đường hầm hư không nghĩ tới nghĩ lui lục thiếu lâm trực tiếp đứng dậy đi ra sân nhỏ hướng về tông chủ điện bay đi chậm rãi đắp xuống tông chủ điện cửa ra vào thủ vệ đệ tử lập tức ô m q u y ề n thi lễ lục tông chủ ân tông chủ nhưng tại bên trong lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mở miệng hỏi tại đệ tử thủ vệ cung kính trả lời nghe được tại lục thiếu lâm cất bước đi vào đại điện từ lãng chính cầm một bản cổ tịch đang quan sát không phải bưng lên chén trà trên bàn lắm điều một ngụm tông chủ lục thiếu lâm ôn quyển thi lễ lục tông chủ tới nhanh ngồi từ lãng đứng dậy cười nói đa tạ tông chủ lục thiếu lâm trực tiếp ngồi xuống từ lãng bên cạnh lục tông chủ tới là có chuyện gì không tông chủ tu luyện của ta đến hạn mức cao nhất cần thực chiến linh n g ộ muốn hỏi một chút tông chủ nơi đó yêu ma nhiều nhất nhiều nhất tự nhiên là yêu ma lãnh địa hồn giới yêu giới thi giới cái này bốn chỗ địa phương nhưng n g ư ơ i như tiến về yêu ma lãnh địa quá mức nguy hiểm ngươi bây giờ thế nhưng là yêu ma cái đinh trong mắt cái gai trong thịt còn có yêu giới ân thiên nguyên thượng giới yêu tộc đều là từ yêu giới tới nghe nói bên trong yêu tộc đông đảo ta hiểu được lục thiếu lâm vừa cười vừa nói ngươi chớ có xúc động tu luyện gấp không được từng bước một đến không cần tiến về yêu ma lãnh địa như bị phát hiện thái thượng trưởng lao đều không kịp cứu viện từ lãng dặn dò tông chủ yên tâm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn khẳng định làm u ố n đi mà lại hắn đã nghĩ kỹ đi yêu giới mặt khác lưỡng giới đều là oán hồn cùng cương thi chính mình cũng không tốt ngụy trang yêu giới liền không giống với lúc trước chỉ cần mình ngụy trang tốt là không có yêu năng phát hiện chính mình là nhân tộc cũng sẽ không bởi vì chính mình nhân tộc thân phận hướng lên thông báo dẫn đến cuối cùng dẫn tới đế cấp cường giả chương ba trăm mười tám tiến về yêu giới chương ba trăm mười tám tiến về yêu giới hướng tử lãng hỏi thăm một chút yêu giới vị trí lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi thời điểm ra đi từ lãng liên tục dặn dò hắn an tâm tu luyện chớ có tiến về yêu ma lãnh địa để tránh bị yêu ma tam đế để mắt tới lục thiếu lâm tất nhiên là liên tục gật đầu rời đi tông chủ điện lục thiếu lâm trực tiếp trở về lầu các ngồi vào phòng khách lục thiếu lâm v h ấ t tay đem không minh gọi tới hòa thượng buổi tối hôm nay ta liền sẽ bắt đầu bế quan ngắn thì mấy tháng lâu là một năm trong lúc đó đừng cho bất luận kẻ nào q u ấ y rầy ta công tử không cần ẩm thực sao không minh hỏi không cần ta đã dưới đất phòng tu luyện chuẩn bị tốt thanh thủy cùng tích tốc đan trong khoảng thời gần ngươi bỏ nhật bản hai ngay tại lầu lục thiếu lâm trả lời minh bạch hòa thượng ta chắc chắn đem toàn bộ lầu c ắ t t r ố n g coi nghiêm mật một con mũi cũng đừng nghĩ bay vào được không minh chắp tay trước ngực túc vừa nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra sân nhỏ đối với ngưu nhị dặn dò một lần ngưu nhị biểu thị chính mình đem một tấc cũng không rời thủ hộ tại cửa lớn trước đó mười sáu vào lúc ban đêm lục thiếu lâm chuẩn bị tốt hết hạy thu l i ễ m toàn thân khí tức từ dưới đất phòng tu luyện đi ra hướng về liệt viêm bên ngoài tông tiềm hành lấy hắn bây giờ võ hoàng viên mãn hồn hoàng viên mãn cảnh giới trừ đế cấp cường giả không ai có thể phát hiện hắn một mực tiềm hành đến hỏa sơn trấn bên ngoài lục thiếu lâm mới đằng không mà lên lấy phổ thông võ vương tốc độ hướng về yêu ma lãnh địa bay đi lần này hắn nhất định phải tạ i yêu giới đột phá đến võ đế chi cảnh sau khi ra ngoài liền d i ệ t cái tia hồn thí thiên d i ệ t phương thế giới này tất cả yêu ma rời xa liệt viêm tông sau lục thiếu lâm bung ra tất cả tốc độ ngay cả dấm đạp trời bước tựa như tia chớp phóng tới phương bắc bờ biển hơn một canh giờ công phu lục thiếu lâm liền đến phương bắc bờ biển không chút nào giảm tốc độ lục thiếu lâm hướng về yêu ma lãnh địa bay đi lại là nửa canh giờ lục thiếu lâm đến yêu ma trên không lãnh địa lúc này trời còn chưa sáng. Vì không t có có giống với lần trước yêu ma cả tộc tiến công cựu châu nhân tộc đem tất cả chiến lược cao đoan điệu đi lần này cũng không có chiến tranh chỗ lối đi tự nhiên sẽ có yêu ma thủ hộ lục thiếu lâm cẩn thận quan sát một phen phát hiện không ngừng có yêu tộc xuất nhập đường hầm hư không cái kia bốn tên yêu hoàng cũng không lên trước đề ra nghi vấn chỉ là hơi cảm ứng một chút khí tức có phải là hay không yêu tộc là được rồi gặp tình hình này lục thiếu lâm lặng lẽ rời xa đường hầm hư không tìm một chỗ rừng tây leo đến ngọn t â y quan sát bốn phía hắn dự định trà trộn vào đường hầm hư không tốt nhất là loại kia kết bạn đồng hành yêu tộc hắn có thể sử dụng mê hoặc tâm thần biết đối phương hết thẻ tin tức sau đó giả mạo một cái là được nhìn hồi lâu cánh trái bên trên rốt cuộc đã đến hai tên yêu tộc lục t i ế u lâm lôi linh mục phát động phát hiện là một tên hùng yêu cùng một tên hai tên yêu tộc đều là yêu tướng cảnh giới thân cao đều tiếp cận ba mét yêu tướng thực lực cấp bậc xem như tiểu nhân vật chết một hai cái cũng sẽ không gây nên cao tầm chú ý lục thiếu lâm nhảy xuống cây đ ỉ n h một cái lắc mình đã đến hai tên yêu tộc bên người mê hoặc tâm thần phát động hai tên yêu tộc trong nháy mắt liền đã mất đi bản thân lục thiếu lâm một tay một cái dẫn theo hai tên yêu tộc liền quay trở về rừng cây sau nửa canh giờ hai tên yêu tộc lần nữa từ rừng cây đi ra hướng về đường hầm hư không c h ô b ớ đi trong đó tên hùng yêu kia thỉnh thoảng vũ động một chút thô to lang n h a động hiến nhiên đối với thanh binh khí này rất là hiếu kỳ lão hùng ngươi không có việc gì g i ả múa ngươi cây gậy kia làm gì hữu lực không có chỗ làm một bên c h ư yêu nghi hoặc hỏi rèn luyện rèn luyện hùng yêu tùy ý qua loa đạo tên này hùng yêu chính là lục thiếu lâm về phần chân chính hùng yêu đã bị lục thiếu lâm sử dụng chu tức quyết định thế liệt d i ễ m biến thành trò t à n c h ư yêu toàn bộ hành trình đều bị mê hoặc tâm thần hoàn toàn không biết trước mắt hùng yêu đã cũng không phải là bạn tốt của hắn mà là lục thiếu lâm đi nửa canh giờ công phu hai người đến đường hầm hư không chỗ ngồi xếp bằng vào trong hư không một tên yêu hoàng chỉ là nhàn nhạt quét hai người một chút liền thu hồi ánh mắt như loại này yêu tướng cấp bậu không đang hắn hao tổn nhiều tâm trí thần. lục thiếu lâm cùng chư yêu đi đến đường hầm hư không d ư ớ i trên đ à i cao đột nhiên nhảy một cái nhảy vào đường hầm hư không thấy hoa mắt lại sáng lên lục thiếu lâm đã đi tới yêu giới thân thể tại cực tốc hạ xuống vay một tiếng hắn cùng chư yêu đập vào trên mặt đất chư yêu bị cầu thả thịt dày lại là yêu tướng loại độ cao này đối với hắn tính không được cái gì về phần lục thiếu lâm cái kia càng không cần phải nói hắn chính là đầu c h ạ m đất cũng sẽ không có bất kỳ sự tỉnh lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn lại hai người ngay tại một chỗ to lớn trên thảo nguyên nơi xa là nhìn không thấy bờ rừng dẫm nguyên thủy toàn bộ yêu giới hoàn cảnh có thể nói vô cùng tốt đương nhiên nếu không tốt cũng thai n é n không ra nhiều như vậy yêu tộc l á o hùng muốn hay không đi tan nơi đó uống vài chén chư yêu chỉ vào phương xa rừng cây đạo tốt lục thiếu lâm nhìn một chút cách đó không xa mặt khác yêu tộc nhẹ gật đầu hai người hướng về rừng cây phóng đi thời gian một n é n n h a n g hai người đến ngoài rừng cây vây lục thiếu lâm hồn lực t u ô n ra cảm ứng chung quanh một cái n g à n mét không có bất kỳ cái gì yêu tộc l á o hùng đi chư yêu dẫn đầu đi vào rừng cây lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng đi theo sau không đầy một lát công phu một cái môi hồng răng trắng thanh niên từ thụ lâm nội đi ra thanh niên chính là biến đổi tướng mạo lục thiếu lâm về phần chư yêu tự nhiên là biến thành tầm bộ cây cối phân bón vì cái gì biến thành một cái thanh niên tuân thiếu bởi vì lục thiếu lâm muốn ngụy trang thành thỏ yêu trước đó mê hoặc hai tên yêu t ộ c lúc lục thiếu lâm từ bọn hắn trong miệng biết được yêu giới tình huống căn bản yêu giới có vô số yêu tộc nhưng cũng không phải là tất cả yêu tộc đều khát vọng giết chóc trừ thiên tính hung tàn yêu tộc bên ngoài còn có không thích tranh đấu yêu tộc như thỏ yêu dương yêu h ạ t yêu các loại lại yêu tộc thờ phụng mạnh được yếu thua những này trời sinh sức chiến đấu cũng không cường hạn yêu tộc thường xuyên bị lựa đoạn dạng này liền sẽ phát sinh rất nhiều chiến đấu lục thiếu lâm cũng đúng lúc đục nước béo đồng thời thọ tộc thực lực mạnh nhất tộc trưởng cũng liền yêu vương cảnh giới đối với lục thiếu lâm không có chút nào uy hiếp về phần thọ tộc lãnh địa hắn cũng hỏi rõ ràng ngay tại mảnh này cự hình thảo nguyên góc tây bắc ở vào biên giới vị trí lục thiếu lâm dưới chân một chút cực tốc phóng tới phương hướng tây bắc nửa ngày công phu lục thiếu lâm đến thảo nguyên nhất tây bắc vị trí nơi này c ỏ xanh rất là c ằ n cối từng khối đất cắt lộ ở bên ngoài trên mặt đất còn có từng cái hướng phía dưới lô lớn hẳn là thọ yêu bọn họ đánh lục thiếu lâm đang nghĩ ngợi như thế nào lẫn vào thọ yêu tộc đàn một đầu dài bảy tám mét đại mãng đột t r o n chương ba trăm mười chín yêu giới tam mỹ chương ba trăm mười chín yêu giới tam mỹ lục t h i ế u lâm r ơ i chân một chút trong n g á y mắt đến đại mãng bên người khai sơn bắt cực quyền oanh ra một quyền đánh vào đại mãng phần cổ đặc hiệu chấn động băng liệt xuyên thấu phát động trực tiếp đem đại mãng phần cổ oanh ra một cái động lớn máu tươi thịt nát bay tư tùng tiện thể làm vỡ nát đại mãng toàn thân xương cốt đại mãng thân thể mềm lún đầu bành một tiếng rơi xuống đất chết không nhắm mắt mang trong miệng thỏ trắng đột nhiên thoáng dây r u ộ n thoát đi đi ra thẳng đến hậu phương tại cùng phía sau bốn năm con con thỏ lớn tụ hợp sau mới quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm linh động trong mắt to có cảm kích lại có hiếu kỳ cảm tạ tiền bối đã cứu chúng ta tiểu h muội tại hạ ngọc lâm không biết tiền bối là chủng tộc nào năm cái đại bạch thỏ bên trong lớn nhất một cái đứng thẳng người lên hai cái chân trước ôm ở cùng một chỗ hủi không cần nói lời cảm tạ chúng ta là đồng tộc lục thiếu lâm mỉm cười tiền bối cũng là thọ ngọc bộ tộc sao ngọc lâm mắt lộ kinh hỉ không phải thọ tộc sao ta là từ thế g i i k h á tới là lần đầu tiên đến yêu giới lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc con thỏ này còn phân mấy cái tộc lúc trước hắn ngược lại là không có hỏi cái kia hai tên yêu tộc vấn đề này nguyên lai、like、là ngoại giới tiền bối tiền bối không biết chúng ta yêu giới dù là chủng tộc giống nhau cũng chia làm mấy cái tộc đàn chúng ta t h ỏ tộc vương tộc chính là t h ỏ ngọc bộ tộc chúng ta bởi vì tương đối yêu đất cho nên rất đoàn kết ngược lại là không có phân mấy cái tộc đàn gọi chung t h ỏ ngọc bộ tộc chủng tộc khác lại khác biệt t h như lang tộc liền chia làm sói đen bộ tộc tuyết lang bộ tộc sói sám bộ tộc còn có, tộc, có độc xà bộ tộc mãng xà bộ tộc bạch xà bộ tộc hồ tộc có hỏa hồ bộ tộc tuyết hồ bộ tộc các loại ngọc lâm giải thích cặn kẽ thì ra là thế đây cũng là cùng thế giới trước của ta khác biệt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu yêu này giới vẫn rất loạn đương nhiên càng loạn càng tốt nếu không phải không biết đột phá võ đế có thể hay không muốn cái gì cảm ngộ loại hình hắn trực tiếp cùng giết một trận gom góc nguyên điểm xong việc lục thiếu lâm đang muốn tiếp tục hỏi thăm lúc chỗ động k h u đột nhiên xông ra một tên nam tử nam tử tướng mạo tuấn mỹ trong mắt chứa sắc khí trông thấy lục thiếu lâm trực tiếp chính là một chân đá r a mùi chân yêu k h í quấn quanh thẳng đến lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm tay trái vừa nhấc một phát bắt được nam tử bắp chân ngọc đại ca mau d ngọc lâm c u ố n quýt hô nam tử đột nhiên xứng sở vội vàng thu hồi đ ổ i phải ngượng ngùng cười một tiếng vị huynh đệ kia thực sự thật có lỗi ta còn tưởng rằng là người cướp đi tộc nhân của ta không sao lục thiếu lâm khoát tay háo ngọc đại ca vị tiền bối này cũng là thọ tộc là từ thế giới khác tới tiền bối một quyền liền đem con đại mãng kia đánh chết ngọc lâm nói tiếp đa tạ huynh đệ ân cứu mạng không biết huynh đệ là loại nào cảnh giới nam tất cả thọ yêu đều là trận mắt ố c mổm phải biết bọn hắn tộc trưởng ngọc tiên la cũng mới yêu vương viên mãn mà thôi tiền bối chờ một lát t lục thiếu lâm mịp cười đưa tay sở về phía một cái đại bạch thọ đại bạch thọ cũng không tránh ngoan ngoãn nằm ngoài lục thiếu lâm bên người tùy ý lục thiếu lâm vớt ve xúc cảm coi như không tệ lục thiếu lâm sở lấy đại bạch thọ mềm mại ra lông lẳng lặng chờ lấy thọ tộc người tới đợi thời gian uống cạn trung trả nam tử mang theo một tên mỹ phụ từ trong động xông ra mỹ phụ người mặc màu trắng sĩ、si、nữ phục mặt trứng ống hai chân t h n t dài dáng người trước sau lồi l õ m tịnh gì, đây chính là vị tiền bối kia nam tử đối với mỹ phụ giới thiệu nói thiếp thân ngọc tịnh không biết các hạ là từ thế giới kia tới mỹ phụ túi thân thi lễ ôn n u hỏi ta đến từ đại hạ thế giới ngoài ý muốn đến tiên nguyên thượng giới sau đó trở về yêu giới lục thiếu lâm đứng dậy nói ra các hạ cũng là thọ tộc không biết có thể hay không hiện ra chân thân xem xét ngọc tịnh coi chừng hỏi nàng cũng liền yêu vương trung kỳ cảnh giới đối với cường giả đưa yêu cầu tự nhiên muốn cẩn thận một chút không phải vậy rất có thể chọc giận đối phương có thể lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp phát động thánh hồn quyết đặc hiệu mê hoặc tâm thần sẽ tại nơi trốn có người đều mê hoặc tại ngọc tịnh các loại thỏ yêu trong mắt lục thiếu lâm biến thành một cái to lớn thỏ trắng sau đó lại thay đổi trở về các hạ thế mà cũng là thỏ ngọc ngọc tịnh đại hỉ ta đối với những này cũng không rõ ràng tại ta ra đời thế giới chỉ phân thọ tộc cùng mặt khác yêu tộc lục thiếu lâm cười nói các hạ xuống đây nơi này là muốn gia nhập tộc đàn hay là có chuyện khác đâu ngọc tịnh nhẹ giọng hỏi tất nhiên là vì gia nhập tộc đàn vậy thì tốt quá không biết các hạ xưng hô như thế nào đồ l ậ bạch thiếp thân hẳn là so ngươi lớn tuổi không bằng liền bảo ngươi lạc bạch vừa vặn rất tốt có thể vậy chúng ta cái này đi gặp tộc trưởng bởi vì một chút nguyên nhân tộc trưởng không tiện đi ra lạc bạch ngươi chớ có để ý ngọc tịnh đưa tay hư dẫn mời lục thiếu lâm tiến vào cửa hàng không sao tộc trưởng là đang tu luyện sao lục thiếu lâm cất bước đi hướng cửa h à n g vừa đi vừa hỏi đây cũng không phải tộc trưởng là yêu giới tam đại mỹ nhân một t r o n g mạnh tới đâu chiến chủng tộc yêu vương yêu hoàng đều đối với tộc trưởng dãi dò bát h ư ớ c tộc trưởng như tùy ý ra ngoài rất có thể gặp bất chắc bị mặt khác yêu tộc bắt đi ngọc、tịnh、cười khổ một、tiếng. giải thích nói cái tiết như ai cưới tộc trưởng chẳng phải là phạm vào nhiều người tức giận lục thiếu lâm lập tức hỏi đừng nói cưới sói đen bộ tộc một tên yêu hoàng chỉ là b u ô n g l ờ i nói tộc trưởng là hắn liền bị mấy cái chủng tộc khác yêu hoàng đánh lên cửa đi may mà chúng ta thọ tộc cam h i ể u đào hàng tu luyện nắm trăng quyết liếm tức hiệu quả lại cực mạnh không phải vậy tộc trưởng sớm bị cướp đi ngọc tịnh vừa đi vừa trả lời tiến vào cửa hang bên trong đen kịt một m à u lục thiếu lâm thẩm vận lôi linh mục quan sát lối đi phía trước toàn bộ thông đạo cũng liền cao hai m có thể song song đi hai người lại thông đạo bốn phương thông suốt mỗi đi cái hai ba mươi m chính là một đầu cửa phân nhánh trừ tộc trưởng mặt khác hai đại mỹ nhân là ai lục thiếu lâm hỏi tiếp mặt khác hai đại mỹ nhân là bạch xà tộc bạch tịch giao cùng tuyết h ồ tộc tuyết b ộ ly ngọc tịnh trả lời lục thiếu lâm sờ lên cái cảm chính mình đến yêu giới chính là vì rất yêu không có việc gì cũng phải tìm sự tình cái này tam đại mỹ nhân cũng không tệ là cái gây chuyện cái cớ thật hay Đợt, sư tử mở nhóm p a n hâm mộ hy vọng bạn bạn bọn họ đều có thể tìm đến không có chuyện mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi thời gian thực ảnh hưởng lẫn nhau Tác động qua lại điểm sư tử trang chủ liền có thể x i n mời gia nhập mặt khác cầu lễ vật cầu đề cử chương ba trăm hai mươi t h ạ âm ô nhiễm chương ba trăm hai mươi t h ạ âm ô nhiễm ba người đi ước chừng thời gian một nén nhang trải qua bốn năm mươi cái chỗ ngã ba mới tại một cái một đầu thông đạo cuối cùng ngừng lại ngọc tịnh đưa tay ở một bên trên tường đất sờ lên c u ố i thông đạo vách đá chậm rãi tách ra ôn hòa bạch quang từ bên trong chậm rãi bắn ra khi vách đá hoàn toàn mở ra sau khi lục thiếu lâm nhìn đều là xưng sở chỉ gặp trong vách đá là một cái phòng khách lớn liền như là thiên nguyên người thượng giới tộc phòng khách một dạng nên có đồ dùng trong nhà đều có chỉ là đồ dùng trong nhà đều là ngọc thạch chế tạo đỉnh động cùng tứ phía vách động đều rèn luyện cực kỳ bóng loáng tại đỉnh động còn khảm nạm lấy vô số dạ minh châu đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng t r ư n g xin mời ngọc tịnh đưa tay hư dẫn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi vào phòng khách lạc bạch ngươi ngồi trước tộc trưởng hẳn là còn ở đi ngủ ta đi xem một chút ngọc Hạo, ngươi t i ế p k h á c h một chút ngọc tịnh mỉm cười nói c ấ t b ư ớ c hướng về bên trong gian phòng đi đến lục thiếu lâm nghe có chút mơ hồ bây giờ còn đang đi ngủ cái này đều qua giờ ngọ cất bước đi đến ngọc thạch gh dựa trước tò hạ ngọc Hạo bưng nước một người rót một chén tộc trưởng này hiện tại còn chưa chịu rời giường lục thiếu lâm nhịn không được hỏi chán tộc trưởng tuổi tác không lớn trong tộc sự vụ có ngọc di cùng mặt khác mấy tên tộc lao quản lý tộc trưởng liền lười n h á t phí sức đa số thời gian ngay tại nghỉ ngơi ngọc hạo nắm tóc hơi có chút xấu hổ thì ra là thế lục thiếu lâm nâng trung t r à lên nước nhắc một miếng hai người uống hai c h é n t r à bên trong gian phòng mới chuyển ra động tĩnh lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại chỉ gặp một mặt trái xoan mịn quê môi mặc đồ trắng xa váy dài dáng người cao gậy hai chân siêu trưởng nữ tử tuyệt mỹ lông mày nhữ lại thở phì phò đi theo ngọc tị nữ tử đủ so ngọc tịnh cao hơn nửa cái đầu bờ m ô n g ngạo nghệ ư ứ lên bộ ngực cao ngất là bạch đợi lâu đây là chúng ta thỏ ngọc bộ tộc tộc trưởng ngọc yên la ngọc tịnh mở miệng giới thiệu ngọc tộc trưởng lục thiếu lâm đứng dậy chắp tay người tốt nữ tử chu mỏ một cái nhẹ nhàng nói ra thanh âm lại là la lụy âm mang theo từng k i a từ tính đây chính là ngự tỷ thân la lụy âm đi thình gì, có thể sao ta muốn đi đón lấy đi ngủ chuyện còn lại ngươi an bài liền tốt ngọc yên la cơ ngọc tịnh cánh tay g ọ n dịu dàng nói ra thanh âm yếu mềm tận xương tộc trưởng ngọc tịnh k h á c quát một tiếng có chút chừng mắt liếc ngọc yên la l ậ p bạch tộc trưởng tuổi tác không lớn mà lại rất ít tiếp xúc ngoại nhân ngươi bỏ qua cho chừng xong ngọc yên la ngọc tịnh quay đầu đối với lục thiếu lâm nói ra không có gì đáng ngại ngọc tộc trưởng nếu là không có nghỉ ngơi tốt trước tiên có thể đi nghỉ ngơi lục thiếu lâm vừa cười vừa nói dù sao hiện tại hắn cũng đã đánh vào nội bộ còn lại chính là mượn ngọc yên la tam đại mỹ nhân một trong tên tuổi ở không đi gây sự ta đi đây n g ư ờ i người rất tốt ngọc yên la đối với lục thiếu lâm ngòn ngọc cười chân dài di chuyển thân ảnh l o a lên xông vào phía sau gian phòng tộc trưởng ngọc tịnh liễu mi dựng thẳng liền phải đ u i tới tiến đến ngọc tịnh ngài tại cũng giống vậy lục thiếu lâm mở miệng ngăn lại ai t i ê n la bị chúng ta mấy cái lao r a hỏa làm hư nàng thiên tư rất tốt có rất lớn hy vọng đột phá tới yêu hoàng cảnh giới cho nên bình thường chúng ta có chút luông c h i ề u nàng ngọc tịnh có chút thở dài ngọc tộc trường thiên thật ngây tơ rất tốt lục thiếu lâm cười nói vị tộc trưởng này xác thực rất đơn thuần chí ít lục thiếu lâm không có từ trong mắt nàng nhìn ra bất luận cái gì sát khí cùng sát khí nói cách khác nàng khả năng chưa bao giờ giết qua bất cứ sinh vật nào yên la nhất định phải nhanh lớn lên chúng ta mấy cái lao da hỏa không có khả năng vẫn lô tạy bất quá bây giờ có lạch lạc ngươi gia nhập ngươi cũng là yêu vương viên m về sau yên la còn muốn dựa vào ngươi nhiều hơn đề điểm ngọc tịnh vừa cười vừa nói sau đó ba người tùy ý hàn huyên một hồi ngọc tịnh liền để ngọc hạ mang lục thiếu lâm tiến đến nghỉ ngơi các loại lục thiếu lâm quen thuộc toàn bộ thọ tộc sau nàng lại cùng mấy vị tộc lao thương nghị nhìn để lục thiếu lâm phụ trách phương diện đó trong tộc sự vụ lục thiếu lâm chắp tay cáo tử cùng ngọc hạ hai người rời đi phòng khách hai người đi ra phòng khách quẹo vào một đầu thông đạo khác đi đến cuối thông đạo cũng là một khách sảnh cùng trước đó không sai bị lắm hơi có một ít thô g á p bên trong đồng dạng hiện đầy dạ minh châu tiền bối ngài liền ở cái này một hồi ta an bài cho ngài hai cái hóa hình k Ngọc hạo chỉ Hạo vậy à o phòng phòng phía phòng khách cùng phòng khách phía sau mấy cái phòng tốt, Thiếu cùng gian nói tạng. cái Lục sau ra mấy Lâm tốt, đà nhẹ t tiền trong Tốt. đầu đều được. muốn bối ngài gian kia bên chính phòng ngủ, khách khí, là ở v ậ ta liền đi trước có việc ngài có thể cho chiếu cấu ngài tộc nhân cho ta biết hoặc là trực tiếp tới tìm ta ta ngay tại bên cạnh ngài thông đạo kia bên trong ngọc hạo vừa cười vừa nói nói xong quay người đi ra phòng khách lục thiếu lâm trực tiếp đi vào phòng khách phía sau mấy cái gian phòng nhìn một chút đều rất không tệ trên giường đều phủ lên thật dày đệm chăn từ hệ thống không gian xuất ra mấy hạt tích cốc đan ném vào trong miệng lục t i ế u lâm đóng cửa phòng trực tiếp ngã xuống trên giường nghỉ ngơi ngủ đại khái hai canh giờ lục thiếu lâm bị một trận tiếng sói chu bừng tỉnh sói chu này âm thanh khi thì cao vút khi thì t r ầ m thấp vẫn rất có tiết tấu nhưng lại có tiết tấu cũng không thể phủ nhận thật sự là quá mẹ nhà hắn khó nghe lục thiếu lâm xoay người xuống giường đi đến phòng khách trong phòng khách đang có hai tên chân d à i hóa hình kỳ thọ yêu đang sát cái bản trông thấy lục thiếu lâm vội vàng túi thân thi lễ mềm mại hô xin ra mắt tiền bối ân sói chu này âm thanh là chuyện gì xảy ra lục thiếu lâm trực tiếp hỏi tiền bối đây là sói đen bộ tộc một vị yêu vương tại cửa hàng ca hát hướng chúng ta tộc trường thổ lộ mặt tròn thọ yêu nhẹ giọng trả lời ca h lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm cái này mẹ nhà hắn là ca hát cái này mẹ nhà hắn là tạm tâm ô nhiễm đúng vậy hát lang tộc yêu vương đã hát trọn vẹn nửa tháng mỗi ngày lúc hoàng hôn liền đến một hát chính là một đêm chúng ta đều quen thuộc mặt t r ứ n g lộc thọ yêu nói ra hát một đêm lục thiếu lâm sắc mặt đã sáng ngắt cái này nghe một đêm còn phải hắn mới nghe một hồi này thì không chịu nổi các tộc lão mặc kệ lục thiếu lâm hỏi tiếp tên kia lang yêu là yêu vương viên mãn cảnh giới các tộc lão cũng không phải đối thủ của hắn chỉ có thể tùy theo hắn dù sao hắn cũng tìm không thấy nơi này mặt tròn thọ yêu trả lời lục thiếu lâm nghe xứng、sở. hóa ra là chơi không lại người ta đành phải theo người ta tại cửa ra vào náo loạn bất quá hắn lục thiếu lâm có thể chịu không được thanh âm này vốn là định tìm sự tình cái này không sẵn có thôi chương ba trăm hai mươi mốt nửa tháng hôn kỳ chương ba trăm hai mươi mốt nửa tháng hôn kỳ ta ra ngoài đi một chút lục thiếu lâm đối với hai tên thỏ yêu nói ra nói xong cất bước đi ra phòng khách đi tới trong thông đạo, Nhìn xem thông thông đạo lục thiếu lâm nhất thời cũng có chút đau đầu hồn lực trong nháy mắt vẫn ra hướng về phía trước tìm kiếm khi đến một nghìn mét khoảng cách lúc vẫn không có cảm ứng được thông đạo lối vào lục thiếu lâm dứt khoát trực tiếp hướng về phía trên tìm kiếm trên mặt đất xác định chính mình vị trí thông đạo vị trí lập tức dưới chân một chút xông về phía trước thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm dựa vào hồn lực không ngừng tạm ứng xông ra thông đạo dưới lòng đất bất quá hắn xông ra vị trí cũng không phải là trước đó tiến vào cửa vào mà là một cửa vào khác lục thiếu lâm nhất phi t r ù n g thiên đạp thiên bước liên tục phát động hướng về sói chu chuyển đến phương hướng cực tốc phóng đi mười mấy giây liền đến trước đó tiến vào thông đạo dưới lòng đất lối vào chỉ gặp lối vào ngồi hơn hai thước cao bao nhiều tình tráng nam tử nam tử một đầu loạn phát c h o n tại hai vai lượng tóc cực kỳ nồng đậm con ngươi hơi lục chính n g a đầu không ngừng c h u lên lục thiếu lâm đến không có chút nào để lang yêu dâng lên một tia cảnh giác vẫn như cũng một mặt say mê l o ạ n gạo đắm chìm tại trong thế giới của mình lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống trực tiếp rơi vào lang yêu hai mét bên ngoài lúc này lang yêu mới đình chỉ c h ú lên ưu lục con mắt nhìn chằm chằm lục thiếu lâm trong mắt tràn đầy phẫn nộ tựa hồ là cảm thấy lục thiếu lâm q u ấ y dày h ắ n ca hát n g ư ờ i là người phương nào cũng là yên la người theo đuổi lang yêu đứng dậy hỏi không phải ta là yên la vị h ô n phu về sau ngươi đừng lại đến bệ bạch yên la sẽ ở sau nửa tháng gả cho ta lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời không có khả năm ba yên la là làm sao lại coi trọn ng lục a ta lang ta ta sao n giận bằng nhiên cùng hôn, người sinh chính chúng con, chúng trưởng trọng người. g yêu quát trời đối coi dữ các thỏ tộc, thỏ tộc tự nhiên là cùng thỏ tộc kết tộc thủ một mất một con. Chúng ta tộc trưởng làm sao có thể chỉ có là là là làm l thiếu lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường không t i ê n la là, là của ta người chết cho ta chỉ cần người chết t i ê n la liền không có vị hôn phu ba l a n g y ê u đột nhiên vung ra một đạo yêu khí c h ả o ấn chụp vào lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm rơi chân một chút trong nháy mắt tránh thoát c h ả o ấn vọt tới lang yêu trước mặt đùi phải đột nhiên nhấc lên một cước đạp ở lang yêu cái cằm phía trên lang yêu đằng không mà lên bành một tiếng rơi xuống đất há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi bên trong hòa với mười mấy khỏa g i n g nanh về sau đừng đối ta vị hôn thê có bất kỳ ý nghĩ xấu hôm nay liền tha cho ngươi một mạng ngươi có thể đi nói cho tất cả mọi người ta đ ổ lạc bạch sẽ tại sau nửa tháng cưới ngọc yên là không phục có thể tới tìm ta ta ở chỗ này chờ bọn hắn còn có ngươi con mẹ nó gào thật khó nghe liền ngươi t à i n g h ệ này đoán chừng ngay cả cái sói cái đều t r ư ớ n g mắt ngươi lục thiếu lâm một mặt khiêu khích chi sắc vừa nói vừa đi, đi qua đạp lang yêu hai cước lang yêu hắn độc nhìn xem lục thiếu lâm không dám ngôn ngữ hắn bây giờ không có nghĩ đến lục thiếu lâm lợi hại như vậy thấy mình đạt được mục đích lục thiếu lâm một bước ba lay động đ u n g đưa đi vào thông đạo hướng về động phủ của mình đi đến bên ngoài lang yêu nằm một hồi hoán độc nhìn thoáng qua thông đạo đ ằ n g không mà lên hướng về chính mình bộ lạc bay đi trong thông đạo lục thiếu lâm tả sung hữu đột vẫn không có tìm tới động phủ của mình tìm nổi giận lục thiếu lâm trực tiếp phát động đạp tiên bước q a n h một tiếng đỉnh chui từ dưới đất lên tầng vọt tới không trung phi hành trên không trung một vòng tìm được trước đó dùng hồn lực cảm ứng vị trí lục thiếu lâm một cái lao xuống lại lao a n h một tiếng xuyên phá t ầ n đất đi tới trong thông đạo lấy lực lượng của hắm chỉ là bùn đất tự nhiên ngăn không được hắn vừa mới tại cửa thông đạo đ hai tên chiếu cố lục thiếu lâm thọ yêu liền vọt tới trong thông đạo nhìn xem lục thiếu lâm đỉnh đầu rộng hơn một mét lộ ra ánh sáng cửa hàng trận mắt hốc mồm vốn là lớn con mắt chừng có to bằng n ắ m đấm chức tiền bối ngài đây là mặt tròn thọ yêu l ắ c bắp hỏi không có việc gì chính là đi ra một chuyến trở về tìm không thấy đậu vụ, từ không trung định một chút vị trực tiếp chọc vào lục thiếu lâm mây trôi nước chạy lơ đánh đạo cái này cái này hai tên thọ yêu đạo im lặng các ngươi để cho người ta đem cái này động tu bổ một chút để tránh bại lộ vị trí của ta lục thiếu lâm từ t ố nói nói xong cũng mặc kệ hai tên thỏ yêu trực tiếp đi vào đậu phủ tại đậu phủ phòng khách ngồi không đầy một lát ngọc hạo cũng nhanh chạy bộ vào một mặt khiếp sợ nhìn qua lục thiếu lâm thế nào lục thiếu lâm trực tiếp hỏi tiền bối ngài đụng thủng tầm đất ngọc hạo có chút không xác định đạo ân thông đạo quá nhiều ta cũng không nhớ rõ liền trực tiếp từ phía trên xuyên qua tới lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này tiền bối thực lực sâu không lường được đây là thông đạo địa đồ tiền bối về sau như sau khi rời khỏi đây tìm không thấy trở về đường theo địa đồ đi là được trên địa đồ điểm đỏ chính là ngài đậu、phủ. ngọc hạo từ trong ngực móc ra một khối vẽ lấy đường con vải trắng đưa về phía lục thiếu lâm có địa đồ hẳn là sớm một chút cho ta thôi lục thiếu lâm nắm lấy vải trắng triển khai nhìn lại vốn định sáng mai cho tiền bối n g à i không muốn tiền bối n g à i buổi chiều liền đi ra ngoài ngọc hạo cười khổ một tiếng hiện tại cũng không muộn về sau ta cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực lục thiếu lâm vừa cười vừa nói tiền bối nói chính là ta trước hết cáo lui cái kia động ta còn phải để các tộc nhân tu bổ một chút ngọc hạo lần nữa cười khổ chắc tay quay người đi ra đ ậ phủ lục t i ế u lâm triển khai địa đồ nhìn kỹ đứng lên hắn muốn đem địa đồ n h ự kỹ để tránh luôn l cũng k hôm n nhiều lần g、so、thể c đ ấ sau trời n địa vừa sáng ngay tại ngủ say lục thiếu lâm bị giống to một tiếng đánh thức ai là đồ lập bạch nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết ba lục thiếu lâm xoay người xuống giường ánh mắt hưng phấn không nghĩ tới những này bị sắc đẹp làm choáng váng đầu góc yêu tới nhanh như vậy lục thiếu lâm cất bước ra khỏi phòng đi tới phòng khách ngồi vào phòng khách trên ghế đá lục thiếu lâm yên lặng chờ đợi hắn chờ tự nhiên là ngọc tịnh bọn hắn hắn muốn để ngọc tịnh bọn hắn phối hợp chính mình thiết cái cái bẫy chương ba trăm hai mươi hai có loại tiền đến chương ba trăm hai mươi hai có loại tiền đến hai tên thọ yêu nữ tử bưng lên nước trà lục t i ế u lâm uống một chén ngoài động phủ liền chuyển đến tiếng bước chân lập tức ngọc tịnh cùng ngọc hạo đi đến lập bạch hôm qua ngươi ra ngoài cùng sói đen bộ tộc phát sinh xung đột ngọc tịnh trực tiếp hỏi chán xem như thế đi lang yêu kia gào thật khó nghe ta sẽ dạy hắn một chút lục thiếu lâm mỉm cười không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà có thể đánh thắng cùng giai lang tộc còn lang yêu kia ở bên ngoài giải lời đồn nói ngươi muốn cùng tộc trưởng tại sau nửa tháng cử hành hôn lễ ngươi lúc đó hẳn là trực tiếp giết hắn ngọc tịnh trong mắt lóe lên một vòng s á t ý hiện tại hắc lang tộc một tên yêu hoàng ở bên ngoài hắn đối với yên la cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu đương nhiên hắn không có khả năng tìm tới nơi này bất quá vì lý do an toàn chúng ta vẫn là có ý định lục o thiếu lâm dứt khoát t ụ c lời nhắc giày vò khống khổ lúc hồn lực khéo động trực tiếp phát động thánh hồn quyết đặc hiệu mê hoặc tâm thần đem ngọc tịnh ngọc hạo cùng hai tên thọ yêu cho hết mê hoặc hắn trực tiếp cho ngọc tịnh quán thâu mệnh lệnh đ phất phất tại ngọc tịnh trong trí nhớ nàng chính là cùng lục thiếu lâm như thế thương nghị đi ra đ ộ n phủ sau ngọc tịnh lập tức bắt đầu hành động triệu tập tất cả thỏ t ụ c thông qua trước thông đạo đi về phía nam phương độc phủ tầm nửa ngày sau toàn bộ mảnh khu vực này trong thông đạo dưới lòng đất trừ lục thiếu lâm bên ngoài liền không có một cái thỏ người trong tộc ngồi trên ghế lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra đi ra động phủ hướng về thông đạo cửa và mà đi lối vào thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến g ô n g mắng thanh âm đồng thời còn nhiều thêm một cái thanh âm âm lánh đi ra cửa vào lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp không trung đứng đấy hai bóng người một bóng người cao tới ba mét con mắt phát ra xanh mơn mượn ánh sáng nhạc miệng lồi ra ngoài r á n g người cường trắng một bóng người khác cực kỳ gầy yếu thân cao chỉ có hơn một thứ bảy tam giáp mặt con mắt hẹp dài thỉnh thoảng nôn một chút đầu lưỡi đầu lưỡi đen bên trong mang tím ở giữa phân nhánh lục thiếu lâm thầm vật lôi linh mục liếp mắt liền nhìn ra hai người này chân thân một cái lan yêu một cái xà yêu mà lại xà yêu này hẳn là rắn động bộ t tại lục thiếu lâm quan sát hai người thời điểm hai người cũng phát hiện lối vào lục thiếu lâm lúc đầu lẫn nhau cảnh giác hai người đồng thời nhìn về phía lục thiếu lâm ngươi chính là đồ lạc bạch lan yêu trước tiên mở miệng l a o tử là cha ngươi nói cho các ngươi biết tiên la sinh là người của ta chết cũng là người của ta còn muốn giết ta có loại t i ê n đến lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói xong dưới chân một chút cũng không bay đầu lại xông vào trong thông đạo m u ố n chết ba s a yêu trong mắt hơi h í p quát lạnh một tiếng hô một tiếng phóng tới thông đạo lan yêu càng là trực tiếp một trường đánh phía lôi vào một tiếng vang thật lớn cửa vào thông đạo trong nháy mắt sụp đổ s a yêu quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m một chút lang yêu tay phải k h é động yêu khí tuân ra vay một tiếng lại sắp sụp sập bùn đất vay mở lộ ra thông đạo vay mở thông đạo sau s a yêu vọt thẳng nhập thông đạo yêu khí tứ tán mà ra muốn tìm được lục thiếu lâm thân ảnh cảm ứng một lát không có bất kỳ cái gì khí tức s a yêu lại không ngừng lẽ lưỡi muốn bắt trong không khí lục thiếu lâm mùi vẫn không có bất luận cái gì mùi lưu lại lấy lục thiếu lâm thực lực hôm nay hắn đối với mình lục thân có thể nói là hoàn toàn khống chế hắn có thể phong bế toàn thân lỗ chân lông không lộ mảy may khí tức thậm chí có thể chế nhịp tim t một phen cảm ứng không có bất kỳ cái gì hiệu quả xà yêu nhìn một chút bốn phương thông s u ố t thông đạo quay người bay ra thông đạo thế nào gặp xà yêu bay ra lan g yêu không chút khách khí hỏi xà yêu liếc qua lan g yêu cũng không trả lời chỉ là há miệng không ngừng phát ra tt ê ê thanh âm thanh âm hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra nhìn xem xà yêu động tác lan g yêu bừng tỉnh đại n g ộ ngửa đầu chính là một tiếng chu lên thanh c h ấ n bát phương hai người ngươi tê ngươi n ta gào ta c h ọ n vẹn kêu thời gian uống cạn trùng trả mới dừng lại nếu như lúc này có người ở trong trời cao liền sẽ phát hiện cách đó không xa trên thảo nguyên xuất hiện hai vòng n ự sóng một vòng hiện ra màu đen một vòng đủ mọi màu sắc hai vòng gợn sóng không ngừng thu nhỏ đồng thời hướng về lang yêu cùng xà yêu vị trí r u n g mánh lao tới 19. một lúc lâu sau thông đạo dưới lòng đất cửa vào xuất hiện vô số sói đen cùng rắn độc sói đen thống nhất tụ tập tại lang yêu dưới thân rắn độc thì là tụ tập tại xà yêu phía dưới lang yêu gầm nhẹ một tiếng tất cả sói đen hướng về thông đạo cửa vào phóng đi xà yêu không cam lòng yếu thế một tiếng gào thét toàn bộ rắn độc bơi về phía vào trong miệng trong thông đạo dưới lòng đất lục thiếu lâm ngồi xếp bằng tại mặt đất hồn lực cảm ứng chung quanh nơi này ngàn mét phà vi khi phát hiện trong thông đạo xuất hiện vô số sói đen cùng rắn độc lúc, lục ú c l thiếu lâm khỏe miệng hơi vệnh chậm dại đứng lên trong đầu nhớ lại một chút thông đạo địa đồ lục thiếu lâm hướng về một chỗ tất cả thông đạo nhất định phải trải qua chỗ rẽ phóng đi hắn muốn ở nơi nào tiêu diệt tất cả sói đen cùng rắn độc thời gian uống cạn c h u n g t r à lục thiếu lâm liền vọt tới chỗ rẽ chỗ chỗ này chỗ rẽ kết nối với m ộ ư ơ i sáu cái thông đạo là tiến về sâu dưới lòng đất cần phải trải qua chỗ rẽ yên lặng hai mắt nhóm lại lục thiếu lâm lẳng lặng chờ đợi nguyên điểm đến sau nửa c á c giờ nhóm đầu tiên sói đen cùng rắn độc xông vào chỗ rẽ kết nối m ư ơ i sáu cái thông phát động chu tức d ụ c hỏa quyết hai tay giấy lên màu đỏ tươi tịnh thế liệt diễm lục thiếu lâm hai tay vung lên vô số liệt diễm từ trong lòng bàn tay tuôn ra quét sạch m ộ ư ơ i sáu cái lối đi t h á n h cấp công pháp uy lực há lại những này ngay cả hóa hình kỳ cũng chưa tới yêu t ộ c có khả năng chống cự chỉ là thời gian trong nháy mắt tràn vào m ộ ư ơ i sáu cái lối đi bên trong tất cả sói đen cùng rắn độc đều hóa thành cho t à n lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống trên bảng nguyên điểm điên c n g luận động không ngừng lên cao giải quyết xong một đợt này sói đen rắn độc lục thiếu lâm lẳng lặng chờ đợi đợi tiếp theo không đầy một lát lại một đợi sói đen rắn độc lục thiếu lâm lập lại chiêu cũ lần nữa phát động tịnh thế liệt diễm đưa chúng nó hóa thành cho tàn như vậy tiến hành ba đợt còn lại sói đen cùng rắn độc không còn dám tiến vào kết nối chỗ rẽ mười sáu cái lối đi chỉ dám xa xa nhìn qua thông đạo một chút cảnh giới cao sói đen cùng rắn độc bắt đầu hướng về thông đạo cửa vào phong đi bọn chúng muốn bẩm báo ở bên ngoài lang yêu cùng xạ yêu lục thiếu lâm thấy không có yêu tộc lại tràn vào thông đạo n é t miệng cười một tiếng đã các ngươi không tìm đến ta vậy ta liền đi tìm các ngươi dưới chân một chút lục thiếu lâm kẹo vào một đầu thông đạo đầu thông đạo này khoảng cách cửa vào gần nhất hắn muốn từ lối vào hướng vào phía trong cái này đều là sống sở sở nguyên điểm không thể thả chạy ba chương ba trăm hai mươi ba hồng hoang c h i lực chương ba trăm hai mươi ba hồng hoang c h i lực lấy lục thiếu lâm tốc độ thời gian uống cạn trùng trà liền vọt tới cách cửa vào thông đạo gần nhất chỗ rẽ miệng lúc này đã có sói đen cùng rắn độc quay trở về chỗ rẽ lục thiếu lâm đưa tay chính là một đạo liệt diễm thả ra sẽ trở về sói đen rắn độc hóa thành cho tàn sau đó quyết định một đầu thông đạo liền vào ọ t v phàm là gặp gỡ sói đen rắn độc tất cả đều tiêu vì tiết kiệm thời gian hắn trực tiếp đụng xuyên đất bích từ đầu thông đạo này đến một đầu thông đạo khác một lúc lâu sau t o à nếu bộ bộ b độc thông đạo dưới lòng đất tất toàn lòng đen rắn độc toàn bộ biến thành cho tàn. Thông đạo dưới sói i cả n t h như cho t không phải tiến đến một bộ phận sói đen cùng rắn độc chỉ là phổ thông giá thú cũng không phải là yêu thú nguyên điểm số lượng còn muốn vượt lên một phen nhìn xem nhiều như vậy nguyên điểm lục thiếu lâm nhìn về phía công pháp một cột lực thần quyết phía sau dấu cộng đã phát sáng lên lục thiếu lâm đem tất cả thiên tài địa b ả o từ hệ thống không gian lấy ra c h ố n g chất tại trong phòng khách sau đó tâm thần k h ẽ động lực thần quyết phía sau dấu cộng mạnh mẽ lấp lóe lực thần quyết từ tầng thứ sáu biến thành tầng thứ bảy bảng hệ thống biểu hiện là t h a n h cấp hạ phẩm lực thần quyết tầng thứ bảy đặc hiệu hồng hoàng chi lực theo thêm điểm kết thúc thiên điệu bên trong quy tắc chi lực bắt đầu biến hóa từng tia quy tắc của lực lượng tràn vào lục thiếu lâm thể nội hệ thống cũng bắt đầu cải tạo thân thể lục thiếu lâm của ngăn biển lấp đứng lên trọn vẹ đem tất cả thiên tài địa b ả o toàn bộ ăn sạch thân thể cải tạo mới kết thúc nắm chặt lại quyền b à n h một tiếng trong lòng bàn tay không khí trực tiếp bị lục thiếu lâm bốc nát có chút cảm ứng một chút lục thiếu lâm phát hiện hắn khí lực trọn vẹn tăng gấp trăm lần trước đó hắn toàn lực bộ phát mở ra pháp tướng chân thân nhập ma đ ấ u khí bộ phát cường hóa nhục thân lúc khí lực là một trăm triệu lạ ngàn năm trăm hai mươi và cân cũng chính là sáu hai mươi năm và tấn hiện tại hắn toàn lực bộ phát hạ khí lực có thể đạt tới hơn một trăm hai mươi năm ước cân cũng chính là sáu trăm hai mươi năm và tấn một quyền xuống dưới có thể chơi đổ sáu mươi hai chiếc bức đặc biệt hàng không mẫu hạng ha, ha, ha, ha, ha. Ha ha ha ha ha. lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cùng thiếu đem toàn bộ động phủ chấn run không ngừng cho bùi bay tán loạn đây chính là võ đế cảnh giới sao đây chính là hồng hoang chi lược sao quả nhiên cường đại lục thiếu lâm đình chỉ cười to nhìn một chút hai tay cái này còn chỉ là võ đế sơ kỳ cảnh giới chính mình cũng chỉ nắm giữ một thành quy tắc của lực lượng như đến võ đế viên mãn còn đến mức nào lục thiếu lâm thấy bên trong một chút thể nội phát hiện thể nội xuất hiện một chút tơ vàng tơ vàng kết nối với thân thể cơ bắp xương quất từng cái bộ vị cũng không nhiều nhưng lục thiếu lâm có thể cảm giác được những tơ vàng này ẩn chứa mánh liệt quy tắc trí lực chính mình khí lực có thể biến to lớn như thế cùng tơ vàng có quan hệ trực tiếp trừ tơ vàng bên ngoài lục thiếu lâm cường độ thân thể tính bền dẻo tất cả đều tăng lên trăm lần dù sao muốn sử dụng mánh liệt như vậy khí lực không có cường đại thân thể là không chịu nổi lực thần quyết mặc dù chủ tu khí lực nhưng tương tự sẽ tăng cường lục thân c h ầ m rãi thở ra một hơi lục thiếu lâm đi ra đậu phủ dưới chân một chút đạp tiên bước phát động vây một tiếng dưới bùn đất hãm mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hô to lục thiếu lâm như tên lửa siêu xuyên qua tầm đ Khay đầu tứ phương, lục thiếu lâm xuất n hiện h g h để hai yêu hồi thật lại nhìn xem lục thiếu lâm dáng vẻ cảm thấy rất ngờ lên gián vực bước vào vo đế cảnh giới lục thiếu lâm trực tiếp khôi phục diện mạo như trước lan g yêu cùng xà yêu tự nhiên là không nhận ra ngươi là ai lục a n miệng yêu mở hỏi. l thiếu lâm lời nhắc nói nhảm đưa tay chính là một cái khai sơn bắt cực quyền bình thường trạng thái dưới hai trăm năm mươi sáu vạn tấn khí lực trực tiếp đem không khí đánh nổ chân không sóng xung kích quét sạch phía trước khu vực hình quạt l a n g yêu cùng xà yêu còn không có kịp phản ứng liền bị sóng xung kích q u h p a n h t y h t h à n h huyết t h ủ phía dưới bãi cỏ càng l à n h ư là, là cồn u phong quá cảnh ngàn mét hình quạt phạm vi bên trong thảm cỏ bị trực tiếp lật tung thoải mái ba lục thiếu lâm hét lớn một tiếng đây quả thực là đạn đạo quyền một quyền xuống dưới đánh nát 1 2 0 t r ă không không không nhiều nguyên điểm tăng lên lực thần quyết đến tầng thứ bảy hao tốn 7 0 y mươi không không còn lại 5 0 m mươi không không lục thiếu lâm còn muốn tiếp tục tăng lên lực thần quyết đến tầng thứ tám n 0 m mươi không không là không đủ không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền bay đến sói đen bộ lạc trên không nhìn phía dưới bộ lạc lục thiếu lâm n ế t miệng cười một tiếng thân hình trong nháy mắt biến thành trăm mét độ cao nhập ma đầu khí bốc phát cường hóa nhục thân toàn bộ phát động thể nội khí lực liên tục không ngừng 625 vạn tấn khí lực đống nhiên tại thân đạn đạo quyền lục t i ế u lâm nâng lên nắm tay hết lớn một tiếng đối với phía dưới bộ lạc chính là một quyền v u a n h một tiếng vang thật lớn bộ lạc chính giữa xuất hiện một nghìn mét đường kính hô sâu ngàn mét bên trong tất cả lang yêu toàn bộ diệt t u y ệ t đạn đạo quyền đạn đạo quyền đạn đạo quyền ba lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sắc khí s o n g quyền liên tục quanh ra sáu quyền đằng sau sói đen bộ lạc hoàn toàn biến mất phía dưới chỉ còn khe đếm ngàn mét đường kính hô to nhìn một chút bảng hệ thống nguyên điểm tăng lên một trăm năm mươi tăng thêm trước đó hơn năm vạn chừng hai trăm linh nhiều nguyên điểm lục thiếu lâm lập tức nhìn về phía công pháp một cột phát hiện lực thần quyết phía sau dấu cộng thế mà không có sáng lên biểu hiện làm màu xám không thể cờ l ậ t trạng thái tình huống như thế nào lục thiếu lâm v ẹ mặt vô cùng nghi hoặc cẩn thận đem bảng hệ thống từ trên xuống dưới nhìn một lần tâm thần khóa chặt tại thánh hồn quyết cùng linh hồn cường độ bên trên võ đến ắ m giữ là quy tắc chi lực nói cách khác nắm giữ quy tắc chi lực càng nhiều cảnh giới liền sẽ t à n g cao hiện tại chính mình linh hồn cường độ chỉ có thể tiếp nhận một thành quy tắc chi lực có phải hay không là linh hồn cường độ không có theo tới dẫn đến công pháp không cách nào tăng lên nghĩ tới đây lục thiếu lâm đem thánh hồn quyết phía sau dấu cộng nhấn một cái hào tốn hai mươi điểm thánh hồn quyết trong nháy mắt đến tầng thứ hai linh hồn cường độ từ biến đổi thành hai có thể tiếp nhận hai thành quy tắc chi lực lần nữa nhìn về phía lực thần quyết vẫn như cũ không cách nào thêm điểm nhưng lục thiếu lâm rõ ràng cảm giác được khí lực đang gia tăng nội thị phía dưới hắn phát hiện thể nội tơ vàng ngay tại từ từ biến nhiều ngoại giới tựa hồ không ngừng có quy tắc chi lực đang tràn vào thể nội hóa thành tơ vàng tại lục thiếu lâm nội thị thể nội thời điểm yêu giới đường hầm hư không bên trong đi ra một người nếu như lục thiếu lâm tại cái nhìn này liền có thể nhận ra đây chính là lần trước tại hư không đào thượng không cùng bạch đế đại chiến yêu đế h ổ bá thiên thân cao mười m h ổ bá thiên vừa mới bước ra đường hầm hư không sắc mặt chính là biến đổi hắn cảm giác đến quy tắc giữa thiên địa chi lực đang biến hóa mà lại biến hóa hay là quy tắc của lực lượng phải biết hắn chính là tu luyện quy tắc của lực lượng t h à n h đế qua nhiều năm như thế hắn đối với quy tắc của lực lượng có thể nói rõ như lòng bàn tay chẳng lẽ là vị nào đồng tộc đột phá đến yêu đế h ổ bá thiên tự lẩm bẩm thân hình k h á động biến mất tại nguyên chỗ bay về phía cảm ứng bên trong quy tắc của lực lượng nồng nặc nhất phương hướng chương ba trăm hai mươi b ố đầu mèo tế tiểu chương ba trăm hai mươi b ố đầu mèo tế tiểu đợi đến tơ vàng tăng trưởng hoàn tất lục thiếu lâm cảm ứng một chút khí lực lần nữa tăng trưởng c h ọ n vẹn tăng trưởng gấp mười lần từ sáu trăm hai mươi lăm vạn tấn ra tăng đến sáu nghìn hai trăm năm mươi vạn tấn lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn hét lớn một tiếng lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống trên bảng lực thần quyết vẫn như cũ biểu hiện chính là màu xám không cách nào thêm điểm trạng thái lục thiếu lâm tâm thần khẽ động lần nữa cơ l ạ c thánh hồn quyết đem thánh hồn quyết tăng lên tới tầng thứ ba linh hồn cường độ biến thành ba có thể tiếp nhận ba thành quy tắc chi lực t h ể nội tơ vàng lần nữa bắt đầu tăng nhiều đợi đến tơ vàng tăng trưởng hoàn tất lục thiếu lâm khí lực lại trợn tăng gấp m ộ ư ơ i lần đạt đến sáu hai mươi năm ư c t ấ n g ba lục thiếu lâm tiếp tục xem hướng công pháp một cột lực thần quyết vẫn như cũ không thể thêm điểm lại thêm thánh hồn quyết tầng thứ tư linh hồn cường độ bốn h ể nội tơ vàng không có bất kỳ biến hóa nào lực thần quyết không cách nào thêm điểm lại thêm thánh hồn quyết tầng thứ năm linh hồn cường độ năm h ể nội tơ vàng vẫn không có biến hóa nhưng lực thần quyết phía sau dấu cộng biến thành có thể thêm điểm trạng thái lục thiếu lâm nhìn một chút nguyên điểm chỉ còn lại có hơn sáu vạn nguyên điểm tăng lên thánh hồn quyết tầng thứ hai hao tốn hai mươi nguyên điểm tầng thứ tháng ba năm trăm ba mươi tầng thứ bốn mươi hai trăm linh nguyên điểm chấp mắt liền x à i một trăm bốn mươi lực thần quyết tầng thứ tám cần tám mươi nguyên điểm không đủ xem ra linh hồn cường độ đạt tới năm mới có thể đột phá đến võ đế trung kỳ võ đế sơ kỳ hẳn là chỉ có thể khống chế ba tầng quy tắc chi lực hiện tại lục thiếu lâm linh hồn cường độ đủ nhưng nguyên điểm không đủ không có khả năng thêm điểm lực thần quyết cũng sẽ không thể thông qua lực thần quyết đến gia tăng thể nội t ơ và đủ lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng lúc đầu hắn dự định diệt mấy cái bộ lạc liền đi không muốn chậm trễ thời gian hắn muốn đi cho lam nhã cầm báo thủ nhưng lấy thực lực bây giờ hắn hoàn toàn có thể diệt toàn bộ yêu giới lại đi dù sao một cái bộ lạc hiện tại cũng chính là một quyền sự tỉnh hắn một ngày cũng có thể diệt hết tất cả bộ lạc quay đầu nhìn về phía phương nam nơi đó là rắn đ ộ c bộ tộc bộ lạc lục thiếu lâm đang định bay về phía bên kia lông mày đột nhiên n h u lại nhìn về phía bầu trời xa xa chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo tiếng gió mãnh liệt cực tốc tới gần trước một giây vẫn chỉ là một điểm đen sau một giây liền có thể rõ ràng thấy r rõ ràng là một thân cao mười m tay cầm cự phủ đại hán đại hán màu vàng đất dâu quai nón mặt chữ quốc con ngươi là màu vàng sẫm ánh mắt hung tàn không gì sánh được cự phủ trong tay dài ước chừng tám m toàn t thân màu đen lưới búa hiện ra màu đỏ như máu yêu đế bá thiên hổ lục thiếu lâm tròng mắt hơi h í p trong nháy mắt từ hệ thống không gian xuất ra đế đao chiếu gan trong lúc thoáng qua hổ bá thiên liền vọt tới lục thiếu lâm trước người năm mươi m chỗ màu vàng s â m con ngươi trên dưới quét qua ta nhớ kỹ ngươi ngươi chính là lần trước hỏng chúng ta đại sự nhân tộc ngươi gọi lục thiếu lâm a ta cũng biết ngươi yêu đế bá thiên hổ lục thiếu l trong mắt che kín sát khí tên ta hổ bá thiên ba hổ bá thiên nhãn sừng không ngừng run dậy tức giận quát hắn đường đường yêu đế lại có thể có người ngay cả tên của hắn đều có thể nhớ l ầ m chán không quan trọng hôm nay lão tử đột phá đến võ đế c h i cảnh vừa vặn bắt ngươi đầu mèo tế tiểu lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào tính cái này bá thiên hổ không may lúc đầu muốn đi trước xử lý hồ đế không nghĩ tới hắn xông tới bất quá c ũ n g đối yêu này r i i vốn chính là địa bàn của hắn gặp hắn cũng bình thường ha ha ha ha vươn quê đến cực địa ba ta đột phá yêu đế nhiều năm đã đến yêu đế trung kỳ ngươi một cương đột phá tiểu tử cũng dám khẩu xuất của nôn hôm nay tính ngươi không may thế mà chạy đến yêu giới đột phá lại gặp ta ta vừa vặn chém giết n g ư ơ i để tránh nhân tộc nhiều một cừng giả h ổ bá thiên nhãn lộ sắc cơ ngửa mặt lên trời cổ tiếu thân hình trong nháy mắt biến thành trăm mét lớn nhỏ cự phủ trong tay tùy theo biến l ớ n a đợi lát nữa lao tử muốn ngươi quý khóc lục thiếu lâm cười lạnh nhấc lên chiếu gan đạp thiên bước phát động v u a y một tiếng dẫm bạo không khí sắt na đến hồ bá thiên trước người trường đao còn bổ xuống tới tốt lắm hồ bá thiên hét lớn một tiếng cự phủ đột nhiên dâng lên đón lấy trường đau két một tiếng v cường đại sóng s u n g kích từ c ự p h ụ trường đao v à chạm chỗ phát ra quét sạch bắt phương h ổ bá thiên bị một đao chém r ớ t mặt đất doanh một tiếng mặt đất xuất hiện một trăm mét lớn nhỏ hình người hố to sâu không thấy đáy hố to chung quanh trải rộng hình lưới vết dạng làm sao có thể ngươi khí lực làm sao lại to lớn như thế một tiếng giống to từ trong hố t r u y ề n r a h ổ bá thiên doanh một tiếng từ trong hố xung ra đứng lơ lửng trên không không thể tin nhìn xem lục thiếu lâm không có chuyện gì là không thể nào lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hắn một thân khí lực dung hợp vô số công pháp đạt được nội tỉnh thâm hậu đến cực điểm lực thần quyết tăng lên khí lực lại là lấy bội hóa tăng lên Tự t hộ â n vốn có khí lực càng có lực khí m ba thiên hổ một h h càng n máu tơi lâm ly mắt hổ tràn đầy chân kinh thân hình loại lên hướng về phương xa cực tốc thoát đi lục thiếu lâm nhìn xem trên lưới đao lỗ hổng trong mắt tràn đầy đau lòng cây đao này hắn cực kỳ ưa thích hiện tại thế mà chả sợ mẹ nhà hắn lục thiếu lâm một tay lấy trường đao thu nhập không gian dưới chân một chút đạp thiên bước phát động quay một tiếng đổi hướng hồ bá thiên mấy cái nháy mắt lục thiếu lâm liền đến hồ bá thiên sau lưng hồ bá thiên nhắc mặt hoảng sợ nhìn một chút lục thiếu lâm cùng thúc yếu khí cực tốc vọt tới trước lục thiếu lâm ngay cả giống đạp thiên bước sát na vọt tới hồ bá thiên sau lưng một quyền đánh phía phía sau tâm hồ bá thiên trong nháy mắt q u a n người hai tay giao nhau bảo hộ ở ngực bành một tiếng vang thật lớn lục thiếu lâm một quyền đem hồ bá thiên đánh bay vài trăm mét mượn nhờ lực quyền ra tốc hướng về phía trước bỏ chạy trốn lao tử nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn lục thiếu lâm tàn nhẫn cười một tiếng đạp thiên bước lần nữa phát động mấy bước liền đổi u kịp h ổ bá thiên lục thiếu lâm ta cùng ngươi cũng không máu biển sâu thủ làm gì đổi u tận giết tuyệt h ổ bá thiên gấp giọng gầm thét ngươi tàn sát bao nhiêu nhân tộc giống như như ngươi loại này khát máu yêu ma lao tử gặp một cái g i ế t một cái lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sắt khí trong nháy mắt xông đến hồ bá thiên đỉnh đầu một cái đạp thiên bước dấm hướng đầu lâu của nó hồ bá thiên trên hai tay cản vành một tiếng bị một cước dấm hướng mặt đất v anh mặt đ lục thiếu lâm đầu dưới chân trên một cái đạp thiên bước d ẫ m ra như l à n h ư đạn pháo nhập vào trong hố v n y một tiếng vang thật lớn hố to lần nữa biến lớn xung quanh vết dạng không ngừng kéo dài trong hầm h ổ bá thiên hai tay gãy xương lục thiếu lâm dạng chân ở trên người hắn hai quyền đánh vào nó bộ mặt h ổ bá thiên trong nháy mắt mặt mũi bầm dập mắt n ổ i đ o n g đóm nhiều tham mạ ta có thể mệnh lệnh yêu tộc toàn bộ lui về yêu giới từ nay về sau cùng các n g ư ơ i n h â n tộc từng ly từng tý không đáng chung sống hòa bình ta còn có thể dẫn đầu yêu tộc giúp các người đánh o á n hồn tộc cùng thi tộc hồ bá thiên miệm mũi d ơ máu liên tục cầu xin th lục thiếu lâm lại làm một quyền đánh vào hồ bá thiên trên đầu lâu tay phải bóp lấy n ó cái cổ dưới chân một chút dẫn theo hồ bá thiên bay ra hố to hồn thí thiên cùng thi vô đạo bình thường đều ở nơi nào lục thiếu lâm một tay lấy hồ bá thiên đập xuống đất mở miệng hỏi chương ba trăm hai mươi lăm võ đế viên mãn chương ba trăm hai mươi lăm võ đế viên mãn hồn hồn thí thiên bình thường đều tại hồn sơn thi không đạo tại huyết thần động hồ bá thiên suy yếu đáp lại lục thiếu lâm lực quyền quá nặng dù là hắn thể chất cũng cực kỳ cường hãn y nguyên không chịu nổi lớn như thế lực lượng hồn sơn cùng huyết thần động đều ở đâu lục thiếu lâm hỏi tiếp đều ở trên trời nguyên thượng giới hồn sơn tại yêu ma lãnh địa nhất phương bắc huyết thần động tại nhất phương tây h ổ bá thiên trả lời minh bạch có cái gì di ngôn sao lục thiếu lâm đột nhiên dội ra hai tay bắt lấy h ổ bá thiên đầu lâu đừng đừng giết ta ta có thể làm người hầu của ngươi yêu giới tam đại mỹ nhân ta cũng có thể là chủ nhân ngươi bắt đến còn có ta yêu đế c u n g bên trong có vô số vàng bạc thiên tài địa bảo đều cho chủ nhân ngươi h ổ bá thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi gấp giọng nói ra giết đồ vật của ngươi cũng là ta lục t i ế u lâm nết miệng cười một tiếng hai tay đột nhiên bạo lực dang dác một tiếng h ổ bá thiên đầu lâu trực tiếp xoay tròn 720 độ biểu lộ sợ hãi chết không nhắm mắt cũng chính là h ổ bá thiên l ụ c thân cường hãn đầu lâu mới không có bị bẻ xuống nhìn xem hai mắt trừng trừng h ổ bá thiên lục thiếu lâm lấy tay từ hệ thống không gian xuất ra chiếu gan tay trái hao ở h ổ bá thiên tóc tay phải khé động đao quan g chấp liên tục ba đao đem h ổ bá thiên đầu lâu chặt xuống tới máu tươi trong nháy mắt phun ra nhuộn đỏ xung quanh vài trăm mét mặt đất đem trường đao cùng đầu lâu bỏ vào hệ thống không gian lục t i ế u lâm d ư ớ chân một chút nhất phi trùng thiên cực tốc phóng tới rắn độc bộ tộc bộ lạc tại h ổ bá thiên tử vong một khắc tại phía xa thiên nguyên thượng giới hồn sơn cùng huyết thần động hồn thí thiên cùng thi vô đạo đồng thời biến sắc ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn đều có được r i ê n g phần mình linh hồn tín vật một phương tử vong một phương khác lập tức liền sẽ có cảm giác thi vô đạo trong nháy mắt hóa thành một đạo t h i ể m điện xông ra huyết thần động thẳng đến hồn sơn mà đi tam đại trong yêu ma hắn cùng h ổ bá thiên đều là đế cấp trung kỳ chỉ có hồn thí thiên chính là đế cấp viên mãn cho nên có việc đều là tiến về hồn sơn thương nghị mười sáu yêu giới lục t i ế u lâm bay tới g i n độc bộ lạc trên không cũng không nói nhảm trực tiếp chính là đấm ra một cường đại chân không sóng xung kích quét sạch phía dưới mặt đất trong lúc tháng o qua phía dưới mặt đất liền xuất hiện m ộ ư ơ i km đường k í n h hô to tất cả r ắ n độc bộ lạc yêu tộc đều vẫn mệnh lấy lục thiếu lâm thực lực hôm nay hoàng cấp cường giả với hắn mà nói cũng chính là lớn một chút sâu kiến thời gian một ngày lục thiếu lâm một quyền một cái bộ lạc trọn vẹn tiêu diện tám chín cái yêu tộc cường chiến bộ lạc lấy tốc độ của hắn bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa căn bản là không thu được bất cứ tin tức gì hắn chỉ cần vừa đi chính là toàn diện đến đang lúc hoàng hôn lục thiếu lâm mới ngừng lại hướng về yêu đế cung bay đi hắn đã hỏi thăm rõ ràng yêu đ một đường hướng đông lục thiếu lâm đạp thiên bức không ngừng phát động không trung liền nhìn không thấy thân ảnh của hắn thời gian uống cạn trung t r à lục thiếu lâm đã đến yêu đế cung trên không toàn bộ yêu đế cung vàng son lộng lẫy lớn nhỏ cung điện vô số lục thiếu lâm lời nhác chậm trễ thời gian trực tiếp phát động thánh hồn quyết đặc hiệu mê hoặc tâm thần đem toàn bộ yêu đế cung tất cả yêu tộc tất cả đều mê hoặc mê hoặc hoàn tất lục thiếu lâm chậm rãi đáp xuống lớn nhất cung điện trước đó phất tay chiêu tới một vị hộ tộc yêu hoàng hỏi rõ ràng thiên tài địa bảo chỗ cất giữ vị trí lục thiếu lâm tâm thần khé động toàn bộ yêu đế cung lục thiếu lâm cất bước tiến lên hoàn toàn không nhìn trên đường đi tàn sát cảnh tượng đi tới một tòa khố phòng trước đó nhìn xem khố phòng nặng nề g h cửa đá lục thiếu lâm nhẹ nhàng một quyền khắc ở trên cửa đá khai sơn bắt cực quyền đặc hiệu phát động toàn bộ cửa đá trong nháy mắt bị chấn thành quả đấm lớn nhỏ hòn đá rơi là tà trên đất lục thiếu lâm cất bước đi vào khố phòng toàn bộ trong khố phòng tràn đầy khung sắt trên kệ đổ đầy các loại hộp ngọc ngọc thạch cái dương nhìn xem đầy k ố phòng thiên tài địa bạo lục thiếu lâm k h ỏ miệng hơi vệm có nhiều như vậy thiên tài địa bạo chính mình hoàn toàn có thể đại thang một đợt gọi ra bảng hệ thống chỉ gặp mặt trên bảng nguyên điểm một cột diễn đi tám chín cái cường chiến bộ lạc mỗi cái bộ lạc đều cung cấp hơn mười vạn nguyên điểm lục thiếu lâm hồn lực quét ngang mà ra toàn bộ yêu đế cùng tất cả yêu tộc toàn bộ tử vong trừ thi thể khắp nơi bên ngoài không có một cái nào còn sống yêu tộc xác định an toàn lục thiếu lâm đi đến khố phòng chính giữa chỗ ngồi xuống bắt đầu điên cuồng lớn thêm điểm thánh hồn quyết trực tiếp thêm đến đ ầ y tầng tầng thứ chín lực thần quyết thêm đến đẩy tầng tầng thứ chín chu tước dục hỏa quyết đẩy tầng tầng thứ chín lực thần quyết cùng long tượng kim thân công dung hợp chu tước dục hỏa quyết cùng đại nhật phần thiên quyết dung hợp nam trọn vẹn qua một đêm lục thiếu lâm mới thêm điểm hoàn thành. Toàn bộ khố phòng tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ tiêu tất. bảo hào hoàn phòng bộ bộ khố cả điệu lúc này lục thiếu lâm đã đạt võ đế viên mãn bảng hệ thống là t í n h danh lục thiếu lâm nguyên điểm ba trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm tám mươi tám cảnh giới võ đạo võ đế viên mãn hồn đế viên mãn linh hồn cường độ chín có thể tiếp nhận chín thành quy tắc chi lực công pháp thành cấp thượng phẩm chu tước diệt thế quyết đầy tầng đặc hiệu tịnh thế thánh diễm chu tước p h á p tướng t à độc bất sông thành cấp hạ phẩm thánh hồn quyết đầy tầng đặc hiệu linh hồn thăng hoa cường hóa nhục thân cách không ngự vật mê hoặc tâm linh thành cấp hạ phẩm kim cương lực thần quyết đầy tầng đặc hiệu hồng hoàng chi lực bất phôi kim thân pháp tướng chân thân lang không hư độ thần cấp hạ phẩm thiên quy trường sinh quyết đầy tầng đặc hiệu hoàn mỹ liếp tức diên thọ sáu trăm siêu tốc tự lành gãy chi tái sinh niết g h bản c h ú n g sinh thần cấp hạ phẩm thần thánh đấu khí đầy tầng đặc hiệu thần thánh t ị n h hóa đấu khí bộc phát võ kỹ thần cấp trung phẩm luyện thần quyết viên mãn đặc hiệu luyện thần thần cấp hạ phẩm luyện hồn quyết viên mãn đặc hiệu thuần hóa linh hồn thần cấp hạ phẩm chém phong đao quyết viên mãn đặc hiệu t h u n hóa l i h h ồ thần cấp thượng phẩm đạp tiên bước viên mãn đặc hiệu tuyệt nhanh bay vọ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 cho dù là bình thường trạng thái cũng có ba mươi ộ t n h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn ước tấn lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng dưới chân một chút vay một tiếng xuyên thấu khấu p h ò n g bay thẳng yêu dưới đường hầm hư không hắn đã đ ạ t võ đế viên mãn là thời điểm là làm nhã cầm báo thủ vì tất cả chết tại yêu ma trong tay đồng tộc báo thủ hắn lục thiếu lâm sẽ đánh nổ hết thảy chết đ ể diệt tuyệt tất cả yêu ma còn thế gian một cái thái bình ba chương ba trăm hai mươi sáu hôm nay một chết chương ba trăm hai mươi sáu hôm nay một chết một lát sau lục thiếu lâm liền đến yêu dưới đường hầm hư không lúc này đường hầm hư không chỗ có bảy tám danh yêu hoàng đ ó n giữ hồ bá thiên trở về yêu giới đường hầm hư không chỗ phòng ngự tự nhiên cũng liền tăng cường lục thiếu lâm đã biến thành bình thường trạng thái thân hình nói lên s á t na đến tám tên yêu hoàng trước mặt đơn trưởng quét ngang mà ra hô một tiếng chân không khí nhận quét ngang phía trước tám tên yêu hoàng ngay cả phản ứng đều không kịp trong nháy mắt liền bị tắt thành hai nửa máu tươi tràn ngập bầu trời nhìn cũng không nhìn rơi xuống dưới mười sáu đoạn thi thể lục thiếu lâm một đầu đâm vào đường hầm hư không mười sáu trước mắt trở nên hoảng hốt lục t i ế u lâm về tới thiên nguyên t h ừ giới lúc này đường hầm hư không chỗ vẫn như c ũ là cái kêu bốn tên thủ vệ yêu hoàng t â n người là nhân tộc ngươi làm sao lại từ yêu giới đi ra một tên hổ yêu trừng mắt nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt tràn đầy nghi hoặc lục thiếu lâm một câu đều chẳng muốn nói đưa tay chính là ba quyền không trung xuất hiện ba đạo chân không trùng kích s ó n g quyền đem trừ hổ yêu bên ngoài mặt khác ba tên yêu hoàng trong nháy mắt đánh nổ sau đó lục thiếu lâm thân hình l ó i lên trong nháy mắt đến hổ yêu bên người bàn tay đặt tại hổ yêu trên trán hỏi ngươi cái gì đáp cái gì không cần nói nhảm không phải vậy kết quả của ngươi không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu lục t i ế u lâm lạnh lùng nhìn xem hổ yêu nhàn nhạc mở miệc là là lớn đại nhân xin hỏi hổ yêu toàn thân cứng ác, động cũng không dám động mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hắn hiểu được tên nhân loại này tuyệt đối là đế cấp t ư n g giả chính mình không có chút nào năng lực phản kháng hồn sơn ở đâu lục thiếu lâm trực tiếp hỏi tại yêu ma lãnh địa ở giữa nhất địa phương hồ yêu vội vàng trả lời ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bàn tay có chút nhấn một cái vành một tiếng hồ yêu đầu lâu như là dưa hấu bình thường nộ tung đỏ trắng tứ phía tung tói bay lục thiếu lâm bàn tay toát ra tình thế thánh diễm đem huyết dịch róc đốt cháy không còn dưới chân một chút bay thẳng yêu ma trong lãnh địa ở giữa vị trí hồn sơn hắn có thể khẳng định hồ yêu không có nói lá hắn kỳ thật có thể trực tiếp mê hoặc hổ yêu chỉ bất quá vừa rồi nhất thời quên chính mình mê hoặc tâm thần năng lực không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền bay đến yêu ma trong lánh địa ở giữa hồn sơn chỗ toàn bộ hồn sơn toàn thân đen kịt tản ra vô tận âm khí đến không hết toán hồn vây quanh hồn sơn trên dưới bay múa cái này mẹ nhà hắn chính là một tòa q u ỷ sơn thật mẹ nhà hắn hồn sơn lục thiếu lâm nhìn về phía đỉnh núi đỉnh núi có một cái cực lớn do vật liệu đá màu đen kiến tạo đại điện đại điện tản ra màu đỏ đen đu quang làm cho cả hồn sơn càng lộ vẻ âm trầm lục thiếu lâm đang định biến th trực tiếp dừng ở lục thiếu lâm mười mét bên ngoài ngươi là lục thiếu lâm người mặc trường b à o màu đen sắc mặt â m lãnh hồn thí thiên nhìn xem lục thiếu lâm hỏi không sai lục thiếu lâm nhàn nhạt gật đầu không nghĩ tới ngươi thế mà đến võ đế chi cảnh hồ ba thiên là ngươi dết hồn thí thiên hơi m e o mắt ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm ngươi có thể nghĩ đến ngươi hôm nay muốn chết sao lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng c u ầ n vào ba ta cùng hồn đế liên thủ đừng nói là ngươi chính là võ đế cảnh giới viên mãn thương diễm đều muốn chạy chối chết vô tri tiểu nhi nếu đã tới vậy cũng chớ đi hồn thí tiên bên cạnh một thân kim giáp thi vô đạo buồn bực thanh â m quát nói xong thân hình đột nhiên bế lớn hóa thành trăm mét độ cao đầy mắt sát khí phóng tới lục thiếu lâm a lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng trực tiếp phát động pháp tướng chân thân nhậm p a đầu khí bộc phát cường hóa nhục thân nắm chặt lại quyền một mặt sát khí nhìn xem cực tốc tới gần thi vô đạo chương ba trăm hai mươi bảy thi đế vẫn mệnh chương ba trăm hai mươi bảy thi đế vẫn mệnh khai sơn bắt cực quần y ba tại thi vô đạo tới gần lục thiếu lâm trong nháy mắt lục thiếu lâm quát to một tiếng cồn mánh một quyền đánh vào thi vô đạo trước ngực v a n một tiếng thi vô đạo bị một quyền đánh b như là sao băng vọt tới hồn sơn ở m ba cường đại chân không sóng s u n g kích đánh vào hồn sơn phía trên toàn bộ hồn sơn trong nháy mắt bị vanh sập núi đá văng khắp nơi thi vô đạo trực tiếp bị trôn ở dưới núi đá ân lục thiếu lâm n h ữ n g mày lấy hắn bây giờ lực lượng tăng thêm khai sơn bắt cực quyền đặc hiệu thi vô đạo hẳn là bị đánh nát ấy làm sao lại còn bảo lưu lấy thân thể hoàn chỉnh lợi hại không hổ là luyện thể võ đế nguyên quy tắc của lực lượng đã đạt tới tám chín thành đi đáng tiếc thi đế tu luyện chính là kim chi quy tắc toàn bộ thân thể như là kim cương bình thường không chỉ có không thể phá vỡ còn cực kỳ tính bền dẻo vừa dứt lời một tiếng vang thật lớn chuyển ra chỉ gặp thi vô đạo sông phán núi đá thân hình loại lên bay đến hồn thí thiên bên cạnh hai mắt thần hàm kiêng kỵ nhìn xem lục thiếu lâm lục thiếu lâm ba hồn thí thiên đột nhiên quắt to một tiếng hai mắt hóa thành vòng xoáy hình dạng lục thiếu lâm nhìn về phía hồn thí thiên ánh mắt không có biến hóa chút nào lông mày níu lại gọi ra ra làm gì làm sao có thể ba hồn thí thiên nghẹn nào kêu to hắn tu luyện linh hồn quy tắc thi triển bí pháp mê hồn chính là thương đế thương diễm đều sẽ có một lát thất thần làm sao cái này lục thiếu lâm không phản ứng chút nào trực tiếp treo ở trên trường đao hồ đâm hồn thí thiên một tiếng q u á t lạnh vô hình ba động đánh út về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm cảm giác trong nao đau xót như là một cây gai độc cắm vào trong óc ta thao người a lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt vằn b ệ n h t i ê u máu trường đao mang theo thi vô đạo đánh tới hướng hồn thí thiên hồn thí thiên thân ảnh lại là tung bay né tránh trường đao mẹ nhà hắn đã ngươi muốn chết trước lao tử liền thành toàn ngươi lục thiếu lâm nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ ôm lưỡi đao thi vô đạo trong mắt tràn đầy sắc khí tâm thần khẽ động lục thiếu lâm trực tiếp đem chiếu gan thu nhập hệ hai tay ô quyền châm lửa thiêu tiên một quyền đập vào thi vô đạo trên đỉnh đầu bay một tiếng vang thật lớn thi vô đạo đầu lâu bị nện tiến lồng ngực thân thể cực tốc rơi xuống bay n một tiếng đem mặt đất ném ra một nhân hình hố to sâu không thấy đáy lục thiếu lâm đ ạ p tiên bước liên tục phát động như chấp giật xông vào trong hố sâu xông vào hố sâu chỉ gặp thi vô đạo chính đem đầu lâu của mình từ lồng ngực rút ra không có một k i a t h ư ơ n g t h ế chết lục thiếu lâm một quyền đánh vào thi vô đạo trên đầu lâu thi vô đạo đầu lâu đột nhiên biến hình lại cực tốc khôi phục bình thường chết. chết chết ba lục thiếu lâm dạng chân tại thi vô đạo trên thân song quyền không ngừng bành ra từ không trung nhìn lại hố sâu không ngừng mở rộng lấy hố sâu làm trung tâm mặt đất như là gợn sóng bình thường không ngừng chập trùng ha ha ha ta đem toàn thân đã luyện thành kim cương ngươi bằng man lực là g i ế t không chết ta c h ọ n vẹn đánh trên trang quyền lục thiếu lâm giới thân thi vô đạo vẫn không có tử vong ngược lại phát ra cười lạnh một tiếng có đúng không ngươi cho rằng lão tử cũng sẽ chỉ man lực lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng hắn nhưng là đem chu tước phần thiên quyết tu luyện đến đời tầng chu tước phần thiên quyết tu luyện là hỏa chi quy tắc nói cách h ắ n nắm giữ chín thành hỏa chi quy tắc ha ha ha ha ngươi là muốn nói ngươi còn nắm giữ loại thứ hai quy tắc sao? Các ngươi khi n g vô đạo sắc mặt a kịch biến loại thân thể không bị khống chế tuân ra đạo đạo khắc khí trong chốc lát liền bị tỉnh hóa sạch sẽ làm sao có thể làm sao có thể hỏa chi quy tắc ngươi làm sao lại nắm giữ hai loại quy tắc hồn đế hồn đế ba thi vô đạo mắt lộ sợ hãi khàn giọng giống to ra sức dãy rủa mới vừa tiến vào hố sâu hồn thí thiên trong nháy mắt lui ra ngoài đầy mắt kiêng kỵ nhìn qua lục thiếu lâm bóng lưng hắn mặc dù miễn dịch vật lý công kích nhưng hắn làm i ễ n dịch không được hỏa diễm công kích cái này lục thiếu lâm linh hồn cường đại như thế chính mình không nhất định hao tổn q u a hắn nghĩ tới đây hồn thí thiên thân hình khai động cũng không quay đầu lại hướng về hồn giới bay đi sợ lục thiếu lâm nhìn xem không ngừng dãy rủa thi vô đạo mỉm cười lấy hắn khí lực thi vô đạo điểm ấy lực lượng chính là kiến càng lạy tây hồn, hồn đế cứu ta ba thi vô đạo tiếp tục hô to tha mạng thà ta một mạng m thi vô đạo một mặt sợ h ã i bắt đầu cầu xin tha thứ ngươi không phải mới vừa rất phách lối thôi vẫn không giết được ngươi cho lão tử c h ế t ba lục thiếu lâm một quyền đánh vào thi vô đạo trong miệng tình thế liệt diễm trong nháy mắt tràn vào nó thể nội nô nô ô ô ba thi vô đạo hai mắt trở lên đầu lâu không chết đậu theo cuối cùng một tia hắc khí bị tỉnh hóa hoàn tất thi vô đạo triệt để đã mất đi khí t ứ c chết không nhắm mắt lưu lại một bộ màu vàng bên ngoài thân đã hòa tan thi thể lục thiếu lâm rơi chân một chút trong nháy mắt bay ra hô sâu đi vào giữa không trùng hồn lực quét ngang mà ra không có phát hiện hồn thí thiên thân ảnh chạnh ò a thượng ch lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng lần nữa trở lại hồ sâu nhìn trên mặt đất màu vàng thi thể cái này đều là thi vô đạo nhiều năm tu luyện kim chi quy tắc tinh hoa lục thiếu lâm linh cơ khé động móc ra chiếu gan lần nữa phát động tịnh thế liệt diễm hắn muốn đem thi vô đạo lưu lại kim loại tinh hoa dung hợp tiến chiếu gan bên trong thời gian uống cạn trung t r à lục thiếu lâm đem tất cả kim loại tinh hoa dung thành một đoàn lấp l ó e kim quang chất lỏng đem chiếu gan tới gần kim dịch kim dịch chậm rãi thẩm thấu tiến trong đao trong nháy mắt tất cả kim dịch liền dung nhập trong đao trước đó cùng hồ bá thiên đối anh lúc hư hao lưới đao không chỉ có như vậy đao trọng lượng cũng tăng lên gấp mười lần đạt đến hai triệu cân hài lòng huy vũ mấy lần chiếu gan lục thiếu lâm bay ra hố sâu hướng về yêu giới đường hầm hư không phóng đi hắn quyên đem h ổ bá thiên thi thể cùng vũ khí dọn dẹp một chút cái này đều là bà bối trở lại yêu giới lục thiếu lâm đem h ổ bá thiên ra h ổ lộ t bỏ h ổ gân rút ra để vào hệ thống không gian lại đem h ổ bá thiên sứ dùng cự phủ tìm tới hòa tan sau dung hợp tiến vào chiếu gan dung hợp h ổ bá thiên cự phủ chiếu gan lần nữa tăng lên trọng lượng đạt đến ba triệu cân đồng thời lưỡi đao biến thành đỏ nhặt tri sắc xem xét chính là một thanh đồ đao hoàn thành dung hợp, dung lục thiếu lâm bay thẳng ra yêu giới bắt đầu tiến về hồ n giới hắn trăm phần trăm khẳng định hồn thí tiên sẽ trốn hướng hồn giới hiện tại yêu ma tam đế chính mình diệt h a i chỉ cần hắn không ngốc liền sẽ không lại đợi ở trên trời nguyên thượng giới sẽ trở lại chính mình đại bản doanh hồn giới dù sao hắn như lại đợi ở trên trời nguyên thượng giới hẳn phải chết không nghi ngờ thương đế bạch đế tử đế ba người liền vẫn có thể vây giết hắn đến hồn giới đường hầm hư không lục thiếu lâm m ỉ m cười đánh chết hồn thí tiên chính mình liền muốn nghĩ biện pháp trở về đại hạ thế giới lúc trước phá hủy thiên nguyên thượng giới tiến về đại hạ thế giới đường hầ Thanh yêu ma. lúc này hồn giới đường hầm hư không chốt n r đại hạ tràn h Nhìn chút giới. một ư ớ g trắng c tại vẫn đầy i ngủ, đ ván hồn gặp lục thiếu lâm đi ra vô số xong oán độc con mắt chăm chú nhìn hắn lục thiếu lâm mặt không đổi sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tất cả hoán hồn gần phía trước hoán hồn tu vi cao nhất có hơn mười người hoàng cấp hoán hồn lục thiếu lâm ta đã lui ra thiên nguyên thượng giới thậm chí đem hồn sơn tất cả hoán hồn đều dẫn tới hồn giới hẳn là ngươi thật muốn đấu cái ngươi chết ta sống đang lúc lục thiếu lâm muốn động thủ thời điểm một đạo thanh em âm lánh vang vọng bầu trời là hồn đế hồn thí thiên theo thanh em rơi xuống hoán hồn bọn họ cùng nhau nhường ra một đầu thông đạo hồn thí thiên chậm rãi bay tới phía trước nhất hai mắt nhìn về phía lục thiếu lâm ngươi cho rằng ngươi rời khỏi thiên nguyên t ư ợ n g giới liền x các ngươi tàn sát bao nhiêu nhân tộc nợ máu phải trả bằng máu ta nói qua ngươi hôm nay muốn chết tất cả yêu ma đều phải chết ba lục thiếu lâm nhìn về phía hồn t h í thi ê n trong mắt bao hàm sát khí thanh â m vô cùng bằng lánh là ngươi bước ta ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hồn hồn trong nháy mắt tất cả h á n hồn nao nhao tràn vào trong cơ thể hắn hồn thi thiên hồn thể điền cùng tăng vọt năm trăm linh tám trăm l i n thằng đến dung nhập xong tất cả h á n hồn hồn thi thiên hồn thể đạt đến ngàn mét độ a o ba lục thiếu lâm hiện tại ngươi còn muốn chạy cũng đi không được hồn thí thiên c ú i đầu nhìn về phía lục thiếu lâm hai cái con mắt đỏ ngầu như là hai cái màu đỏ như máu mặt trời nhỏ a ngươi cho rằng người biến lớn l a o tử liền sẽ sợ áp xúc mới là tinh hoa cho lão tử chết lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động nhập ma đầu khí bộc phát cường hóa nhục thân dưới chân một chút đạp thiên bước phát động một bước đến hồn thí thiên đỉnh đầu tay phải chiếu gan trải rộng tịnh thế liệt diễm cồn u g bổ xuống bí kỹ trói buộc hồn thí thiên quát lạnh một tiếng hồn lực tuân hướng chừng nào vốn đã đến hồn thí thiên đỉnh đầu chiếu gan như là lâm vào vũng bùn tốc độ sát na trở nên chậm mẹ nhà hắn lục thiếu lâm tay phải điên tay trái trường thương mãnh liệt đâm hồn thí thiên bộ mặt hồn thí thiên thân hình tung bay né tránh trường thương hai tay khé động c h ắ p tay trước ngực chụp về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đạp thiên bước phát động vừa xài bước ra phạm vi công kích tay trái pháp tướng trường thương hóa thành liệt diễm chui vào chiếu gan phía trên vốn dĩ bao t r ù n liệt diễm chiếu gan đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt hóa thành dài trăm thước h ỏ a diễm trường đao lục thiếu lâm hai tay cầm đao chém phong đao quyết phát động kim quan l o ạ lên một đao đem hồn thí thiên đầu lâu chém thành hai khúc màu xám âm khí tuôn trào ra bị liệt diễm cực tốc tốc tịnh hóa h huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú về phía lục t i ế u lâm trong nháy mắt phát động bí ký hồn đâm lục t i ế u lâm trong đầu đau xót tâm hỏa nổi lên hai mắt trải rộng t â m máu trong tay dài trăm thước đao không ngừng đánh rớt hồn thí thiên phát động bí ký trói buộc muốn không chế lại lục t i ế u lâm trường đao trong tay nhưng hai tay cầm đao đã tiến vào trạng thái c u ồ n g bạo lục t i ế u lâm hoàn toàn không thấy trói buộc trường đao không ngừng chém vào hồn thí thiên hồn thể phía trên mắt thấy trói buộc không có tác dụng hồn thí thiên bắt đầu không ngừng phát động hồn、đâm. hai người lâm vào cường hãn linh hồn hoàn toàn không sợ hồn đâm không ngừng bổ về phía hồn thí thiên. hồn thí thiên cũng cho là mình bây giờ hồn thể cường đại không sợ một chút âm khí tịnh hóa không ngừng phát động hồn đâm cùng lợi trào công kích cái này một hao tổn chính là một ngày một đêm ba sáng sớm hôm sau lục thiếu lâm hai mắt đã hóa thành một mảnh huyết sắc hoàn toàn nhìn không thấy con ngươi màu đen trong tay chiếu gan bên trên liệt diễm cũng trở nên cực kỳ mỏng manh hồn thí thiên cũng không tốt hơn hồn thể từ ngàn mét biến thành trăm mét lại đã có chút trong suốt trong lúc đó hồn thí thiên nhiều lần muốn chạy trốn nhưng luận tốc độ hắn căn bản không bỏ rơi được có được đạp thiên bức lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm ngươi thật muốn đồng quy vụ tận hồn thí thiên mở miệng g ầ m thét trong mắt tẩn hàm một tia e ngại cái này lục thiếu lâm chính là một người điên thế mà hoàn toàn không để ý tự thân tính mệnh cùng chính mình đánh một ngày một đêm đồng quy v u tận n g ư ơ i có tư cách cùng ta đồng quy v u tận lao tử lúc đầu dự định để cho ngươi hôn q u a chết không nghĩ tới để cho ngươi sống đến hôm nay lục thiếu lâm trường đao trong tay không ngừng huyết hồng con mắt nhìn về phía hồn thí thiên lục thiếu lâm làm gì như vậy những người đã chết kia tộc cũng không phải thân nhân của ngươi ngươi thật muốn dựng vào chính mình quý giá tính mệnh làm ngươi không vì mình thiên chu địa diện ngươi thật không cân nhắc chính mình hồn thí thiên ngữ khí chầm dần nhẹ nhàng nói ra a ngũ xuẩn người không vì mình trời chu đất diệt có ý tứ là người không tu vi chính mình thiên địa đều sẽ diệt ngươi những n à y nhân tộc s á c thực không phải thân nhân của ta nhưng bọn hắn là của ta đồng bào bọn hắn cùng ta c h ả y một dạng máu ngươi không có máu tự nhiên không hiểu huống hồ ngươi có thể giết chết lao tử sao lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng ngươi thật muốn không chết không thôi hồn thí thiên mắt lộ điên của ngươi sẽ chết lao tử sẽ không lục thiếu lâm điên c u ồ n g xuất đao vậy liền cùng chết đi là ngươi bước ta bí ký hồn mai tám ba hồn thí thiên hồn thể đột nhiên co g ụ c lại hóa thành tối sầm viên cầu màu đỏ viên cầu lói lên sắt na đến lục t i ế u lâm trước mặt lục thiếu lâm giật mình trong tay chiếu gan bủ về phía viên cầu viên cầu lại là loay lên trực tiếp chui vào lục thiếu lâm trong đầu ẩm vang bạo tạc lục thiếu lâm thân hình trong nháy mắt đứng im trong mắt chậm rãi mất đi q u a n t r ạ c h trong óc lục thiếu lâm linh hồn đã phá toái phải chết sao lục thiếu lâm nhớ kỹ ngươi tuyên thệ tử tuyên thệ tử ta tuyên thệ mười hai bảo vệ nhân dân chín lục thi chủ còn nhớ được ngươi hoành nguyện hoành nguyện nếu có cái tiêu kiên quyết n g ồ i lên che chở trí lực liền đáng thanh nhân gian này yêu ma ta không thể chết lao tử không thể chết ba bảo vệ nhân dân đáng thanh yêu ma bảo vệ nhân dân đặng thanh yêu ma lục thiếu lâm trong mắt sáng lên ánh sáng n h ạ t nhưng chỉ có thể từ trong mắt nhìn ra một cỗ chấp nghiệm không có chút nào lý trí như đồng hành thi đi thịt bảo vệ nhân dân đặng thanh yêu ma lục thiếu lâm tự lẩm bẩm dưới chân một chút xông về phía trước m ư ờ i chín ba ngày sau toàn bộ hồn giới oán hồn đều bị lục thiếu lâm đánh g i ế t từ đầu đến cuối nhớ tới bảo vệ nhân dân đặng thanh yêu ma lục thiếu lâm về tới hồn giới đường hầm hư không chỗ dưới chân một chút lục thiếu lâm xông vào đường hầm hư không trở lại thiên nguyên t h giới lục thiếu lâm dẫn theo chiếu gan bắt đầu tìm kiếm lên yêu ma ha ha, ha, ha. quy ra rốt cuộc hóa hình lục thiếu lâm quy ra hóa hình ngươi nhìn quy ra xoáy không đẹp trai trắng rùa thanh â m từ lục thiếu lâm ngược chuyển đến vừa dứt lời một cái tiểu trọc đầu liền từ lục thiếu lâm trong cổ á o trôi ra mặt mũi tràn đầy đắc ý lục thiếu lâm không phản ứng chút nào cho ăn lục thiếu lâm có phải hay không quy ra so ngươi đẹp trai tất cả ngươi ghen ghét quy ra trắng rùa bỏ ra cổ á o ngồi xuống lục thiếu lâm đầu vai chỉ gặp trắng rùa hóa hình thành một ba tuổi bộ dáng mập mạp tiểu tử đầu chọc bóng lưỡng toàn thân tròn vo lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm ba trắng rùa đạp chân mập nhỏ đứng lên, lên tiếng có lẽ là thanh em đủ lớn lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía trắng rùa tràn ngập sát khí hai mắt nhìn trắng quy đầu ra tê dần lục lục thiếu lâm ta chính là giống lên hai cuống họng về sau ta cũng không tiếp tục sừng quy ra trắng rùa sưu một chút tiến vào lục thiếu lâm trong ngực lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn về phía trước tiếp tục tìm kiếm yêu ma sau một lúc lâu trắng rùa mới nô ra đầu t r ọ c nhìn xem lục thiếu lâm tràn ngập sát khí nhưng đôi mắt vô thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tình huống như thế nào lục thiếu lâm trắng rùa nhẹ giọng hô lục thiếu lâm ta là người quy ra trắng rùa nhanh chóng nói ra nói xong đột nhiên lùi về cổ áo ân. Không có phản ứng. Mấy giây Bảo Hộ Biện Pháp. ba t r ắ ngày r thời ra t n gian đại Trắng lục thiếu lâm đem thiên nguyên thượng giới yêu ma lãnh địa toàn bộ vòng vo một lần gặp gặp tất cả yêu ma đều đánh rết trong lúc đó lục thiếu lâm còn tiến nhậm t h i giới lấy thực lực cường đại đem toàn bộ thi giới cày một lần đem thi giới tất cả cương thi toàn bộ đánh chết bạch d u a nhìn chính là trận mắt hốc mồm hắn không nghĩ tới hắn ngủ say trong khoảng thời gian này lục thiếu lâm thực lực thế mà tiến bộ đến trình độ như vậy một q u y ề n xuống dưới mặt đất chính là một cái vạn mét hô sâu giữa trưa khắp nơi du đãng lục thiếu lâm đi tới ngự ma t r ư ớ c quan tràn ngập sát ý nhưng cặp mắt vô thần nhìn thoáng qua to lớn h ù n g quan không có phát giác được mảy may yêu ma khí tức lục thiếu lâm quay người bay về phía chỗ hắn ngự ma đóng lại tam đại tông môn đệ tử không ít đều nhận ra lục thiếu lâm đặc biệt là liệt diễm tông đệ tử biết lục thi nghi hoặc lục thiếu lâm làm sao lại đi tới ngự ma chức quan lập tức liền hướng cao tầng tiến hành b ẩ m báo lục thiếu lâm chẳng có mục đích tiếp tục du đãng một ngày lúc đêm khuya ba đạo nhân ảnh lần lượt tới gần lục thiếu lâm lục thiếu lâm huyết hồng hai mắt quét về phía ba người ba người chính là thương đế bạch đế cùng tử đế lục thiếu lâm tử đế ôn nu hô trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia lo lắng mặc cho hai đều có thể nhìn ra lục thiếu lâm trạng thái không đối tính mạng hắn khí tức mạnh nhưng lão phu lại không cảm ứng được khí tức linh hồn của hắn thương đế màu đỏ lông m ạ n vận thành một đoàn t r a n mối vẫn không có cách giải như linh hồn bạch đế mở miệng nói ra lục thiếu lâm quét ba người một chút quay đầu liền đi tại bọn hắn nhìn không thấy bảng hệ thống bên trên giờ phút này chính biểu hiện hàng chữ này ký chủ gặp trí mạng thương hại mở ra bảo hộ biện pháp dự tính bảo hộ số trời ba mươi bảy trời mà bảng hệ thống bên trên nguyên điểm số có hơn ba trăm bảy mươi vạn nói cách khác hệ thống bảo hộ lục thiếu lâm tổn hại linh hồn một ngày liền muốn tiêu hao một trăm linh nguyên điểm thương đại ca có thể có biện pháp gì tỉnh lại hắn t ừ thanh niên nhìn xem lục thiếu lâm đi xa bóng lưng nhẹ giọng hỏi không có cách nào ta đối với linh hồn nghiên cứu cũng không sâu trong yêu ma hồn đế ngược lại là t ì n h thông linh hồn quy tắc đúng rồi có phải hay không là hồn đế tổn thương lục tiểu tử thương diễm đột nhiên tỉnh ngộ rất có thể đoạn đường này chúng ta không có gặp phải một cái yêu ma nếu là lúc trước yêu ma tam đế đã qua tới bạch thủy lạnh trầm giọng nói ra thanh niên người đi theo lục tiểu tử ta cùng bạch lao đệ đi trong yêu ma tâm địa vực nhìn xem thương diễm cực tốc nói ra nói xong thân hình cái động phóng tới hồn sơn phương hướng bạch thủy lạnh cũng là hóa thành huyết ảnh bay hướng huyết thần động thử thanh niên váy g i i phiêu động đi theo lục thiếu lâm sau lưng lúc này lục thiếu lâm trong ngực bạch rùa mới thò đầu ra vừa rồi hắn không biết tới là địch hay bạn lập tức giải trừ hóa hình khôi phục bản thể tam đại võ đế tự nhiên là phát hiện bạch rùa nhưng đối với một con rùa đen bọn hắn tự nhiên là không thèm để ý chút nào cho là rùa đen này chỉ là lục thiếu lâm sùn vật thôi phát giác được bạch rùa ló đầu ra tử thanh niên nghĩ nghĩ sau tăng thêm tốc độ bay đến lục thiếu lâm phía trước hai mắt nhìn về phía bạch rùa trước tiền bối bạch rùa nuốt nước miếng một cái đối phương khí thế cường đại để hắn rất là khẩn trương nguyên lai、like、ngươi đã đến thông ngư kỳ chủ nhân ngươi vì sao biến thành bộ dáng như vậy tử thanh niên trong mắt lóe lên một vòng vui mừng gấp g ọ n g họ chủ nhân Ngài nói lục thiếu lâm. hắn không phải chủ nhân của ta chúng ta là đồng bạn bạch cổ rùa tí nhất ngạnh vội vàng giải thích hắn đường đường cách sông tiểu ba vương làm sao có thể cho người làm sùng vợt có đúng không cái kết lục thiếu lâm đã xảy ra chuyện gì tử thanh niên tiếp tục hỏi ta cũng không biết ta tỉnh ngủ sau lục thiếu lâm liền thành d ạ n g này ta kêu hắn vài ngày hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào bạch rùa thần sắc châm thấp mở miệng trả lời thì ra là thế chỉ có thể chờ đợi thương đại ca bọn hắn trở lại h ắ n nói t ử thanh niên hơi có chút thất vọng một người một rùa riêng phần mình trầm ặ c chờ đợi thương diễn bạch thủy lạnh hai người chương ba trăm ba mươi do xét tam giới chương ba trăm ba mươi do xếp tam giới đợi đ ử a n g à y bầu trời xa xa chuyển đến tiếng xẻ gió một đạo bóng người màu đỏ rực cực tốc tiếp cận thời gian trong n g á y mắt thân ảnh đã đến từ thanh niên trước mặt chính là thương diễm thương đại ca yêu ma bên kia ra sao tình huống từ thanh niên mở miệng hỏi ta một cái yêu ma cũng không có gặp phải hồn sơn cũng thay đổi thành một vùng phế tích ta sợ chúng mai phục liền không có tiến về hồn giới thương diễm nói ra có phải hay không là lục thiếu lâm cùng hồn đế đại chiến phá hủy hồn sơn hồn đế cũng là bị thương nặng trốn vào hồn giới từ thanh niên suy đoán nói có loại khả năng này các loại bạch lao đệ trở về thương diễm sờ lên màu đỏ sợi dâu hắn ở trên đường liền cân nhắc qua khả năng này hai người lần nữa đợi đứng lên không đầy một lát công phu nơi xa xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh màu trắng chính là bạch đế bạch thủy hàn bạch thủy hàn thân hình chớp liên tục mấy lần công phu đã đến trước mặt hai người n g ư ờ i bên kia thế nào thương diễm nhìn về phía bạch thủy hàn huyết thần đ ộ n bị hủy t h i trong giới tất cả cương thi cũng toàn bộ tử vong toàn bộ thi giới mặt đất tràn đầy hố to như là bị cày một lần bình thường bạch thủy hàn trong mắt y nguyên mang theo một tia r u n động hắn tiến vào thi giới lúc đều có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thể ngươi ti thương diễm nhíu màu lửa đỏ lông mày chính là vào xem nhìn ngươi nói có phải hay không là lục thiếu lâm làm bạch thủy hàn nhìn về phía trước lục thiếu lâm tiền bối ngài nói thế giới có phải hay không đ ầ y mặt đất đều là mộ bia quan tài thế giới bạch dua thăm dò hỏi ân ngươi con tiểu ô quy này lại có linh trí không sai chính là tất cả đều là mộ bia quan tài thế giới bạch thủy hàn nhẹ gật đầu đó chính là lục thiếu lâm làm hàn tiến vào thế giới kia sau liền bắt đầu công kích một quyền liền đem mặt đất quanh ra một cái hố to trọn vẹn đem tất cả mặt đất đánh một lần sau mới rời khỏi thế giới kia bạch dua cao giọng nói ra xem ra lục tiệu tử thật đến võ đế chi cảnh mà lại ít nhất cũng là võ đế trung kỳ không phải vậy thi vô đạo không thể nào để cho hắn đổ s á t tộc nhân của mình thương diễm trầm giọng nói rằng này chúng ta trước cùng đi hồn giới nhìn xem nhược hồn đế thật nhận lấy trọng thương chúng ta liền trực tiếp đem nó chém giết nếu là thi vô đạo cùng hồ bá thiên cũng tại hồn giới lời nói vẫn như cũng là hai ngươi c u ố n lấy thi vô đạo cùng hồ bá thiên ta ứng đối hồn đế thương diễm tiếp tục nói ân từ thanh niên cùng bạch thủy hàn trung điệp nhẹ gật đầu nhược hồn đế thật tụ thường đó chính là cơ hội cơ tốt bọn hắn chỉ cần giết hồn đế, lại từng cái đánh chết yêu đế cùng thi đế liền có thể giải quyết triệt để ngàn năm lâu yêu ma chi hoạn thương diễm vất tay phát ra một đạo chứa một tia tự thân khí tức hỏa diễm bám vào lục thiếu lâm phía sau tia này hỏa diễm hoàn toàn nội liễm không có chút nào làm bị thương lục thiếu lâm mảy may sau khi làm xong ba người nhất phi trùng tiên cực tốc bay về phía hồn giới bạch dua nhìn xem ba người bóng lưng rời đi quay đầu lại nhìn một chút lục thiếu lâm t i ê n lặng rút về lục thiếu lâm trong ngực một mươi sáu ngày thứ hai giờ ngọ ba đạo thân ảnh cực tốc tới gần lục thiếu lâm ba người đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh bọn hắn tại hồn giới không có phát hiện, một cái hồn, tại yêu, giới phát hiện yêu đế hổ ba thiên thi thể. nhìn i t h xem cái sắc không hồn bình thường lục thiếu lâm từ thanh niên đôi mắt đẹp có chút tức át nàng khó có thể tưởng tượng một người độc chiến yêu ma tam đế là như thế nào trắng cảnh một người là như thế nào giết sạch yêu giới thi giới hồn giới tam giới tất cả yêu ma nam nhân này vì nhân tộc bỏ ra tất cả dù là hiện tại đã không có linh hồn ký thức vẫn như cũ lấy còn sót lại chấp niệm đang thủ hộ n h â n tộc săn giết yêu ma đến tột cùng là như thế nào tín niệm mới có thể để cho hắn cố chấp như thế chương ba trăm ba mươi mốt hư ảnh chân linh chương ba trăm ba mươi mốt hư ảnh chân linh chúng ta là không phải đem thiếu lâm mang về không thể để cho hắn cứ như vậy màn trời chiếu đất từ thanh niên nhìn về phía thương diễm cùng bạch thủy hàn lục tiểu tử hiện tại không có chút nào t h ầ n t r í chúng ta nếu là cưỡng ép dẫn hắn trở về sợ rằng sẽ gặp công kích của hắn thương diễm có chút ngưng trọng nói hắn cơ bản có thể xác định lục thiếu lâm đến võ đế cảnh giới viên mã có thể thấy được hắn thực lực cưỡng hãn như nhận lục thiếu lâm công kích liền xem như hắn cũng không có năm chắc có thể tiếp được vậy phải làm thế nào từ thanh niên gấp giọng hỏi tạm thời không có cách nào chúng ta có thể điều động đệ tử tới theo hắn có bất kỳ tình huống liền lập tức cho chúng ta biết thương diễm trả lời ba vị tiền bối không biết có thể có tiến về đại hạ thế giới đường hầm hư không ta từng tại đại hạ thế giới gặp qua một đ ấ u cự quy nó nói nó là lòng c h i lục tử nói không chừng nó liền có thể cứu lục thiếu lâm trắng r ù a thò đầu ra nói ra đại hạ thế giới các ngươi nghe nói qua sao thương diễm bay đầu nhìn về phía tử thanh niên cùng bạch thủy hàn chúng ta nắm giữ đường hầm hư không không có tiến về đại hạ thế giới tử thanh niên trả lời nàng quanh năm đóng giữ hư không đ ả o tự nhiên rõ ràng tất cả thông đạo chỗ thông hướng thế giới y ê u ma bên này đường hầm hư không ta biết cũng không có tiến về đại hạ thế giới bạch thủy hàn lắc đầu tiểu ô quy ngươi xác định cái tia cự quy có thể cứu lục tiểu tử có phải hay không là tu vi ngươi quá thấp mới phát giác được thực lực đối phương cường hãn thương diễm nghi ngờ nói không biết ta có thể tới lục t i ế u lâm bên người chính là cự quy rút một tay nó vung lên móng đuất ta liền rời đi đại hạ thế giới đi tới thiên nguyên thượng、giới. trắng rùa kiên định lắc đầu nếu như ngươi nói là sự thật vậy đối phương thực lực xa xa muốn vượt qua chúng ta nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thương diễm túc tiếng nói thương đại ca hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì cũng không biết thiếu lâm có thể kiên trì bao lâu không bằng nhanh đi về để các đệ tử tìm kiếm cự quy tung tích cự quy lại có thể đi hướng đại hạ thế giới nói không chừng cũng sẽ đến mặt khác tiểu thế giới từ thanh niên đưa ra đề nghị ân chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh thương diễm nhẹ gật đầu ba người nhất phi trung tiên hướng về cựu châu mà đi mười sáu t r ớ c mắt đã vượt qua ba mươi sáu ngày hôm nay là lục t i ế u lâm thụ hệ thống bảo vệ ngày cuối cùng trên bảng nguyên đ i ể m đã còn thừa không có mấy dơ ngọ lục thiếu lâm đỉnh lấy thái dương tiếp tục du đãng dù là hiện tại toàn bộ thiên nguyên thượng giới cũng không tìm tới mấy cái yêu ma lục thiếu lâm hay là tại tiếp tục tìm kiếm tại lục thiếu lâm sau lưng không minh b ỏ n h ậ t bản hai yên lặng đi theo hai người bọn họ tại biết lục thiếu lâm tin tức sau liền lập tức đi tới yêu ma lãnh địa từ đầu đến cuối đi theo lục thiếu lâm sau lưng bọn hắn thử qua cho lục thiếu lâm, ăn, nhưng lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn một chút may mã võ đế cảnh giới đã có thể không cần ăn uống dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể thỏa mãn tự thân cần thiết lao tổ tông lao tổ tông ngại ở nơi nào trắng rùa n g ử a đầu nhìn lên trời không ngừng cầu nguyện bá hạ d á n g lâm lục thiếu lâm ngươi cũng không thể chết con của ngươi ngươi cũng còn không có gặp một lần đâu ngươi nếu là chết quy ra làm sao xử lý một ngày không có ngươi ta thật rất nhàm chán a trắng rùa tự lẩm bẩm thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua trắng rùa vẫn tại không ngừng cầu nguyện nửa đêm ngay tại trắng rùa mệt mỏi muốn ngủ thời khắc một cái đầu trưởng lòng sừng to lớn quy đầu từ trong hư không ló ra đầu lâu to lớn chiếm cư non nửa góc trời không trực tiếp liền che khuất lục thiếu lâm bọn người đỉnh đầu mặt trăng không minh bọ nhật bản hai nhìn xem to lớn như vậy đầu lâu trực tiếp n b á hạ nhẹ d ọ n g hô thanh chấn thương c h n g ân thái tổ tông ngài rốt cuộc đã đến trắng rùa đột nhiên bừng tỉnh nhìn xem không trung đầu lâu to lớn mừng rỡ ha ha ha ha ha. cái gì thái tổ tông ngươi cùng ta chỉ có thể coi là nửa cái đồng tộc b á hạ cười ha ha nửa cái đồng tộc ngài cũng là tổ tông của ta thái tổ tông ngài nhìn xem lục thiếu lâm chính là gia hòa này xin ngài mau cứu hắn trắng rùa hóa thành nhân hình nhảy đến lục thiếu lâm trên bờ vai khẩn cầu a hắn đã linh hồn pha thoái nhưng có một cố năng lượng kỳ l ạ che lại linh hồn của hắn theo lý thuyết hắn sớm đáng chết đi bà hạ cự nhãn nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt lấp loe kim quang thái tổ tông còn có thể cứu sao trắng dùa vội vàng hỏi không dám nói có thể cứu chỉ có thể nói nhìn hắn tạo hóa nhìn hắn tạo hóa ân sinh tử thiên định vũ trụ quy tắc phía dưới phàm là linh hồn tiêu tán người hẳn phải chết không nghi ngờ trừ phi có nắm giữ thời không quy tắc đại năng l g h ị c h t r u y ể n thời không tốn hao đại giới to lớn mới có thể cứu rút ta cũng không có nắm giữ thời gian quy tắc không cách nào cứu hắn bất quá ta tại thế giới của ngươi phát hiện thông hướng ma huyên một cái nhỏ bé thông đạo theo chúng ta suy đoán ma huyên cùng chúng ta cũng không ở vào cùng một cái vũ trụ ta có thể bảo vệ hắn chân linh đem hắn đầu nhập ma huyên tại một vũ trụ khác hắn liền có thể trốn qua phương này vũ trụ quy tắc thu hoạch được chủ sinh nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không liền nhìn hắn tạo hóa bá hạ giải thích nói lớn bao nhiêu sát xuất thành công trắng rùa lập tức hỏi nhìn tạo hóa bá hạ cười nói n g ạ i bốn trắng rùa im lặng im lặng ngươi phải nghĩ kỹ nếu như trở đến bảo hộ hắn kỳ lạ năng lượng biến mất ta lại không có rút ra ra hắn chân linh như vậy hắn lập tức liền sẽ linh hồn tiêu tán đến lúc đó ta cũng không thể ra s ư c bá hạ trầm thanh nói ra cái này bốn trắng rùa trong nháy mắt do dự bá hạ cũng bất thôi gấp rút lảng lặng chờ trắng rùa l lựa chọn h ắ n đ ố i với cái này tiểu bạch rùa vẫn rất có hào cảm cảm thấy rất hợp ý trắng rùa suy tính trọn vẹn thời gian uống cạn c h u n g t r à cuối cùng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía bá hạ thái tổ tông liền chiếu ngài nói xử lý ha ha ha tiểu bạch rùa yên tâm ta xem ngươi nhóm này kèm thêm đại khí vận t ạ i thân không có dễ dàng như vậy vẫn lạc hắn nếu có thể sống sót như vậy thì là phá rồi lại lợn linh hồn cường độ sẽ dạng nhảy vọt tăng lên đến lúc đó đột phá cảnh giới kế tiếp dễ như t r ở bàn tay kỳ thật ta cũng hy vọng hắn có thể tại ma huyên sống sót tốt nhất là trưởng thành đủ cường đại dạng này hắn nói không chừng liền có thể trở về phương này vũ trụ chúng ta cũng có thể biết ma huyên bên trong tình huống cụ thể bá hạ cười nói nói xong bá hạ một cái cự trào từ trong hư không nhô ra đối với lục thiếu lâm vung lên một vẹn kim quang hư ảnh bay về phía lục thiếu lâm đầu lâu kim quang hư ảnh trong nháy mắt chui vào lục thiếu lâm trong đầu bá hạ một mặt mỉm cười đã tính trước tốt một lúc sau không có bất kỳ biến hóa nào sinh ra bá hạ dáng tươi cười dần dần biến mất thái tổ tông được hay không trắng rủa chừng mắt mắt đậu xanh họ yên tâm ta xuất thủ không có khả năng không được. b á hạ lần nữa vung ra một đạo càng lớn hư ảnh màu vàng lại một lát sau vẫn không có bất kỳ biến hóa nào b á hạ nội tâm có chút kinh ngạc nó không nghĩ tới bảo hộ lục thiếu lâm kỳ lạ năng lượng cường hãn như vậy chính mình hai lần công kích đều không có d ố t vào lục thiếu lâm trong thức hải mặc dù nội tâm kinh ngạc nhưng b á hạ mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ bình chân như vải bộ dáng đang lúc b á hạ dự định lần nữa vung ra một đạo hư ảnh lúc lục thiếu lâm đột nhiên yên t ĩ n h lại lúc này lục thiếu lâm bảng hệ thống bên trên nguyên điểm đã tiêu hao sạch sẽ bà hạ trông thấy lục thiếu lâm dị thường lập tức lần nữa vung ra một đạo hư ảnh màu và tại phá t o á i trong linh hồn bao lấy một điểm kia chân linh bao lấy chân linh sau hư ảnh trong nháy mắt xông ra thức hải lơ lửng tại bá hạ trước mặt đường chân linh rời đi lục thiếu lâm thức hải sau lục thiếu lâm ánh mắt trực tiếp trở nên âm u đầy từ khí lần nữa bay tới đằng trước tiểu bạch rùa ngươi là theo ta tiến về đại hạ thế giới hay là lưu tại nơi này bá hạ vung khẽ tự trào trắng rùa đằng không mà lên siêu bay đến bá hạ trước mặt thái tổ tông ta theo ngài tiến về đại hạ thế giới trắng rùa nói ra nó lưu tại lục thiếu lâm bên người cũng không có bất cứ tác dụng gì còn không bằng t r ở lại đại hạ thế giới nếu là lục thiếu lâm chết chúng ta đi ha ha t một một vào, vào, vào đáy hạ c biển một chỗ vị trí bá hạ nhìn xem chính mình phong ấn nhỏ bé đường hầm hư không vung trào giải trừ phong ấn đang giải trừ phong ấn trong né mắt bá hạ một tay lấy bọc lấy lục thiếu lâm chân linh hư ảnh màu vàng đưa vào đường hầm hư không chỗ này đường hầm hư không cực nhỏ cũng liền thường nhân lớn nhỏ cỡ năm tay nhưng thông qua to như đậu nành nhỏ chân linh không có vấn đề gì cả trong ạ i thiếu đem lâm lục c linh đưa vào dòng sông trải rộng bánh ngư đặc biệt là một loại tướng mạo hung tàn mặt người cá lại có thể trông thấy lục thiếu lâm chân linh mở ra miệng rộng liền muốn đem lục thiếu lâm chân linh tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền xông ra nước sông hướng về bờ sông không lớn thôn trang bay đi trong thôn trang dạo qua một vòng sau chân linh bay vào một trong nhà lá trong phòng trên giường nằm một mặt s ắ c trắng bệnh thanh niên thanh niên b i ể u lộ nước trệ hai mắt vô thần xi ngốc lấy ngốc chân linh đột nhiên đâm về thanh niên chui vào đầu lâu của nó bên trong chương ba trăm ba mươi hai tiên nhân người kiến chương ba trăm ba mươi hai tiên nhân người kiến cỏ làm sao đầu như thế đau lục thiếu lâm sờ lên đầu chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mắt là có tranh dựng nóc nhà bay đầu nhìn lại trong phòng chỉ có một tấm phá cái b à n cùng cái ghế rách than bại bại đây là cái gì địa phương rách nát lục thiếu lâm đứng dậy liền muốn xuống giường vừa mới xoay người dưới chân mềm lún trực tiếp ngã dầm trên mặt đất nhìn một chút hai tay của mình lục thiếu lâm trong nháy mắt mắt tròn váng cái này rõ ràng không phải thân thể của hắn lại mẹ nhà hắn xuyên qua lục thiếu lâm giật mình trong lòng tranh thủ thời gian gọi ra bảng hệ thống may m à trên bảng công pháp đều tại chỉ là toàn bộ biểu hiện chưa nhập môn trạng thái còn tốt còn tốt lục thiếu lâm v ị n giường ngồi dậy hệ thống công pháp võ kỹ đều tại tiếp tục xem hướng nguyên điểm một cột lục thiếu lâm trong nháy mắt mắt tròn váng nguyên điểm là không ta mẹ nhà hắn mấy trăm ngàn nguyên điểm đâu lục thiếu lâm cặp mắt trợt tròn mẹ nhà hắn trúng hồn đế một chiều không chỉ có lại xuyên qua liên đối nguyên điểm đều mẹ nhà hắn không có. cô một tiếng lục thiếu lâm sờ lên bụng bộ thân thể này chỉ là người bình thường hay là loại k i u cực kỳ hư nhược người bình thường có thể nói là tay trói gà không chặt nghĩ đến chính mình trước đó kim cương bất hoại lực lớn vô cùng thực thể lục thiếu lâm trong lòng đại hỏa mẹ nhà hắn cũng không biết hồn đế chết chưa không chết chờ lao tử trở về không phải chơi chết hắn nha kỳ thật lục thiếu lâm cũng không biết nhục thân của mình không có hủy diệt thậm chí bởi vì chấp nghiệm nguyên nhân vẫn tại thiên nguyên thượng giới du đãng chỉ cần hắn có thể trở về mượn nhờ cường đại linh hồn hoàn toàn có thể lần nữa trở lại nhục thân, thân đem nó luyện thành phân、thân. Vĩnh Dương đứng lên, lục ê n l thiếu lâm đột nhiên về n n xứng sở cảm tình lần này mà không phải cô nhi bất quá lục thiếu lâm đối với phụ nhân không có chút nào ấn tượng trước đó tốt xấu còn dung hợp một chút ký ức lần này là một chút ký ức không cho à nhìn xem lục thiếu lâm ánh mắt n g h i hoặc phụ nhân rõ ràng cũng cảm thấy không đối cảnh nhi ngươi không biết mẹ phụ nhân vội vàng hỏi không biết lục thiếu lâm lắc đầu không có việc gì không có việc gì ngươi bị tà túy tập kích có thể nhặt về một cái mạng chính là tiên nhân bảo hộ mẹ từ từ giúp ngươi khôi phục ký ức phụ nhân ôn nhu an u ổ i đem lục thiếu lâm đỡ đến trên giường lúc này lục thiếu lâm bụng lần nữa phát ra kháng nghị đói bụng không mẹ đi nấu cơm cho ngươi lập tức l i ề n tốt phụ nhân xoay người rời đi ra phòng ở không đầy một lát phụ nhân bưng một bát hoa màu cháo một đĩa dưa mới đi đến cảnh nhi mẹ cho ngươi ăn ăn phụ nhân đem dưa mới để ở một bên trên mặt b bưng cháo ngồi xuống giường bên cạnh không cần ta tự mình tới là được lục thiếu lâm xấu hổ nói ra hắn còn không thể nào tiếp thu được phụ nhân này là mẹ nó sự tình càng đừng đề cập để người ta cho ăn cháo tốt vậy ngươi coi chừng đừng xấy lấy phụ nhân gặp lục thiếu lâm nữ g khí kiên định đem bát đưa tới lục thiếu lâm tiếp nhận xứ t h u bát phù phù phù liền ăn nhiều không có cách nào quả thực là đói bụng một bát cháo hai ba lần liền bị ăn sạch gặp lục thiếu lâm khẩu vị tốt như vậy phụ nhân mặt mày hớn hở vội vàng tiếp nhận bát quay người ra ngoài lại cho lục thiếu lâm đựng tràn đầy một bát、cháo. ngay cả ăn ba bát lục thiếu lâm mới ngừng lại được sở lấy tròn vo bụng tựa vào cũ nát trên trang đông phụ nhân một mặt ý cười thu hồi b ắ t đũa để lục thiếu lâm nghỉ ngơi thật tốt quay người đi ra sân nhỏ m ộ ư ơ i bốn ba ngày sau đó lục thiếu lâm ngồi tại trên ghế ngựa nhìn xem không trung ba vầng mặt trời phát khởi ngốc ba ngày thời gian hắn thông qua cùng phụ nhân nói chuyện với nhau cơ bản minh bạch đó là cái cái gì thế giới theo phụ nhân nói tới thế giới này là có tiên nhân tiên nhân sinh hoạt tại lớn linh các tiên nhân hậu đại xưng là linh người linh người bên trong sẽ sinh ra có được linh căn người có được linh căn người liền có thể trở thành tiên nhân Mà này giống dạng bọn hắn thông qua nói g ư chuyện với nhau hắn còn biết thế giới này tiên nhân căn bản cũng không đem bọn hắn những ngày tại trục xuất chi địa người kiến khi người tỷ như hắn hiện tại phụ thân người thanh niên này c ũ nếu g xuống không dương là bởi vì sốt ruột hoàn thành bởi tiên phái nhiệm vụ, không có tại i vì vụ, sốt ruột tam nhân h cao các có c thời điểm đi bờ sông câu mặt người cá, bị ngoài thôn tà túy tập bờ người điểm đi ngoài bị sông câu cá, không í c đánh mất hồn phách, hồn biến thành người ngu、dại. Nếu h mất dại. k phải hắn xuyên qua tới người thanh niên này nhất định cả đời làm cái cái sắc không hồn trục xuất chi địa có được đếm không hết người kiến thôn trang những thôn trang này dựa vào các tiên nhân phát ra chấn tà phù bảo hộ thôn trang có được chấn tà phù không lớn thôn trang mới có thể khỏi bị trục xuất chi địa tà túy tập kích lấy phụ nhân miêu tả tà t ú cũng không phải là yêu ma không có cụ thể hình thái thiên kỳ b á c quái mặc dù cũng là ma một loại nhưng cùng với thiên nguyên thượng giới yêu ma hoàn toàn khác biệt lục thiếu lâm đứng d ậ y tại trong tiểu việt đi thân thể của hắn thông qua ba ngày tu dưỡng đã có thể hoạt động hắn trên danh nghĩa mẫu t h ầ n cũng chính là phụ nhân kia lúc này ngay tại bờ sông câu mặt người cá chỉ có thừa dịp tam dương cao chiếu cũng chính là giờ ngọ trong khoảng thời gian này mới có thể ra thôn đến bờ sông câu cá tam dương cao chiếu lúc phía ngoài tà túy sẽ che giấu trong thôn mỗi một hộ mỗi một tháng nhất định phải lên giao một đầu mặt người cá cho t h ô n trưởng không phải vậy liền sẽ bị đổi ra thô trang câu mặt người cá dùng cá dụ là tiên nhân cho đặc chất cá dụ chỉ có loại cá này dụ mới có tỷ lệ câu lên mặt người cá v ề phần lục thiếu lâm trên danh nghĩa phụ thân đã qua đời chỉ có hắn cùng phụ nhân sống nương tựa lẫn nhau bây giờ cách cuối tháng chỉ còn lại ba ngày như ba ngày sau bọn hắn không nộp ra mặt người cá liền sẽ bị đổi u ra t h ô n trang tùy ý tà túy t h ô n vệ để lục thiếu lâm cảm thấy bất đắc dĩ là thế giới này thế mà không có võ đạo phổ thông trang giá bà thức ngược lại là có nhưng đối với tà túy là hoàn toàn vô hiệu chỉ có tiên nhân dùng tiên pháp mới có thể đánh giết tà túy a lao tử nếu đã tới cũng không phải là chỉ có tiên pháp mới có thể đánh giết tà túy lục thiếu lâm cười lạnh hắn chỉ cần có nguyên điểm liền có thể nhanh chóng tăng lên trên bảng công pháp võ kỹ dựa theo hệ thống n h nhất định là đánh g i ế t tà túy liền có thể thu hoạch được nguyên điểm hắn dự định ngày mai tam dương cao chiếu thời điểm ra ngoài thử một chút nhìn xem có hay không nhỏ yếu tà túy có thể đánh g i ế t trong lúc đang suy tư cửa viện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra hắn trên danh nghĩa mẫu thân lý phượng liên đi đến ngạch câu được sao lục thiếu lâm từ đầu đến cuối gọi không ra cái k i a âm thanh mẫu thân không có ngày mai nhất định có thể câu được cảnh nhi ngươi không cần lo lắng phụ nhân cường tự mỉm cười trong mắt lại tràn đầy sầu lo ta ngày mai đi câu lục t i ế u lâm nhết miệng cười một tiếng chương ba trăm ba mươi ba hắc họa con đường bằng đá cảnh nhi t h â ngay thể, thể c kế tiếp vừa tới giờ ngọ lục thiếu lâm cùng lý phượng liên diên phần mình cầm một thanh cần câu hướng về ngoài viện đi đến lục thiếu lâm chỗ phụ thân thanh niên cũng họ lục tên là lục cảnh hai người đi ra sân nhỏ chỉ gặp các nhà các hộ nhào nhào cầm cần câu đi ra cái thôn này không lớn chỉ có hơn năm mươi hộ thôn dân, nhân số cũng liền khoảng một trăm năm mươi người. tiên nhân yêu cầu là mỗi tháng ít nhất nộp lên một đầu mặt người cá, nhưng nếu ngươi một tháng này câu được mấy đầu mặt người cá, nộp lên sau, phía dưới mấy tháng liền không cần lên giao người mặt cá, đồng thời còn có thể dùng nhiều người mặt cá đổi lấy lương thực vải bông những vật tư này. cho nên các nhà các hộ không có ghét bỏ người một nhà mặt cá nhiều, dù sao ai cũng không biết tháng sau có thể hay không câu được mặt người cá, như câu không đến đó chính là một con đường chết. cảnh nhi chúng ta đi mau mau, đi chiếm tốt vị trí. lý p ư ợ n g liên dắt lục thiếu lâm bước nhanh hướng về cửa thôn đi đến. Các t hai ô n dân lẫn n h u ở g ữ a c ũ người không có nói chuyện, chuyện t đi ế m tại l o đến à y cửa a thôn cửa thôn cửa lớn đã mở hai bên các trạm lấy một tên tảng đá khôi lỗi khôi lỗi thân cao hai mét nham thạch màu đen thân thể nhìn không thể phá vỡ cánh nhi chớ có tới gần nơi gần lý phượng liên lạc chứ lục thiếu lâm từ cửa lớn chính giữa đi tới đi vào ngoài thôn chỉ gặp một đầu màu đỏ thấm tảng đá tiểu đạo hướng về bờ sông kéo dài tiểu đạo hai bên cách đó không xa là một chút không biết tên cây t ố i màu đen g i á g dấp hình t h ủ kỳ quái đây là hắc hỏa lót đá tiểu đạo tà túy quỷ dị chán ghét hắc hỏa thạch khí tức sẽ bản năng rời xa tiểu đạo không muốn đi đến tiểu đạo bên ngoài tiểu đạo bên trái cách đó không xa có ong sát thủ bên phải có tà linh n ệ rất nguy hiểm lý p ư ợ n g liên lần nữa căn dặn nhi tử mất trí nhớ nàng thân là mẫu thân muốn đem một chút cơ bản thưởng thức cho nhi từ nói rõ rõ d sông sông đi, đi người người lý phượng o hát liên giải thích nói nói xong lạp chứ lục thiếu lâm dọc theo dài trăm thước tiểu đạo hướng về bên trên du tẩu đi đi đến tiểu đạo cuối cùng lý phượng liên từ trong ngực móc ra hai hạt ngón trỏ đầu lớn nhỏ màu đỏ sậm viết thịt đem bên trong một hạt đưa cho lục thiếu lâm đây là cá dụ sâu vào lưỡi câu là được lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi từ viên thịt bên trên chuyền ra lý phượng liên nhanh chóng đem viên thịt xuyên t ạ i trên l ư ớ i câu hất lên cần câu l ư ớ i câu rơi vào trong nước màu trắng p h a o tại nước sông màu đen bên trên nhẹ nhàng phiêu đãng lục thiếu lâm nhìn nhìn viên thịt đem nó xuyên t ạ i l ư ớ i câu phía trên cũng là hất lên cần câu l ư ớ i câu mang theo viên thịt rơi vào trong nước sông lý phượng liên chăm chú nhìn thao hai mắt thậm chí ngay cả nháy cũng không dám nháy lục thiếu lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thao chờ đợi mặt người cá mắc câu chương ba trăm ba mươi bốn n g sát thủ bảy chương ba trăm ba mươi bốn n g sát thủ bảy câu mẹ nhà hắn a. lục thiếu lâm tức giận trong lòng đợi nửa canh giờ phao là một chút phản ứng đều không có trái lại lý phượng liên không có một chút không nhịn được bộ dáng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phao lại qua gần nửa canh giờ lý phượng liên phao đột nhiên lên phản ứng lý phượng liên sắc mặt vui mừng đột nhiên bứt lên cần câu chỉ gặp trên lưới câu câu lấy một đầu quánh ngư nhưng cũng không phải là mặt người cá nhìn thấy cá trong nháy mắt lý phượng liên ánh mắt trong nháy mắt thảm đạm yên lặng cởi xuống quánh ngư liền muốn ném tới hắc hỏa con đường bằng đá bên ngoài con cá này không thể ăn sao lục t i ế u lâm mở miệm hỏi c á n nhi đen minh hà bên trong tất cả loại cá cũng không thể ăn ăn nhẹ sẽ phát sinh d ị biến nặng sẽ mất đi tính mệnh lý phượng liên giải thích nói thì ra là thế có thể cho ta xem một chút sao lục thiếu lâm hỏi cái này có gì đáng xem ta đi câu ngươi xem đi lý phượng liên đưa tay tiếp nhận lục thiếu lâm cần câu trong tay đem cá đưa cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm tiếp nhận v á i ngư một thanh ngã tại h ắ t hỏa trên đường đá nhảy dựng lên chính là một c ước đem cá đạp cái nát nhừ nhìn một chút bảng hệ thống không có nguyên điểm nhập t r ư n g thất vọng lắc đầu lục thiếu lâm đem cá một cước đá đến con đường bằng đá bên ngoài chúng ta không có cá dụ sao lục thiếu lâm nhìn xem hết sức chuyên chú lý phượng liên nhẹ d ọ n g hỏi có chỉ là hiện tại thời gian không đủ không đáng lãng phí cá dụ lý phượng liên lắc đầu hai người tiếp lấy chờ đợi nửa canh giờ mắt thấy giờ ngọ đã phải qua những thôn dân khác nhau nhau thu thập cần câu bắt đầu rời đi lý phượng liên mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cần câu đem trên lưới câu đã c u t như n h ú n ra cá dụ lấy xuống thu nhập trong ngực cảnh nhi chúng ta cũng tranh thủ thời gian về thôn lý phượng liên giữ chặt lục thiếu lâm liền hướng về trong thôn đi đến bên kia ông sát thủ rất lợi hại phải không bọn chúng có bao nhiêu đi tại hắc hỏa trên đường đá lục thiếu lâm nhìn về phía cách đó không xa rừng cây màu đen hỏi rất lợi hại toàn thân cứng rắn giống như sắt thép thành đàn thành ổ bị bọn chúng đốt truy cập liền sẽ mất mạng tuyệt đối không nên đi tới lý phượng liên nhìn xem lục thiếu lâm nói ra tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trong sông cái ngư không có nguyên điểm mặt người cá không biết có hay không cho dù có lấy được hiệu suất cũng quá thấp hay là phải xem nhìn ong sát thủ cùng tà linh chu tà linh chu lợi hại sao lục thiếu lâm hỏi tiếp tà linh chu tà linh chu lợi hại hơn nhiều giống người lớn như vậy giám dốc cực kỳ hung ác xấu xí nhắc gan trông thấy nó đều sẽ không thể động đậy dù sao ngươi tuyệt đối không nên đi cái kia hai bên là được rồi lý phượng liên liên tục căn dặn ta biết lục thiếu lâm liền vội vàng gật đầu h ã n tự nhiên muốn c o n lý phượng liên tìm đến nóng sát thủ cùng ta linh chu không phải vậy vị mẫu thân này tuyệt đối sẽ không để cho mình đi ra về đến nhà lý phượng liên để lục thiếu lâm nghỉ ngơi nàng xoay người rời đi ra sân nhỏ lục thiếu lâm uống một hớp liền ngồi ở trong viện n g ử a đầu nhìn trời một hồi lâu sau lý phượng liên đi đến trong mắt tràn đầy thất vọng thế nào lục t i ế u lâm mở miệng hỏi không có gì mẹ đi làm việc ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi ngày mai mẹ đi câu cá là được ngươi không cần đi cùng lý phượng liên miễn cưỡng n g u i cười cầm lấy cái quốc liền đi ra sân nhỏ trong nhà có một khối vườn rau trong thôn lý phượng liên mỗi ngày đều muốn đi nhặt đến một chút mười ba ngày kế tiếp giờ ngọ lý phượng liên đối với lục thiếu lâm chào hỏi một tiếng cầm lấy cần câu liền đi ra sân nhỏ lục thiếu lâm chờ đợi thời gian một chén trà công phu đứng dậy đi ra sân nhỏ trở tay đóng cửa phòng hướng về cửa thôn đi đến lúc này toàn bộ thôn đều nhìn không thấy mấy người tất cả mọi người đã đến đường sông bên lục thiếu lâm đi đến cửa thôn thiếu kỳ nhìn một chút tảng đá khối lỗi cũng không biết hai cái này thạch đầu nhân là thế nào động đánh giá vài lần lục thiếu lâm đi ra thôn dọc theo hắc hỏa con đường bằng đá đi thẳng về phía trước đi đến lý phượng liên nói ong sát thủ chỗ lục thiếu lâm trước sau nhìn một chút không ai mau từ hệ thống không gian xuất ra trước đó tại hồn giới đã dùng qua bước người giáp cùng hoành đao phí hết nhiều kình lục thiếu lâm mới đưa bước người giáp mặc vào trên người cầm lấy hoành đao đi hướng rừng cây mới vừa đi không có mấy bước lục thiếu lâm liền có chút thở lên khí bộ thân thể này quá mẹ nhà hắn yếu đi vừa đi vừa nghỉ lục thiếu lâm đi vào rừng cây màu đen bắt đầu tìm kiếm lên ong sát thủ tung tích tim một hồi lục t i ế u lâm phát hiện phía trước cách đó không xa trên một cây đại thụ treo một Từng cái lục thiếu lâm thật i h sâu hô mấy hơi thở khôi phục một chút thể lực dẫn theo hành đao hướng về ong sát thủ đi đến mới vừa đi tới một nửa Cái này lục thiếu lâm mặc dù bây giờ thân thể không được võ kỹ cũng không nhập môn nhưng kinh nghiệm còn lại nhắm ngay cơ hội một đao chém vào ong sát thủ trên eo ken một tiếng văng giòn ong sát thủ bị một đao chém r ớ t mặt đất lục thiếu lâm đang định tiến lên xem xét chiến quả ông một tiếng ông sát thủ đằng không mà lên phần đuôi nhắm ngay lục thiếu lâm màu xanh lam x n g quang mang loay lên lục thiếu lâm cảm thấy bộ ngực chấn động túi đầu xem xét ông sát thủ vi chân một mực đính tại trên khôi giáp cảm ứng một chút bộ ngực không có nhói nhói cảm giác hẳn không có đâm xuyên khôi giáp lục thiếu lâm con mắt đỏ lên nếu không phải khôi giáp dày đặc không chừng hiện tại mình đã treo dẫn theo hành đao nhanh chân đi hướng long sát thủ mới vừa đi một bước một trận to lớn long long â m thanh chuyển đến lục t i ế u lâm ngẩng đầu nhìn lên nơi s a một đoàn mây đen ngay tại phi tốc tiếp cận lục thiếu lâm có cẳng liền chạy chậm rãi từng bước hướng về hắc hỏa con đường bằng đá phóng đi sau lưng long long âm thanh càng ngày càng gần làm ba lục thiếu lâm toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra vài một tiếng lục thiếu lâm đột nhiên đánh ra trước tại ông sát thủ b ầ y tới người trong nháy mắt nhào tới hắc hỏa trên đường đá ông sát thủ b ầ y đột nhiên d ừ n g bước ông một tiếng hướng về nghiêng phía trên bay đi hô hô lục thiếu lâm nằm tại trên đường đá miệng lớn thở hào hẹn khôi g á p bên trong quần áo đã bị mồ hôi thơ bớt ông sát thủ tại hắc hỏa con đường bằng đá bên cạnh xoay một hồi ông một tiếng bay vào rừng tây lục thiếu lâm tiếp tục nghỉ ngơi v xem xét bảng hệ thống thế mà tăng lên một cái nguyên điểm tình huống như thế nào lục thiếu lâm nhìn về phía ngực vi t r â m tại vi t r â m cuối cùng phát hiện một chút màu đen chất thịt vật thì ra là như vậy lục thiếu lâm bừng tỉnh đại ngộ những này b o g sát thủ chỉ cần bắn ra vi t r â m sẽ liên đối đem thể nội một chút nội tạng mang ra dù là tạm thời còn có thể sống động sau đó cũng sẽ mất mạng lục thiếu lâm mắt lộ vui mừng dùng sức đem vi t r â m rút ra để vào hệ thống không gian lại đem khôi rắc h ờ i cùng hành đao cùng một chỗ để vào không gian hai chân run dậy hướng về cửa thôn đi đến hôm nay hắn là không có cách nào tiếp tục chiến đấu nhưng bây giờ hắn đã phát hiện làm sao thu hoạch nguyên điểm chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể khôi phục trước đó thực lực lần nữa đánh nổ hết thảy chương ba trăm ba mươi năm chương tình thương của mẹ như biển trở lại trong thôn lục thiếu lâm không hề dừng lại hướng về trong nhà đi đến hắn phải nhanh về nhà thay quần áo để tránh bị lý phượng liên nhìn ra mánh khỏe bằng thêm một phần lo lắng đi vào trong viện lục thiếu lâm xông vào trong phòng ôm lấy ấm trà liệt được một hơi khó chịu một bình trà nước hô thoải mái thở ra một hơi lục thiếu lâm tê liệt trên ghế ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi ngay lúc sắp quá chưa lúc lục thiếu lâm đi vào gian phòng thay đổi sạch sẽ quần áo yên lặng ngồi ở trong viện mệt mỏi muốn ngủ cùng đợi lý phượng liên không đầy một lát lý phượng liên vui vẻ ra mặt đi tới sân nhỏ cảnh nhi mẹ câu được mặt người cá đã giao cho thôn trưởng chúng ta vượt qua lần kiếp nạn này vậy thì tốt quá lục thiếu lâm mở ra cặp mắt l ô n g lung mơ mơ màng màng trả lời hắn quá mệt m ỏ i cảnh nhi người thế nào không thoải mái sao lý phượng liên vội vàng buông xuống cần câu đi đến lục thiếu lâm trước mặt quan sát tỉ mỉ thỉnh thoảng dối ra thô giáp hai tay sờ sợ lục thiếu lâm cái chán ngực ta không sao chính là có chút buồn ngủ lục thiếu lâm cười nói ngươi đứa nhỏ này vây lại liền đi ngủ lý phượng liên cười mắng đỡ lên lục thiếu lâm đem hắn hướng phòng ngủ đẩy đi lục thiếu lâm thuận theo tiến vào phòng ngủ nằm xuống liền ngủ một mươi một trọn vẹn ngủ hai canh giờ lục thiếu lâm mới từ trên giường bỏ lên đi tới trong v i ệ n lúc này lý phượng liên đang chuẩn bị nấu cơm cành nhi ngươi đã tỉnh không có cái gì không thoải mái địa phương đi trông thấy lục thiếu lâm đi ra lý phượng liên thả ra trong tay rau xanh mở miệng hỏi không có lục thiếu lâm lắc đầu vậy đến giút mẹ nấu cơm đi、lý、phượng liên cười nói ân lục thiếu lâm mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng y nguyên nhẹ gật đầu trước đó lý phượng liên là xưa nay không để cho mình giúp làm cơm có thể là gặp hắn thân thể tốt đi tại lý phượng liên chỉ huy bên dưới lục thiếu lâm tại phòng bếp bốn chỗ cầm đồ vật đem toàn bộ phòng bếp đồ vật đều làm cái rõ ràng lý phượng liên bên cạnh xào rau còn vừa lầm bầm lầu b ẩ u món gì làm sao x à o thả bao nhiêu muối cơm làm sao chừng chờ chút bận rộn nửa canh giờ lý phượng liên làm bốn năm cái đồ ăn mượn một nồi lớn cơm lục thiếu lâm cũng không để ý dù sao hôm nay câu được mặc người cá lý p ư ợ n g liên cao hứng nhìn xem thức ăn trên bản lục thiếu lâm dứt khoát bắt đầu thêm điểm hắn dự định thêm rất gấu công mặc dù bây giờ trên bảng không có rất gấu công nhưng hắn trong trí nhớ có hiện tại chỉ có một cái nguyên điểm chỉ có thể thêm cấp thấp công pháp lúc đầu hắn là dự định thêm mãng n h u kình nhưng mãng n h u kình cần đặc chất dầu thuốc nơi này khả khả không có chỉ có thể thêm rất gấu công hắn hiện tại cần lực lượng có thể mặc khôi giáp tự do hoạt động lực lượng lựa chọn tốt nhất cũng là rất gấu công vừa ăn cơm lục thiếu lâm bên cạnh yên lặng nhớ lại rất gấu công nội dung đem rất gấu công lần nữa ghi vào bảng hệ thống nhìn xem trên bảng rất gấu công lục thiếu lâm tâm thần khé động trực tiếp điểm rất gấu công phía sau dấu cộng một chút nguyên điểm trực tiếp biến mất rất gấu công đạt đến tầng thứ nhất. lục thiếu lâm tranh thủ thời gian miệng lớn làm lên cơm chờ đợi thân thể cải tạo thời gian một chén trả công phu sau lý phượng liên một mặt lo lắng nhìn qua lục thiếu lâm nàng không có cách nào không lo lắng đứa nhỏ này c h ọ n vẹn ăn ngũ đại bát to cơm bốn năm â m đồ ăn cũng bị hắn quét sạch sành xanh, xanh bình thường hắn ăn một bát cơm đều ăn không được cảnh nhi ngươi không sao chứ lý phượng liên gặp lục thiếu lâm rốt cục để chén xuống đũa vội vàng hỏi không có chuyện rất tốt lục thiếu lâm âm thầm nắm chặt lại quyền trong mắt lộ ra vẻ hưng vấn lực lượng tăng một trăm năm mươi cân đủ để gánh vác lên khôi giáp trọng lượng lồng ngực bộ cơ bắc tăng một ch quần áo có chút gấp không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt lý phượng liên nhìn xem hồng quang đầy mặt lục thiếu lâm trong mắt lo lắng dần dần biến mất hải tử có thể ăn là chuyện tốt nói do đã hoàn toàn khôi phục gặp lục thiếu lâm không có việc gì lý phượng liên tranh thủ thời gian lột mấy n g ụ m cơm bắt đầu thu lại cái bản vừa rồi nàng vào xem lo lắng lục thiếu lâm đều không có quan tâm ăn cơm m ộ ư ơ i một hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm sức sống tràn đầy đứng dậy xuống giường đi vào trong viện nhưng không có trông thấy lý p ư ợ n g liên thân ảnh nghĩ đến lý p ư ợ n g liên khả năng lại đi vườn rau lục thiếu lâm ở trong viện hoạt động lên vân cốt một mực chờ một canh giờ lục thiếu lâm nhũng mà mày hắn nghe lý phượng liên đề cập qua biết bản tử chính là trong thôn thôn trưởng trục xuất tri địa thôn xóm thôn trưởng bình thường đều là do tại đại linh phạm vào trọng tội linh người tới đảm nhiệm tương đương với lưu vong ngươi ngược lại là có cái tốt mẹ mẹ ngươi vì ngươi tự nguyện trở thành cá dụ sau đó thời gian nửa năm ngươi cũng không cần lên g i a o người mặc cá bàn tử cười nhạt nói có ý tứ gì lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút thô n trưởng cái này lục cảnh nghe nói bị tà túy tập kích sau mất chi nhớ bàn tử sau lưng một cái xấu xí tùy tùng nội vàng giải thích nói mất chi nhớ vậy quá không thú vị ngươi giải thích cho hắn một cái đi ta đi về trước bàn tử thất vọng lắc đầu quay người mang theo một tên tùy tùng khác cùng tạng đá khôi l ố i đi ra sân nhỏ thiệu tử trở thành cá dụ chính là chết ngươi không biết mặt người cá thích nhất người hương vị thôi chỉ có ẩn chứa nhân loại linh hồn huyết lục mới có thể hấp dẫn nó bọn họ xấu xí tùy tùng cười hắc hắc các ngươi giết nàng lục thiếu lâm hai mắt đỏ lên đầy mặt sát khí không đúng vậy không phải chúng ta là tiên nhân làm huống hồ cũng là mẫu thân n g ư ờ i tự nguyện t ù y t ù n g bị lục thiếu lâm chừng trong lòng run sợ một cái bình thường tiểu tử tại sao có thể có lớn như thế sát khí tiên nhân làm đúng đúng mỗi tháng đầu tháng số một tiên nhân liền sẽ tới đem tất cả mọi người mặt cá mang đi thuận tiện đem tự nguyện trở thành cá dụ nhân hóa thành cá dụ lan lục thiếu lâm đột nhiên q u á c khẽ t ù y tùng liền vội vàng xoay người chạy ra sân nhỏ hướng về bản tử đuổi theo hắn nhất định phải tại thôn trường trước mặt hảo hảo khích lệ một chút cái này lục cảnh lục thiếu lâm chậm rãi thở ra một hơi huyết hồng hai mắt nhìn về phía bầu trời hiện tại thực lực mình không đủ khả năng ngay cả tảng đá khôi lôi đều chơi không lại đừng nắm vội chờ ta sau khi đột phá nhất định đem cái kia đ ồ bỏ tiên nhân b ó c nát không chỉ có là hắn thế lực sau lưng hắn đều muốn vì người t r h n cùng đều mẹ nhà hắn phải chết ba lục thiếu lâm tự l ầ m bẩm từng chữ mắt đều mang sát cơ máy liệt hắn mặc dù không phải lý phượng liên nhi tử nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một cái mẫu thân đối với mình nhi tử yêu hắn nếu phụ thân lục cảnh liền sẽ gánh vác phần nhân quả này chương ba trăm ba mươi sáu tổ hong mặt ong chương ba trăm ba mươi sáu trưng h một nồi cơm tuy tiện đuổi việc hai cái rau xanh lục thiếu lâm liền miệng lớn bắt đầu ăn ăn xong nhập tâm lục thiếu lâm đem bắt đũa rửa sạch sạch sẽ hướng về ngoài viện đi đến hắn mau mau đến xem vườn rau đi vào vườn rau bên trong bị đánh để ý ngay ngắn rõ ràng lại rõ ràng là hôm nay quản lý hẳn là lý phượng liên sáng sớm đến dọn dẹp một lần nắm chặt lại quyền lục thiếu lâm quay người liền quay trở về trở lại sân nhỏ lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra bộ nhân giáp nhìn một chút ông sát thủ đôi gai chỉ định vào khôi giáp một nửa bộ này bộ nhân giáp là tinh phẩm nếu là phổ thông bộ nhân giáp đã bị đâm xuyên có thể thấy được ông sát thủ đôi gai xạ kích phi lực nếu ông sát thủ đôi gai không cách nào đâm xuyên khôi giáp lục thiếu lâm dự định đến đem lớn hắn không có thời gian từ từ sưu tập nguyên điểm hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên bóp chết cái tia tiên nhân thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay lúc sắp đến giờ ngọ lục thiếu lâm đem khôi giáp thu nhập hệ thống không gian một thanh kéo ra cửa viện cực tốc phóng tới cửa thôn đi vào cửa thôn những thôn dân khắc còn không có một cái đi ra lục thiếu lâm không hề dừng lại vọt thẳng ra cửa thôn hướng về hong sát thủ vị trí chỗ ở phóng đi không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền vọt tới hong sát thủ vị trí chỗ ở hắc hỏa trên đường đá từ hệ thống không gian xuất ra khôi rác mặc trên người lục thiếu lâm dẫn theo hành đao xài bước phóng tới ngày h ô m qua tổ hóng chỗ xông vào rừng cây lục thiếu lâm một chút liền nhìn thấy trên đại thụ cái kia cao ba mét hình tròn tổ hóng không chút nào giảm tốc độ lục t i ế u lâm một cái chạy lấy đà tác lực bành một đá vào đại thụ trên cây tổ trên tổ ong nóng sát thủ trong nháy mắt bị kinh động mây đen ngập đầu giống như hướng về dưới cây lục thiếu lâm che đ ậ i đến lục thiếu lâm một cái nằm xuống nào h vào trên mặt đất đem đầu mặt vùi vào trong đất ong sát thủ trực tiếp bao trùm tại lục thiếu lâm toàn thân cự hàm không ngừng cắn xe đáng tiếc lục thiếu lâm trên người khôi giáp chính là tình cương r e n đúc ong sát thủ lực lượng là không đủ để cắn nát tình cương lục thiếu lâm tay phải trường đao lung tung vung đầy không ngừng đánh rất không chung ong sát thủ mắt thấy cắn xe không có hiệu quả một bộ phận ong sát thủ đằng không mà lên phân bôi đối với lục thiếu lâm phần lưng xiu xiu bắn ra vi chữ âm đ a n lúc này ông sát thủ đã còn thừa không có mấy lục thiếu lâm tiếp tục nằm ở hồi thẳng đến trên lưng hoàn toàn không cảm ứng được chấn động sau mới xoay người mà lên quay đầu chung quanh không trung đã không có mấy cái ông sát thủ ngược lại là xung quanh mặt đất trải rộng ông sát thủ thi thể có chút còn chưa chết tấu h thỉnh thoảng run run một chút túc chi à. lục thiếu lâm cười lạnh đây chính là trí tuệ một đám ngu xuẩn côn trùng gọi ra bảng hệ thống lục thiếu lâm nhìn về phía bảng hệ thống trên bảng nguyên điểm một cột biểu hiện nguyên điểm có một nghìn không trăm tám mươi tám điểm đợt này không lỗ lục thiếu lâm m ỉ m cười nhìn về phía trên đỉnh đầu tổ o n g đã có tổ o n g vậy hẳn là có mật ong chính mình tăng lên cần năng lượng tin tưởng o n g sát thủ mật ong sẽ rất có dinh dưỡng nhìn nhìn trên đầu tổ o n g lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra trước đó đựng nước cái bình lớn lại lấy ra một chi thép tiêu thương cùng một sợi dây thừng đem dây thừng cột vào tiêu thương bên trên lục thiếu lâm đem cái bình lớn đặt ở tổ o n g chính phía dưới cầm lấy một cái tiêu thương hô một tiếng x u ấ t tại tổ o n g dưới đáy tiêu thương hai phần ba cắm vào tổ o n g dư có một phần ba ở bên ngoài lục thiếu lâm đột nhiên kéo một cái dây thừng đem tiêu thương từ trên tổ o n g kéo xuống vừa mới giật xuống tiêu thương màu đỏ vàng mật ong liền từ tiêu thương cắm vào cửa hàng chạy ra liên tiếp kia rơi vào phía dưới trong cái bình lớn đợi nửa canh giờ đủ để chứa tam đại cái vỏ mật ong trong tổ o n g mới không có mật ong chạy ra lục thiếu lâm nhìn t vọt tới rừng cây bên cạnh lục thiếu lâm nhìn về phía hắc hỏa con đường bằng đá hướng cửa thôn h ư ơ n g hướng lờ mờ có thể trông thấy một chút thôn dân bóng lưng lục thiếu lâm lập tức thời khôi giáp để vào hệ thống không gian đập vào hắc hỏa con đường bằng đá hướng về trong thôn phóng đi trở lại trong thôn lục thiếu lâm thẳng đến nhà mình mà đi tiến vào viện lục thiếu lâm trở tay khóa lại cửa viện hướng về trong phòng đi đến đi vào phòng ngủ lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra tam đại cái vỏ mật ong e sợ cho không đủ lục thiếu lâm lại lấy ra m ư ờ i mấy bình tích cốc đan nghĩ nghĩ lục thiếu lâm từ không gian xuất ra một chi ngân cây trâm cắm vào mật ong bên trong đợi thời gian uống cạn t r u n g t r à ngân cây trâm không có đổi s á c sợ ngân cây trâm khả năng có nghiệm không r a n độc tố lục thiếu lâm dùng cây châm dính một chút mật ong liếm liếm, cửa vào ngọn nào thanh hương không gì sánh được lần nữa đợi một hồi lục thiếu lâm cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào rốt cuộc yên tâm hơn một ngàn nguyên điểm căn bản không đủ thăng cấp thanh cấp, cấp công pháp long tượng kim tân công Một kim tượng thân phen hồi ước bên dưới, long n dưới, ước c ô sau t thống t hiện hệ đó lục thiếu lâm lấy cái bắt đầu thêm điểm t nửa. Uống n vó kỹ lục thiếu lâm đem tất cả mật ong cùng tất cả tích c ố t đan toàn bộ tiêu hao hoàn tất mới miễn cưỡng thêm điểm hoàn tất lúc này bảng hệ thống bên trên lục thiếu lâm có thể sử dụng công pháp võ kỹ là công pháp thần cấp thượng phẩm lòng tượng kim thân công đầy tầng đặc hiệu bất phôi kim thân thần lực chưa đánh vỡ nhục thân cực hạn thần cấp hạ phẩm thiên quy trường sinh quyết đầy tầng đặc hiệu hoàn mỹ liếp tức diên thọ sáu trăm siêu tốc tự lành gãy chi tái sinh niết bản chúng sinh thần cấp hạ phẩm thần thánh đấu khí đầy tầng đặc hiệu thần thánh tỉnh hóa đấu khí bộc phát võ kỹ thần cấp trung phẩm luyện thần quyết viên mãn đặc hiệu luyện thần thần cấp hóa linh hồn thần cấp hạ phẩm chém phong đao quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh, thần cấp thượng phẩm đạo t i ê n bước viên mãn đặc hiệu tuyệt nhanh bay vọt nhẹ nhàng đặc hùng thần cấp trung phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá giáp nhập ma an mòn thần cấp hạ phẩm khai sơn bắt cử quyền viên mãn đặc hiệu băng liệt chấn động suy thấu thiên cấp thượng phẩm lôi linh n g ụ c viên mãn đặc hiệu biết âm phá huyễn thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu cứu rác linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàng cấp trung phẩm hòa đấu trường viên mãn nhìn xem trên bảng chưa đánh vỡ n ụ c thân cực h ạ lục thiếu lâm hơi nhúng mày không có cách nào hiện tại n ụ c thân không có gặp phải xét đánh a lại lôi linh mục còn thiếu một cái đặc hiệu dòm thật đoán chừng cũng là không có gặp phải xét đánh nguyên nhân nguyên điểm cơ bản tiêu hao sạch sẽ chỉ còn mười mấy điểm coi như còn có nguyên điểm chính mình cũng không có thiên tài địa b ả o có thể thăng cấp hiện tại mình đã là tiên thiên viên mãn đột phá v õ vương cần có năng lượng là rộng lượng lúc trước chính mình rời chống cả chấn ma tư thiên tài địa bạo mới đột phá đến vo vương nắm chặt lại quyền lực lượng có và cân cũng chỉ có thể có và cân chính mình không có đánh phá n ụ c thân cực h ạ nhưng hơn một ngàn cân lưu tinh h ỏ a vẫn đ a o có thể dùng lấy lưu tinh h ỏ a vẫn đ a o trình độ sắc bén hoàn toàn có thể chém giết ông sát thủ có chút r ố i cái lưng mệt mỏi lục thiếu lâm ra khỏi phòng xem xét sát trời thế mà đã hoàng hôn trong bất chi bất giác chính mình hao phi tới tận một buổi chiều sờ lên bụng cũng không nói bụng lục thiếu lâm lời ư nhác nấu cơm trực tiếp quay người về phòng ngủ nằm xuống liền ngủ các loại tỉnh ngủ ngày mai tiếp lấy đi giết chút người h o người m hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường vừa rửa mặt hoàn tất cửa viện chỗ liền chuyển đến tiếng đập cửa thanh âm cực lớn hoàn toàn chính là đang đập cửa lục thiếu lâm n h ữ n g mày nhanh chân đi hướng cửa viện mở ra cửa viện đứng ngoài cửa thôn trưởng hai tên tùy tùng lục cảnh thôn trưởng phân phối cho ngươi đi trông coi hoa màu ngươi nửa năm này cũng không cần câu mặt người cá nộp lên vừa v ặ n xuất một chút lực mập mạp tùy tùng nhìn xem lục thiếu lâm nói thẳng trước đó bị lục thiếu lâm dọa chạy tùy tùng thì là túi đầu không nói ánh mắt phiêu hốt nhìn cũng không dám nhìn lục thiếu lâm chương ba trăm ba mươi bảy hẳn phải chết không nghi ngờ chương ba trăm ba mươi bảy hẳn phải chết không nghi ngờ hoa màu lục thiếu lâm nghe lý p ư ợ n g liên nói qua là trong thôn thống nhất trồng t r ọ trong thôn diện tích có hạn tự nhiên không cách nào trồng c h ọ n diện tích lớn lương thực chỉ có thể ở ngoài thôn trồng c h ọ n nhưng bởi vì ngoài thôn cực kỳ nguy hiểm là chưa từng có điều động nhân viên trông coi hiện tại p h ả i chính mình đi rõ ràng là muốn hại chết chính mình để thôn trưởng con heo kia tự mình đến cùng ta nói lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng thực lực của hắn bây giờ đánh mấy cái khôi lỗi là không có vấn đề gì cả một tháng thời gian chính mình hoàn toàn có thể tích lũy mười không không k h ô nguyên n g điểm thăng cấp thánh hồn quyết thánh hồn quyết đúng vậy cần thiên tài đ ị a bảo hắn không tin hồn vương cảnh giới thực lực sẽ chơi không lại một cái gì cầu thí tiên nhân nếu là thật chơi không lại vậy thế giới này điểm võ lực cũng quá cao ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của thôn trưởng còn lục mạ thôn trưởng béo tùy tùng lên tiếng kinh hô phải biết thôn trưởng chính là một cái thôn xóm thổ hoàng đế không ai dám vi phạm thôn trưởng lục thiếu lâm ly đều chẳng muốn để ý tới béo tùy tùng dưới chân một chút trong nháy mắt đi vào xấu xí gầy tùy tùng trước mặt một trưởng thở ra giang rác một tiếng gầy tùy tùng đầu lâu trực tiếp xoay tròn một trăm tám mươi độ bộ mặt hướng về sau bị mất mạng tại chỗ còn muốn hại lao tử lục thiếu lâm vỗ tay một cái nhìn về phía béo tùy tùng béo tùy tùng biểu lộn ố c trệ con ngươi đột nhiên co g ụ c lại đặt mông ngồi dưới đất hai chân không ngừng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn rời xa lục thiếu lâm để thôn trưởng tự mình tới hiểu lục thiếu lâm mỉm cười nói béo tùy tùng đã bị bị hù nghẹn nào chỉ có thể điên cuồng gật đầu cút đi lục thiếu lâm khoát tay á o béo tùy tùng cuốn quít xoay người dùng cả tay chân xông về phía trước lục thiếu lâm đưa tay đóng cửa phòng xuất r a lưu tinh hỏa vẫn đao đại mã kim đao ngồi ở trong sân hắn khẳng định thôn trưởng một hồi liền sẽ giết tới dù sao chưa từng có người nào khiêu chiến qua hắn uy tín quả nhiên lục thiếu lâm vẹn vẹn ngồi một hồi vỡ tan tảng đá khôi lôi đông đông đông đi đến tại khôi lỗi phía sau là thai to mặt lớn thôn trưởng cùng béo tùy tùng c á t con người tốt gan to thôn trưởng h i ế p h i ế p mắt chừng c ă n g tròn ánh mắt hung tàn không gì sánh được lục thiếu lâm chậm rãi đứng dậy hoàn toàn không có trả lời ý tứ đều phải trước người cùng hắn đã không còn gì để nói cho ta nghiền nát hắn không biết sống chết thôn trưởng hét lớn một tiếng t ả n g đá khôi lỗi di chuyển bước chân ẩm ẩm phóng tới lục thiếu lâm khai sơn bắt cực quyền lục thiếu lâm một tiếng bạo hống dưới chân khẽ động đặt t i ê n bước phát động trong nháy mắt đến khôi lỗi trước người một quyền đánh vào n ự c nó phía trên vành một tiếng vang thật lớn tại khai sơn bắt cực quyền sau đó ầm ầm một tiếng vỡ thành hòn đá trong chất tại lục thiếu lâm dưới chân làm sao có thể thôn trưởng trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt phàm nhân làm sao có thể đánh nát tảng đá khôi l ỗ i lục thiếu lâm thân hình lại lên đến thôn trưởng trước mặt tay phải khai động lưu tinh hỏa vẫn đao vạch ra một vệ kim quang bỏ đao và o vỏ lục thiếu lâm nhìn về phía thôn trưởng chỉ gặp thôn trưởng giữa người vị trí xuất hiện một đạo tơm máu đùng đùng hai tiếng hai bên thi thể rơi xuống đất máu tươi nội tạng lan tràn ra lục thiếu lâm vượt qua thi thể chập rãi đi hướng béo tùy tùng đừng đừng rết ta chuyện không liên quan đến ta thẳng đến phần lưng chống đỡ tại trên tường viện người đá này hắn là thế nào điều khiển còn có nói một chút tiên nhân đều có thủ đoạn gì nói rõ ta có thể cân nhắc tha người một mạng lục thiếu lâm lạnh giọng hỏi h ắ n tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này béo t ù y tùng ba người này ở trong thôn làm mưa làm gió không biết thai họa bao nhiêu người còn gián tiếp hại chết lý phượng liên hẳn phải chết không nghi ngờ